Trường 276, ban đêm sông vào động thiên nghiên giao. Ở chỗ sâu trong hải đảo Tần Gia, trong mật thất nằm sâu cách mặt đất vài thước, gia chủ Tần Gia tần chiếu nhiên giờ phút này đang quỷ gối trong mật thất, giống như là đang nói chuyện với không khí, giọng điệu hơi có chút trầm trọng. Lao Tổ Tông, ngày hôm qua rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Không phải theo thần Long Đại Nhân nói tốt rồi, tạm thời sẽ không chủ động đến chỗ chúng ta bắt người sao. Yên lúc đó có rất nhiều người đi đến chỗ đó, Còn sợ lao bị đói bụng hay sao? Đêm qua mất tích một người, hôm nay đã xuất hiện các lời đồn đại. Hơn nữa con luôn có cảm giác trên phương diện này, dường như có người chuyên nhằm vào tần gia chúng ta. Thật không bình thường, nói chuyện vây giết ma thú bậc 9 là tần gia chúng ta lập kế hoạch. Đây là tên khốn kiếp nào tung tin bừa bãi. Tiểu tử chiếu nhiên, ngươi ổn định một chút không nên nóng nảy, hoảng cái gì. Chẳng qua chỉ chết một người bình thường của môn phái nhỏ không nhập lưu mà thôi. Lời đồn đại, lời đồn đại thật tốt đấy. Không có lời đồn đại, thì làm sao có thể giấy lên hương thú của đám lao giả kia. Nói đến ma thú bậc chín, cũng đã rất nhiều năm không có xuất hiện trước mặt nhân loại. Ta tin rằng, nhất định sẽ có người cảm thấy hương thú với nó. Ừ, còn nhiều người không biết lượng sức mà. Cho nên, người hoàn toàn không cần phải e sợ. Một giọng nói giả nua từ trong mật thất vọng ra, nhưng không thấy bóng dáng người thứ hai. Nếu là người bình thường nhìn thấy cảnh này, khẳng định sẽ bị dọa cho hoàng sở đến nổi ra gà. Tần Chiếu Nhiên dường như đã quen với cách đối thoại này, có chút lo lắng nói, lao tổ tông, con hơi e ngai, chuyện này gia tộc chúng ta đã mưu tinh kế hoạch rất nhiều năm, quyết không thể vào thời điểm mấu chốt sắp thành công lại thất bại. Yên tâm đi. Hết thể đều nằm trong tay chúng ta. Những người lên đảo đó, chỉ cần đặt chân tới đây. Ha ha, thì đừng nghĩ đến chuyện rời đi. Có đều là những món ăn khoái khẩu, chúng ta sao có thể bỏ qua? Khắc khắc khắc khắc khắc khắc khắc Còn có một chuyện, Lao Tổ Tông cũng biết đứa con trai Tần Phong của con, thở nhỏ đã thiên tư chắc tuyệt, trải qua bồi dưỡng đăng dược, hiện giờ đã đạt tới cảnh giới ma kiếm sư bậc 6 Lao Tổ Tông, người xem có nên cho hắn biết một ít sự tình hay không? Tần Chiếu nhiên lo lắng nói. Chưa cần thiết. Hừ, làm đệ tử Tần gia của ta. Phục từng sự an bài của bậc trưởng thượng mới là trong yếu nhất. Nếu không hắn nghĩ muốn như thế nào? Ngươi đừng tương bọn lao bất tử chúng ta cả ngày ở trong này, nên cái gì cũng không biết. Ngươi nói cho tiểu tử đó biết, phải gấp rút tu luyện. thần ra ta phải đứng đầu thiên ha. Một nữ nhân, còn thêm một tên tiểu tử tính là cái gì? Làm sao có thể vì loại người đó mà chậm trễ tu luyện? Đợi sau này thực lực hùng mạnh, muốn báo nhiều nữ nhân không có. Mối thù nào báo không được. Dạ. Lao tổ tông. Tôn Nhi đã biết. Tần chiếu nhiên cung kính nói xong, quỳ xuống dập đầu mấy cái, sau đó đứng dậy xoay người đi ra. Vừa ra ngoài, tần chiếu nhiên không kìm được trong lòng căm giận nghi thầm. Các ngươi đều đã đạt tới thực lực kiếm tôn còn không lo tu luyện. Các ngày cứ nhìn chầm chầm nhất cử nhất động của gia tộc. Chẳng lẽ các ngươi cho rằng thế hệ sau của mình ngay cả gia tộc cũng không quản lý được sao? Ừ. Ta ngược lại thấy rằng, nếu con ta không thể cởi bỏ khúc mắc này, tu vi của nó cũng đừng nghĩ tới chuyện tiến triển thêm. Chẳng qua đôi nam nữ kia thật đúng là giả hoạt, vừa lên đảo liền biến mất không thấy bóng dáng đâu. Thật là kỳ quái, rõ ràng rất nhiều người nhìn thấy bọn chúng vào phòng thượng hạng, như thế nào lại không có chứ. Hai ngày nay đã phải người lật tung chỗ này, cũng hoàn toàn không tìm được bóng dáng hai tên đó. Chẳng qua. Hừ hừ. Tần chiếu nhiên cười lạnh hai tiếng trong lòng nghĩ tiếp, vậy thì sao chứ? Hiện giờ hết thể những chiếc thuyền đều chỉ có vào không có ra, ta không tin các ngươi có thể mọc cánh bay ra khỏi hai đạo ở chỗ xấu trong đại đương này. Hiện lúc đó, không có huyết thống tần ra, ai cũng đừng nghĩ tới chuyện tránh được uy áp của thần Long Đại Nhân. Hôm nay tần phong cũng cực kỳ phẫn nộ. Ngay hôm qua hắn mới từ chỗ phụ thân biết được, con ma thú bậc chính kia là thần thú thủ hộ của gia tộc tần ra. Mà hôm nay liền truyền ra lời đồn, thần thú thủ hộ và tần gia có âm yêu đại quy mô từ trước. Chắc chắn là lang tiêu kia châm ngòi, nhất định là hẳn nhữ. Căm hận một người thì không cần qua nhiều lý do. Húng chi, Tần Phong có đủ lý do để căm hận lăng tiêu, mối hận cướp vợ đối với bất cứ một nam nhân nào có chút tâm huyết, đều không thế dễ dàng tha thứ. Cho nên, cho dù Tần Phong là người thường ngày cơ trí tới cỡ nào đi nữa, nhưng lúc này hắn cũng có chút đánh mất lý trí. Thêm một nguyên nhân trọng yếu nữa là hai người Lăng Tiêu và Tống Minh Nguyệt, ngay tại trước mặt mình, ngay tại địa bàn của nhà mình lại biến mất không thấy bóng dáng. Bùng. Tần phong nện một quyền thật mạnh lên mặt bàn, chắn đông khiến các vật trên mặt bàn bắn tung và chạm nát tan vang lên một tràng thanh em hỗn loạn. Ôi mắt hắn đỏ bùng, nắm chặt nắm tay. Lăng Tiêu. Coi như ngươi thông minh. Chỉ có điều ngươi đừng nghĩ tới chuyện còn sống chay thoát khỏi hại đảo Tần Gia. Và so với phản ứng của người tần gia, hiện tại tâm trạng của những đệ tử các môn phái thế gia tới tham gia thịnh hội cũng đều phức tạp cả lên, thậm chí có người la hét đòi rời khỏi nơi này. Không phải nói có thể tự do quay lại sao. Kết quả tới bến tàu thì thấy tất cả các chiếc thuyền đều biến mất không còn chiếc nào. Tìm hỏi mấy tên đệ tử tần gia thì được chúng cho biết, tất cả thuyền đều đi đón người. Bởi vì cần phải tuyển chọn minh chủ và trưởng lao. Vì thế sẽ còn đến rất nhiều người thực lực mạnh mẽ của các môn phái đại thế gia. Tuy rằng lời giải thích này trấn an tâm tư một số người, nhưng vẫn còn khiến vô số người trong lòng có ý tưởng oán hận. Rất nhiều tin tức thông qua chim ưng của những người hậu cần mang theo bay ra ngoài mang về. Lời đồn này lại có đả kích nhất định nào đó đối với thanh danh tần gia. Thế cho nên gia chủ tần gia tần chiếu nhiên, không thể không tổ chức yến hội vào buổi tối, tụ gia mặt tỏ lời xin lỗi. Sau đó hứa hẹn nhất định sẽ tìm được gã ma kiếm sư mất tích kia. Lời phát biểu của tần chiếu nhiên trong yến hội buổi tối, lăng tiêu cũng không có nghe được, bởi vì hắn đang trà trộn trong tiểu lầu chung với đám bất nhập lưu. Chẳng qua sau này cũng nghe được chuyện này. Trong lòng hắn cười lạnh thần ra ra chủ quả nhiên không ngồi yên. Nếu có thể rối loạn thêm chút nữa thì quá tốt rồi. Chẳng qua cũng không để lăng tiêu được như nguyện, gần như tất cả mọi người bị lời đồn đó làm cho không yên lòng. Cho nên, mặc dù trong đó vốn cũng có nhiều người có kiểu đoán rua hai bên, nhưng không có hung thú chiến đấu với nhau. thần ra vì trù tính rất đông người tới đây tham gia thịnh hội, nên gấp rút tạo ra một số lớn bản đồ các đảo nhỏ lân cận. Riêng tại hải đảo nơi ở của ma thú đại mãng xà bập chín thì ghi chú rất rõ ràng. Lăng Thiêu và Tống Minh Nguyệt lần này đi tới nơi đây vốn là để mở mang kiến thức về thực lực của các môn phái thế gia khác còn tiện thể thử xem có thể kiếm được một vài báo bối nào không. Một khi đã biết được tin tức của thiên nhiên giao, cũng không có lý do gì không đi gặp cho biết. Nếu đi theo đám đông người cùng nhau vào trong đó, thật ra phòng trừng có khả năng bị tiêu diệt cả đám càng lớn hơn một chút. Vì thế đêm đó, Lăng tiêu đã cùng Tống Minh Nguyệt lén lút chuồn ra ngoài. Ban đêm ở hải đảo tần ra cũng giống như không phải đêm bình thường, dưới ánh sao chiếu sáng nhìn thấy rõ ràng, trên đường còn có rất nhiều trạm canh gác, Phần lớn người đối lập trong môn phái thế gia vẫn rất khó có cơ hội ẩn núp lén lút ra khỏi gia tộc. Thự nhiên phải cảm nhận tốt hơn một chút. Hai người đi trên đường cũng không ai gặp bất ngờ, bởi vì trên hải đảo không có tường thành, cho nên hai người nhằm đúng phương hướng. Dần dần đi vào một vùng đất hoang vắng, cỏ hoang mọc thành bùi dày đặc. Quay đầu nhìn lại đã rời xa khu dân cư, cảnh phồn hoa nơi đó và sự hoang vắng nơi đây hình thành một sự khác biệt rất lớn. Cũng khó trách năm đó Tống Nghị có thể ngẫu nhiên nghe ngóng được nội tình của tần gia. Diện tích hải đảo quá mức rộng lớn, khu dân cư chỉ là một khoảnh nơi đó, đất ai còn lại thì cùng với vùng hoang dã không có gì khác biệt. Hai người thẳng đường đi tới dịa hải đảo, trước mắt là bãi biển cắt miệng trải dai. Dông chân lên nó dường như còn có thể cảm nhận được hơi nóng của ánh sáng mặt trời lúc ban ngày. Lần này Lăng Tiêu cũng không có mang theo Tiểu Sửu tới đây, Tiểu Sửu đang lúc trưởng thành. Càng cần phải thông qua chiến đấu liên tục để nâng cao thực lực của bản thân. Đồng thời Lăng Tiêu cũng muốn nhìn thử xem khi Tiểu Sửu trưởng thành rốt cuộc có thể là một con ma thú như thế nào, nên đã bắt nó ở lại thành vẹn di át Có như vậy, lỡ như thành vẹn di ạt có xảy ra chuyện gì, Tiểu Sửu cũng có thể báo tin cho mình. Qua đó Lăng Tiêu và Tiểu Sửu sớm đã thành lập cảm ứng tâm hồn, cách xa nhau mấy trăm dặm, cũng có thể cảm ứng được đối phương. Trước khi đi Lang Tiêu đã đặc biệt dặn do Tiểu Sửu chính mình sẽ tới hải đảo Đông Hải. Lang Tiêu tin rằng với sự thông linh của Tiểu Sửu muốn tìm tới mình cũng không khó. Nhìn thấy bốn bể váng lang Lang Tiểu vây tay một cái tức thì yêu huyết hồng Liên kiếm hiện ra, hàn năm tay Tông Minh Nguyệt bước lên. Yêu huyết hồng Liên kiếm quang hoa thu liễm, bay rất nhanh trên không trung. Tông Minh Nguyệt không phải là lần đầu trên cơ yêu huyết hồng Liên kiếm phi hành, nhưng trên mặt nàng vẫn mang đầy vẻ hưng phấn. Loại cảm giác này cũng với tư mình ngự không phi hành hoàn toàn là hai chuyện khác nhau. Thống minh nguyệt trong lòng nghĩ, mình nhất định phải học được chiêu này. Thời bốn hai người bay trên không chung theo dấu hiệu trên bản đồ của hải đại A.O. Mặc dù hai người gần như thu liễm toàn bộ hơi thở, nhưng vẫn có cảm giác bị một áp lực cực lớn đe ép lồng ngực của hai người, làm cho người ta có cảm giác như muốn nghẹ thở. Lăng tiêu rừng ngự kiếm lại ven bờ hải đảo. Hải đảo này thật rộng lớn kinh khủng. Hơn nữa, trên đảo gần như đều bị rừng rậm xanh ung tươi tốt bao trùm. Ở vị trí trung tâm đảo, đúng sừng sức một ngọn núi lớn, trên đó cây tối rậm rạp tung tùm, ban đêm cảnh vật rất hữu ám, thoạt nhìn tối hông có chút dọa người. Nơi hai người đúng là một động có hình hàm ít mọc đầy cỏ hoang, ước trừng rộng tới mấy rậm, có thể nghe được rõ ràng tiếng sóng biển đập vào bờ đá ở phía sau. Còn đi tới phía trước chính là khu rừng rậm. Tên kia ở địa phương nào? Tống Minh Nguyệt thấp giọng hỏi, "Trên thực tế, tuy rằng hai người đều biết rõ sự hùng mạnh của ma thú bậc 9, nhưng cứ như lời Tần Chiếu như nói, đã rất nhiều năm không có ai biết thực lực thực sự của ma thú bậc 9, mà một số cường giả cấp kiếm hoàng trở lên, đối với thực lực bản thân lại quá mức tự tin. Yến ngay cả Tống Minh Nguyệt cũng như thế, tuy rằng nàng biết rõ, dù là ma thú bậc 8 cũng cần lao tổ tông nhà mình tự mình ra tay." Như vậy ma thú bậc chín hiển nhiên đã hùng mạnh đến mức vượt qua khả năng tưởng tượng của mình. Nhưng dù sao không có tận mắt chứng kiến, vì thế theo bản năng nàng xem nhẹ loại nhận xét này, thiên nhiên giao thích nước, chẳng qua cũng là thích nước ngọt. Cho nên, hơn phân nửa sẽ ở trong một cái hồ hơi sâu một chút. Cũng giống như cái hồ sâu chúng ta đã thấy ở chỗ di tích thương cố lúc trước, nếu như thiên nhiên giao có thể tìm tới đó nhất định sẽ rất vui thích. Lăng tiêu nhẹ giọng nói, Sau đó nắm tay Tống Minh Nguyệt đi tiếp vào trong, vừa rồi bọn họ cảm giác được lực uy áp chỉ là khí thế của Thiên miên Giao tự nhiên phát ra mà thôi. Ý hề u này chúng tỏ hiện giờ Thiên Nguyên Giao đang có mặt trên đảo. Tống Minh Nguyệt trong lòng có chút lo lắng, lại có vài phần mong đợi, nếu có thể thu được máu huyết của Thiên Miên Giao. Như vậy phụ thân mình liền có thể khôi phục lại bình thường. Nhưng Thiên Nguyên Giao lợi hại như thế, nếu Lăng Tiêu bị chút thương tổn nào. Nàng đồng dạng sẽ đau lòng muôn phần. May mắn chính đi theo bên canh Lăng Tiêu. Cho dù có chết cũng cũng chết chung một chỗ. Lăng Tiêu thật không nghĩ tới phải chết ở chỗ này. Hơn nữa hắn tới nơi này tìm tòi bí mật cũng không phải là hành động liều lĩnh. Từ khi tiến vào Kim An Kỳ, việc nâng cao thực lực đã bắt đầu chậm lại. Một mặt phải dựa vào cảm ngộ về đạo, mặt khác lại tiền phải khởi đầu tìm kiếm các loại thiên tài địa bảo, không ngùng luyện chế ra đan được đẳng cấp cao để dùng giúp nâng cao thực lực. Máu huyết của Thiên Niên Giao là tài liệu tốt nhất để luyện chế rất nhiều đan dược. Cho nên nói, Lăng Tiêu cũng không hoàn toàn là vì Tống Nghị và Đại Tế Tự, mà chính hắn đồng thời cũng cần loại máu huyết này. Còn như nói phương pháp tư bảo vệ mình, nếu thật sự không thể nói chuyện tử tế với Thiên Niên Giao, không thu được máu huyết của nó, thì hàm hàn nhỉnh đã được Lăng Tiêu luyện hóa, không sai biệt lắm chính là một quân bài tẩy của Lăng Tiêu. Mang theo minh nguyệt vào đây ít nhất có thể bảo đảm, trừ phi thiên niên dao kia nổi điên nuốt trừng hàm hàn hình vào bụng, nếu không thì không làm gì được hai người lăng tiêu. Nếu như thiên niên dao thật sự nuốt hàm hàn hình, thì ít nhất lăng tiêu có cả trăm phương pháp để giết nó. Thực lực hùng mạnh không có nghĩa là nó vốn không có nhược điểm gì. Ít nhất trong mắt của lăng tiêu, thiên niên dao này không có gì đáng sợ. Lăng tiêu thầm nghĩ, con thiên niên dao này nếu vượt qua thực lực bậc chín. Như vậy đã có thể biến hóa thành hình người. Chỉ cần có được hình người, dần dần nó sẽ tu luyện được một ít nhân tính, bất kể là tốt, hay là xấu. Một khi có được nhân tính vậy thì thiên nhiên giao cũng coi như là yêu quái rồi. Nếu nó đã cấu kết cùng tần ra, muốn cắn nuốt cường giả nhân loại đương nhiên chính là muốn để cao thực lực của nó. Nhưng cứ như vậy, ở thời điểm độ kiếp 10 phần hết 8 là sẽ thất bại. Tin rằng ở bốn này, thiên niên giao tự mình cũng biết rất rõ. Nhưng nó lại không thế cự tuyệt sự hấp dẫn của loại thực lực tăng lên rất nhanh này, trong lòng nó còn cảm thấy mình may mắn. Vì thế dùng một quả Cố Hồn án để hấp dẫn nó quả là một ý tưởng không tệ. Cố Hồn án là một loại đan dược cực phẩm, Lăng Tiêu từ trước cũng chỉ nắm được phương pháp luyện chế nó, nhưng vì không có tài liệu nên chưa từng thử qua. Luyện chế Cố Hồn án cần thiên tài địa bảo, năm đó toàn bộ tu chân giới chỉ sợ cũng tìm không ra được. Nếu không năm đó khi Tiền Bối sư môn kiếp, Trong lòng mọi người cũng sẽ không có loại ý niệm bi tráng thảm thiết trong đầu, bởi vì không có cố hồn ạn, dưới vi lực hủy diệt của sấm xét thiên kiếp, một khi độ kiếp thất bai kháng định linh hồn sẽ bị đánh tan, hoàn toàn bị hủy diệt. Chẳng qua, ở trong lòng lăng tiêu, kỳ thật còn có một cái ý niệm thật lớn mặt trong đầu. Tuy rằng đa số người của các thế gia ẩn thế đó cũng không hẳn có nhiều thiện lương, nhưng tan đáy lòng lăng tiêu thầm căm hận loại phương thức nâng cao thực lực tạ ác. Dựa vào cắn nuốt nhân loại để tăng mạnh thực lực của chính mình. Con thiên niên dao này cũng là một con thiên niên ma dao. Nếu như có cơ hội có thể giết chết nó, Lăng Tiêu sẽ không nương tay. Làm cho cả đám tần da phải trợn mắt há hốc mồm, nghĩ tới hắn là rất ngoan mụ. chương 277, nhiệm vụ bất khả thi. Lăng Tiêu quyết định chủ ý, đơn giản không đi xuyên qua rừng mà kéo tống minh nguyệt. Hai người bay lên trời, đạp lên ngọn cây, bay nhanh tới ngọn núi trên hòn đảo nhỏ đó. Tống Minh Nguyệt vừa đi vừa nói, Phu Quân, Huynh nói ngọn núi này cao hơn hay là Phạm Đế Á Đại Tuyết Sơn cao hơn? Lăng Tiêu nhìn thoáng qua Tống Minh Nguyệt, cười nói, cô nhóc này, còn định gạt ta sao? Bản thân hòn đảo này chính là một ngọn núi lớn, hơn nửa còn ngầm sâu dưới biển không biết bao nhiêu, không thể xem thấu, cho nén không thể so sánh được ngọn núi nào cao hơn. Chỉ có điều ta nghĩ ngọn núi này còn cao hơn cả Phạm Đế Á Đại Tuyết Sơn. Tống Minh Nguyệt hé miệng thản nhiên cười nói. Phu Quản thật thông minh, từ trước tới giờ, Minh Nguyệt đã làm khó không biết bao nhiêu người bằng cầu hỏi này đấy. Hi hi. Ban đêm không có thái dương nóng bức, những cơn gió mát rưỡi mang theo mùi vị của biển cả khiến người ta có cảm giác thoải mái. Khu rừng rầm tươi tốt trên đảo cũng không ngừng truyền tới những mùi hương tươi mát. Nếu không phải biết nơi này có một ma thú hùng mạnh sinh sống. Thậm chí người ta còn cho rằng đấy là một nơi cực kỳ thích hợp để định cư. Hai người phi hành một cách lộ liễu, rốt cục dẫn tới sự chú ý của chủ nhân nơi này. Bầu trời đếm hác ám đống nhiên truyền đến một áp lực cực lớn. Tống Minh Nguyệt có thực lực hơi kém một chút liền không thể phi hành, lang tiêu cảm giác ngực nặng nề như thể có mấy khối đá lớn vô hình đang đẻ xuống. Nó xuất hiện. Tống Minh Nguyệt khẽ kinh hô sắc mặt hơi tái. Hai người cùng rơi xuống trên một bãi đất trống. Lăng tiêu đứng đó cực kỳ chấm tĩnh hướng vẻ phía ngọn núi cao cách đó không xa, cao dọn quát. Ở đây có phải là ma thú tu luyện giả thiên niên giao không? Theo câu hỏi của lăng tiêu, áp lực cực lớn kia lập tức biến mất. Thay vào đó là một tiếng thở dài thật lớn như thể từ bốn phương tâm hướng chuyển tới, hoặc như trực tiếp chuyển thang vào lòng người. Như muốn cố gắng không chế tinh thần bản thân, thống minh nguyệt hơi khẩn trương dựa vào lưng lăng tiêu, tay nắm chặt bảo kiếm. Lăng tiêu thản nhiên cười nói, thu kiếm lại đi, nàng cầm nó cũng vô dụng. Sao như thế nào vô dụng, tự tăng thêm can đảm cho bản thân mà không được à? Tống Minh Nguyệt nói giọng cẩn trương, tuy nhiên sau khi nói với lăng tiêu xong, cảm giác trong lòng nàng đã chấn định rất nhiều. Hai đứa nhóc nhân loại kia, có phải là đặc biệt tới tìm ta không? Ngay khi hai người đang để phòng thì một tiếng nói như thể tiếng nhản loại vạng lên như sấm rện, vẫn như thể truyền đến từ bốn phương tâm hướng như lúc trước. Thanh ám châm thấp, hơi khẳng khàn, nhưng cũng cực kỳ lưu loát, như thể một ông lão đang nói chuyện vậy. Đúng vậy. Tiểu tử tới đây muốn giao dịch với tiền bối, xin mời tiền bối hiền thán. Tin rằng ngài sẽ cảm thấy hương thú. Lăng tiêu nói với giọng điệu bình tĩnh. Ồ, ha ha bốn. Cảm thấy hương thú. Ta chỉ cảm thấy hương thú đổi với máu huyết trong cơ thể các người mà thôi. Đúng là không thể nhìn nổi, hai tiểu tử tuổi còn trẻ mà đã có tu vi thế này. Lại còn chủ động đi tới tận cửa để ta ăn. Ta đây còn khách khí làm gì nữa? Thanh âm trầm thấp có vẻ hương phấn. Lời nói khủng bố này phát ra trong đêm tối khiến người ta thực sự có cảm giác không rét mà run. Tống Minh Nguyệt không kìm nổi nép sát vào người lăng tiêu. Giờ phút này Tống Minh Nguyệt bị váy trong một trang thái mất cảm, thực lực toàn thân cũng vận dụng đến trang thái đỉnh cao, cho nén nàng cảm nhận được tim lăng tiêu đập rất vững vàng, đều nhịp không ngờ không hề có chút dao đông nào hoặc nhanh hơn bình thường chút nào. Điều này làm cho Tống Minh Nguyệt hơi xấu hổ. Tự nhủ, xét vẻ thực lực, mình cùng sắp đạt tới cảnh giới kiếm tông. Nhưng nói vẻ tâm tĩnh thì kém quá xa. Xem ra sau này mình cần phải rèn luyện thêm vẻ phương diện này mới được. Ha ha, chúng ta nếu có thể đến nơi đây, tự nhiên đã có chuẩn bị về toàn. Lăng tiêu nói với giọng thản nhiên. Lại nói tiếp. Có lẽ không tới vài ngày sẽ có đông đảo người tự nguyện tới nơi này chịu chết. Chẳng lẽ đêm qua ngài nuốt một người còn chưa đủ sao? Sao hôm nay lại muốn nuốt thêm cả hai chúng ta? À, tiểu tử này biết khá nhiều nhỉ. Ha ha, ngươi nói chút xem ngươi tới đây làm gì? Muốn tìm ta tâm sự à Ha ha bốn. Nếu nói không tốt, ta sẽ ăn thịt hai ngươi. Ngươi nói đúng, có người muốn tới săn bắt ta, hôm qua ta cũng đã ăn một tên. À ta nhớ ra rồi, hóa ra ngươi, chính là tên có tinh thần lực hùng mạnh mà đêm qua ta không tóm được. Ngươi thật không tồi, không tồi. Không ngờ có thể trốn thoát khỏi tay ta một lần. Nhưng ngươi yên tâm, ta sẽ không cho ngươi trốn thoát lần thứ hai đâu. Thanh âm giản mua đó nói như thể đang đùa cận, có vẻ như đang rất vui vẻ, lại tiếp tục hỏi lăng tiêu. Đúng rồi, ngươi vừa mới bảo ta cái gì? ma thú tu luyện giả. À. Cách nói này của ngươi rất hình tượng. Ta không thích nhân loại gọi ta là ma thú bậc 9 Cái gì mà bậc 9 bậc 8 lẩy mấy thứ rác rưởi đó so sánh với ta sao? Ha ha, ta là tu luyện giả, ta muốn thành thần. Đúng rồi, ngươi gọi ta là thiên niên giao, tuy rằng ta đã sống hơn một vạn năm nhưng cái tên này dường như nghe rất êm hay. Ừ, tiểu tử kia, với hai câu này của ngươi hôm nay. Thanh âm giả nua đó hơi ngừng lại một chút. Dường như suy nghĩ gì đó, sau một lúc lâu lại nói tiếp. Bởi vì cái tên ngươi gọi ta hôm nay dễ nghe hơn vô số lần so với đại mạng xà, ta thấy ngươi có vẻ có kiến thức hơn nhiều so với đám người đó. Ừ, bồn đại mạng xà, à, bồn giao quyết định rồi, sẽ cho ngươi một cái chết có thể diện. Ngươi tự sát đi. Chờ sau khi ngươi tự sát, ta sẽ ăn ngươi, ngươi thấy thế được chứ? Ha ha ha ha. Lăng tiêu cất tiếng cười to âm thanh trong trẻo chuyển ra thật xa giữa bầu trời đêm, tiếng vọng không ngừng chuyển đến từ phía đối diện. Ma thú dao đang ẩn ngấp vô cùng buồn bực, thầm nụ, chẳng lẽ, nhóc con nhân loại này điên rồi sao? Chắc là nó bị kích đông quá mức. Hừ, từ trước tới giờ ta chưa bao giờ lưu tình đối với bất cứ kẻ nào, cho nén chắc là nó cảm thấy quá vinh hạnh, không ngờ thần thú lại khai ân đối với một nhân loại nhỏ bé như nó. Giao tự cho là đoán được ý nghĩ của lăng tiêu, nhưng lại cảm thấy không đúng, nhất là khi nghĩ tới cảnh tượng cha mẹ nó bị ngàn vạn tia chốc trên bầu trời đánh chết, bân thân nó là ma thú còn cảm thấy vô cùng thương tâm. Vậy thì nhân loại có tình cảm phong phú hơn nhiều, khi gặp phải tử vong, chắc chắn còn phải thương tâm hơn chứ. Cho nén nó hơi nghi hoặc hỏi, vì sao ngươi cười? Ta cười ngươi, chết đến nơi rồi còn không tự biết. Vậy mà vẫn ở đấy tự cho là đúng. Hà hà hà hà. Lăng tiêu nói xong, lại không kìm nổi cười to vài tiếng. Nói bậy. Hừ, nói hiệu nói vừa. Nhóc con nhân loại. Ngươi muốn dọa ta sợ phải không? Ta sắp chết đến nơi hư. Buồn cười. Hừ hừ. Chứ ngươi ở nơi đó có thể giết chết ta, ở thế gian này, còn có ai là đối thủ của ta? Chẳng lẽ, ngươi cho là chỉ xô thông minh của buồn dao không bằng nhóc con nhản loại ngươi phải không? Thanh âm giả mua như của nhân loại mang theo vẻ khinh thường rất sâu, có điều khi nói tới nơi đó, trong giọng của nó thoáng run lên nêu Lăng tiêu không có tinh thần lực cực kỳ hùng mạnh, căn cănân là không thể nghe ra biến hóa trong giọng nói của nó đổi mặt lao quái vật đã sống hơn vạn năm như vậy Lăng tiêu biết, dừng đạo lý tầm thường căn bản là không có khả năng thuyết phục nó hơn nữa, một khi nó bắt đầu chắn sẽ hiện ra bản thể, cắn nuốt mình và Tống minh nguyện Bởi vậy, Lăng tiêu cười lạnh nói, Ngươi đã sống vạn năm à? Vậy gọi ngươi vạn niên giao nhé. Ta cười ngươi chính là, ngươi là lao quái vật đã sống vạn năm, không ngờ không rõ ràng địch nhân lớn nhất của mình là cái gì, vậy mà còn ở đấy kêu gào nơi đó. Chập chập, thử xem, ngươi nói chính là thánh vực hả? Đích xác người nơi đó nếu đi ra, có thể dễ dàng rút gần lột ra, nghiền xương ngươi thành cho nhỉ. Chẳng qua, ta nói cũng không phải là thánh vực. Chính ngươi tự ngâm kỹ lại đi tổ tiên của ngươi và đồng loại. Khi chúng tu luyện tới trang thái đỉnh thì địch nhân lớn nhất là cái gì? Cho nên, ta nói ngươi chết đến nơi rồi mà không tự biết, không ngờ còn bừng bừng muốn cắn nuốt chúng ta. Ha ha nuốt đi, cắn đi. Nuốt càng nhiều, ngươi chết càng nhanh. Ngươi muốn chết. Thanh âm giả nguồ gầm lên giận dữ. Lập tức, một áp lực rời núi lấp biển trong dây lát buộc phát từ phía ngọn núi đối diện, ép thẳng tới hai người lăng tiêu và tổng minh nguyện. Thống minh nguyệt đầu tiên kiên trì không được, thất khiếu lập tức phun ra máu tươi. Hai mắt và khỏe miệng lang tiêu cũng chảy ra máu, hắn cắn răng nói. Ta có biện pháp cho ngươi giữ được tính mang khi gặp kiếp nạn lớn nhất đó. Vù. Gần như chỉ nghe một tiếng vù, áp lực cực lớn đó trợt biến mất. Thống minh nguyệt thân mình mềm nũng, ngã ngồi trên mặt đất. Trái tim nhảy dựng lên kinh hoàng, như thể sắp sửa nhảy ra khỏi cổ họng vậy. Lăng tiêu vội vàng lấy một viên đan dược ra nhét vào miệng tống minh nguyệt đồng thời trong mắt hiện lên một tia phẫn nộ thầm đủ, nghiệt xúc này, ngươi cứ chờ đó. Có một ngày, ta sẽ lột ra, rút gần ngươi, xem ngươi còn dám kêu ngạo nữa không. Ngươi có biện pháp? Một giọng nói đẩy nghi hoặc vạng lẹn. Đồng thời một thân thể từ giữa không chung trợt hiện ra trước mắt lăng tiêu. Lăng tiêu tập trung nhìn vào, thấy kẻ này cũng cao sắp xỉ bằng mình, khuôn mặt trắng trẻo không hề có dâu. Hơn nửa còn bóng loáng như da trẻ con. Cặp mắt đầy huyết sắc ánh lên với một vẻ đẹp quỷ dị. Cái đầu chọc lóc, trên đầu có những hoa văn khác nhau, kéo dài tới tận đôi mắt đầy huyết sắc đỏ. Trên người hảo hóa ra một bộ áo tràng màu đen thuần, xung quanh thân thể còn quanh quần một khối không khí nồng đạo, khiến người ta có cảm giác hư hảo. Lăng tiêu biết, đây không phải là vạn niên giao biến thành người trẻ tuổi này làm ra ve huyền bí. Mà toàn bộ khối không khí nồng đậm kia đều là tinh thần lực khổng lồ của nó thực thể hóa mà thành. Vạn niên giao nhóc nháy đôi mắt đỏ lẽ ra hào quang, nhìn lăng tiêu. Nó nhai răng, thẻ lưới, thanh âm giả mua lại vảng lên lần nữa. Nếu ngươi dám gặp ta, hư hư ta tất nhiên bằm thơi ngươi làm vạn đoạn. Tống minh nguyệt hơi hoảng sợ nhìn người có tướng mạo đẹp đẽ này vừa phát ra tiếng nói. Đó là một nam nhân. Trang quả xem diện mạo rồi lại nghe thanh âm kia. Khiến người ta có cảm giác cực kỳ quỷ dị Cũng may đi theo bên người lăng tiêu Cũng coi như đã biết một ít kiến thức thần kỳ gì đó Tống minh nguyện áp chế sự khẩn trương trong lòng Nhìn dáng vẻ bình tĩnh của lăng tiêu Trong lòng nàng cùng dần an định xuống Lăng tiêu khẽ nết miệng cười Thậm chí còn không thèm lau máu ở khỏe mắt và khỏe miệng Nói Có phải ngươi đã từng thấy đồng tộc của ngươi Thậm chí là trường bối của ngươi Khi thực lực đạt tới một trang thái đỉnh cao Muốn xé mở không gian đi tới một thế giới khác thì trên trời ráng xuống vô số đạo thiên lôi. Bù vào người của chúng, đánh chúng thành cho bụi. Vạn niên giao nghe thấy lời lăng tiêu thì không kìm nổi run dậy thân mình chi sổ thông minh của nó rất cao nhưng kinh nghiệm lại kém xa so với nhân loại, căn bản không biết cách che giấu tình cảm của mình. Có điều cho dù biết rõ như vậy sẽ bại lộ nhiều điểm nhưng vạn niên giao cũng không để ý nó và đồng tộc đều tin tưởng, trước mặt thực lực mạnh mẽ. Hết thể âm hưu quỷ kế đều là phí công. Đã thấy, đương nhiên đã thấy. Đó là thiên uy. Cặp mát đỏ máu của vạn niên giao ánh lên vẻ sợ hãi. Sau đó nó nhìn lăng tiêu, đánh giá từ trên xuống dưới vài lần rồi hỏi. Sao ngươi lại biết nhiều như vậy? Ta nghĩ, đã nhiều năm qua. Nhân loại hẳn là không xuất hiện võ giả hùng mạnh nào cơ mà. Ngươi biết những điều này từ đâu? Biết chuyện này từ đâu thì ngươi không cần quan tâm. Lần này ta tới đấy là muốn giao dịch với ngươi. Lăng tiêu có thể khẳng định, kẻ đứng trước mặt mình chẳng những biết chuyện độ kiếp, hơn nữa còn biết nhiều hơn so với những kẻ mạnh của nhân loại. Thậm chí, nó đã từng chính mắt trông thấy cảnh đồng tộc của nó độ kiếp. Nếu không, khi mình nhắc tới thiên kiếp, nó sẽ không thể lộ ra dáng vẻ sợ hãi như thế được. Giao dịch với ta. Lá gan của ngươi rất lớn nhỉ. Tuy nhiên, ngươi nói đi. Vạn niên giao nói xong liền há cái miệng rồng, thẻ lươi khạc nhổ vài cái. Trong lòng nó nghĩ, nhân loại này thật to gan, có điều nhìn hắn có vẻ biết rất nhiều chuyện, thoạt nhìn còn biết nhiều hơn cả hàng xóm của mình. Có điều hàng xóm của mình lại có tác dụng rất lớn, đương nhiên là không thể giết. Hiện tại, hai nhóc con này có vẻ cũng không thể giết được. Tuy nhiên, muốn chiếm tiện nghi của ta, ha ha bốn, không thể nào. Lăng Tiêu cũng không cần biết vạn niên giao nghĩ như thế nào, cứ nói thẳng. Ta cần một lọ máu của ngươi. Nói xong, Lăng thiêu lấy từ trong ngực ra một cái bình xứ to chừng một bàn tay. Ở phía sau lưng hắn, Minh Nguyệt nhìn thấy không kìm nổi thâm lắc đầu, tự nhủ, phu quân cũng thực sự là lạ. Khó khăn như vậy để lấy máu của nó, không ngờ lại chí dừng một chiếc bình nhỏ. Nếu chẳng may nó đáp ứng, chẳng phải là mình rất thiệt sao. Vạn Niên Giao vừa nghe nói hàn muôn máu mình, khuôn mặt trắng bệnh lập tức tức giận, tuy nhiên vừa nghe được câu tiếp theo của Lăng Tiêu, thái độ của Vạn Niên Giao lập tức thay đổi hoàn toàn. Để trao đổi, ta có thể đưa cho ngươi một loại đan dược có thể bảo tồn được tính mạng của ngươi khi gặp phải thiên uy. Lăng Tiêu nói xong, ánh mắt thản nhiên nhìn thẳng vào mắt Vạn Niên Giao. Quả nhiên, Lăng Tiêu vừa mới dứt lời, hô hấp của Vạn Niên Giao lập tức trơn lên ruột rập, cặp mắt màu đỏ tươi lại càng sáng hơn Nhấp nháy nhìn lăng tiêu. Làm sao ta biết ngươi có lửa gạt ta hay không? Lăng tiêu mỉm cười hồn nhiên nói. Là một ma thú tu luyện giả có thực lục mạnh mẽ đã sống vào năm, chẳng lẽ ngài không có chút kiến thức nào về việc này sao? Hơn nữa, làm sao ta dám lửa gạt ngài chứ? Trên thực tế, trừ việc nhận thức được một ít thảo dược đơn giản. Vạn niên giao đại nhân đáng thương của chúng ta thực sự là không có kiến thức gì. Có thể tu luyện được đến trình độ thế này. Hoàn toàn là nhờ vào sách vở và công pháp tu luyện gia truyền. Chẳng qua, cho dù là ma thú cùng có tôn nghiêm của mình, đương nhiên sẽ không chịu thừa nhận là mình không đủ kiến thức. Nhưng nếu cứ đáp ứng nhóc con nhân loại này như vậy, nếu chẳng may bị lừa vậy có tìm được hãn để trả thù hay không? Hơn nửa lúc đó mang của mình cũng đã tiêu rồi. Cho nên, ánh mắt vạn niên rào loại lên, trong lòng trở nên do dự. Lăng tiêu thản nhiên cười, nói tiếp. Ngươi xem, ngươi chỉ nghĩ làm sao để có thể nâng cao thực lực của chính mình, căn nuốt người luyện võ nhân loại ở khắp nơi. Nhưng như vậy thì tác dụng vụ cùng sẽ rất lớn. Mỗi đêm trăng tròn, khi sức mạnh linh hồn tràn đầy nhất, ngươi thường xuyên cảm giác thấy những linh hồn của người luyện võ nhân loại quay rối trong linh hồn ngươi, khiến ngươi tâm thần không yên phải không? Ha ha, để chứng minh lời ta nói không phải là dối trá, ta có thể đưa cho ngươi mấy viên đan dược. Khi gặp phải tình huống như vậy, ngươi có thể ăn nó. Đen lúc đó, chẳng phải là ngươi sẽ biết rằng ta có lửa gạt ngươi hay không sao. Vạn niên giao mặt mũi trắng bệnh, âm tình bất định nhìn lăng tiêu, sau đó nó bỗng nhiên cười lạnh, nói Hừ, suýt nữa thì ta bị ngươi lửa. Nhóc con nhân loại. Ngươi tính kế cũng giỏi đấy. Bất kể thế nào, ngươi cũng chiếm được tiện nghi nhĩ. Hừ, vừa mới hết tháng được vài ngày. Còn hơn 10 ngày nữa mới tới đêm trăng tròn. Không cần biết ngươi cho ta đan dược thế nào, đều cần hơn 10 ngày sau mới có thể nghiệm chứng thật giả Mà khi đó các ngươi đã sớm mang máu huyết của ta xà chay cao bay. Hừ hừ. Muốn lửa gắt một vạn niên giao đại trí đã sống vào năm. Các ngươi còn non lắm. Lang tiêu điệu môi, có chút khinh thường nói. Không ngờ ngươi đã sống vạn năm mà vạn không hề tiến bộ, không có tiền đồ. Chẳng lẽ lá gan của ngươi lại nhỏ như vậy sao? Chẳng lẽ ngươi không biết suy nghĩ tại sao ta lại biết rõ chuyện này như vậy hả? Ừ, lũ hàng xóm tần gia bị ngươi biến thành nô lệ có biết việc này không? Đúng vậy. Vạn niên giao cũng không để ý tới giọng điệu trào phúng của lăng tiêu mà thực sự suy nghĩ, sau đó mới cho mày rất nhân tính hóa. Vì sao ngươi biết những điều đó? Chẳng lẽ ngươi là người đi từ thành vực ra? Cũng không đúng. Trong thánh vực không thể xuất hiện nhân loại có thực lực yếu ớt như ngươi được. Hơn nữa, cho dù là người trong thánh vực cũng không thể biết được chuyện này. Vậy làm sao ngươi biết được? Ngươi thật sự là ngây thơ. Lăng tiêu thở dài nói. Làm sao mà biết được, ta nói ngươi cũng không rõ. Chẳng qua, có thể chứng minh, ta cũng không lừa ngươi. Hơn nữa, ta còn phải nhắc nhở ngươi một tàu, nói vậy chính ngươi cũng rõ ràng. Cứ cắn nuốt người luyện võ nhân loại như ngươi hiện giờ cũng không phải là kế lâu dài. Cuối cùng sẽ có một ngày, đan dược của ta không thể ngăn nổi hoàn khí, chúng sẽ cắn trả ngươi. Cho nên, rất có thể ngươi không chờ được tới khi thiên huy ráng xuống thì đã bị ngàn vạn đoan hồn cắn trả, biến ngươi thành điên cuồng. Những lời này của lăng tiêu khiến vạn nghiên giao thật lâu sau không nói gì, sau đó nó nhấp nháy mắt nhìn lăng tiêu nói. Theo cách nói của ngươi, nên giải quyết như thế nào? Lăng tiêu mỉm cười nói, rất đơn giản, nếu có người tìm tới người gây phiền thoái, người cứ trốn đi là được. Ta không tin, những người đó có thể tìm được người. Trốn đi, như vậy sao được? Thanh âm phẫn nộ của vạn niên giao ẩm ẩm truyền ra thật xa. Chấn động khiến người ta đau cả màng thai. Tống Minh Nguyệt đưa tay lên bị tại, trong lòng càng cảm thấy bội phục lăng tiêu, chỉ dăm câu ba điều, không ngờ có thể lừa gạt được kẻ kia. Thực lực của nó quả thật là khủng khiếp. Dường như trí thở một hơi cùng có thể tiêu diệt được ma kiếm sư đỉnh cao như mình. Nhưng nhân loại đó tới tìm ta, tự nhiên là tâm tư tham lam, ta ăn bọn chúng có gì là sai lầm. Thanh âm của vạn niên giao lại trở nên lạnh như băng. Bọn chúng không phải chết trong miệng ta mà chết ở chính lòng tham của chúng. Lăng tiêu hơi hơi lắc đầu. Ngươi biết đấy, ta không nói điều này, ta chỉ muốn nói cho ngươi. Nếu ngươi cứ tiếp tục ăn thịt người ta như vậy, chắc chắn sẽ không được chứng kiến thiên uy đâu. Ngươi khẳng định, vạn niên dao nhìn thẳng vào đôi mắt thản nhiên của lang tiêu. Đương nhiên, lang tiêu chắp hai tay sau lưng, vẻ mặt không chút e sợ, phối hợp với dáng vẻ cuồng ngạo của hắn, trông rất có vẻ đặc biệt. Vạn niên dao do dự nửa ngày, sau đó nói, vào động phủ của ta rồi nói tiếp. Nói xong, một cơn do dịu dàng cuồn cuộn nổi lên, cuốn lấy hai người. Lăng tiêu vừa định giấy dựa. Lăng tiêu liền dơ tay ôm nàng vào trong ngực, cười nói. Không phải sợ, có ta đây. Tống minh nguyệt tựa vào người lăng tiêu, sau đó để mặc cho cơn gió cuốn mình và lăng tiêu bay vào sâu trong núi, vượt quả chính diện ngọn núi, tới một cửa động cực kỳ bí ẩn thì lao thẳng vào đó. Tốc độ bay xuống xuống xuống rất nhanh chóng, ma sát với gió khiến hai người cũng hơi cay mắt. Qua một lúc, Tống minh nguyệt thâm chí còn buồn chán nhầm đếm, tự nhủ. Hang đông này còn sâu hơn nhiều so với động ngầm trong di tích thượng cổ lần trước Lăng tiêu cũng hiểu xem ra vạn niên giao này cũng không hoàn toàn tin tưởng mình muốn đem mình xuống đông sâu này chính là để phòng ngừa mình chay trốn mà thôi. Tuy nhiên Lăng tiêu vạn khẽ nuết miệng cười tự nhủ Nếu xét vẽ thực lực thì ta không phải đối thủ của ngươi nhưng vẻ kỹ xảo chay trốn chi cần ngươi chưa trở thành thần thú chân chính ngươi sẽ không thể giữ nổi ta hơn nữa còn có một điều Vạn niên giao này tràn đầy tự tin đưa hai người vào trong đông của nó Nếu có cơ hội, Lăng tiêu nhất định sẽ bổ trí một đại trận trong đó Cho dù không thể giết chết nghiệt xúc này thì ít nhất cũng có thể giam giữ nó 1.800 năm Đến lúc đó thực lực của mình cũng có thể hoàn toàn áp chế nó Khi đó đến lây tính mang nó cũng không muộn Tuy nhiên hết thảy đều phải xem cơ hội thế nào Lăng tiêu nghĩ thầm Sau một lúc lâu, bọn họ cũng tới đất Lúc này Lăng Tiêu cười nói với Tống Minh Nguyệt, ta cảm thấy đây có lẽ là đáy biển sau. Hơn nữa, ngọn núi này chắc chắn cao hơn Phạm Đế Á Thánh Sơn. Tống Minh Nguyệt mỉm cười, đến bây giờ ngược lại nàng không còn sợ nữa. Lúc trước nàng sợ hãi trang qua là vì đối mắt với ma thú có thực lực mạnh mẽ không thể tưởng tượng nổi nên bị khí tức của nó làm kinh sợ theo hắn năng mà thôi. Hiện tại, nàng đã dần dần thích hứng. Ở cùng một chỗ với phu quân. Chết còn không sợ, còn sợ cái gì nữa. Lúc này vạn niên giao quay đầu lại cười lạnh. Không kiên nhẫn nói. Giờ thì các ngươi có thể giao đan dược ra được rồi. chương 278, ai rảo hoạt hơn ai. Khuôn mặt tống minh nguyệt lộ ra biểu tình phẫn nộ. Không thể tưởng được ma thú này rảo hoạt như thế, cuốn hai người xuống địa bàn của mình liền lộ nguyên hình. Hơn nữa, thoạt nhìn thì vạn niên giao này cùng tin lời của lăng tiêu. Nếu không cùng sẽ không phải mang hai người tới đây rồi mới bắt đầu uy hiếp. Lăng tiêu lại như thể đã đoán được từ trước. Hắn nghĩ thầm, người càng như vậy, khi vây khốn người, ta cũng sẽ cảm thấy đỡ hay nấy. Hơn nữa, sau khi vây ngươi một số năm, để lòng người yên bình trở lại, cũng chính là ta giúp người. Trước hết hay giao một ít máu của người cho ta đã. Lăng tiêu dường như không biết sống chết, hai tay nâng bình xứ, vẻ mặt thản nhiên tươi cười. Đây là ngươi đã đáp ứng giao dịch rồi. Vạn niên giao dương đôi mắt màu đỏ tươi lạnh lùng nhìn chầm chằm vào lăng tiêu, giọng nói giả nua điểm nhiên cất lên. Nhóc con nhân loại, ngươi có biết mình đang nói gì không? Lăng tiêu cười nói. Giao dịch công bình mà thôi. Đương nhiên ta biết mình đang nói gì. Chẳng những ta biết mình nói gì mà ta còn biết, nếu ta không chế thuốc cho ngươi, ngươi sẽ chết rất nhanh. Hơn nữa nếu ngươi không nghe lời... Tiếp tục cắn nuốt nhưng người luyện vô nhân loại đó, ngươi sẽ chết càng nhanh hơn. Ha ha! Ngươi dám uy hiếp ta. Vạn niên giao hướng vẻ phía lăng tiêu điên cuồng dít đảo, đồng thời thân thể nó tản mát ra uy áp vô tận, cắn răng nói. Dù sao bao nhiêu thế hệ chủng tộc chúng ta đều như vậy. Hừ, nhóc con nhân loại hèn mọn này, lại dám nhiều lần uy hiếp ta. Nếu không cho ngươi nếm thử chút lợi hai, ngươi còn không biết rằng vạn niên giao ta lợi hai. Một sức mạnh vô biên ép thẳng vẻ phía lăng tiêu. Sắc mặt lăng tiêu lập tức trở nên cực kỳ khó coi. Tống Minh Nguyệt ở bên canh lại không hề cảm giác thấy gì khác lạ, tự đủ năng lực khống chế tinh thần lực của vạn nghiên giao quả thực là đáng sợ, đồng thời hoảng hốt kêu lên. Không được đả thương phu của ta. Con bỏ sát to lớn này, huynh ấy có năng lực cứu sống mạng người, vậy mà ngươi lại đối xử với huynh ấy như vậy sao? Ồ, ha ha, thế nào? Ta muốn giết hắn. Hắn dám cuồng vọng với ta, đúng là nhân loại nhỏ bé vô tri Dám nói chuyện với ta như vậy, thế thì đây chính là kết cục Xương cốt toàn thân lăng tiêu bị chèn ép rung lên kéo kẹt. Tống minh nguyệt ở bên canh hoảng sợ quá trào nước mắt, sau đó mềm giọng cầu xin vạn nhân giao. cậu ngươi thả huynh ấy ra, ta cam đoan, chúng ta chắc chắn sẽ luyện chế đan dược cho ngươi. Chỉ cần ngươi buông tha huynh ấy, không được giết huynh ấy. Muốn giết thì giết ta đi. Ha ha cao thượng quá nhỉ. Tốt lắm, ta sẽ thành toàn cho ngươi. Với lúc nhân loại hôm qua có thực lực quá yếu, nuốt người mới khiến ta tinh tiến nhiều hơn. Vạn niên giao nói xong, thoát cái biến đổi thân mình, hiện ra thân thể dài hơn trăm thước, dưới thân có tứ chi, trên tứ chi là móng vuốt sắc bén. Toàn thân nó có vảy lớn màu đen bao trùm, hai bên từ cổ xuống dưới 10 thước còn có lông dài màu trắng. Trên cái đầu hình tam giác có một đôi sừng cổ nhánh, khỏe miệng còn có bảy. Tám sợi dâu thật dài rủ xuống, đôi mắt màu đỏ tươi sáng đẹp vô cùng, trong miệng đầy răng nanh sắc nhọn khiến người ta cực kỳ sợ hãi. Vạn Niên Giao hiện ra bản thể nhưng miệng vẫn nói tiếng người. Ta sẽ nuốt ngươi, để xem hắn làm gì. Nói xong, nó ha cái mồm như một chậu máu mạnh mẽ lao về phía Tống Minh Nguyệt. Tống Minh Nguyệt sợ tới mức thét lên một tiếng chói hay nhưng vẫn không nối bước, bởi vì nếu muốn trốn cùng chỉ có thể trốn ở sau lưng lang tiêu. Cho dù sợ hãi, Nàng cùng thà rằng để quái vật nuốt mình chứ không chịu để xâm phạm tới người Lăng Tiêu nửa phần. Cho dù chết, nàng cùng phải chết trước mặt Lăng Tiêu. Dương tay. Lúc này, Lăng Tiêu bỗng nhiên gầm lên giận dữ, một luồng tinh thần lực hình thành một mũi kim mạnh mẽ đâm vào. A! Thân thể Vạn niên giao run lên lẩy bẩy hồi lâu. Nó căn hắn không ngờ nổi nhóc con nhân loại tưởng như bị mình ép sắp chết này lại có thể phản ứng mãnh liệt như vậy. Mà sau khi Lăng Tiêu hóa niệm thành trầm, Toàn bộ tinh thân thức hải trở nên hỗn loạn. Phải đạt tới kim đan hậu kỳ mới có thể tu luyện hóa niệm thành trâm. Lần này hắn liều mạng dùng, đánh lên vạn niên giao một lần, đã là cực hạn đối với lăng tiêu. Cho dù sử dụng toàn lực, tấn công một kích phù quảng lực ảnh, lăng tiêu cùng căn bản không phải là đối thủ của vạn niên giao. Muốn đả thương nó là rất khó. Vạn niên giao kêu gào ẩm ý lăng tiêu triệu tập ra hàm hàn bảo đỉnh, kéo thống minh nguyệt tới gần đỉnh. sau đó Lăng tiêu đứng trên miệng đỉnh, lạnh lùng nhìn chăm chú vào vạn niên dao đang điên cuồng gầm rú trong động ngầm. Ngươi muốn giết ta cũng không dễ đâu. Ngươi là ma thú đã sống vào năm, ta chỉ xin ngươi một bình máu nhỏ bàng bàn tay mà cũng tiếc. Chẳng lẽ, ngươi thật sự muốn đến lúc đó bị những oan hồn cắn trả tinh thần thức hại của ngươi tới mức tử vong sao? Ừ, cảm thấy thoải mái chứ. Có biết tại sao ta nhỏ yếu hơn ngươi nhiều lại có thể dễ dàng tổn thương ngươi không? Bởi vì bên trong tinh thần lực của người có đại bộ phản lực lượng không thuộc vẻ bản thân ngươi. Chúng nó chi ước gì ta giết chết ngươi để chúng được giải thoát. Lăng tiêu cười lạnh một tiếng, nói tiếp. Vậy thì hiện tại, vạn niên giao, ngươi còn muốn chúng ta giao dịch nữa hay không? Vạn niên giao gạo rú thê lương khiến người ta cực kỳ sợ hãi. Lăng tiêu bất đống đứng trên miệng hàm hàn đỉnh. Chỉ cần vạn niên giao hơi có dị động, lăng tiêu sẽ lập tức nhảy vào. Thực lực của vạn niên giao tuyệt đối không thể phá nổi hàm hàn đỉnh này. Cho nên việc đảm bảo sinh mạng là không thành vấn đề. Vạn niên giao lại điên cuồng rít gạo một hồi lâu, muốn uy hiếp những oan hồn bị giam giữ trong tinh thần thức hải của mình, thông qua các loại biện pháp, hung hăng áp chế nhưng linh hồn bất an này. Đồng thời, nó cũng biết, tất cả những điều nhân loại này nói đều là sự thật. Nếu mình không thể giải quyết được vấn đề này, vậy thực sự không cần phải nói tới chuyện thiên uy nữa. nghĩ vậy Vạn niên dao khôi phục hình người, một tay vẫn liều mang vào đầu, ánh mắt hung tận nhìn lăng tiêu, dít lên. Nhân loại, ngươi thắng. Chẳng qua, nếu ngươi dám gặp ta, ta nhất định sẽ không bỏ qua cho ngươi. Giờ phút này, trong tinh thần thức hại của lăng tiêu cùng là một mảng hỗn loạn. Hơn nữa, thương thế của hắn còn nặng nghề hơn cả vạn niên dao, nhưng điều khác nhau chính là vạn niên dao không nhịn nổi, còn hắn đã nhịn được. Lăng tiêu thản nhiên cười. Căn hắn không thèm nghĩ tới sự đau đớn khổ sở nói. Tốt lắm, trước hết lấy máu đã. Luyện đăng trước. Vạn niên giao giít đảo. Lấy máu trước. Nói thật, ta không tin ngươi. Khi nói những lời này, khuôn mặt lăng tiêu thậm chí còn tỏ vẻ thả nhiên, tươi cười. Vạn niên giao tức giận vô cùng đi tới đi lui trước mặt hắn, mấy lần không kìm nổi muốn nuốt chết tươi nhân loại đáng ghét này. Nhưng cuối cùng lý trí của nó vân chiến thang sự xúc đông. Ừ cho hắn vải giọt máu thì sao nào? Vạn niên giao liếc cái bình xứ nhỏ trong tay lăng tiêu, thầm cười lạnh, nhân loại vô tri chẳng lẽ không thấy rằng cái bình nhỏ này còn không đủ để đựng một giọt nước miếng của ta sao? Có điều cùng tốt, là ngươi tự muốn lấy ít nha. Nghĩ vậy, vạn niên giao hiện ra bản thể, vây lăng tiêu ở bên trong, nói vui vẻ rất thiếu kiên nhẫn. Lấy ở giữa hai cái vậy của ta a bốn. Còn chưa dứt lời, nó đã hét thảm một tiếng. Sau đó giận dữ hết. "Đáng chết! Chi lấy chút máu mà thôi, ai cho ngươi nổ vậy của ta?" Nói xong, nó quay cái đầu khổng lồ lại, căm tức nhìn Lăng Tiêu, miệng còn thở hồn hển. Nhưng hơi thở của nó không hề tanh hôi mà ngược lại còn có một mùi thơm ngát tự nhiên, khiến người ta rất khó tưởng tượng nổi ma thú này lại ăn thịt người. Lăng Tiêu vẻ mặt vô tội, cầm lấy miệng vậy thật lớn nói: "Không nổ vậy, làm sao lấy máu được?" "Được rồi, được rồi." Người nhanh lên. Đừng để cho ta hết kiên nhẫn. Kỳ thật vạn niên dao đã bắt đầu cảm thấy sốt ruột, táo kỉnh. Đây là thiên tính của tất cả các ma thú. Nếu trong đánh nhau, đừng nói là một chút máu, cho dù chảy ra cả đống máu lớn, nó cũng sẽ không cảm thấy gì, nhưng hiện giờ trong tình huống không bố trí phòng vệ, để người ta lấy máu, nó cảm thấy cực kỳ bất an. Lăng tiêu rất rõ ràng, thân thể của vạn niên dao này dùng đao kiếm tầm thường không thể nào xâm phạm nổi. Hắn cầm lấy mảnh vẻ cứng rắn cực kỳ sắc bén này, lựa đúng chô ra thịt vạn niên giao vừa lộ ra, hung hăng đam vào. Thân thể vạn niên giao hơi run lên. Kỳ thật, chút đau đớn này đối với nó cũng không tính là gì, nhưng hơn vạn năm quả nó gần như chưa bao giờ bị thương, lại càng không nói tới việc đổ máu, cho nên hắn năng nó cũng hơi sợ hãi một chút. Vị trí miệng vẻ mà lăng tiêu nhổ ra từ người vạn niên giao là cực kỳ chính xác. Máu trên người các ma thú đều chia làm máu thường và tinh huyết. Máu thường chính là máu chảy giữa các mạch máu toàn thân, còn tinh huyết chính là máu chảy giữa các đại kinh mạch có thể hấp thu thiên địa linh khí. Lăng tiêu cắt quả vị trí này đúng là vị trí rõ ràng nhất mà tinh huyết chảy quả trên thân thể vạn niên giao. Mà vạn niên giao đại khái cùng cùng không biết chuyện này. Hơn nữa, bỏ ra một chút máu đối với thân thể dài hơn 100 thức của nó, quả thật chẳng có cảm giác gì. Nhưng theo thời gian trôi đi, vạn niên dao đã bắt đầu trở nên không còn kiên nhẫn. Nó khỏe đầu lại, dương đôi mắt khổng lồ đỏ lẹ như máu, nói với lăng tiêu. Sao vẫn chưa sống à? Lăng tiêu cầm cái bình nhỏ trong tay, hơi nhún vai nói với vạn niên dao. Ngươi xem, đã đầy đâu? Vạn niên dao sửng sốt hồi lâu, ánh mắt lộ ra vẻ hồ nghi. Nó nghĩ thầm, cái bình kia nhỏ như vậy, chi lấy hai giọt máu của ta là đầy rồi chứ nhỉ? Nó thử dừng tinh thần lực cảm ứng một chút, lập tức phát ra một tiếng giết đào, thân mình trợt bay lên trời, sau đó biến thành hình người, đưa tay ra lao dưới nách, rồi lại túi đầu xuống liếm, tiếp đó nó lạnh lẽo nhìn lăng tiêu. Chết tiệt, người dám lấy lọ không gian đến gạt ta. Vạn Niên dao bỗng nhiên hơi có cảm giác mê muội Đây chính là cảm giác mà hơn vạn năm sống của mình, nó chưa bao giờ được thể nghiệm. Lăng tiêu cười nhạt, nhìn thẳng vào cặp mắt đỏ tươi của vạn Niên dao Vẻ mặt vô tội nói. Ngươi không hỏi, ta cứ tưởng ngươi biết rồi. Han cười thầm trong bụng, chi chốc lát vừa rồi, lang tiêu đã thu được khoảng hơn 10 cân vạn niên giao tinh huyết. Dao là cái gì? Dao là chi nhánh của rồng. Mà tinh huyết của vạn niên dao không hề kém chút nào so với máu của lòng tộc bình thường. Lần này quả thật kiếm được mạnh lớn. Nếu có thể giết chết vạn niên dao, có lẽ sẽ lấy được hơn trăm cân tinh huyết. Nhưng vấn đề là, Thực lực của nó thậm chí còn mạnh hơn kiếm thánh không biết bao nhiêu lần. Muốn giết nó, có lẽ phải rất nhiều năm nữa mới có thể thực hiện. Cho nên, trong lòng lăng tiêu đã vô cùng thỏa mãn rồi. Luyện chế đan dược nhanh lên cho ta. Nếu không, ta sẽ giết người lập tức. Vạn niên giao phẫn nộ hướng vẻ phía lăng tiêu giết gạo, đồng thời ánh mắt rơi xuống trên mặt bảo đỉnh mà lăng tiêu vừa mới lấy ra kia. Cảm giác của vạn niên dao cực kỳ nhạy bén. Đương nhiên biết trước đỉnh này có gì đó cổ quái linh lực trên mặt đỉnh giao đông rất mạnh mẽ có điều tâm tư này của nó đã bị cơn phân nộ chiếm cứ trong lòng nghĩ chờ hắn luyện chế đan dược cho ta xong nhất định ta sẽ phải giết người cho Hà giận không nên không nên không thể giết hắn được hắn nói còn có thể có đan dược giúp ta tránh được thiên uy. Ừ, vậy cứ giữ hắn lại để hắn Vĩnh viễn không thể rời khỏi đồng phủ của ta ở đây ta có vô số tinh hoạch ma thú có vô số tài bảo, để nhân loại như hắn ở đây đã là ban ân to lớn rồi. Vạn niên giao thầm tính toán, thấy lăng tiêu thu bảo đỉnh lại, đồng thời thả cô gái kia ra. Lẽ lười liếm môi, thầm nghĩ, đợi lát nữa sẽ ăn thịt luôn nhân loại này. cha mùi vị thịt của cô nhóc này hẳn sẽ rất ngon đây. Tống Minh Nguyệt nhìn thấy ánh mắt rất không hảo ý của vạn niên giao, nói với lăng tiêu, đã thu được tinh huyết của nó chưa? Chúng ta... Chúng ta phải như thế nào mới có thể rời khỏi nơi này? Đừng có gấp. Lăng tiêu nhéo nhéo tay Tống Minh Nguyệt, khẽ an ủi nàng. Sau đó đảo mắt nhìn bốn phía, ánh mắt rơi vào đống sáng lẹ lẹ trên mặt đất, không kìm nổi bật lên một tiếng tán thưởng. Tống Minh Nguyệt nhìn theo ánh mắt Lăng tiêu, cũng không kìm nổi kinh ngạc. Vạn Niên Giao đắc ý cười. Kỳ thật, nhưng gì hai nhân loại vừa nói với nhau, nó đều nghe thấy hết, nhưng căn hắn không có hứng thú chen vào Hai tiểu tử chẳng khác gì con kiến này, đã dám tiểu đùa mình, còn muốn rời đi sao? Nam mơ! Chẳng qua hai người thán phục đối với kho tàng của mình khiến vạn niên giao vô cùng đắc ý thanh âm giả nua của nó vang lên nôn nhạo thật lâu trong đậu. Thế nào, kho tàng của ta cùng không tệ nhỉ? Ha ha! Một chút tinh hoạch bậc năm ta đã thấy trứng mắt. Lăng tiêu đi tới nhìn một chút, tự nhủ, quả thật vạn niên giao không hề nói sai. Trong đống lớn này có hơn ngàn khối tinh hạch ma thú, thấp nhất cùng là bậc 5, cao nhất là bậc 8, chất đống lung tung ở đây. Thực lực tới trình độ như vạn nghiên giao này, gần như chẳng thèm hấp thu năng lượng từ tinh hạch bởi nhưng gì thu được là quá nhỏ đối với nó. Những long tộc thậm chí là chi nhánh của long tộc, đều vĩnh viễn thích những bảo vật lấp lánh, không bao giờ đổi tính. Lăng tiêu thầm đủ, đang lo không biết tìm tinh hạch ở đâu để vây khốn ngươi. Ngươi có nhiều tinh hoạch bậc cao như vậy thì tốt rồi, chỗ này đủ để vây ngươi ngàn năm, quá đủ. Tin rằng, nếu vạn nghiên giao biết số tinh hoạch mà mình phải bao năm khổ sở, vừa phải cẩn thân nẽ tránh sự tra xét của thánh vực, vừa phải săn bắt ma thú để thu hoạch, đến cuối cùng không ngờ lại trở thành công cụ để vây khốn chính mình, chi sợ nó sẽ không bao giờ dám chất đống tinh hoạch này ở đây. Lăng tiêu nắm lấy một ít tinh hoạch, sau đó thản nhiên nói, ta có thể tùy ý lấy chỗ này để luyện chế đan dược cho người chứ. chương 279, Bang Lam Thủy Quan Trận. Vạn Niên Giao không nghi ngờ gì hắn. Dù sao trong tinh hoạch ma thú ẩn chứa năng lượng rất mạnh, vì vậy dùng để luyện chế đan dược không có gì là không ổn. Hơn nữa, hiện giờ nó có cảm giác đầu vóc hơi tròn váng, mơ hồ thân thể biến thành nhân loại. Chính nó cũng biết điều này là do nhân loại đáng chết kia đã lấy của nó không ít máu. Vạn niên giao vô cùng đau lòng nghĩ, tiểu tử, chờ khi ngươi không còn có ích gì với ta nữa, xem ta sẽ tra tấn ngươi như thế nào. Hừ, tra tấn nhân loại, ta chỉ cần có một tay. Ta thích nhất là dọa cho nhàn loại sợ vỡ mật sau đó mới ăn thịt. Như vậy càng có thể kích phát tinh huyết trong cơ thể họ. Tiểu tử, ngươi nhanh lên, đừng làm ta mất hết kiên nhẫn. Vạn niên giao cảm giác hơi mệt mỏi, nói xong nó hiện ra bản thể khổng lồ, nằm ờn ra trên mặt đất. Hy vọng khi ta tỉnh lại. Ngươi đã luyện chế xong đan dược mà ta cần. Ngàn vạn lần đừng nghĩ tới việc chay trốn. Như vậy, ta sẽ không chút do dự nuốt tươi các ngươi. Vạn niên giao nói xong liền nhắm đôi mắt to lớn lại. Bắt đầu ngáy. Lăng thiêu mỉm cười kéo tay Tống Minh Nguyệt, nói. Tới đây, giúp ta lẩy một ít tinh hạch của ma thú. Nếu phải luyện chế đan dược đương nhiên càng bậc cao càng tốt. Bén tiêu chuyển đến thanh âm hừ lạnh của vạn niên giao. Nó nghĩ thầm, hai nhóc con nhân loại tự cho mình là thông minh, đơn giản chỉ là muốn nhân cơ hội ăn trộm một ít tinh hạch của ta mà thôi. Các người vĩnh viễn không có cơ hội ra khỏi động Cho dù cất giấu những tinh hạch đó vào túi thì cũng có ích gì đâu. Vạn niên giao cảm thấy mình lại hiểu biết thêm vài phần về lòng tham lam của nhân loại. Tống minh nguyệt thông minh sắc xảo, từ ánh mắt phát sáng của lăng tiêu khi nhìn thấy đồng tinh hạch kia, lòng nàng đã biết lăng tiêu muốn gì. nàng mím cười ngọt ngào. Nam nhân của mình thật là bản lĩnh. Đương nhiên nàng biết, ở phủ tử tức của lăng tiêu trước kia, từng có một cao thủ kiếm hoàng gục ngã. Kiếm hoàng cơ đấy. Tống Minh Nguyệt thầm cảm thán. Cho dù là chính phủ thân mình cũng mới chỉ đạt tới đỉnh kiếm hoàng bậc hai mà thôi, còn gã kiếm hoàng chết trong phủ của lăng tiêu nghe nói hình như là bậc trung. Mà khi đó, lăng tiêu mới miễn cưỡng tương đương với thực lực của mình. Lại cả lúc ở di tích thượng cổ. Nơi chứng kiến sự thay đổi trong quan hệ của bọn họ, Lăng Tiêu từng dừng mấy khối tinh hoạch liền phong lớn một căn phòng, hơn nữa nhìn bề ngoài còn không thể nào phát hiện được gì khác la. Tống Minh Nguyệt bội phục triệu thức xuất thần nhập hóa này của Lăng Tiêu tới cực điểm. Hơn nữa, Tống Minh Nguyệt mơ hồ cảm thấy, thứ được Lăng Tiêu gọi là trận pháp gì đó hoàn toàn có thể giúp hắn chiến thẳng được cả những kẻ cao thủ hơn hắn gấp nhiều lần. Tên kiếm hoàng kia chính là một ví dụ. Tuy nhiên ma thú trước mặt này là ma thú bậc chín, có hình thể cực kỳ to lớn, lại còn có thể biến ảo thành nhân hình. Tống Minh Nguyệt thầm kinh hô trong lòng nhưng đồng thời cũng rất hưng phấn và khẩn trương vô cùng. Bàn tay nhỏ nhắn mềm mại nằm trong lòng bàn tay Lăng Tiêu đã toát ra một lớp mồ hôi mịn. Tống Minh Nguyệt vừa nhặt nhanh các tinh hoạch nhìn có vẻ bậc cao vừa đưa cho Lăng Tiêu, còn lãng Tiêu thì thuận miệng nói. Cái này không được. Cái này cũng không được. À, cái này thì có thể. Vừa nói, hắn vừa tùy tiện ném những viên tinh hoạch mà hắn cho rằng không dùng được xuống đất. Vạn Niên Giao ở bên kia đã ngáy văng lên. Đổi với ma thú hùng mạnh tới mức độ như nó, hai nhân loại như Lăng Tiêu và Tổng Minh Nguyệt quả thực là quá nhỏ bé. Chẳng khác gì mấy con kiến. Không cần nói tới gì khác, chỉ cần tinh thân lực hùng mạnh của Vạn nhân Giao, Lăng Tiêu và Tống Minh Nguyệt chỉ cần hơi có gì đồng, nó có thể lập tức phản ứng được ngay. Cho nên lúc này hai người tùy ý ném tinh hạch loan khắp nơi. Nó chẳng thèm để ý nếu thích, nó có thể kiếm cả đống tinh hạch như vậy. Tống Minh Nguyệt khẽ cắn môi, đôi mắt nhấp ngáy. Mỗi viên tinh hạch mà lăng tiêu ném ra nhìn như thể tùy tiện nhưng thực ra đều đã xem xét kỹ lưỡng, hơn nữa thủ pháp cực kỳ tinh chuẩn. Bởi vì Tống Minh Nguyệt thấy rất rõ, mỗi viên tinh hạch mà lăng tiêu ném ra đều nằm im tại chỗ. Không hề văng ra ngoài chút nào. Lăng tiêu cư tí mẩn tỉ mi xem xét từng viên tinh hoạch rồi lại ném đi, rất nhiều, rất nhiều viên. Tống Minh Nguyệt nhìn thấy cũng ngây người thầm nghĩ, thực sự là cha tấn. Làm sao mà huy ngẩy lại có thể biết nhiều thứ như vậy cơ chứ? Trong lúc đang buồn chán, Tống Minh Nguyệt đóng, nhớ tới những tin đồn vẻ lăng tiêu mà trước kia mình nghe được, không kìm nổi khe mỉm cười, tự nhủ, không thể tưởng tượng được nam nhân khiến người ta nhìn không thấu này cũng có lúc chật vật như vậy. Ả nữ nhân ta hiểu yên kia không những không thức thời mà còn tâm địa như gián giết. Muốn tử hôn thì thiếu gì cách. Vậy mà không ngờ Ả ta lại dùng biện pháp vô cùng tàn nhẫn. Thậm chí không tiếc tổn hại thanh danh hắn, thật đúng là quá ác độc. ngẫm lại, Ả ta cũng chỉ chạc tuổi lang tiêu, khi đó đại khái mới chi 15, 16 tuổi, vậy mà có thể làm được chuyện như thế, quả thực là rất khó tin. Một cô bé còn nhỏ tuổi mà đã có tâm tư như vậy, thật đúng là đáng sợ. Tuy nhiên, phu quân cũng đã phế bỏ tu vi toàn thân của ả thật sự là xứng đáng. Chỉ sợ mỗi lần nghe tới thành tiểu của Lăng Tiêu, nữ nhân đó sẽ lại một lần tràn ngập hối hận. Khi Tống Minh Nguyệt còn đang suy nghĩ miên man, Lăng Tiêu vẻ cơ bản đã bố trí xong trận pháp, chỉ còn thiếu một vài vị trí mấu chốt là trận pháp có thể hoàn thành. Tuy nhiên có mấy chỗ lại bị than thể to lớn của vạn niên giao ngăn trở. Lăng Tiêu đi tới, đã thẳng vào thản vạn niên giao, nói Này, ngươi tránh ra. Vạn niên giao nhìn như thể đang ngủ gật nhưng thực tế tinh thân lực hùng mạnh của nó vẫn cảm nhận được rõ ràng từng cử đông nhỏ của hai người Lăng Tiêu và Tống Minh Nguyệt. ngay vậy, nó không kìm nổi mở to đôi mắt đỏ như máu, có vẻ cực kỳ bất mãn, nghi hoặc nhìn chằm chầm vào Lăng Tiêu, nghe nẹ nói. Tiểu tử, tốt nhất là ngươi đừng dở cho bị bậm gì. Tống Minh Nguyệt nghe liền cảm thấy căng thẳng. Dù sao nàng không hề biết rằng kỹ năng này của lăng tiêu không thuộc vẻ thế giới này, trong lòng nàng chi cầu mong sao lão quái vạn năm này đừng nhìn thấu những gì lăng tiêu đang làm. Lăng tiêu hơi nhún vai, vung tay nói. Đại bộ phản tinh hoạch của ngươi đều không dùng được. Thật chẳng biết ngươi lưu trữ chúng làm gì, còn coi chúng là bảo bối cất giữ ở đây. Chẳng lẽ ngươi cho là luyện chế đan dược đơn giản lắm sao? Thật sự là ngu xuẩn. Thật không hiểu ngươi làm sao có thể sống được lâu tới như vậy. Vạn niên giao thở hồn hẹn, phẫn nộ dít lên. Nhân loại nhỏ bé chết tiệt, dám cười nhau ta à? Ừ. Ta thu thập chúng vì thấy đẹp, không được sao? Được, vậy thì phiền ngươi tránh ra. Ta vừa thấy có mấy viên tinh hoạch bị ngươi nằm đẻ lên. Lăng tiêu vẻ mặt ván thẳng nhiên, bình tinh nói. À. Có à sao ta không cảm thấy nhỉ? Vạn niên giao lầu bầu. Tuy nhiên nó cũng nghĩ, thân thể khổng lồ của nó khi ngủ, ngẫu nhiên đẻ lên mấy viên tinh hoạch cùng là chuyện bình thường. Nghĩ vậy, nó liền biến ảo thành hình người một lần nữa. Lăng tiêu chỉ xuống chân vạn niên dao, hư một tiếng, nói. Nhìn này, chẳng phải là đời sao. Vạn niên dao cúi đầu, quả nhiên ở đó có mấy viên tinh hoạch ma thú sáng lấp lánh. Nó vừa định cúi đầu xuống nhặt thì lăng tiêu xua tay nói. Quên đi quên đi. Mấy viên này cũng không thích hợp. Tống Minh Nguyệt cực lực che giấu sự kinh ngạc trong mắt mình. Chiều thức này của lăng tiêu quả thực đã tới mức không thể dừng xuất quỷ nhập thân để đủ hình dung, quả thực là... vô cùng bội phục. Trước đó, rõ ràng là dưới chân bạn niên giao không hề có viên tình hạch nào. Nói cách khác, chi có thể nói lăng tiêu đã ra tay, ném xuống đó. Nhưng nàng đứng cạnh lăng tiêu, không ngờ cũng không thấy hắn ra tay lúc nào. Tống Minh Nguyệt không kìm nổi khẽ lắp đầu. Trong đầu đỗng nhiên nảy ra một ý niệm kỳ quái, nếu lăng tiêu muốn đi làm bàn tay vàng, vậy thì những kẻ giàu có. Nghĩ tới đây, tổng mình nguyệt không kìm nổi cười thầm trong bụng. Hừ, nhàn loại, ngươi ném bảo bối của ta lung tung khắp nơi. Tóm lại là ngươi muốn tìm loại tinh hạch nào. Rốt cục vạn nghiên giao không kiềm chế nổi, thấy nhàn loại này ném bảo bối của mình lung tung khắp nơi, nó cũng cảm thấy đau lòng. Ta muốn tìm tinh hạch vô thuộc tính. Ở đây ngươi có không? Lăng tiêu thản nhiên nói, sau đó lại không ngừng chọn lọc trong đống tinh hạch. Ở đây ngươi có không phải hỏa hệ thì thủy hệ, à, rất nhiều thủy hệ. Còn có cả rất nhiều thổ hệ nữa. Vô thuộc tính, ngươi có hiểu hay không? Tống Minh Nguyệt ở bén canh cười thầm. Nếu thực sự vây khốn được vạn niên dao này, chỉ sợ nó sẽ phải vô cùng phẫn nộ tới mức điên lên mất. Vạn niên dao hơi như mày, suy nghĩ một hồi, sau đó lắc lắc đầu. Nói. Vô thuộc tính. Nhân loại. Ngươi không phải định dỡn ta đấy chứ. Ngươi nói là loại tinh hạch của ma thú bậc 1 tạo nên sao. Lăng tiêu gật đầu rất thật. Nói. Đương nhiên là loại này. Ngươi có không? Ta không có. Vạn niên giao cảm thấy rất kỳ quái. Tuy nhiên vẫn chi có thể thành thành thật thật trả lời lăng tiêu. Đừng nói ma thú bậc 1 Ngay cả ma thú bậc 5 Kỳ thật vạn niên giao hiện tại đều rất ít để ý tới. Đại bộ phản trong đồng tinh hoạch ma thú to lớn trước mặt này đều do Vạn Nghiên Dao thu hoạch được khi đi săn bắt ma thú lúc còn lịch lãm thở ban đầu. Tính đến nay, Vạn Nghiên Dao đã hơn 2000 năm không đi săn bắt ma thú. Thậm chí, ngay trên hòn đảo này cũng đang có không ít ma thú bậc cao sinh sống nhưng nó đã hoàn toàn chẳng còn chút hưng thú đối với chúng. Trừ khi là ma thú cùng cấp bậc với nó, may ra nó còn có hứng thú. Tuy nhiên, nếu ma thú cùng cấp bậc với nó, Đương nhiên chi số thông minh cũng sẽ rất cao, căn bản sẽ không dễ dàng phát sinh xung đột. Nếu ngươi có một quả tinh hoạch loại đó là tốt nhất. Những tinh hoạch có thuộc tính khác không thích hợp đối với ngươi. Lăng tiêu thở dài một tiếng như thể rất tiếc nuối sau đó lại đảo đới trong đống tinh hoạch, nói. Quên đi. Dương thứ này cũng được. Thông minh nguyệt thấy Lăng tiêu lấy ra một viên tinh hoạch to trừng nắm tay, tản ra hào quang nhạt nhạt màu trắng ngả. Viên tinh hoạch này nhìn giống như trứng của một động vật nào đó. Trông bóng loáng. Thống minh nguyệt có thể cảm nhận được một luồng năng lượng thủy hệ tinh thuần, dịu dàng ẩn chứa trong đó. Nàng không kìm nổi tán thường nói. Thật đẹp quá. Quả nhiên khá tinh mắt, đây chính là viên tinh hoạch mà ta thích nhất. Vạn niên giao có vẻ đắc ý nói. Đấy là tinh hoạch của ma thú bậc 8 sữa bạch ngọc biển sâu. Hơn nữa nó đã có lịch sử 8.000 năm. Năm đó ta đánh nhau với nó còn bị thương khá nặng. Lăng Tiêu thản nhiên à một tiếng, cầm lấy viên tinh hạch, sau đó quay sang cười nói với Tống Minh Nguyệt. Đấy thật sự là thứ tốt, đáng tiếc." Tống Minh Nguyệt dường như biết Lăng Tiêu tiếc cái gì, liền mỉm cười nói: "Chờ sau này chúng ta cũng có thể săn bắt được ma thú như vậy." Nam mơ đi, nhân loại nhỏ bé yếu ớt. "Ha ha bốn." Vạn Niên giao bật cười lớn một cách trào phúng. "Dựa vào thực lực của các ngươi, Cho dù 1.000 năm nữa cũng không phải là đối thủ của ma thú bậc 8 Lăng tiêu khẽ nhết miệng, nhìn vạn niên dao cười đầy thâm ý. Con bỏ sát to lớn kia, hy vọng ngươi nhớ kỹ, ngươi không thể bị nổi với trí thông minh của nhân loại. Ngươi vĩnh viễn không thể thông minh hơn nhân loại. Hơn nữa, khi đối mặt với địch nhân hùng mạnh, trừ vũ lực, nhân loại còn có vô số biện pháp có thể dồn hắn vào chỗ chết. Tuy rằng ngươi đã cắn nuốt rất nhiều người luyện võ. Nhưng ngươi nói đúng. Đầu tiên, chính là do những người đó tham lam, nếu bọn họ không chủ động trêu thọc ngươi thì đã không bị chết toan uổng. Có điều, chính vì vậy mà ngươi xem thường tất cả nhân loại, mà điều không nên nhất, chính là ngươi đã xem thường ta. Ha ha ha ha. Vạn niên dao nghe thì bật cười điên cuồng, cặp mắt đỏ như máu và vẻ mặt không hề có chút vui vẻ, lạnh leo nói với lăng tiêu. Đây là chính ngươi muốn chết. Đen lúc này nó đã hoàn hiểu rằng làm gì có chuyện chế thuốc nào đâu. Hai nhân loại kia không biết sống chết, dám trêu cho mình. Vạn niên giao quả thực không thể kìm nổi lửa giận, nó chưa từng bị bất cứ kẻ nào đùa như thế. Cho dù là kẻ có quyền uy nhất trong gia tộc hàng xóm ở hải đảo bên canh kia, khi nhìn thấy mình cũng tim đập chân run, toàn thân run dậy. Vậy mà nhân loại trước mặt có thực lực không chút mạnh mẽ này lại dám trào phúng mình không có trí thông minh. Vạn niên giao bị lửa giận thiêu đốt tất cả lý trí. Nó không thèm tính đến chuyện giữ lại hai người này nữa mà định ăn luôn. Bởi vì chủng tộc của nó quả báo thể hệ từ trước tới giờ đều như vậy. Giờ phút này, trong lòng vạn niên giao rất hối hận. Lẽ ra phải ăn luôn hai kẻ này từ sớm. Chẳng lẽ gần đây mình trở nên nhân từ sao? Hay là có nhân tính? Lăng tiêu cười dài ha hả, vừa xuất ra khỏi nhẫn, yêu huyết hồng Liên kiếm lập tức bùng lên khí thế hùng mạnh dị thường. Đối thủ căng mạnh. Yêu huyết hồng liên kiếm liền càng hưng phấn. Giờ gờ, lúc này lăng tiêu đổi tên kiếm thành thượng cổ hoàng giả kiếm rồi cơ mà, sao vạn để tên cũ? Chắc tác giả nhầm. Tuy rằng sau khi được lăng tiêu cải tạo, yêu huyết hồng liên kiếm sẽ không hút máu đối phương nữa, nhưng hắn tính hiểu chiến mạnh mẽ của nó vẫn không hề thay đổi. Vạn niên giao vừa nhìn thấy yêu huyết hồng liên kiếm, lập tức xứng suốt, tuy nhiên trong mắt nó lại lộ vẻ mừng rỡ như điên, sau đó bật cười lớn, nói Ha ha, bản giao đang không có vũ khí thuần tay, không ngờ nhân loại này lại mang tới cho ta một thanh kiếm. Thật là không tồi. Vậy thì mang tới đây. Nói xong, tinh thần lực khổng lồ của nó lập tức ép thẳng tới hai người. Lăng tiêu lập tức nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của Tống Minh Nguyệt, nhảy lùi ra phía sau mấy trăm thước. Nhưng khi mạnh mẽ xông qua tinh thần lực của vạn niên dao, hai người Tống Minh Nguyệt và Lăng tiêu đều phải trả một cái giá rất lớn. Tống Minh Nguyệt bật phun ra một ngụm máu tươi, thương thế vừa mới khống chế được giờ lại nghiêm trọng thêm vài phần, tuy nhiên trong mắt nàng lại không hề có vẻ khẩn trương. đối với người xuất thân từ đại thế gia như nàng, khi đổi mặt với nguy hiểm không thể chiến thẳng thì đương nhiên là có sợ hãi, nhưng cũng biết rõ khi nào nén kìm nén sự sợ hãi này lại. Bởi vì mặc kệ sợ hãi tới mức nào đều không thể thay đổi được kết quả, chẳng hề có ích lợi gì đối với bản thân. Kỳ thật! Đổi mặt với tồn tại khủng bộ như vạn nhân giao, đừng nói Tống Minh Nguyệt, chỉ sợ ngay cả lão tổ tông tống khê của Tống Gia cũng sẽ phải run rẩy Tuy nhiên, vẫn còn một kẻ ngoại tộc là lăng Tiêu không hề quản tâm tới khí tức và uy áp hùng mạnh của vạn niên giao. Hai người kiên cường xông ra khỏi tinh thần lực của nó. Lại nghe thấy tiếng vạn niên giao gầm gử. Muốn chạy hả? Haha, đến đây. Nói xong, nó ngào cái mồm như bồn máu. Mạnh mẽ hút một hơi vẻ phía Lăng Tiêu và Tống Minh Nguyệt trên không trung. Một cơn lốc xoáy hình thành từ miệng Vạn Niên Giao. Giờ phút này, Vạn Niên Giao cực kỳ căm hận nhân loại nhỏ bé mấy lần dám khiêu khích quyền ủy của mình. Thế không thèm nghe hắn nói những lời vô nghĩa nữa, nhất định phải ăn thịt hắn. Lăng Tiêu và Tống Minh Nguyệt căn bản là không thể kháng cự được sức mạnh vô biên của Vạn Niên Giao, thân mình chợt rơi xuống. Lăng Tiêu đột nhiên thét lớn một tiếng. Cảnh giới tầng thứ 6 của đại tự tại tâm kinh khiến linh đài của lăng tiêu bừng sáng, đồng thời tốc độ tim đập nhanh hẳn lên. Năng lượng từ viên tinh hoạch ma thú màu trắng ngà trong tay lập tức từ bàn tay chay dọc theo các kinh mạch khắp toàn thân, tập trung vẻ hướng trái tim của lăng tiêu. Nói thì chạm mà xảy ra thì nhanh, chân nguyên trong cơ thể lăng tiêu lập tức vận hành một đại chu thiên chỉ trong ngấy mắt, còn viên tinh hoạch ma thú bậc tám trong tay lăng tiêu không ngờ trở nén nàng đạo Tốc độ hấp thu tinh hoạch ma thú khủng bố như vậy thật sự khiến người ta cảm thấy sợ hãi. Đồng thời, một sức mạnh trợt bùng nổ từ thân thể lăng tiêu. Năng lượng từ viên tinh hoạch kia cùng nương theo thân thể lăng tiêu, trong giây lát tuôn ra khí thế vô cùng hùng mạnh, giúp tốc độ rơi xuống của hai người châm lại. Đồng thời, bỗng nhiên toàn bộ đáy động chiếu lên những chùm tia sáng thẳng tắp. Lập tức, toàn bộ hang động của vạn niên dao bị bo vây trong ánh hào quang, chiếu sáng người tất cả các ngóc nách Một nguồn sức mạnh dao động chợt bùng lên khiến vạn niên giao bỗng nhiên cảm thấy sợ hãi. Lúc này, cho dù là không hề hiểu biết chút gì về trận pháp, lao quái vật đã sống tới hơn vạn năm là vạn niên giao cũng hiểu tình thế không ổn. Nó gầm lên, thân mình uống lượng, bốn móng vút quấy đạp, đang muốn bay lên trời thì những chùm sáng phía dưới bỗng nhiên hội tụ lại trên người lang tiêu, sau đó, tựa như ngưng kết thành một cái lưới, mạnh mẽ bao lấy thân thể khổng lồ của vạn niên giao. Trên thực tế, trong lòng vạn niên giao không nghĩ tấm lưới ánh sáng này có tác dụng gì, bởi vì nó chi cảm giác được năng lượng dao đông khủng bố từ lấy động, nhưng không ngờ rằng một thanh âm chấn đông văng lên, thân thể vạn niên dao đụng vào tấm lưới do ánh sáng tạo thành này giống như đụng vào một bức tường trên không trung, nó gào lên, tiêu thảm thiết, thân hình to lớn rơi thẳng xuống mặt đất. Điều khiến Tống Minh Nguyệt trận mát há hốc mồm chính là, Thân thể vạn niên giao khổng lộ như thế nặng nghề rơi xuống đất nhưng không hề phát ra tiếng vang to lớn nào. Lẽ ra cả hang đông ngầm này phải dung chuyển ấm ầm đuôi đất bắn tung tué mới đúng, vậy mà thậm chí nàng không hề nghe thấy một chút thanh âm nào. Ở phía sau, lang tiêu sắc mặt vô cùng nghiêm nghị, miệng lầm ấm, sau đó cầm viên tinh hạch chụp vào vách tường. Ngay lập tức nơi đó xuất hiện một cái lỗ nhỏ, tinh hạch gắn vào đó. Sau đó... Tất các các tia sáng đều giống như hoa hướng dương hướng về mặt trời, bán thẳng tới phía lối nhỏ trên vách tường đó. Lăng tiêu vô vô tay, đưa tay lên gạt mồ hôi đầm địa trên trán Trên thực tế, hơn phân nửa biểu hiện chấn định tự nhiên vừa rồi của hắn là do công hiệu của đại tự tại tâm kinh. Kỳ thật, đại tự tại tâm kinh tầng 6 cũng suýt nữa không áp chế được cảm xúc khẩn trương trong lòng hắn. Phải biết rằng... Kẻ mà hắn dùng trận để vây khốn không phải mạnh cỡ kiếm hoàng hay kiếm tôn mà chính là một ma thú có thực lực hùng mạnh như kiếm thánh, thậm chí còn siêu việt hơn cả kiếm thánh. Lực lượng chênh lệch nhau quá xa, hơn nữa lăng tiêu chưa từng đụng phải đối thủ nào có cấp bậc thế này, nhưng hắn vẫn rất tự tin đổi với băng Lam Thủy Quang trận của mình. Bởi vì nghe nói trận pháp này là do tiên nhân truyền xuống, nếu bố trí thích đáng, tinh thạch đầy đủ, cho dù là cao thủ đại thừa kỳ bị dẫn vào trận. Muốn vây hắn vài trăm năm cũng là chuyện dễ dàng. Đặc điểm lớn nhất của băng làm Thủy Quang trận là nó là một trận pháp vây khốn, không phải là sát trận như huyết sát là thiên kiếm trận. Trận pháp này không có lực sát thương, chỉ có thể vây khốn đối phương, nhưng nếu muốn từ bên trong thoát với thực lực vạn nhân giao, tuyệt đối là không thể. Vừa rồi lăng tiêu không bố trí huyết sát là thiên kiếm trận. Một là thời gian khẩn cấp, hai là lăng tiêu không muốn giết chết vạn nhân giao. Giết nó bây giờ quả thực là đáng tiếc. Kỳ thật, ma thú đối xử với nhân loại cũng chẳng khác gì nhân loại đối xử với ma thú, cũng như ở tu chân giới, có những người đi hàng yêu trừ ma, săn bắt thu tu, còn ma thú thì ăn thịt người, tất cả đều vì nâng cao thực lực. Vạn niên giao này tuy rất đáng ghét, nhưng nó cũng có tác dụng to lớn. Nếu có thể thu phục nó làm vật cưới cho mình, mới có thể phát huy hết tác dụng của nó. Bởi vì từ khi tiếp xúc với cái tên thánh ngữ Lăng tiêu đã có ý tưởng, một ngày nào đó, mình sẽ phải tới thánh vực. Mà đến lúc đó, nếu bên người có thể có một súng vật, chắc chắn sẽ cực kỳ hữu ích. Cho nên, lăng tiêu chỉ muốn vây khu nó, khi nào mình có năng lực thu phục nó thì quay lại đây vẫn không muộn. Lăng tiêu nhết miệng cười. Ở phía dưới, băng lam thủy quang trận không ngừng lay động khe khẽ vì vạn nghiên giao mãnh liệt va và chạm vào nó. Tống minh nguyệt nhìn thấy nhấp nháy mắt kịch liệt. Khóe miệng hơi co giật, bàn tay khẩn trương nắm chặt lấy cổ tay Lăng Tiêu, hơi run dậy hỏi. Nó nó thật sự không có biện pháp trôn thoát chứ? Lăng Tiêu cười nói. Ha ha nếu không có ai phá giải đại trận này, nếu không tới ngàn năm, nó không có cách nào thoát khỏi cả. chương 280, mục đích tới của Thượng quan Vũ Đồng. Tống Minh Nguyệt nghe thấy như vậy liền lẽ lời kinh ngạc, không ngờ lại lợi hại như vậy. Lăng Tiêu giải thích. Nguyên bản không có khả năng vây nó lâu như vậy. Ta còn đang nghĩ lần này sẽ phải vận dụng cả tinh hoạch trong tay nàng kia. Thống minh nguyệt mím cười dịu dàng. Của ta chẳng phải cùng là của huynh sao. Lăng tiêu nhìn vạn niên dao đang điên cuồng quay lộn trong băng lam thủy Quan trận, hiểu ý cười nói. Nếu muốn dùng cả tinh hoạch trong tay nàng thì phải tìm một lý do thật tốt. Thật ra, vạn niên giao này quả thật là phi thường thông minh, không dễ bị mắc lửa. Nếu chúng ta không có biện pháp vây khôn nó, vậy chắc chắn không thể nào thoát khỏi bàn tay nó. Cho nên, trước mặt thực lực hùng mạnh, hết thể âm như quỷ kế đều không có tác dụng. Rất đáng tiếc phu quân của ta lại có biện pháp. Tống Minh Nguyệt cười Khanh khách nhìn chăm chú vào mặt lăng tiêu. Đông nhiên nàng rất muốn biết trong đôi mắt tang thương của lăng tiêu còn ẩn chứa báo nhiều điều bí mật nữa. Bất trợ Tống Minh Nguyệt con người hò khụ khụ. Vừa rồi áp lực tinh thần của vạn niên giao đã khiến nàng bị thương không nhẹ. Lăng Tiêu lập tức ôm nàng vào lòng, sau đó lấy mồi viên đan dược nhét vào mổm Tống Minh Nguyệt, dịu dàng nói: "Ăn mau." Tống Minh Nguyệt dịu dàng nhìn Lăng Tiêu trong lòng cảm thấy vô cùng hạnh phúc, cùng dịu dàng nói: "Phu quân cùng bị thương, chàng cùng phải ăn một ít đan dược mới được." Lăng Tiêu cười cười, "Điểm tốt nhất khi kim đan đại thành không phải là thực lực được nâng cao nhanh cỡ nào, mà chính là viên kim đan đó là đan dược tốt nhất trên đời. Bất kể thương thế nghiêm trọng mức nào, Chỉ cần kim đan không bị tổn hai, như vậy lực lượng khổng lồ trong kim đan sẽ chữa chảy những thương tổn trong cơ thể rất nhanh chóng. Sau khi ăn đan dược, Tống Minh Nguyệt cảm thấy mình tốt lên rất nhiều, lập tức cảm thấy bội phục thuật luyện đan thần kỳ của lăng tiêu. Nàng quay đầu lại nhìn vạn niên dao đang điên cùng quay lộn trong đại trận lưới ánh sáng dưới kia, thấy mỗi lần nó va vào, lưới ánh sáng lại nổi lên một trận dao đông như sóng nước nhưng lại biến mất rất nhanh. Nàng không kìm nổi hiếu kỳ hỏi. Phu quân, trận pháp này sao thần kỳ thế? Nguyên lý của nó là gì? Lăng Tiêu đương nhiên rất hiểu trình độ của nàng nên chi cười giải thích một cách đơn giản. Trận pháp đó mượn sức mạnh thiên địa để vây hám địch. Một khi rơi vào trong trận pháp cùng tương đương với việc tranh đấu với thiên địa. Có trận pháp uy lực rất khủng bố, có thể vì thiên diệt địa, cùng có trận pháp lại có thể mở mang trời đất. Cho dù sống lâu mấy ngàn năm cùng chưa chắc có thể nắm giữ được toàn bộ bí mật của trận pháp. Chỉ cần nắm giữ được hai, ba phần là đủ hưởng thụ không hết rồi. Nếu những lời này do người khác nói ra thì Tống Minh Nguyệt chắc chắn sẽ cười nhạo, nhưng do Lăng Tiêu nói thì trong lòng Tống Minh Nguyệt tin tưởng vạn phần. Nguyên nhân trọng yếu thứ nhất là nàng cực kỳ tin tưởng Lăng Tiêu, thứ hai là nàng cùng đã nhiều lần được chứng kiến sự thần kỳ của hắn. Vạn niên giao này có thực lực vô cùng hùng mạnh, chỉ cần một cái móng đuốt của nó cùng đủ dễ dàng nghiền nát hai người. Vậy mà ở trong băng Lam Thủy Quang trận nhìn có vẻ vô cùng mỏng mạnh, bất kể nó dây rũa thế nào vẫn không thể thoát ra khỏi màn hào còn đó. Điều thần kỳ này khiến người ta trận mắt cứng lưới. Phải khi nào có người tới phá trận thì nó mới có thể thoát được ra ngoài. Tống Minh Nguyệt nghĩ thầm, dù Đông Hải tần ra cùng không phải yếu đối gì, nhưng nếu có ai muốn tìm tới đây cùng sẽ không quá khó khăn. Đen lúc đó, nếu thả vạn nghiên dao này ra, Không riêng gì Lăng Tiêu và Hải Vực Tống Gia mà chỉ sợ toàn bộ đại lục đều khổ với nó. Chứ những người ở trong thánh vực, có lẽ chẳng ai không chế nổi loại ma thu thực lực mạnh mẽ tới mức biến thái này. Lăng Tiêu mím cười hỏi Tống Minh Nguyệt. Có phải nàng đang nghĩ rằng nếu có ai gỡ viên tinh hoạch bậc 8 trên tưởng kia là vạn niên giao có thể chay trốn không? Tống Minh Nguyệt hơi ngẩn ngơ, quả thực đúng là nàng đang nghĩ như vậy. Lăng Tiêu Nam lấy bàn tay mịn màng của Tống Minh Nguyệt. Khẽ vướt ve và cười nhẹ nói. Nếu phá giải rẻ dàng như vậy thì trận pháp chẳng được tính là lợi hai. Nàng xem đây. Nói xong, lăng tiêu lấy viên tinh hoạch bậc tám ra, lúc này hào quang của nó đã nhạt đi một ít, đưa cho Tống Minh Nguyệt nói. Cho nàng này. A như vậy sao được? Tống Minh Nguyệt hơi kinh ngạc, không cầm lấy viên tinh hoạch. Lăng tiêu vấy tay chỉ vẻ phía trận pháp, cười nói với Tống Minh Nguyệt. Nàng xem có việc gì không? Trận pháp vẫn tốt đấy chứ. Đây là chuyện gì? Tống Minh Nguyệt bị cảnh tượng trước mắt dọa sợ ngây người, hoàn toàn phủ định suy nghĩ lúc trước của nàng. Mặc dù nàng không hề biết gì về trận pháp nhưng vẫn mơ hồ cảm thấy có gì đó mất mặt, bởi vì nàng phát hiện trận pháp này dù không còn viên tinh hạch bậc tám nhưng lưới ánh sáng màu lam vẫn sáng trưng như trước. Vạn niên dao vẫn đang điên cùng quay lộn bên trong. Viên tinh hạch này chỉ dùng để phát đông đại trận. Một khi trận Pháp đã chuyển vận thì nó cùng mất đi tác dụng. Nhìn Tống Minh Nguyệt vẫn có vẻ mờ mịt Lăng Tiêu nắm lấy tay nàng, kéo nàng bay về phía cửa động. Hang động này quả thật rất sâu, hai người bay mất nửa ngày mới ra đến cửa đông. Lúc này, mới phát hiện trên bầu trời vẫn đầy sao lấp lánh, thời gian chưa trôi đi bao nhiêu nhưng bên trong động lại cảm giác như rất dài. Lăng Tiêu xuất ra yêu huyết hồng liên kiếm. Bảo kiếm đón do biến thành đại kiếm rộng hơn một thước, dài hơn 10 thước chở hai người bay vẹ phía hòn đảo của tần ra. Lúc này Lăng Tiêu tiếp tục giải thích cho Tống Minh Nguyệt. Viên tinh hạch bậc 8 có tác dụng giống như nhưng cây cột để duy trì cân bằng. Nếu không có bốn bức tường thì cột vẫn có tác dụng chống đỡ, nhưng sau khi tường đã phát huy tác dụng thì có thể không cần tới cất nữa, vì vậy ta mới thu lấy viên tinh hạch bậc 8 đó. Tuy rằng miêu tả của Lăng Tiêu không thực sự thỏa đáng nhưng Tống Minh Nguyệt vẫn hiểu được đại ý nàng lại hôi. Vậy khi năng lượng của tinh hạch tiêu hao hết thì sao? Lăng tiêu cười nói. Nàng đã thấy tinh hạch ma thú tiêu hao hết năng lượng bao giờ chưa? Tống Minh Nguyệt Tâu Mày nói. Tinh hạch là vật chết mà ma thú là vật sống, hai thứ là khác nhau. Lăng tiêu tán dương nhìn vào mắt Tống Minh Nguyệt, cười nói. Đây chính là điểm hùng mạnh của trận pháp. Nó sẽ vận chuyển thiên địa linh khí quần quần không ngừng vào trong tinh hạch, cho nên ta nói ít nhất có thể vây khốn nó 1.000 năm là đã tính. Sau 1.000 năm nếu vạn niên giao có đột phá lớn. Ngược lại, nếu không có tiến bộ, ha ha cho dù là một và năm, nó cũng không thể trốn thoát được. Thật tốt quá. Tống Minh Nguyệt nắm tay hưng phân múa may. Vậy để xem tần gia còn làm thế nào để hại người được nữa. Lăng tiêu hơi hơi lắc đầu nói. Nàng đừng quên, chúng còn có một lao bất tử kiếm tôn đó. Vậy nên làm gì bây giờ? Lúc này Tống Minh Nguyệt cũng nghĩ tới điều đó, liền nói. Tuy rằng chúng ta đã vây khốn được ma thu kia, cứu được đại bộ phản người muốn săn bắt nó, nhưng cứ như vậy, cũng không có biện pháp tỉ lộ âm như của tần gia ra ngoài. Giá tâm của bọn họ đã bị đại bộ phận người đời nhìn tấu rồi. Họ muốn trở thành siêu cấp thế gia, muốn trở thành bá chủ của tất cả các thế gia. Lần này bọn chúng cùng không phải muốn làm mình chủ ngay mà muốn tất cả những đệ tử nòng cốt của các thế gia môn phái tới đây phải chết hết. Cứ như vậy, Các thế gia môn phái đó nếu muốn bồi dưỡng ra một thế hệ đệ tử mới sẽ phải mất vài thập niên, thời gian này đủ để tần gia làm rất nhiều chuyện. Ta nghĩ công pháp tu luyện của tần gia nhất định có liên quan tới vạn niên giao này. Từ kiếm tôn trở lên thì không dám nói nhưng nếu có đủ tinh huyết, nếu muốn bồi dưỡng kiếm hoàng thành kiếm tôn cũng không cần thời gian quá lâu. Nói tới đây, Lăng tiêu nhẹ nhàng thở dài một tiếng. Cơn gió lạnh ban đêm thổi và táo bay phất phối. Lăng tiêu nói tiếp. Hiện tại, thông quả tin đồn mà ta phát ra, các thế gia môn phái đã bắt đầu hoài nghi đối với tần gia, nhiều người thông minh tự nhiên sẽ nghĩ tới âm mưu này của chúng. Hơn nữa, cao thủ kiếm tôn của tần gia đột ngột xuất hiện gần như khiến tất cả mọi người cảm thấy không bình thường. Từ trước, tần gia luôn khiêm tốn, ẩn nhẫn, tự nhiên không có mấy người chú ý, nhưng hiện giờ tần gia đường hoàng đứng lên, muốn thông quả lần thịnh hôi này để vạn niên giao giết chết những người tới đây. Chúng ta vây khốn bản niên dao, kỳ thật về cơ bản đã phá hủy âm như lần này của tần gia. Tống Minh Nguyệt thở dài một tiếng. Nhưng các thế gia môn phái cùng không dễ dàng trở mặt với chúng. Chúng ta đã làm được một việc tốt to lớn nhưng lại không thể nói ra được. Lang thiêu nhìn vẻ tươi cười nũng nịu của nữ nhân trước mặt mình, hơi mỉm cười không nói gì. hắn biết Tống Minh Nguyệt rất thông minh, nhiều khi chỉ giả vờ ngờ nghẹt trước mặt mình, bởi vì nàng quản tâm tới mình nên mới có thể làm như thế. Lăng tiêu cũng không phải là kẻ đầu gỗ, đương nhiên ghi tạc gần tình này của Tống Minh Nguyệt trong lòng. Tống Minh Nguyệt đông nhiên nói. Tại sao thành vẹn di ạ của chúng ta không bố trí một trận pháp lớn như vậy chứ? Nếu có, thứ 4 Đến lúc đó mặc kệ đối phương đến bao nhiêu người, bất cứ ai tới đều đảm bảo chúng chỉ có đến mà không có về. Lăng tiêu đột nhiên nhất kinh thầm đủ, cô nàng này cùng thông minh thật. Trên thực tế... Làm sao mà Lăng Tiêu lại không nghĩ tới chuyện kiến tạo một trận pháp cho thành chỉ của mình chứ? Bốn khẩu ma tinh đại pháo ở bốn cửa thành kỳ thực đều để che mắt người khác. Thực ra thì Lăng Tiêu đã dùng rất nhiều tinh hoạch bậc thấp, bố trí khắp thành vẹn gì ạ mới được xây dựng, hình thành một trận pháp vô cùng to lớn, chính là băng Lam Thủy Quang trận được phóng đại lên. Khi cần thiết, Lăng Tiêu có thể phát động nó bất cứ lúc nào. Đến lúc đó, đừng nói là kiếm hoàng. Cho dù là kiếm tôn cũng đừng nghĩ tới việc từ bên ngoài trên đánh bảo. Cho tới giờ lăng tiêu vẫn nằm chắc điểm này, nếu không, hắn dựa vào cái gì mà dám không thèm để ý tới hoàng thất, dám chọc cả đám thế gia, môn phái ẩn thế, đám đại khai sát giới ở trên gia. Hắn đâu phải chi có một mình. Hắn còn có người nhà, cha mẹ, huynh muội còn cả mấy hồng nhan tri kỷ. Chẳng lẽ Lăng Tiêu không nghĩ tới việc nếu địch nhân không tìm được mình sẽ tìm tới nhưng người thân sao? Nguyên nhân chính là Lăng Tiêu biết rõ việc này nên mới kiên trì kiến tạo thành vẹn gì ạt mới vô cùng khổng lồ. Đến lúc đó, chỉ cần phát động trận pháp sẽ có thể bảo vệ cho người thân. Bên trong thành vẹn gì ạt mới có kho hàng chứa lượng hàng hóa đủ cho 10 vạn người ăn trong 100 năm. Mặc dù có đại trận phòng ngự nhưng Vân không thể cam đoan tuyệt đối an toàn bởi địch nhân hoàn toàn có thể lén lút trên bào. Tuy nhiên về tổng thể thì đã có thể xem là rất tốt rồi. Tin rằng toàn bộ đại lục không có tỏa thành nào thứ hai tương tự như vậy. Bản thân thành vẹn gì ạt mới chính là một đại trận phòng ngự. Lăng Tiêu vướt vẻ mái tóc mềm mại của Tống Minh Nguyệt, nói. Tống Minh Nguyệt nghe vậy liền vô cùng kinh ngạc nhưng cùng không nói thêm gì nữa, trong lòng tự nhủ chờ khi có thời gian. Nhất định phải nói phu quân cấp cho hải đảo nhà mình một đại trận phòng ngự như vậy. Đen lúc đó, kẻ địch có bao nhiêu cao thủ tới cùng là vô dụ. Hai người yên lặng đứng đó. Trong thời khắc này, toàn bộ thiên địa và ngay cả những con côn trùng cùng như im lặng trước hai người. Sau khi trở lại phòng, Tống Minh Nguyệt vẫn hương phấn ngủ không yên, quấn quýt lấy lăng tiêu, bắt hắn nói cho nàng hồi lâu về chi thức trận pháp. Tuy nhiên trận pháp chi thức thâm ảo vô cùng sao có thể trong thời gian ngắn đã học được. Tống Minh Nguyệt nghe hiểu bà bóm, cho tới tận lúc mặt trời ló lên ở phía đông, nàng mới tựa đầu vào lòng lăng tiêu ngủ tiếp đi. Sáng sớm hôm sau, tất cả mọi người đều thức dậy như thường lệ. Hai người lăng tiêu và Tống Minh Nguyệt thức dậy rất muộn khiến không ít người dùng ánh mắt mờ ám nhìn họ. Tống Minh Nguyệt hơi có vẻ thẹn thùng nhưng lại nghĩ tâm mình ngay thẳng, tự đủ chẳng cần để ý tới ánh mắt của những người này. Nàng vẫn ưỡn ngực đi, không thèm để ý cư như vậy, bộ ngực của nàng vốn đã căng đầy nhìn lại càng thêm đầy đặn hơn. Giờ phút này, gương mặt xinh đẹp quyến rũ của Tống Minh Nguyệt khiến không ít người xem thầm nuốt nước miếng, đồng thời không kìm nổi hâm mộ Lăng Tiêu không ngờ có thể tìm được nữ nhân yêu mị như vậy. Hai người xen lẫn trong trong đám người tới ăn sáng. Mà đề tài đàm luận của những người này khiến Lăng Tiêu và Tống Minh Nguyệt đều vui sướng. Lời đồn mà Lăng Tiêu phát ra vẻ hành động lần này của Tần Gia rốt cục đã thu được hiệu quả. Hiện tại, rất nhiều người đã bắt đầu công khai về dụng ý của Tần Gia. Ngay khi hai người Lăng Tiêu vừa ăn xong, đông nhiên thấy Thượng quan Vũ Đồng và Thu Nguyệt Giao đi đến. Cả Thượng quan Vũ Đồng và Thu Nguyệt Giao đều không dịch dung. Thu Nguyệt Giao khí chất cao quý, nhất là khuôn mặt cực kỳ xinh đẹp, Thượng quan Vũ Đồng lại tràn ngập sức sống thanh xuân. Gương mặt huynh quốc huynh thành lập tức thu hút ánh mắt của tuyệt đại đa số nam nhân quanh đó. Mà ánh mắt của thượng quan vũ đồng sau khi đảo qua một vòng liền rơi xuống người Lăng tiêu. Lúc này xung quanh không ngờ nghe thấy rất nhiều tiếng thở dài. Không ít người đã nghĩ thầm, mẹ nó, tiểu tử kia nhìn còn không bảnh trai bằng lao tử, sao nữ nhân đều thích lại gần hắn như vậy. Giữa ánh mắt của tất cả mọi người, thượng quan vũ đồng và mỹ phụ trung niên thu nguyệt giao đi đến trước bàn của Lăng tiêu và tống minh nguyệt. Nhẹ nhàng hỏi. Chúng ta có thể ngồi ở đây được không? Lăng tiêu quay đầu nhìn thoáng qua. Tiểu lâu này tuy rằng không quá đông người nhưng hiện tại đúng là không còn mấy chỗ trống, chi còn cách gật đầu nói. Đương nhiên là có thể. Thượng quản vù đồng không nhìn ánh mắt bất thiện của Tống Minh Nguyệt, đồng nhiên thấp thanh âm nói với lăng tiêu. Lát nữa đi theo chúng ta, có chuyện quan trọng cần báo. chương 281, Lánh Ngưng Cung. Lăng tiêu thản nhiên gật gật đầu. Trong lòng lại lấy làm lạ, thượng quan vũ đồng làm thế nào nhận ra mình. Kể cả lẫn trước khi đã dịch dung rồi gặp thượng quan vũ đồng, nàng cũng không có nhận là mình. Lăng tiêu làm sao biết được, qua thời gian dài như vậy, thượng quan vũ đồng vẫn luôn tưởng nhớ tới lăng tiêu. Hình dáng bên ngoài có thể biến đổi, thậm chí ngay cả ánh mắt cũng có thể khác, nhưng một vài cử chỉ nhỏ vô tình, hoặc là một số thói quen nào đó đã bán đứng hán. Tuy nhiên loại cảm giác đó rất tế nhị không phải người rất thân cận thì không có khả năng nắm được. Cho nên, Tống Minh Nguyệt thông minh sắc xảo rất nhanh nghĩ tới điểm mấu chốt này, trong ánh mắt nhìn thượng quan vũ đồng thêm lên chút phức tạp. Nàng có thể dễ dàng khoan nhượng Diệp Tử, dễ dàng khoan nhượng ỷ xạ, thậm chí có cả Phong Phong và hai thị nữ nhỏ xinh đẹp kia của Lăng Tiêu, đó là bởi vì nàng thuộc về người tới sau. Mặc dù nàng là nữ nhân đầu tiên của Lăng Tiêu, nhưng Tống Minh Nguyệt xuất thân đại gia tộc trong lòng nàng cũng biết rằng, Muốn nam nhân cả đời chỉ có một nữ nhân, cũng không thực tế. Vì thế nếu có thể mau chóng tranh vào tay mình địa vị nên có, mới là điều trọng yếu nhất. Hơn nữa, đừng thấy lăng tiêu đối với những chuyện này vẫn luôn rừng rừng, nhưng nếu như nữ nhân ghen tị lẫn nhau, hiển nhiên sẽ dẫn tới nam nhân không vui lòng. Rất nhiều đạo giáo cũng đều có vô số tiền nhân đưa ra kết luận này. Tống Minh Nguyệt cũng không nghĩ muốn dấm lên vết xe đổ, có điều là nữ nhân nước mắt này. Rõ ràng là người quen biết ông anh mình đầu tiên, hơn nữa còn không phải quen bình thường. Nếu không làm sao có thể chỉ nhìn thấy hai lần, đã nhận ra lăng tiêu. Chính xác mà nói, hắn là chỉ thấy một lần tại đại hội giao địch đã nhận ra rồi, chẳng quả lúc đó đông người nên không có tới nhận nhau mà thôi. Nhưng quan sát theo hiện tại của lăng tiêu, dường như lại cũng không muốn trang mặt với nàng. Nói như vậy chính là nữ nhân này có tình ý với phu quân mình, nhưng phu quân đối với nàng thì khác. Cho nên nói Tống Minh Nguyệt rất thông minh, việc này gần như chỉ trong nháy mắt trong đầu nàng liền phân tích ra được. Nghĩ thông suốt những điều này, trên mặt Tống Minh Nguyệt đống nhiên lộ ra nụ cười tươi. Mặc dù vì dịch dung, làm cho người ta có cảm giác nụ cười này cực kỳ câu hồn và phách. Không ít nam nhân đang chí ý tới nơi này trên mặt trở hiện vẻ ngần ngơ. Thượng quan Vũ Đồng thì ở trong lòng mắng một cậu, Hồ Ly. Tiểu yêu tinh. Bên người lăng tiêu khi nào thì có thêm một nữ nhân như vậy. Tiểu tử này, thật là càng ngây càng quá đáng. Ba mỹ nữ ngồi ở chỗ này, cơ hồ hình thành tư thái tranh nhau khoe hương khoe sắc. Thu Nguyệt Giao tuy rằng tuổi lớn một ít, có điều xem ra vẻ thành thục càng quyến rũ, càng có hương vị nữ nhân, hơn nữa trên gương mặt nàng, cũng không có lưu lại chút đầu vết gì của năm tháng. Thẳng thắn mà nói, nàng là thiếu phụ đang mùa trổ hoa. Chỉ nhìn ra Thu Nguyệt Dao đã gần đến tuổi trung niên, là do đôi mắt chứa đầy vẻ tang thương của nàng. Tuy rằng đôi mắt thập phần xinh đẹp, nhưng có thể từ trên đó cảm nhận được đã tích lũy tang thương qua bao nhiêu năm tháng. Không như Thượng Quan Vũ Đồng và Tống Minh Nguyệt hai nữ nhân tuổi trẻ tươi đẹp, một đôi mắt trong veo tinh khiết như đồng thú thủy. Bên trong tiểu lầu, vốn những người này ăn cơm xong chuẩn bị rời đi, bỗng nhiên chứng kiến phong cừu hiếm hoi này nên cũng không nỡ rời khỏi. Đồng thời vô số ánh mắt hâm mộ lẫn ghen tị chiếu vào lăng tiêu. Khiến hắn cảm thấy bị áp lực bội phần, miễn cưỡng ăn vội mấy miếng xong lăng tiêu đứng dậy nói. Chúng ta đi thôi. Tống Minh Nguyệt thật nhu thuận đứng dậy đi theo phía sau lăng tiêu, một lát sau Thu Nguyệt Giao và Thượng quan Vũ Đồng cũng đứng lên rời đi. Trên đường lộ trong thành lúc này thật đông đúc ồn ảo náo nhiệt, trên đảo tuy rằng toàn bộ đều là người của thế gia, nhưng đồng thời cũng có rất nhiều người dân thường. Những người bình thường không khác gì với người dân thường ở đất liền. Nhưng chất lượng sinh hoạt hiện nhiều cao hơn rất nhiều so với dân chúng bình thường ở đất liền. Dù sao, bọn họ thuộc người của thế gia, không có thuế khóa cao như vậy, hơn nữa bất kể làm chuyện làm ăn buôn bán gì đều kiếm lợi dễ dàng. Cho nên trên đường này đúng là biểu hiện một cảnh thái bình hoang ca. Thượng quan Vũ Đồng vừa ra tới, liền thấy Lăng Tiêu và Tống Minh Nguyệt hai người đứng trước mặt một quầy hàng cách đó không xa. Lăng tiêu tiến lại khẽ gật đầu trào, sau đó liền cũng thầy trò Thu Nguyệt Giao đi đến một con đường nhỏ vắng vẻ. Ở chỗ này đúng là khác biệt với nơi cư ngụ của các môn phải thế gia bất nhập lưu, cảnh vật thật im ắng, thậm chí nhìn không thấy mấy người ra ngoài. Lần này lãnh ngưng cung đến đây mười mấy người. Tất cả các nàng đều ở chung trong một ngôi nhà riêng biệt, đủ thấy mức độ coi trong của tần gia đối với những môn phải thế gia lớn một chút thế nào. Vào trong sân. Bên trong có mấy thiếu nữ trẻ tuổi đang ngồi trên ghế đá dưới tảng cây cổ thụ dâm mát ăn các loại hoa quả mới lạ. Thấy thượng quan Vũ Đồng và Thu Nguyệt Giao mang theo hai người xa lạ trên vào các nàng đều sử sốt, tuy nhiên lập tức đều đứng lên chào hỏi. Sư tỷ sư thúc, giọng nói của các thiếu nữ như tiếng chim hoành chim yến đều vô cùng êm tại. Têu gọi chào đón Thu Nguyệt Giao và thượng quan Vũ Đồng xong thì mọi ánh mắt hiếu kỳ đều dán lên mặt Tống Minh Nguyệt và Lăng Tiêu. Trong thây Tống Minh Nguyệt xinh đẹp quyến rũ, các thiếu nữ chớp chớp những cặp mắt to, không nhịn được nhìn đi nhìn lại mấy lần. Lãnh Ngưng cung lấy nữ nhân là chính, tuy nhiên đại đa số đều chưa từng nếm mùi khói lửa ở nhân gian, bộ dáng các nàng đều trong trắng thanh khiết, hoàn toàn không giống Tống Minh Nguyệt, một nữ nhân xinh đẹp quyến rũ như vậy. Yển khi các nàng nhìn sang Lăng Tiêu, rõ ràng các cô gái càng thêm tò mò, không kìm nổi len lén, lén quan sát người trẻ tuổi anh tuấn này. Trong lòng các nàng thầm nghĩ: Chẳng lẽ nam nhân này là người trong lòng của sư tỷ đấy sao? Thượng quan Vũ Đồng nhìn về phía các cô gái dịu dàng cười, đừng nhìn các cô gái này tuổi không lớn, nhưng thực lực đều mạnh hơn nàng rất nhiều. Sau khi thượng quan Vũ Đồng dùng đan dược lăng tiêu đưa cho nàng, mặc dù thực lực tăng lên từ ma kiếm sĩ bậc 2 tới bậc 4, y hề u này đã khiến sự phụ thu nguyệt giao của thượng quan Vũ Đồng ngạc nhiên không thôi, bởi vì cho đến. Bây giờ, Thực lực của nàng cũng chỉ là ma kiếm sĩ bầm năm. Thu Nguyệt Giao tuy rằng vẫn luận nhân được sự coi trọng của lãnh dương dương cung chủ lãnh ngưng cung, để nàng phụ trách hết thấy sự việc đối ngoại. Nhưng thực lực chính là thực lực, hay thấy cho Thu Nguyệt Giao thật khó xử, trên thứ bậc ở lánh ngưng cung căn bản là không sắp xếp được. Tuy nhiên, lãnh ngưng cung luôn kiếm tốn, hơn nữa môn nhân đều rất đoàn kết, cũng không có người nào kỳ thị thầy cho các nàng. Ngược lại bởi vì thấy trò hai người thường xuyên xuất nhập giới thế tục mỗi lần trở vẻ môn phải đều mang vẻ rất nhiều điều lý thú mới la, khiến cho tình cảm của người trong môn phái đối với hai thấy trò các nàng đầu rất tốt. Giống như mấy cô bé này, toàn bộ đều là đệ tử thân truyền của Đại Cung Chủ lãnh Dương Dương. Thực lực kém nhất cũng đã cao hơn Thu Nguyệt Giao, đạt tới ma kiếm sĩ bậc 6 nhưng đối xử với Thu Nguyệt Giao đều rất khách sáo. Đại Cung Chủ lãnh Dương Dương đang đảm nhiệm lãnh Ngưng Cung. Theo bối phận mà nói còn là tiểu sự mội của Thu Nguyễn Giao, năm nay chẳng quả chỉ 20 tuổi, nhưng thiên tư băng tuyết, vượt trội nhất trong nhiều thế hệ cùng chủ kế thừa của lãnh ngưng cung, hiện giờ nàng đã có thực lực kiếm tôn bậc 2. Tin tức này nếu như truyền tới giới thế tục quả thực có thể dẫn tới chấn động thật lớn, kiếm tôn trẻ chỉ mới 25 tuổi, thậm chí trong vòng trăm năm có hy vọng nhập thánh. Với thành tích có thể liệt vào môn phải nhị lưu, Đương nhiên thực lực của lãnh ngưng cung không chỉ có thể. Mấy lời cung chủ chức của lãnh ngưng cung, thực lực cao nhất cũng chỉ đạt tới kiếm hoàng bậc 5, kém coi nhất cũng có kiếm hoàng bậc 2. Theo quy củ của lãnh ngưng cung, khi cung chủ đạt tới tu vi kiếm hoàng, lập tức bãi nhiệm chuyển vị trí đảm nhiệm cung chủ kế tiếp cho người khác, sau đó sẽ tiến vào chỗ thanh tu trong môn phải để tiến hành tu luyện. Lãnh ngưng cung còn có 8 vị chấp pháp trưởng lao, thực lực cao nhất đạt tới kiếm tôn bậc 6 thấp nhất cũng tới kiếm tôn bậc 4 Tam vị trưởng lão này đều đã rất cao tuổi, hầu như rất ít có khả năng lúc còn sống bước vào cảnh giới kiếm hoàng. Cho nên, đại bộ phận sự việc tại Lanh Ngưng Cung, cũng không phải do cung chủ quản lý, mà do tam vị trưởng lão kiếm tôn này quản lý. Ngoại môn Lanh Ngưng Cung có nam đệ tử, có điều số lượng rất ít, tất cả đều trưởng quản một số sản nghiệp của Lanh Ngưng Cung. Còn nội môn đệ tử thì hết thể đều là các cô gái. Lánh ngưng cung còn có một điều quy định gần như không hợp tình hợp lý, phàm là đệ tử nội môn, hết thấy đều không được lập gia đình. Nói cách khác chỉ cần trở thành đệ tử nội môn của lãnh ngưng cung, thì phải cách biệt với nam giới. Vì thế hết thể người trong nội môn của lãnh ngưng cung đều băng thanh ngọc Khiết Cung chủ lãnh dương dương ngày nay, thì được tất cả các trưởng bối và trưởng lao sự môn đặt hy vọng rất cao. Họ cho rằng lãnh dương dương mới có năng lực dẫn dắt môn phái, để môn phái phát đường quang đại. Thậm chí, cũng có thể dẫn dắt lánh ngưng cung hội nhập vào tiểu chuẩn môn phải nhất lưu. Bởi vậy, lần này lánh dương dương đích thân tới nơi này, mục đích là muốn chứng tỏ anh hào với một số môn phải thế gia lớn, để tạo điều kiện hướng tới phát triển lánh ngưng cung. Đồng thời, lãnh dương dương còn rất muốn gặp một người kiêu kỳ phi thường. đó là Lăng Tiêu. Theo lý thuyết, một nam nhân của giới thế tụng, Thật rất khó mà đầu tới sự chú ý của lãnh dương dương vốn là người có thân phận so với công chúa Hoàng Thất còn cao quý hơn như thế. Nhưng trong một chuyện thượng quan vũ đồng trở về sự môn trước đấy, nàng đã từng đề cập quả một lần về lăng tiêu với Cũng Chủ Sư Thúc này, nói hắn có đủ loại thần kỳ, hơn nữa dưỡng nhan hạn thần kỳ từ trong tay lăng tiêu kia, lại khiến lãnh dương dương nữ nhân trẻ tuổi gần như chưa lần nào ra khỏi sơn môn vô cũng chấn động. Chỉ cần nữ nhân, vốn không có người nào không thích chương diện, Lánh Dương Dương là một thiếu nữ băng thanh ngọc khiết cũng không thể ngoài lệ. Cho nên, nàng đã dư định khi thịnh hội giao địch lần này kết thúc, nàng sẽ đi một chuyến tới phía Nam Trọng Trấn Thành quẹn dì ạt để tiếp kiến lăng tiêu, cũng coi như xuất môn du lịch. Xuất môn lần này có đến 3 trưởng lão, phải biết là Đại trưởng lão, Nhị trưởng lão và Tam trưởng lão. Tuy rằng ba vị trưởng lão đều nhất tề phản đối, có điều sau khi phát hiện biến hóa của Thượng quan Vũ Đồng. Ba vị trưởng lao rốt cục đồng ý yêu cầu của lánh dương dương. Đồng thời, mấy trưởng lão còn dự định thu nhận thượng quan vũ đồng vào nội môn để tăng cường thực lực. Âu y vốn là chuyện vui mừng, nhưng thượng quan vũ đồng chẳng hề mong muốn. Một khi bước vào nội môn lánh ngưng cung, có nghĩa là cả cuộc đời từ nay về sau này phải sống đơn độc. Nếu như nàng một lòng theo đuổi võ đạo thì điều này cũng không có gì, nhưng trong lòng của thượng quan vũ đồng. Nhưng chuyện này cũng không thể nói ra. Ơng nói trước mắt chuyện tình này chỉ nghẹn ở trong lòng của nàng chưa có nói lời nào với người ta, cho dù song phương tình đầu ý hợp, dưới những ánh mắt rung tục và bằng vào nước miếng này, sợ là cũng có thể dìm chết người ta. Cho nên, Thượng quan Vũ Đồng vẫn cực lực phủ nhân tình cảm của mình, vẫn khắc chế căn bản không? Muốn thừa nhận, mãi đến khi sự phụ thu Nguyệt Giao phát hiện chuyện này, hơn nữa nói chuyện một lần với nàng, tỏ vẻ ủng hộ nàng. Lúc này tâm tình của Thượng quan Vũ Đồng mới lung lay thức tỉnh. Nhưng nàng cũng thế, Thu Nguyệt Giao cũng thế, đầu không có cách nào chống lại thực tế Thượng quan Vũ Đồng phải tiến vào nội môn. Vì thế Thu Nguyệt Giao liền đưa ra cho Đồ Nhi một cái chủ ý thì xấu hồ muốn chết, nếu Thượng quản Vũ Đồng có thể trước khi trở thành đệ tử nội môn phá vỡ thân thế toàn vẹn trong trắng này của mình. Chắc hẳn, các trưởng lao đó cũng sẽ không nhắc tới chuyện thu Thượng quan Vũ Đồng vào nội môn nữa. Thời điểm tâm tư thượng quan vũ đồng đang quay mong mỏng, đông nhiên phát hiện lăng tiêu. Lúc ấy nàng cũng không đám xác định, bởi vì nàng cảm giác lăng tiêu hẳn là không thế xuất hiện vào trường hợp này. Có điều là thời gian sau này, nàng càng nghĩ càng cảm thấy người nọ đúng chính là lăng tiêu vậy. Vì thế hôm nay nàng cố ý đúng chờ ở bên ngoài ngôi lầu sắp xếp cho người. Trong các môn phải thế ra bất nhập lưu dùng cơm. Trong khoảnh khắc nhìn thấy lăng tiêu, nàng liền xác định, đây đúng là lăng tiêu không sai cử chỉ và bộ dáng đi đường kia, đã hoàn toàn hắn đúng hắn. Ở hoài nghi trực giác của một nữ nhân, nhất là nam nhân này là người nàng rất quan tâm. Vì thế Thượng quan Vũ Đồng vừa mừng vừa sợ, liền không kìm được nói cho sư phụ biết, thu nguyệt giao thì nói với Thượng quan Vũ Đồng. Á thích hắn thì cứ thẳng thắn hợp lý hợp tình dẫn lăng tiêu trở về, với lúc giới thiệu với cung chủ một lần. Không phải cung chủ đang rất hiếu kỳ muốn gặp người này sao, sau đó sẽ hơi ám chỉ một chút. Nam nhân này chính là người trong lòng của Thượng quan Vũ Đồng. Chắc hắn các trưởng lão đó cũng sẽ không còn làm Vũ Đồng khó xử nữa. Vệ phần quản chế giữa Thượng quan Vũ Đồng và Lăng Tiêu, vậy thì cứ để từ từ tới là tốt rồi. Dù sao bỏ qua lần này, để đến sau này có lẽ sẽ không có cơ hội. Thu Nguyệt Giao tiến vào lãnh ngưng cung đã nhiều năm, nhưng vẫn còn là ngoại môn. Kể cả sự phụ của nàng cũng thế, hiện đang phụ trách ngoại môn, hàng năm đều ở bên ngoài. Cho nên, đối với tính tình của một số trường lão, Thu Nguyệt Giao cũng không biết rõ cho lắm. Thầy cho hai người dẫn Lăng Tiêu và Tống Minh Nguyệt đi vào một tiểu viện. Các người trò chuyện với nhau đi, ta đi báo với cung chủ một tiếng. Thu Nguyệt Giao ôn hòa cười nhìn thoáng qua Lăng Tiêu, nói Nếu không phải Vũ Đồng tinh mắt, ta đúng là không nhận ra người. Thuật địch dung của người thật cao minh. Lúc này Lăng Tiêu mới cười cười, bởi vì nơi này đã không có người ngoài. Hán hướng về phía Thu Nguyệt Giao cúi mình thi lễ. Thu gì? Thật có lỗi bởi vì một vài nguyên nhân, không thể ra mặt chào hỏi ngài. Không sao. Ta hiểu. Các người trò chuyện trước đi. Thu Nguyệt Giao mỉm cười, xoay người rời đi. Thượng quan vũ đồng mở của phòng, nhường hai người đi vào, sau đó rót nước trà. Cho Tống Minh Nguyệt và Lăng Tiêu, sắc mặt tùng đỏ, có chút ấy này nói. Cứ như vậy gọi hai người tới đây. Sẽ không ảnh hưởng gì với các người chứ. Khoe miệng Tống Minh Nguyệt hơi hơi nhét lên, sau đó nói. Có ảnh hưởng hay không thì thế nào, người làm thì đã làm rồi. Minh Nguyệt. Không được vô lễ, vị này là sự phụ của ta, vẫn luôn hết sức chiếu cố cho ta. Lăng tiêu khe nhíu mày nói. Tống Minh Nguyệt lập tức đỏ bừng đôi mắt, trong lòng có chút hủy khuất. Nàng thầm nghĩ, quả nhiên như thế, ngay cả nói một câu cũng không được. Vốn nhất định là vậy. Các người lại không có dịch dung hơn nữa còn xinh đẹp như vậy, khẳng định rất hấp dẫn chủ ý của người ta, trước đám đông kêu gọi hai chúng ta, nếu nói không quen biết ai mà tin. Chúng ta dịch dung là vì cái gì? Còn không phải sợ người khác nhận ra sao? Tuy nhiên, Tống Minh Nguyệt cũng không muốn đối mặt với nguyên nhân trọng yếu nhất ở sau trong nội tâm kia. Nàng có cảm giác nữ nhân xinh đẹp này mới là uy hiếp rất lớn đối với mình. Thượng quan Vũ Đồng nghe Tống Minh Nguyệt nói lập tức có chút xấu hổ ngượng ngùng. Nói đến thông minh, nàng cũng không kém bất cứ ai khác, hiển nhiên cũng cảm giác hành vi của mình có chút đường đột, có điều cũng nổi giận trong lòng thầm đủ, ngươi thì tính cái gì chứ? Hắn là học sinh của ta, ta làm gì, ai cần người lo? Nhưng khi nghe lăng tiêu nói, trên mặt thượng quan vũ đồng lộ ra nụ cười rặng rỡ, sau đó nhìn Tống Minh Nguyệt, vẻ mặt tười cười. Vị này là, Tống Minh Nguyệt lại thập phần thông minh nên im lặng, bởi vì nàng cảm nhận được nữ nhân này có vị trí rất đặc thù trong tâm trí của lăng tiêu. Nếu lúc này mình tiếp tục tranh cãi với nàng ta, chỉ có thể trúng bẫy của nàng ta thôi. Ừ, nghĩ muốn để ta cãi nhau với ngươi, nằm mơ đi. Trong lòng nghĩ thế, nhưng trên mặt Tống Minh Nguyệt lại lộ ra nụ cười hết sức hiện thực, cũng không nhìn thượng quan vũ đồng, nàng ngâng chung trà lên, nhẹ nhàng thổi lá trà trên mặt. Bởi vì nàng biết, lăng tiêu có chỗ tốt lớn nhất, Đó là đối xử với người hắn cho là thân cận của chính mình nếu rất thành thực. Hơn nữa, với loại sự tình này, lại càng không che giấu. Quả nhiên Lăng Tiêu rất thẳng thắn nói. Giáo sư, đây là nữ nhân của ta, Tống Minh Nguyệt. Thượng Quản vu đồng mặt hơi biến sắc, nhưng lập tức cười nói. Thật xinh đẹp. Chúc mừng cậu, Lăng Tiêu. Hồng nhan bên người tiểu tử ngươi cũng quá nhiều đấy. Nói xong cũng cố ý không nhìn Tống Minh Nguyệt, thầm nghĩ. Muốn chọc giận ta sao? Ta sớm đã biết nữ nhân bên người tên tiểu tử này rất nhiều. Trái lại người đó. À ý cái gì? Dù có tính thế nào ngươi cũng là người đến sau. Lăng tiêu không nghĩ tới Tống Minh Nguyệt ở trước mặt mình luôn luôn dịu dàng. Thùy mị cũng có lúc biết đối trọi gay gắt với người ta. Càng không nghĩ tới Thượng quan Vũ Đồng trước đây chỉ đối mặt với tính tình của hắn mới nóng bỏng. Không ngờ lại bất hòa với Tống Minh Nguyệt như thế. Gặp phải loại sự tình này tin rằng mọi nam nhân đều sẽ lựa chọn làm như không thấy. Chỉ có điều khẳng định là Lăng Tiêu không thế chỉ trích Thượng quan Vũ Đồng sai trái, không nói Thượng quan Vũ Đồng là giáo sư của hắn, chỉ nói quan hệ của nàng với tỷ tỷ Lăng Tố, cũng với sự quan tâm từng ly từng tí với mình, Lăng Tiêu cũng không thế làm thương tổn nàng. Vì thế Lăng Tiêu chỉ còn cách khẽ liếc mắt nhìn Tống Minh Nguyệt, hy vọng nàng có thể bất phóng túng một chút, không để cho mình khó xử. Tống Minh Nguyệt cũng rất thông minh, Thấy Lăng Tiêu như vậy ngược lại trong lòng vui vẻ hẳn lên, bởi vì Lăng Tiêu càng không khách sáo với nàng, càng chứng tỏ trong tiềm thức Lăng Tiêu đã xem nàng như người một nhà. Càng khách sáo với Thượng quan Vũ Đồng, thì càng nói rõ là người xa lạ. a ho lý này, Thượng quan Vũ Đồng cũng hiểu được. Nàng có chút ai hoán nhìn thoáng quả Lăng Tiêu. Có điều nàng cũng hiểu rằng, giữa mình và Lăng Tiêu nếu muốn kết hợp, cần phải vượt qua rất nhiều chướng ngai. Trong lúc nhất thời, Thượng quan Vũ Đồng có cảm giác như mắt hết lòng can đảm, muôn ngàn ý tưởng đều bay biến đi. Ánh mắt nàng lập tức cảm đạm xuống, trong lòng nghĩ, thật ra gia nhập nội môn cũng không tệ lắm. Tống minh Nguyệt cảm nhận được vẻ khác thường của thượng quan Vũ Đồng, trong lòng chẳng những không có vui sỉnh vì thẳng lợi, ngược lại cũng có loại cảm giác chua sót, nàng thâm đủ, mình bất tất phải thế. Chẳng lẽ nói quả thật là mình đang ghen thị? Ghen thị vì nàng ta quen biết từ trước với lăng tiêu hư Xem bộ dáng của nàng ta như vậy, rõ ràng là có rất nhiều điều muốn nói với lăng tiêu, nhưng vì có mặt mình ở đây không thể nói ra thở dài một tiếng, Nghi tiếp, quên đi, ta cũng không trở thành kẻ xấu xa. Nếu lỡ phu quân có ý nghĩ ta đối phó với người ấy, bằng tính tình của huynh ấy cũng sẽ không nói ra miệng. Hơn nữa thời gian không bao lầu, tất nhiên sẽ không sủng ái như ta hiện giờ. Nghĩ vậy, Tống Minh Nguyệt mỉm cười, nói, vừa rồi lúc vào đây. Ta thấy trong sân có một cải hoa rất lạ. Ta đi xem thử. Lăng tiêu, khi nào đi đừng quên gọi muội một tiếng nha. Nói xong nàng nhìn thoáng quả thượng quan vũ đồng, sau đó xoay người đi ra ngoài. Thượng quan vũ đồng hơi có chút sừng sốt, nhưng vẫn rất nhanh thu lại vẻ buồn phiền. Trong mắt có chút ngượng ngùng, còn có chút lo lắng nhìn lăng tiêu, nói, cậu tiến bộ thật là nhanh. Có điều cậu đắc tội với quả nhiều người. Trước đây không lâu, ta nhận được thư của tỷ tỷ cậu. Ôi với chuyện chết gia kia, cậu có điểm quá cấp tiền đấy. Lăng tiêu, cậu có biết chết gia đó là gia tộc gì không? Lăng tiêu lắc lắc đầu, sau đó nói. Giáo sư, chết gia là gia tộc gì ta không biết. Ta chỉ biết là bọn họ hạn chế tự do của tỷ tỷ ta. Hơn nữa, Lao Thất Phu chết gia kia, lại yêu cầu tỷ tỷ của ta gả cho hắn. Hơn nữa, là người của chết gia hắn xuống tay trước với chúng ta. Giết bọn chúng. Cho tới bây giờ ta cũng không hối hận. Thượng quan Vũ Đồng nghe lời nói kiến quyết như đinh đóng cột của Lăng Tiểu, trong lòng nổi lên một cơn sóng, không ngờ mà xui quỷ khiến hỏi. Vậy nếu là ta bị bắt giữ, cậu cũng sẽ không băn khoăn nói những lời giống như vậy chứ, đúng không? Lăng tiêu đối với phần tình cảm này, lại có chút rất trầm trọng. Hắn dù là bất kể lễ nghi thế tục thế nào, hết thể đếu là khốn kiếp. Vấn đề quan trọng là, trước nay hắn vẫn luận rất tôn trọng thượng quan Vũ Đồng. Đồng nhiên trong lời nói của đối phương, phô bày ra này khiến lăng tiêu nhất thời chưa thể tiếp nhận được. Vì thế hắn chỉ có thể giá bộ như không hiểu ý nói. Đương nhiên, đối với ta thượng quản giao sự cũng thân thiết như tỷ tỷ. Nếu giáo sư gặp nguy hiểm, lăng tiêu ta phải xông vào nơi nước sôi lửa bỏng cũng không ngại. Hắn đang làng tránh ta đây. Thượng quan vũ đồng khẽ thở dài trong lòng, trên mặt lại lộ ra vẻ hài lòng tươi cười nói. Tỷ tỷ! Cậu thật hay nói đùa! Nói xong, sắc mặt dần dần nghiệm túc lại. Lăng tiêu, không phải ta hù dọa cậu, chết ra ở thất sắc thành coi như không tính là gì, nhiều nhất chỉ có kiếm hoàng tòa trấn, nhưng chết ra trong các thế gia ẩn thế, lại là một thế gia nhất lưu. Thực lực rất mạnh. Hơn nữa, ta nghe người ta nói, trong mấy trăm năm gần đây chết ra, phát triển cực nhanh, thậm chí mơ hồ có tình thế tấn công các thế gia siêu cấp. Cậu nghĩ xem, cậu đắc tội với một gia tộc như vậy. Bọn họ sẽ chịu để yên sao. Lăng tiêu vẫn bình tĩnh cười cười, sau đó nói. a tạ giáo sư nhắc nhở, tuy nhiên lăng tiêu cũng không sợ. Thứ nhất, chết da kia không có khả năng đem hết tinh anh ra để đối phó ta. chi cần không phải lao bất tử kiếm tôn tới, như vậy ta cũng không sợ. Hơn nữa, bọn họ còn phải chuẩn bị cho xong chuyện hào binh tôn tướng. Thượng quan vũ đồng khẽ lắc lắc đầu. Hơn một năm nay, nàng nghe rất nhiều lời đồn về lăng tiêu. Thậm chí thay đổi vương thất ở đế quốc, cũng không thế ảnh hưởng đến quyền thế của lăng ra chút nào. Thái tử lên ngôi, ngược lại càng trọng thưởng thêm cho LNG ra. Nàng cũng nghe, rất nhiều người của môn phải thế ra ẩn thế tìm tới thành quẹn gì ác, cũng không thế chiếm được chút. Lợi ích gì trong tay lăng tiêu? Nam phương vương Lý Võ Thông đã chết do tranh giành hoàng quyền, thời gian đối mặt với lăng tiêu, cũng không một lần chiếm được thượng phong. Nghĩ đến đấy... Đôi mắt đẹp của thượng quan Vũ Đồng chăm chú nhìn gương mặt trưởng thành như người 30 tuổi của Lăng Tiêu lúc này, và trong cặp mắt kia mang theo một chút tăng thương. Nàng thầm nghĩ, chiếc mặt na hiện giờ chính là mặt thật của người sao. Lần này, người của tích ra, cũng đến đây, hơn nữa, bọn họ đến đấy mười mấy cường giả kiếm hoàng. Lăng Tiêu, nếu cậu gặp bọn họ nhất phải cẩn thận. Mặc dù cậu đã địch dung cải trang, nhưng nhất định phải cẩn thận một chút. Thượng quản vũ đồng tha thiết nhìn lăng tiêu nói. a người chết ra tới. Vậy giáo sư có biết, dược ra long cốc, dư ra hiến triệu có người tới chưa vậy? Lăng tiêu khẽ nhúng mẩy, nhẹ giọng nói. Thượng quan vũ đồng trừng to mắt, không phải vậy chứ? Ngươi lại đắc tội với nhiều người vậy sao? Nàng khẽ nhìn lăng tiêu, trên nét mặt lộ vẻ không còn gì để nói. Nàng thở dài nói. Yên rồi. Hơn nữa, nếu đến đấy không ít cường giả câu. Ôi, ta sai lầm rồi, đúng là ta không nên gọi cậu tới. Cùng rồi ngàn vạn lần cậu đừng để bại lộ thân phận đấy. Lúc này Lăng Tiêu không kìm nổi cười rộ lên, cảm thấy thượng quan Vũ Đồng ở nước mặt mình thật cứ giống như một cô bé. Nghĩ vậy trong lòng Lăng Tiêu trật lạnh, biến hóa này hắn không phải tạo thành mà do thượng quan Vũ Đồng tự thay đổi mình. Như vậy, hắn là do sau khi thực lực của mình nâng cao. ngẫm lại cũng đúng, những người bên cạnh hắn. Bất kể là Tống Minh Nguyệt và Diệp Tử, hay là Lăng Võ và Mạc Thanh bọn họ, hấu như không ai xem hắn là một thiếu niên mới 16-17 tuổi. Tất cả đều xem Lăng Tiêu như một người chủ đáng tin cậy, chỉ cần có Lăng Tiêu thì không có vấn đề gì không giải quyết được. Trên thực tế, cho tới bây giờ, quả thật Lăng Tiêu cũng biểu hiện ra loại thực lực này. Giả sử bây giờ Lăng Tiêu còn là người bị thiên mạch, như vậy, mọi người còn có thể xem hắn như người chủ đáng tin cậy sao? Nghĩ vậy, Lăng Tiêu đông nhiên hiểu được thêm vài phần, nhập thế tức là con đường tu luyện khẳng định có tình ý à, từ trong đủ loại cảm tình đó, đều có thể nhận được một số gợi ý giờ phút này, tâm cảnh của Lăng Tiêu lại trở nên vững chắc thêm vài phần. Lời nói của ta buồn cười làm sao? Thượng quan Vũ Đồng phát hiện trong mắt Lăng Tiêu chợt lé lên vẻ bớn cợt, nàng không kìm nổi hai gò mà nóng ứng, hỏi câu nói một câu, sau đó đổi đề tài nói. Lăng Tiêu! cung chủ chúng ta giật hiếu kỳ về cậu. Cho nên, chốc nữa nếu nàng đồng ý gặp cậu, nhất định cậu phải nắm lấy cơ hội tốt này. Nếu có thể đổi lấy một câu kết minh của cung chủ chúng ta. Như vậy ngay sau nếu cậu gặp nạn, Lãnh Ngưng cung nhất định sẽ phải người trợ rút. Tuy rằng Lãnh Ngưng cung là tông phái nhị lưu, thế nhưng nói đến các môn phái thế gia người trong Lãnh Ngưng cung cũng không tệ. Lăng Tiêu cảm nhận được một mối chân tình tha thiết trong lời nói thượng. Quan Vũ Đồng, bên cười nói Vậy đa tạ giáo sư, ta nhất định sẽ nắm lấy cơ hội. Gọi ta là tỷ tỷ đi. Thượng quan vũ đồng sâu kín nói. Dù sao cậu cũng không thể đến học viện. Và có lẽ, không báo lâu nữa, giáo sư cũng vinh viên từ biệt nơi đó rồi. Lăng tiêu thoảng nao nao trong lòng, muốn nói điều gì nhưng vẫn không nói ra. Lúc này, bên ngoài truyền đến một chàng tiếng bước chân, thu nguyệt giao ở bên ngoài khẽ ho một tiếng, sau đó mở cửa. Lăng tiêu thấy đứng phía sau là một thiếu nữ xinh đẹp mặc váy dài màu trắng, tóc đuôi cao, làn da trắng như tuyết, ngũ quan cực kỳ tinh xảo. Chỉ có điều cặp mắt kia lại lánh đạm như nước, làm cho người ta có loại cảm giác cự tuyệt người ngoài ngàn dặm Y hề u này còn không nói, lúc này tuy là mùa đông, nhưng hải đảo này một năm bốn mùa vẫn xanh tươi, lúc này thời tiết không tính là nóng bức cũng không lạnh. Thế mà nữ nhân này vừa vào nhà, Lăng tiêu liền cảm giác như một luồng hơi lạnh đập vào mặt mình. Ồ, cũng không nên lạnh như băng vậy chứ. Lăng tiêu nghĩ thầm trong lòng. Thượng quản vũ đồng cung kính đứng lên, đêu thu nguyệt giao một tiếng sư phụ, sau đó lập tức quay đầu về phía nữ nhân thần thái lạnh như băng kia, cung kính nói. Vũ đồng ra mắt sư thúc cung chủ. chương 282, ngẫu nhiên lộ tài năng. Nữ nhân thản nhiên gật đầu ngay sau đó ánh mắt chiếu vào lăng tiêu, tiếng nói giòn ra sắc như đao. Người là lăng tiêu. Lăng tiêu gật gật đầu. Nàng khét cười. Ta là lánh dương dương, cung chủ của lánh ngưng cung ba. Thanh âm của cô gái này vẫn lạnh như băng, không nghe ra một chút cảm xúc gì ở bên trong. Nàng tự ngồi xuống ghế, tiếp đó quan sát lăng tiêu từ trên xuống dưới mấy lần, sau đó nói tiếp. Họ đều nói ngươi là thiếu niên, nhưng hiện giờ ta xem ra ngươi thật rất thành thục lăng tiêu điểm nhìn cười, trong lòng thầm nghĩ, cung chủ này thoạt nhìn bộ dáng lạnh leo vô tình. Nhưng thật ra cũng chỉ một đứa trẻ mới trưởng thành mà thôi. Tại hạ đang dịch dung. Xin cung chủ thứ lỗi, lăng tiêu không tiện hiện lộ mặt thật tại đây. Thượng quan vũ đồng thật không nghĩ tới, cung chủ vẫn luôn không gặp người lạ, nhất là chưa từng gặp nam nhân xa lạ, không ngờ lại chủ động đến tận nơi gặp lăng tiêu. Nhưng thấy lòng hiếu kỷ của nàng đối với lăng tiêu thật đúng là sâu xa. Nghe nói là ngươi bảo chế ra dưỡng nhan đàn, ngươi thật lợi hại. Lánh dương dương dường như không thích nói quanh co lòng vòng, rất trực tính hỏi thẳng ra. Ngược lại khiến Thu Nguyệt Giao và Thượng Quan Vũ Đồng đứng một bên có chút xấu hổ, thầm nghĩ, hỏi người ta như vậy, thật có điều không tốt lắm. Trên thực tế, thời điểm kiếp trước lăng tiêu ở tu chân giới, các sư tỷ sư muội đồng môn ngoại trừ một số ít người bẩm sinh có loại tâm cơ này, phần lớn đều ngây thơ hồn nhiên như lánh dương dương, nói chuyện thẳng thắn Vì thế lăng tiêu chợt có cảm giác dường như mình đã trở về lại tu trần giới, hắn cười nói. Là ta chế ra. Chẳng lẽ cung chủ có hứng thú? Ồ, ta đến đây thực là muốn học phương pháp luyện đàn của người đấy. lãnh dương dương nói những lời khiến người ta kinh ngạc không thôi. Lời này vừa thốt ra, thượng quan vũ đồng và thu nguyệt giao hận không thể lập tức độn thổ biến đi. Thầm nghĩ, đâu có ai vừa gặp mặt đã nói như thế, cũng may đây là lăng tiêu, đổi lại là người nào khác còn không nghĩ rằng ngươi mưu đồ bất lương sao. Tuy nhiên ngẫm lại cũng đúng, tám đại trưởng lão lãnh ngưng cung thu tóm quyền hành, các đời cung chủ trừ phi có thế mạnh đặc biệt, nếu không hơn phân nửa sẽ không tham dự quản lý chính vụ được bao nhiêu, hơn nữa hơn phân nửa cung chủ lại lấy tu luyện làm nhiệm vụ chính yếu. Đặc biệt như lãnh dương dương này thuộc vào loại thiên tài vỡ bậc, bình thường lại không quản tới chuyện gì. Vì thế đừng thấy nàng đã làm cung chủ nhiều năm, Nhưng năng lực xử thế thái độ làm người thật sự là khiến người ta cảm thấy có chút không may mắn. Chỉ có điều tính tình của lãnh dương dương bộc trực, có chút ngây thơ hồn nhiên, nhưng cũng không ngung ngốc, sau khi nàng nói xong còn nói thêm một câu. Tuy nhiên ta biết rằng, ngươi không thể dễ dàng chỉ dạy cho ta, nên ta muốn mua giải hạn loại đan dược này của ngươi, cấp cho toàn bộ người lãnh ngưng cung dùng, để các nàng vĩnh viễn thanh xuân. Ta nghe vũ đồng nói dưỡng nhan đan có số lượng nhiều vô hạng, Tìm ngươi có thể mua nhiều được chứ? Thu Nguyệt Giao ở một bên nói. công chủ, điều này sao có thể? Cho dù lăng tiêu hắn có thể bán cho chúng ta, chúng ta cũng không thể mua nhiều như vậy. Vì sao? lãnh dương dương ở trước mặt Thu Nguyệt Giao cũng không có dáng vẻ tiêu căng, vẻ mặt nghi hoặc hỏi. Này! Thu Nguyệt Giao có chút khó xử, thầm nghĩ, chẳng lẽ ta còn có thể nói ra chuyện này các trưởng lao sẽ không đồng ý sao? Ngâm nghĩ một lúc nàng nguyện chuyển nói công chủ, ngài nghĩ xem, cấp dưỡng nhan đan cho các sư tổ bế quan và tám đại trưởng lão, cùng với ngài thì tốt rồi, về phần chúng ta thì không cần phiền tói tới môn phái. Ý tứ của ngươi là các ngươi không đủ tư cách. Trên gương mặt xinh đẹp lạnh như băng của lánh dương dương hiện lên vẽ lạnh lùng, nói tiếp. Điểm ấy ta chủ trường, hãy để ta làm là được rồi. Mấy năm nay, vốn các ngươi ở trong môn phái đã chịu thiệt rất nhiều rồi. Chuyện đó nói sau. Chúng ta mua nhiều như vậy, còn là số lượng lớn dài hạn hắn sẽ rảnh tiện nghi giá rẻ một chút cho chúng ta, đúng không? Nói xong quay mặt nhìn lăng tiêu, lăng tiêu nghe vậy cười nói. Đương nhiên, nếu công chủ đã đích thân lên tiếng, giá rẻ một nửa thì có sao? lãnh dương dương hơi chu khỏe miệng, nhìn lăng tiêu nói. Vậy cảm ơn ngươi. Sau đó quay sang thu nguyệt giao. Sư tỷ xem, vậy không phải hoàn thành giao dịch rồi sao? Hiện nay Dưỡng Nhan đan danh chấn thiên hạ, nữ nhân nào lại không muốn dùng để mãi mãi thanh xuân. Tuy nhiên, Thu Nguyệt Dao cảm thấy rằng tất cả người trong môn phái dùng dài hạn, điều này căn bản là không thực tế, nhất là đến lúc đó các trưởng lão còn nghĩ là từ nơi mình vất vắt được lợi ích, dù sao Lăng Tiêu cùng chính mình và Vũ Đồng là con biết. Vì lẽ đó thượng quan Vũ Đồng khuyên nhủ, hay là thương lượng với các đại trưởng lão rồi nói sau. Lãnh Dương Dương khẽ bĩu môi, Nhưng không nói tiếp vấn đề này nữa, quay sang Lăng Tiêu nói. Thực lực của ngươi rất mạnh đấy, không ngờ còn cao hơn ta. Thu Nguyệt Giao và Thượng quan Vũ Đồng đều sửng sốt, thầm nghĩ, không có khả năng. Một năm rơi trước Lăng Tiêu còn đích thật là người bị thiên mạch Nhất là Thượng quan Vũ Đồng càng hiểu rõ Lăng Tiêu hơn ai hết. Một năm rưỡi trước Lăng Tiêu còn là kiếm thị ngay cả kiếm sư cũng chưa đạt đến. Hiện tại Tu Vi sao có thể cao hơn so với lãnh dương dương chứ? Điều này dứt khoát không có khả năng. Tuy nhiên loại người như lánh dương dương, sao có thể nói dối với người khác chứ? Nếu là người bình thường, ngay cả ứng phó vài câu nàng cũng nói không lâu được, không nghĩ tới cùng lăng tiêu trái lại nàng có thể nói nhiều như vậy. Trong mắt của thầy cho thượng quan vũ đồng chuyện này thật đúng là khó tin nổi. Không nghĩ tới lại còn cho rằng thực lực của lăng tiêu hùng mạnh hơn nàng. Thượng quan vũ đồng không nhịn được chuyện ánh mắt nhìn lăng tiêu. Lăng tiêu cười ha hả Nói. Cung chủ thực tinh mắt. Thu Nguyệt Giao. Thượng quan Vũ Đồng, đều không kìm được hít một hơi khí lạnh, dùng ánh mắt quái dị nhìn lăng tiêu. Nhất là thượng quan Vũ Đồng khẽ nhết ngôi, trong hai mắt đầy vẻ ngạc nhiên vui mừng, không nghĩ tới cảnh giới của lăng tiêu lại tiến nhanh như vậy. lãnh Dương Dương nói. Giao động tinh thần lực của ngươi rất ổn định, nhất là đối mặt với ta từ thở nhỏ đã tu luyện công pháp đông lạnh của lãnh ngưng cung. Nếu thực lực ngươi không bằng ta không có khả năng biểu hiện được trầm ổn như vậy. Lăng tiêu không khỏi có vài phần kính trọng lánh dương dương, vốn hắn tưởng rằng nàng chỉ là loại người cao ngạo cố chấp xem thường người khác, nhưng hàn huyên vài câu mới phát hiện tính tình nàng hồn nhiên ngây thơ, không có chút tâm cơ, thực đúng là một người tốt. Lăng tiêu đang thầm nghĩ trong lòng, đúng lúc này nghe lánh dương dương nói. Nghe nói ngươi đắc tội với không ít môn phái thế gia, khi ngươi gặp khó khăn có thể tìm lánh ngưng cung nhờ giúp đỡ không được Bên ngoài đột nhiên truyền vào một thanh âm nữ nhân già lão, Thu Nguyệt Dao và Thượng quan Vũ đồng biến sắc mặt. Cánh cửa bị đẩy ra, tiến vào theo thứ tự ba nữ nhân trung niên tuổi chừng 45-50 tuổi, chính là đại trưởng lão, nhị trưởng lão và tam trưởng lão cùng đi với Lãnh Dương Dương lần này. Tướng mạo ba nữ nhân trung niên đều rất xinh đẹp, khí chất cao quý, trên mặt cũng đều lạnh như băng. Trên thực tế ba vị trưởng lão này đều đã hơn 80 tuổi. Đại trưởng lão đã 90 tuổi. Sở dĩ giữ được dung mạo như hiện nay, có liên quan với quý bà hàng năm sử dụng dược liệu dưỡng nhan cao cấp. Ba nữ nhân vừa vào cửa, đầu tiên là hung hăng trừng mắt nhìn thu người dao sau đó chuyển ánh mắt vào lăng tiêu. Đại trưởng lão vừa lên tiếng mới rồi, quay sang lánh dương dương nói. Cung chủ sao lại làm việc tùy hứng và hấp tấp như thế? Người này trong giới thế tục cũng không phải là người tốt gì. Bên người hắn nữ nhân nhiều vô kể, hoa tâm hẳn nhất. Lại trước sau đắc tội mấy môn phái thế gia? Ừ! Hơn nữa chúng ta vừa mới biết được, lần này hắn còn đoạt con dâu của tần gia, chính là cô gái hắn mang tới ngoài kia. Người như thế lánh ngưng cung chúng ta sao có thể dính liễu tới chứ? hiển nhiên không giống như vậy, đại trưởng lão này đúng cũng bỏ một thời gian đi tìm hiểu về lăng tiêu, cũng không phải lời nói xuông. Có điều mấy thứ bà tìm hiểu đó, cùng với chân tướng sự thật tuy rằng gần đúng, nhưng trên thực tế còn sai cả vạn rạm. Hơn nữa đều là một vài ý kiến, hay thứ gì đó lộ ra trước mắt, đại khái phần nhiều đều là tin vỉa hẻ. Đại trưởng Lao nói xong, hung tận nhìn chằm chằm lăng tiêu, quắc, không bán đứng người đem giao cho tần ra, đã là tận nhân nghĩa rồi. Người còn không mau cút đi. lão bà này nói không chừa nửa phần tình cảm, làm cho trên mặt thu nguyệt giao và thượng quan vũ đồng đều lộ vẻ rất khó coi, đến ngay cả lánh dương dương cũng không khỏi có chút mất mặt, nàng khẽ nhướng đôi mi thanh tú. Nói. Đại trưởng Lao bất tất phải nói ra ác ngôn như vậy. Ta thấy Lăng Tiêu là người rất tốt. Hơn nữa, hắn đồng ý bán cho chúng ta dưỡng nhan đan với một nửa giá đấy. Nghe nói tới dưỡng nhan đàn, sắc mặt đại trưởng Lao hơi khưởng lại một chút, nhưng vẫn lạnh lùng nói. Vậy càng không có gì hay để nói với hắn. Hội trợ thương nhân, lãnh ngưng cung chúng ta có tiền, nếu muốn mua cần bao nhiêu tiền thì trả bấy nhiêu, không chiếm tiện nghi của người ta. Đúng Ừ. Đưa ra chút ít ơn huệ, rồi muốn gặp người. công chủ, ngươi còn nhỏ tuổi, ngươi không hiểu nhân gian hiểm ác đáng sợ, loại nam nhân này thích nhất là dùng lời ngon tiếng ngọt gặp người. Nhị trưởng lão bên cạnh đại trưởng lão cũng lạnh lùng nói. Nói xong nhìn thoáng qua thượng quan vũ đồng đang cúi đầu, khẽ hừ một tiếng, nói. Nha đầu vũ đồng, chúng ta đã sớm nói qua muốn thu ngươi vào nội môn. Chọn ngày không bằng gặp ngày. Ta xem, liền hôm nay đi. Đi vào nội môn, từ nay về sau ngươi có thể tĩnh tâm tu luyện, tất cả chuyện dung tục trên thế gian, từ đây một đao cắt đứt quan hệ. Lăng tiêu ngồi ở đó, từ lúc các bà tiến vào, ngay một câu cũng chưa nói, nhưng trong lòng hắn đã sớm bốc hỏa, hắn lạnh lùng nhìn ba nữ nhân trung niên, không đợi thượng quan vũ đồng lên tiếng, liền thản nhiên nói. Ta không biết các ngươi từ nơi đâu nghe lời bản tán về ta. Ta cũng không cần các ngươi xem ta như thế nào. Dưỡng nhan đan này ta cho chó ăn cũng không bán cho các ngươi một viên. Còn nữa, ta cũng không muốn can thiệp vào chuyện môn phái các ngươi. Chỉ có điều tưởng muốn nữ nhân của ta đi vào nội môn, các ngươi có hỏi qua ta chưa? Lăng tiêu vừa nói liền một hơi, tất cả nữ nhân trong phòng đều ngạc nhiên. Trên mặt thượng quan vũ đồng đỏ bừng đến sắp xuất huyết. Nàng bác lại bằng giọng nói như tiếng ngôi kêu. Ngươi! Ngươi nói hiệu nói vượn cái gì thế? Tuy rằng nàng biết lăng tiêu khẳng định là tức giận mới có thể nói như vậy, nhưng trong lòng thượng quan vũ đồng vẫn như an miếng bánh vẽ ngọt nào Còn thu nguyệt dao nhìn lăng tiêu với ánh mắt tán thưởng, nàng thầm nghĩ, tiểu tử giỏi, không ngủng công ta coi chọn ngươi. Có dũng khí, nghĩ lại cũng có chút đau thường năm đó chính mình cũng chưa đi vào nội môn, một người tên tuổi của lãnh ngưng cũng đã dọa người ấy hoảng sợ bỏ đi. Nếu như người ấy có dũng khí như lăng tiêu, Vậy thì mình có thể bỏ hết thẻ ra đi cùng hắn hay không nhỉ? Lánh dương dương nhìn thoáng qua lăng tiêu cũng có chút ngoài ý muốn, có điều cũng vẫn như cũ lạnh lùng ngồi tại chỗ, nàng cũng không nói gì. Lao sược. Đại trưởng Lao tức giận đến sắc mặt tái xanh, lấy tay chỉ vào lăng tiêu, cả giận nói. Tiểu tử, người nêu chăn sống, cứ việc nói thẳng. chương 283, bùng nổ. Ngay cả lánh dương dương vẻ mặt như thể vĩnh viên lãnh đạo. Khi nhìn lăng tiêu dường như cũng cảm thấy mình rất nhỏ bé. Nàng cảm giác thực lực của lăng tiêu hẳn là mạnh hơn nàng nhưng cũng chỉ mạnh hơn một chút mà thôi. Không ngờ lăng tiêu thậm chí còn chưa ra tay mà chỉ dựa vào khí thế đã có thể đánh bay đại trưởng lão và nhị trưởng lão có thực lực kiếm tông bậc 4 và bậc 5. Hơn nữa đại trưởng lão có thực lực kiếm tông bậc 4 không ngờ còn hôn mê bất tỉnh. Có thể sử dụng tinh thần lực trực tiếp đánh bay, đánh ngất, đánh bị trọng thương một kiếm tông bậc chung. Đây là chuyện gì vậy? Chẳng lẽ người này có thực lực kiếm hoàng sao? Hai ánh mắt thu nguyệt dao cũng lóe lên, thầm nói, ánh mắt của Đồ Nhi cũng quả thật là độc đáo. Hơn một năm trước, tiểu tử này vẫn còn là người bị thiên mạch, không thể tưởng được, chỉ không đến 2 năm đã xảy ra biến hóa như thế. Ngay cả lánh ngưng cung chủ cũng không có bản lĩnh như thế này, chỉ với khí thế đã có thể đánh bại hai vị trưởng lao. Ánh mắt tống minh nguyệt cũng lóe lên, trong lòng cũng thầm nghĩ. Thực lực của chàng không ngờ lại đề cao lớn đến mức này, dùng cụm từ tiến triển cực nhanh để hình dung cũng không đủ. Lăng tiêu nhìn thoáng qua lánh dương dương, sắc mặt hơi dịu đi một chút, nói, hôm nay đã gây ra nhiều tội, sau này có gì cần. Hắn rút một viên ngọc quyết mới làm ra, đưa cho lánh dương dương nói, nếu gặp nạn cứ bóp nắt nó, lánh tiêu sẽ đến cứu rút. Lánh dương dương vương bàn tay trắng nón, nhận lấy ngọc quyết này, trong mắt tràn đầy ngạc nhiên. Tự đủ, bờ gờ ép nát viên ngọc này thì sẽ có chuyện gì nhỉ? Tuy nhiên nàng cũng không tiện hỏi lúc này, chỉ gắt đầu, thu ngọc quyết vào trong ngực, thẳng nhiên nói. Việc hôm này cũng không trách ngươi, sau này có cơ hội y, dương dương còn phải tới quý lãnh địa quái rời tiếp. Vậy rất hoan ninh. Lăng tiêu thản nhiên cười, sau đó quay về phía thu nguyệt giao hơi hơi thi lễ. Hắn cũng không sợ đại trưởng lão và nhị trưởng lão tiếp tục tìm thu nguyệt giao gây phiền thoái. Vừa rồi, Lăng Tiêu đã dùng tinh thần lực tới uy lực tầng 2, hoa niệm thành châm. Đường Tưởng nhị trưởng lão hiện tại thoạt nhìn không sự tình gì, không tới vài ngày nữa, tinh thần tu vi sẽ thường xuyên lâm vào ma chướng. Con đại trưởng lão đã bị đánh xỉu, tinh thần thức hải của bà ta đã bị tinh thần lực của Lăng Tiêu đâm bị thương. Sau khi tỉnh lại không bao lâu sẽ dần dần biến thành phế nhân, tu vi bản thân sẽ từ từ yếu đi, cho đến khi toàn bộ về không. Đây cũng không thể trách Tiêu các đạo. Không giữ các bà là đã nể mặt lánh Ngưng cung lắm rồi. Chính Lãnh Dương Dương cũng nói đây là ân oán cá nhân. Như vậy, Lăng Tiêu vẫn lưu lại một mạng cho các bà, chính là đã tha cho một lần. Tuy nhiên, Lăng Tiêu không thích người khác tới tìm mình gây phiền toái. Người như thế cho dù chết cũng chính là họ tự gieo gió gật bão. Đã có gan làm nhục mình lặp đi lặp đi lặp lại nhiều lần, vậy cũng phải chuẩn bị tinh thần chịu đựng hết thảy. Nói cách khác, nếu thực lực Lăng Tiêu không đủ mạnh, Nếu bị hai lão bà này giết chết, vậy còn ai nói lý lẽ nữa? Lăng Tiêu mang theo Tống Minh Nguyệt và thượng quan Vũ Đồng rời đi, cũng không thèm liếc nhìn nhị trưởng lão đang vẻ mặt vô cùng oán độc ở bên kia. Khi đi sân, thấy mấy thiếu nữ đang luồn uống, bận rộn vây quanh đại trưởng lão nằm ngất ở đó. Các nàng căn bản là không biết đã xảy ra chuyện gì. Đại trưởng lão luôn luôn cường thế, thực lực hung mạnh, không ngờ bị người ta đánh thành thế này. Tuy nhiên nay ở trong đại môn phái, Đại trường Lao vẫn rất uy nghiêm, mọi người tuy sợ nhưng lại không có mấy người thích bà ta. Mấy thiếu nữ hồ nghi nhìn ba người lang tiêu, thầm đủ, chẳng lẽ ba người này đã thương đại trưởng Lao sao? Nhìn kiểu gì cũng không đúng lắm. Rất nhanh, ba người liền trở lại chỗ ở của Lăng tiêu. Trong phòng khách, thượng quan vũ đồng vẻ mặt ấy náy nhìn lăng tiêu và tống minh nguyện nói. Rất xin lỗi, Lăng tiêu. Ta không nghĩ lại xảy ra như vậy mang thêm phiền toái cho mọi người. Tống Minh Nguyệt vẻ mặt dịu dàng mang tới cho thượng quan Vũ Đồng một chén trà, thản nhiên cười nói. Tỷ tỷ không cần khách khí. Đại trưởng lão và nhị trưởng lão của tỷ thật sự quá mức đáng giận. Hừ, nếu không phải đang ở đây, hôm nay nhất định sẽ không bỏ qua cho các bà ta. Đúng là tự mình muốn chết. Tống Minh Nguyệt nói xong, đồng nhiên nhìn lăng tiêu hỏi. Đúng rồi, khi nãy là huynh cho lãnh cùng chủ cái gì vậy? Hình như là một viên ngọc quyết phải không? Cứ bóp nát là huynh có thể biết à? Lăng tiêu khẽ gật đầu, lấy từ trong ngực ra hai viên, đưa cho hai nàng mỗi người một viên, sau đó cười nói. Đây là một chút vật nhỏ vừa mới làm. Trên đó có bám thần thức của ta, khi gặp phải nguy hiểm, cứ bóp nát nó, ta có thể cảm ứng được. Tuy nhiên, nếu khoảng cách rất xa, như hiện tại, ta muốn đổi tới sẽ phải mất một ít thời gian. Nhưng trong đó còn có một cái bùa hộ mệnh, nên trong lẫn chứa một lượng linh lực nhất định. Chỉ cần bóc nát nó, có thể nháy mắt bổ sung thể lực. Ồ, thực sự là thứ tốt. Tống Minh Nguyệt cười, thu nó vào trong lực. Thượng Quan Vũ đồng khẽ cắn ngôi. Từ nhỏ tới giờ, chưa bao giờ nàng ở tình thế tiến thoái lưỡng nan như hiện tại. Nàng nhìn Lăng Tiêu thật sâu, sau đó nói: "Lăng Tiêu, hôm nay cảm ơn cậu đã giúp ta. Đợi sau khi trở về đất liền, ta sẽ lập tức trở về gia tộc. Chuyên này cũng chưa thể coi là xong được. Đại trưởng lão và nhị trưởng lão khinh người quá đáng, gia tộc sau lương tỷ tỷ cũng không đến mức không có chút năng lực nào. Vì một số nguyên nhân mà tỷ tỷ được đưa đến chỗ sư phụ từ nhỏ. Thính ra tỷ tỷ cũng nên trở về rồi. Thực lực sao? Ha ha! Lăng tiêu, khi gặp lại các ngươi, dù thực lực tỷ tỷ không bằng các ngươi nhưng sợ rằng cũng không kém quá xa đâu. Lần giao lưu thịnh hội này, gia tộc của ta cũng không tham gia, tỷ tỷ cũng không có hứng thú tiếp tục ở đây nữa. Tốt nhất là chúng ta đi thôi. Trên mặt thượng quan Vũ Đồng rốt cục lộ ra thần sắc nạo nghẽ, tìm lại được chút tự tin trước mặt Lăng Tiêu. Dù sao, nhìn một đứa nhỏ mà hơn một năm trước vẫn còn cần tới sự bảo hộ của mình, giờ lại đảo ngược vị trí, sự tự tin trong lòng thượng quan Vũ Đồng đã bị đá kích nghiêm trọng. Lăng Tiêu và Tống Minh nguyệt liếc nhau. Nếu muốn tiếp tục che giấu thân phận của hai người, vậy đành phải dịch dung lần nữa. Hơn nữa, nếu tiếp tục ở lại đây cũng sẽ dễ dàng tạo cơ hội cho địch nhân công kích. Kẻ muốn đến, chắc chắn sẽ đến. Hơn nữa ở cửa động trên hải đảo vây khốn vạn nhân giao, lang tiêu đã bày ra một đại trận, những người đó căn bản là không thể tìm được cửa động. Nếu đến lúc đó, tần gia vinh váo để lộ ra dấu vết, vậy mới là thú vị. Nếu những người đó tới trên hải đảo nhưng không tìm được dấu vết gì của ma thú bậc chín, tự nhiên sẽ cho rằng tần gia đang làm cho quỷ, trò chơi săn bắt ma thú này chắc chắn rồi cũng sẽ tan dã trong buồn chán. Còn Minh chủ hay trưởng lão, rồi cả giao lưu và ân oán tất cả đều chẳng có quan hệ gì với Lăng Tiêu. Hiện tại Lăng Tiêu đã tìm được đủ dược liệu làm tiểu hoàn đan. Sau khi luyện chế thành công, đưa cho Tống Minh Nguyệt một viên, để nàng mang về hải vực Tống Gia. Sau đó mình còn phải đi tới đầm lấy bẻn gì ạt một chuyến giúp đại tế ti khôi phục thực lực. Hơn nữa, cũng đến lúc để cho Diệp tử biết mẹ đẻ của mình là ai rồi. Sau khi tính toán xong, Lăng Tiêu liền gật đầu, dùng thời gian nhanh nhất cho hai người Tống Minh Nguyệt và Thượng quan Vũ Đồng Dịch Dung một lần. Dung mạo trước đã bị người biết được. Ở đây có rất nhiều người có thực lực mạnh mẽ, Lăng Tiêu bắt buộc phải làm việc cẩn thận. Sau khi dịch Dung... Lăng Tiêu trở thành một trung niên nhân hơn 40 tuổi. Thượng quan Vũ Đồng biến thành một cô bé mới chỉ hơn 20 tuổi, làn da hơi ngăm đen. Tống Minh Nguyệt thì thành một công tử thế gia, hào hao phong nhã, tuy nhiên có nhiều điểm khác xa so với lúc trước. Mặc dù nhìn bề ngoài vẫn phong lưu phong khoáng, nhưng bất kể là khí chất hay tướng mạo đề có sự thay đổi rất lớn. soi vào gương, thượng quan Vũ Đồng không kìm nổi kinh ngạc hô lên thành tiếng. Thuật dịch dung này của Lăng Tiêu quả thực rất thần kỳ, hơn nữa toàn bộ nguyên liệu đều do Lăng Tiêu lấy ra phối trí tại chỗ. Điều này hoàn toàn điên đảo nhận thức trước đó của Thượng quan Vũ Đồng về thuật dịch dung. chương 284, phát hiện di tích mới. Ba người đi ra ngoài cửa. Bên ngoài vẫn náo nhiệt như cũ. Chuyện phát sinh ở biệt viện của Lánh Ngưng cung tạm thời chưa bị truyền ra ngoài. Tống Minh Nguyệt Khe nói, có thể liên hệ với tiểu sử không? Lăng tiêu khẽ gật đầu. Vừa rồi hắn đã dùng tâm linh kêu gọi tiểu xỉu, tuy nhiên khoảng cách khá xa nên tiểu Sửu đang mất một thời gian mới bay tới nơi. Ba người chuẩn bị tới trước bờ biển, tìm một địa phương hẻo lánh chờ tiểu xỉu. Ở đây lâu thêm một khắc thì nguy hiểm cũng tăng lên thêm vài phần. Vừa mới đi ra cửa, đã nghe thấy bên ngoài có rất nhiều người đang ủ nùng đi tới, vừa đi vừa nghị luận. Chơi ạ, thân ra lần này khẳng định sẽ hối hận tới chết đi được. Ngay trong nhà mình có một bảo tàng lớn như vậy, không ngờ lại không hề biết. Một người khác cười lạnh nói. Hối hận cái gì? Nếu không có người của cố gia hiểu được cơ quan thuật, chỉ sợ thêm một vạn năm nữa cũng không ai có thể phát hiện được nơi đó. Tuy nhiên nơi này dù sao cũng là địa bàn của tần gia. Ngươi nói phát hiện một di tích thượng cổ như vậy, chẳng phải sẽ là của tần gia người ta sao? Có người nói. Hắc, ngươi không hiểu việc này. Mặc dù hải đảo là địa bản của tần gia, tuy nhiên lần thịnh hội này không chỉ có rất nhiều thế gia, môn phái không được xếp hạng hoặc nhị lưu, tam lưu mà còn có cả thế gia nhất lưu cũng đến. Nghe nói còn có một siêu cấp thế gia thần bí cũng tham dự. Các người nói, thần gia này có thể đọc chiếm sao? Có người nói đầy vẻ khoe khoang hiểu biết. Trời, siêu cấp thế gia không ngờ cũng tham gia sao? Thực khó tin, tuy nhiên, hải đảo của tần gia lần này quả là náo nhiệt. Từ trước tới giờ chưa bao giờ náo nhiệt như vậy. Hơn một vàng người. Điều này cũng cho thấy tài lực của tần gia quả thật là hùng hậu. Chỉ mong đừng phát sinh hôn chiến đoạt bảo là được. Có người tỏ vẻ hơi lo lắng nói. Ha ha ha ha. Hôn chiến mới tốt. Nếu không hôn chiến. Những tiểu nhân vật như ta và người làm sao có cơ hội chiếm được tiện nghi chứ. Ba người lăng tiêu quay sang nhìn nhau. Thống minh nguyệt thản nhiên cười nói. Lang huynh chúng ta cũng nhìn xem náo nhật chứ." Lăng Tiêu khẽ nhếch miệng. "Vậy cứ theo lời Tống huynh, lẫn lộn vào trong đám người kia cũng tốt, chỉ mong không phải là âm mưu của Tần gia." Thượng quan Vũ Đồng tuy rằng không muốn đi, nhưng thấy hai người có vẻ rất hứng thú, cũng đành đi theo sau bọn họ. Cũng may lần này ba người giả dạng khác với lần trước một trời một vực, hoàn toàn không nhìn ra được bộ dạng lúc trước. Hơn nữa, cảm giác của Lang Tiêu cực kỳ mạnh mẽ, nếu có người theo dõi bọn họ có thể phát hiện ngay lập tức. Cho nên, nếu không động thủ, cũng sẽ không sợ có ai nhận ra bọn họ ở trên đảo này. Hóa ra, hải đảo này của Tần gia có diện tích rất rộng lớn. Địa phương có người ở chỉ chiếm một phần rất nhỏ, còn cả một khu vực rất lớn còn đang hoang vu. Tới tham gia thịnh hội giao lưu lần này có một thế gia được xưng là cơ quan tông sư thế gia cổ gia. Nếu xét về thực lực, thế gia này chỉ miễn cưỡng được coi là nhị lưu. Cao thủ cao nhất trong môn phái cũng chỉ đạt tới kiếm tôn mà thôi, nhưng cho dù là siêu cấp thế gia cũng không có người nào dám xem thường cổ gia. Đó là bởi vì, từ thời cổ đại tới nay, mỗi một thế hệ cổ gia đều có cơ quan tông sư. Quá nửa các di tích thượng cổ có thiết kế các cơ quan tinh chuẩn. Trải qua 10 và năm, các cơ quan này vẫn duy trì vi lực hùng mạnh như cũ. Thiết kế tinh xảo, vi lực hùng mạnh khiến rất nhiều người du đã đạt tới tu vi kiếm hoàng cũng cảm thấy đau đầu. Nếu là đặc biệt di tích thượng cổ đặc biệt lợi hại, thậm chí chỉ một cơ quan tinh xảo cũng có thể khống chế được toàn bộ di tích lên xuống. Nếu là người không hiểu cơ quan thuật, tùy tiện đi vào, toàn bộ di tích bị chìm xuống, trừ phi có thực lực hùng mạnh tới mức nịch tiên, nếu không, cho dù là cao thủ kiếm tôn cũng sẽ bị vây khốn. Dù sao, kiếm tôn tuy rằng hùng mạnh nhưng vẫn không phải là thần. Ném bọn họ vào trong phòng đá có tường dày hàng trăm thước, lại ngầm xuống mặt đất hàng trăm thước. Bọn họ đều như người bình thường, không thể nào ra được. Cho nên lúc này, tác dụng của cơ quan sư liền được thể hiện ra. Bọn họ tinh thông cơ quan, trên cơ bản nếu chỗ nào có cơ quan liền có thể bị họ phá giải. Cho dù trong thời gian ngắn không phá giải được, nhưng chỉ cần cho bọn họ thời gian, mọi việc đều có thể được giải quyết. Bởi vậy, ở trong các thế gia môn phái ẩn thế có lưu truyền một câu nói, không có cổ gia, không giải quyết được cơ quan. Còn có người nói Ở thời cổ đại, cổ gia thực ra đã tham gia thiết kế rất nhiều cơ quan. Lần này, người phát hiện di tích thượng cổ đó là một đệ tử của thế gia Tam Lưu. Khi đó, trong lúc vô y đi tới bên một con suối, y phát hiện một hòn đá bằng phẳng, trên mặt hòn đá như thể được khắc chữ. Theo lời tân gia, con suối này vẫn tồn tại ở đó từ lâu rồi, cho tới giờ vẫn không hề thay đổi. Mà trước đó, trên hòn đảo này đã phát hiện một di tích thượng cổ chính là bên dưới khu nhà của Tần Gia hiện tại. Những thứ tốt trong di tích đã bị lấy đi hết. Năm xưa, Tần Gia không phải không nghĩ tới việc tìm thêm di tích thượng cổ thứ hai trên đảo này, có điều chưa có ai tìm ra được. Gã đệ tử phát hiện ra hòn đá đó thì cảm thấy rất tò mò, liền dọn dẹp toàn bộ đá cội xung quanh, sau đó vô cùng kinh ngạc phát hiện khối đá đó vô cùng lớn, hoàn toàn vượt xa sự tưởng tượng của gã. Thậm chí, gã còn xuôi xuống hạ lưu vài thước để tìm. Rốt cục cũng tìm được một phiến đá như vậy, hơn nữa thoạt nhìn, có vẻ rất khớp với phiến đá đã được phát hiện lúc trước. Chuyện này rất nhanh kinh động không ít người, trong đó có cả người của cổ gia. Kết quả là, không hổ là cơ quan sư thế gia, đệ tử của cổ gia này chỉ là một đệ tử trẻ tuổi có tu vi ma kiếm sĩ bậc một, nhưng không mất tới thời gian nửa ngày đã tìm được lối vào nằm ngay trên một góc núi. Việc này khiến toàn bộ hải đảo tần gia đều bị chấn động. Trong các thế gia môn phái có một quy định bất thành văn, ai phát hiện di tích, vậy là của người đó. Nhưng tình huống lúc này đang rất hôn loạn. Nếu xử lý không tốt sẽ phát sinh tranh đấu có quy mô lớn. Cho nên, rất nhiều đại biểu của các đại thế gia môn phái đều nghiên cứu ngay tại chỗ, xem nên khai thác và phân phối như thế nào. Còn vị huynh đệ đã có công phát hiện ra, bất kể thế nào, khẳng định rằng hắn đều có một phần. Cho nên, vị huynh đệ đó hưng phấn suýt ngất. Đương nhiên, tất cả những điều đó phải trên điều kiện kiên quyết là trong di tích có bảo vật không quá tốt chưa được khai quật. Nếu là bảo vật hiếm công mà không phát sinh tranh đoạt đấu tranh thì đúng là quái lạ. chương 285, Nguy hiểm ập tới. Vây quanh cửa động mới bị phát hiện là đông đảo người của các thế gia, môn phái, bao gồm cả rất nhiều người của địa chủ nơi đây là Tần Gia. Nói tới Tần Gia, quả thật họ đều vô cùng buồn bực. Vốn là thứ ở trên lãnh thổ của mình không ngờ từ thượng cổ tới nay lại không có ai phát hiện ra. Vậy mà trong lần giao lưu thịnh hội giữa các môn phái này lại bị người ta phát hiện ra rằng có một di tích thượng cổ. Nếu là người của cổ gia không tới thì thôi, tần gia có thể nói đại nơi này là kho hàng gì đó của tần gia. Nhưng lúc đó còn có mấy đệ tử cấp thấp của tần gia chính mồm nói đó không phải là kiến trúc gì của tần gia. Sau khi mở cánh cửa bên ngoài, Toàn bộ những chữ viết và bích họa điều khắc trên vách tường đều hoàn toàn chứng tỏ nơi này chính là một di tích thượng cổ chưa từng được người phát hiện. Nhưng nó được phát hiện trên địa bản của tần gia, vậy nên thuộc về tần gia mới phải. Nhưng tần gia còn chưa kịp tranh đoạt vị trí minh chủ của các thế gia môn phái, các hoạt động hiện giờ đều phải giao hảo với các thế gia, môn phái khác. Chẳng lẽ chỉ vì tham một di tích thượng cổ không rõ ràng mà trở mặt với họ sao? Bởi vậy... Đại biểu của một số thế gia, bao gồm cả người của tần gia và người phát hiện ra nơi này, cùng với người của cổ gia, cũng thảo luận, đặt thành một hiệp nghị. Chính là, nếu phát hiện những đồ vật ở bên trong, tần gia có quyền sở hữu 7 phần, cổ gia có được 2 phần, mà tên đệ tử thế gia không được xếp hạng kia thì được 1 phần. Những đệ tử của thế gia môn phái khác đều có tư cách tiến vào quan sát. Không cần nói cũng biết việc này có ý nghĩa thế nào. Nếu ở đó không phát hiện ra bảo vật hiếm có nào thì thôi, nếu thực sự phát hiện ra bảo vật tư thượng cổ, người của những đại thế gia môn phái không ra tay tranh đoạt mới là lạ. Cho nên, người của tần gia đã thông chi cho ba lão tổ tông kiếm tôn. Có kẻ mạnh thực lực kiếm tôn áp trận ở đây, rất nhiều người vốn có ý định dục dịch sẽ phải suy nghĩ lại thực lực của bản thân. Tên đệ tử cổ gia có được hai phần, tất cả mọi người đều không ý kiến về việc này. dù sao Bên trong di tích thượng cổ, nhất là di tích thượng cổ quy mô lớn, chắc chắn sẽ có đủ loại cơ quan, lối đi bí mật. Nếu là người không tinh thông cơ quan thuật, tu vi cao tới đâu cũng không dám tùy tiện đi vào. Tuy nhiên, tên đệ tử phát hiện nơi này không ngờ cũng có thể có được một phần sở hữu bảo tàng khiến rất nhiều người đỏ mắt, đồng thời cũng nảy sinh chủ ý đối với y ai cũng nghĩ, nếu phía dưới có rất nhiều bảo vật có được một phần, chẳng phải là trực tiếp thăng trức rất nhanh trong gia tộc sao. Hơn nữa, tên đệ tử này có thực lực thấp mà môn phái nhỏ đó lần này chỉ đến có hai người. Nếu đại thiếu gia tần phong của tần gia không đột nhiên phát thiện tâm cho những người đó lên thuyền, bọn họ làm gì có cơ hội tới đây? Tuy nhiên, như vậy rất có thể di tích thượng cổ này cũng sẽ không bị ai phát hiện. Cho nên, bất cứ chuyện gì cũng là định trước. Thống minh nguyệt ghé vào bên thai lang tiêu, nhỏ giọng nói. Tiến triệu dư ra, long cốc câu già cũng đến đây. Huynh xem. Nói xong, nàng nhẹ nhàng hất cầm cho Lăng Tiêu thấy. Người của Yến Triệu Dư ra rất dễ nhận ra. Bọn họ phần lớn đều yêu thích mặc trang phục màu vàng. Tống Minh Nguyệt tiếp tục nói nhỏ vào bên thai Lăng Tiêu. Còn Long Cốc câu ra, Huynh có thấy người kia và tên câu Du đã chết rất giống nhau không? Lăng Tiêu gật gật đầu, cho dù Tống Minh Nguyệt không nói, Lăng Tiêu cũng đã nhận ra. hắn thầm nhủ, không ngờ tên câu Du kia đúng là người của Long Cốc câu gia Tuy nhiên nghe nói câu ra luôn luôn kiếm tốn, sao lại đột nhiên xuất hiện tên câu du như thể người ngoại tộc vậy? Nói vậy, lần giao lưu thịnh hội này chấm dứt bọn họ chắc cũng sẽ nghĩ tới việc đến thăm thành vẹn dị ác. Lăng tiêu thầm nghĩ. Lúc này, bên kia đột nhiên xuất hiện một kia rối loạn. Tên đệ tử của thế gia không được phân loại kia quỳ phích xuống trước mặt ra chủ tần gia là Tần Triêu Nhiên. Cầu xin Tần Triêu Nhiên thu nhận ý ý tình nguyện thay đổi môn phái. Điều này khiến rất nhiều người có chủ ý với y đều không kìm nổi căm hận trong lòng, thâm nhủ không ngờ tiểu tử này lại rào hoạt đến thế. Nếu tần chiêu nhiên thật sự thu nhận y vậy quả thật không còn cơ hội động thủ với y nữa. Hơn nữa tần gia thế lực to lớn, đã nói ra chắc sẽ không nuốt lời, một phần bảo vật đã đáp ứng cho y cũng sẽ để nguyên cho y y Tiên đệ tử đó cũng sẽ không nốc, làm sao không cảm giác được ánh mắt như hổ rình ngồi của những người xung quanh. Nếu thật sự lấy được thứ gì tốt từ trong di tích này, sau khi nhận được một phần bảo vật được chia, rời khỏi hải đảo của tần ra, khẳng định rằng mình không có cơ hội sống sót, chắc chắn sẽ bị người đánh lén. Mà YI mới chỉ là một đại kiếm sư bậc 6, có thể tới nơi này đã có cảm giác như đang mơ. Hơn nữa, điều quan trọng hơn là gia tộc không được xếp loại của người này cũng không lớn, YI cũng không phải đệ tử chân truyền. Đi cùng với y là một tên đệ tử chân truyền, có thực lực của kiếm sư bậc 4. Hai người đều thương lượng, cho người này đổi sang gia nhập tần gia. Đến lúc đó còn có cơ hội đem được ít bảo vật về cho gia tộc. Như vậy còn tốt hơn nhiều so với việc bị người khác đánh lén. Mà lúc này Lăng Tiêu phát hiện ra một người quen, chính là Lý Nam của Tây vực Lý Gia. Kẻ có thực lực kiếm tông bậc sau đó đang đứng ở giữa đám đông, vẻ mặt bình thản, nhìn xem náo nhiệt. Lăng Tiêu chỉ nhìn thoáng qua, thâm dung mình, tự nhủ Lý Gia nắm giữ hoàng thất đế quốc Lam Nguyệt nhiều năm như vậy cũng không phải ngẫu nhiên. Thực lực của Lý Gia quả thật rất hùng mạnh. Trong 7, 8 người đó, có 3, 4 gã kiếm hoàng, còn lại toàn bộ đều có thực lực kiếm tông. Lý Nam hiển nhiên không ngờ, Lăng Tiêu cũng đến đây. Lúc này trong lòng của bọn họ cũng như đa số người của các thế gia, đều đang thẩm tính toán, nếu có cơ hội. Nhất định phải kiếm chắc chút ích lợi nào đó. Tần chiêu nhiên chỉ do dự một chút, liền nhận tên nam tử đã phát hiện di tích. Hiện tại tần gia đang cần tạo dựng hình ảnh cho gia tộc, nếu không thu nhận y đi hề, vậy cũng tương đương đẩy y đi vào đường cùng. Cho nên, tần chiêu nhiên rất thoải mái thu nhận y đi làm đệ tử ký danh, còn giả vờ giả vị khích lệ y đi một hồi. Ở bên cạnh tần chiêu nhiên, ánh mắt tần phong lóe ra, cũng không biết là đang nghĩ gì. Tống Minh Nguyệt nhìn thấy tần phong từ xa, lại nghĩ đến phương pháp để cao thực lực của tần gia, trong bụng lại cột lên, có cảm giác vô cùng ghê tởm Mà thượng quan Vũ Đồng thì phát hiện ra sư phụ thu nguyệt giao của mình lúc này đang ở cùng một chỗ với cung chủ lãnh ngưng cung là lánh dương dương. Thoạt nhìn, lánh ngưng cung luôn luôn có cách hành xử kiên định, không có hứng thú gì với di tích này. Bên cạnh họ chỉ có một mình tam trưởng lao đi theo, không hề thấy bóng dáng đại trưởng lao và nhị trưởng lao đâu cả. Đến bây giờ Thượng quan Vũ Đồng vẫn không hề biết, công kích bằng tinh thần lực của Lăng Tiêu Hùng Mạnh tới mức nào, con tưởng rằng Đại trưởng lão và Nhị trưởng Lao đều chỉ bị thương nhẹ mà thôi. Lần tụ hợp này có tới hơn 1.000 người tập trung lại đây. Còn rất nhiều người không biết chuyện này, hoặc là có nhiều người dù biết nhưng cũng rõ ràng thân phận và thực lực của mình, không có hứng thú hoặc không dám tới đây. Phía sau vẫn có người không ngừng quần quận đi tới, tuy nhiên đại bộ phận đều chỉ có mục đích xem náo nhiệt mà thôi. Tần Chiêu Nhiên đứng ở chỗ cao bỗng nhiên lớn tiếng nói. Chư vị bằng hữu xin nghe ta nói một lời. Tại hạ là Tần Chiêu Nhiên, gia chủ Tần Gia, đồng thời cũng là chủ nhân của lần thịnh hội này, xin hoan nên các vị bằng hưu đã tới đây. Ký danh đệ tử mà Tần Mỗ vừa mới thu nhận được rất may mắn có phát hiện một di tích thượng của mới. Đây là một chuyện rất tốt, Tần Gia không đọc chiếm. Tuy nhiên lại không thể phân chia tất cả những thứ trong di tích cho mọi người. Cho nên, chư vị bằng hưu muốn đi thăm quá trình khai quật di tích thượng cổ thì không có vấn đề. Nhưng tần mũ cũng xin nói trước, người nào dắp tâm bất lương, ba lão tổ tông kiếm tôn của thần gia cũng không phải là ngồi không. thần triêu nhiên vừa nói khiến không ít người có tầm tư liền không kìm nổi run dậy trong lòng. Ba kiếm tôn. Thực lực như vậy đủ khiến tất cả mọi người ở đây đều cảm thấy khủng bố. Cho nên, không ít người trong đám đông hô to. thần gia gia chủ Chúng ta chỉ muốn nhìn một chút náo nhiệt, tuyệt không náo sự. Đúng vậy đúng vậy. Chúng ta chỉ nhìn xem náo nhiệt, khẳng định sẽ không náo sự. Tống minh nguyệt khẽ nết miệng cười chào phúng. Thiên hạ đánh nhau, chẳng phải đều vì lợi ích sao. Nhìn những gia tộc có thực lực mạnh mẽ, thấy họ đều biểu tình trầm ổn, bình tĩnh đứng đó. Không sai, tần ra là có ba cao thủ thực lực kiếm tồn, cao thủ của những gia tộc khác đi tới đảo có lẽ thực lực cao nhất cũng chỉ là kiếm hoàng. Nhưng đừng quên, có rất nhiều gia tộc có thực lực không hề thua kém gì so với tần gia. Người của những gia tộc này đều lười biếng đứng đó xem náo nhiệt, vừa không hưởng ứng, vừa không gây chuyện. thần triêu nhiên nhìn thấy vậy, cảm thấy bực mình, thầm đủ, người trong gia tộc mình toàn là thùng cơm. Đã bao nhiêu năm như vậy mà không hề phát hiện ra gì tích thượng cổ thứ hai. Cho tới hôm nay không thể không phân ra ba phần lợi ích, sau đó còn phải để phòng thế gia môn phái khác rình rập May mắn là đã cho người đi báo cáo với bà lão tổ tông. Các láo tổ tông đều tỏ vẻ, nếu có ai dám ra tay cứng đoạn, tuyệt đối không cho bọn chúng rời khỏi hải đảo của tần ra nửa bước. Nhưng ngay cả như thế trong lòng tần triêu nhiên vẫn cảm thấy có gì đó không ổn, vẫn có cái gì đó mình không tính đến. Nhưng sự cho tới bây giờ, cũng chỉ có thể kiên trì tiếp tục. Tên đệ tử cổ gia kia trông cũng rất đơn giản, tuổi chưa đến 30, cảm có một tròm dâu dê. Đôi mắt không to nhưng có vẻ tinh khôn, làn da hơi vàng. Sau khi mọi chuyện bố trí xong xuôi, ý, ý ấy bắt đầu ra tay phá giải cơ quan. Ba người lăng tiêu đều lẫn trong đám người đi tới. Từ bên ngoài cửa nhìn vào, di tích thượng cổ này có quy mô lớn vượt quá mức tưởng tượng. Thiên đệ tử cổ ra khẳng định đây không phải là cửa chính, có lẽ chỉ là một cửa bên. Nhưng chỉ là một cửa bên không ngờ thông đạo bên trong đã rộng hơn 20 thước, cao hơn 10 thước. Sau khi đi vào trong mấy trăm bước liền gặp một cánh cửa đá thứ hai cũng rất lớn. Tên đệ tử cổ ra đi vòng quanh cửa vừa nghiên cứu, vừa nói. Mở cánh cửa này mới xem như chân chính vào trong di tích thượng cổ. y, -y, -y đặt bàn tay lên một chỗ bám đầy rêu xanh trên vách tường Lăng tiêu đông nhiên tâm sinh cảnh giác, têu to. Cẩn thận. Cùng lúc, hắn kéo hai người thượng quan Vũ Đồng và Tống Minh Nguyệt lập tức nằm dạp xuống đất. chương 286 Hoài phủ đầu đến từ viết cổ. Hai người tống minh Nguyệt và thượng quan vũ đồng căn bản là chưa kịp phản ứng gì đã bị lăng tiêu kéo nằm gục xuống đất. Nếu không phải đó là lăng tiêu, chỉ sợ phản ứng đầu tiên của hai người chính là phản kháng. Hai tay lăng tiêu ôm chặt lấy hai nàng vào lòng, cũng không kịp suy xét lúc này có thể bại lộ bản thân hay không, vận toàn bộ chân nguyên lên, hình thành một vòng phòng hộ không gì phá nổi, bao trùm lấy ba người vào bên trong. đồng thời Chợt nghe một chàng thanh âm bắn tên dày đặc, giít gió tạo thành những thanh âm thê lương. Vù vù vù vù vù. Tốc độ quả thực nhanh tới mức rất nhiều người có thực lực mạnh cũng không kịp phản ứng. Ngay khi lăng tiêu vừa quát lên đồng thời nằm lan xuống, không ít người vẫn nết miệng cười trào phúng theo bản năng, thầm nói người này quá nhát gan. Căn cứ kinh nghiệm, bất cứ thượng cổ di tích nào đều phải tới nơi có bảo vật quý giá mới xuất hiện những cơ quan có sức sát thương mạnh. Làm sao mà mới ở cửa động đã xuất hiện nguy hiểm chứ? Thậm chí ngay cả khi nghe thấy tiếng xe gió kia, ít nhất vẫn còn mấy người trước mặt lăng tiêu vẫn giữ vẻ mặt khinh thường nhìn mấy người lăng tiêu ngã xuống, tự đủ sao người này nhát gan như vậy mà có thể xen vào giữa đội ngũ chúng ta cơ chứ? Trong đám người tới đây xem náo nhiệt, thực lực kém cỏi nhất cũng là cuồng kiếm sư bậc trung, mà đại bộ phận đều có thực lực ma kiếm sư. Đừng nói là những mũi tên có lẽ đã dỉ nát từ trong động Cho dù là cường nỏ do thiên quân vạn mã bắn ra cũng chưa chắc có thể làm những người này bị thương. Chỉ có điều nét trào phung trong mắt bọn họ còn chưa biến mất, khỏe miệng vẫn nít lên, sau đó chơ mắt nhìn những mũi tên này bắn tới với khí thế không gì đỡ nổi, hung hăng xuyên thủng thân thể những kẻ tù vi dưới ma kiếm sư. Phập, Phập! tiếng tên cắm ngập vào cơ thể người không ngừng văng lên. Ngay cả rất nhiều đệ tử có tu vi ma kiếm sư của các thế gia môn phái cũng bị những mũi tên bắn cực mạnh làm bị thương. Đây cũng chưa tính là gì, một lượt mưa tên vừa qua, ngay sau đó lại một lượt nữa. Cứ như thế sau ba lượt nhìn lại nơi đây vốn có tổng cộng hơn ngàn người, không ngờ chỉ còn lại không tới 300. Ba lượt mưa tên không ngờ khiến hơn 700 người bị thương. Trong 700 người này, có bao nhiêu người là bị thương, có bao nhiêu người bị chết, tạm thời không đánh giá được. Dù sao, khắp nơi vang lên tiếng kêu là thảm thiết. Sắc mặt Tống Minh Nguyệt và Thượng quan Vũ Đồng đều trắng bệnh, thân hình cũng run rảy. Trong nháy mắt vừa rồi, hai nàng đều cảm nhận được rất rõ rường như tử thần đang ở ngay trên đầu mình. Sắc khí như thể thực chất kia khiến người ta hồn bay phách lạc. Tống Minh Nguyệt tuy rằng đã trải qua khảo nghiệm sinh tử nhưng vẫn có cảm giác sợ hãi từ đáy lòng. Ngay trước mặt nàng, một đệ tử thế gia trẻ tuổi anh Tuấn mới lúc trước còn vênh váo tự đắc có lẽ thực lực của Ilia là ma kiếm sư. Vậy mà lúc này, Ilia đang trận trừng đôi mắt không thể tin nổi, một mũi tên to chừng ngón tay cái, đen nhánh, găm vào giữa mi tâm của Ilia, xuyên qua đầu. Thượng quan vũ đồng không kìm nổi kinh hồ một tiếng, sau đó cố gắng ghim cơn quạn ruột của mình, vẻ mặt sợ hãi nhìn thi thể này. Mùi máu tươi lập tức tràn ngập toàn bộ sơn động. Hơn nữa tiếng người bị thương rên rỉ liên tiếp văng lên toàn bộ sơn động như trở thành một địa ngục trần gian. Lăng tiêu ngừng đầu, nhò mắt, ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm vào da chủ tần chiêu nhiên của tần da và đám người liên quan của lão đều tóc lông vô thường, đồng nhiên trong lòng nẻ ra một ý nghĩ, hay đây chính là độc kế của tần da. Tuy nhiên lăng tiêu nhìn thấy vẻ khiếp sợ trên mặt tần triêu nhiên có lẽ không phải giả vờ, hoàn toàn có bộ dáng ngây người. Tên đệ tử cổ da bên cạnh lão cũng sắc mặt trắng bệnh, Không ngờ mình chỉ khẽ động đã khiến hơn 700 người thương vong. Trên những mũi tên này may mắn không có động, nếu không chỉ sợ thương vong còn lớn hơn nữa. Gần như không ai phản ứng cực nhanh như lang tiêu. Những người không bị thương đều đa số may mắn đứng sau lưng những người khác, có người khác làm bia đỡ đạn. Bên ngoài cửa động không ít người cuồn cuộn đi vào, thấy tình cảnh như vậy đều bị dọa tới mức tròn váng, phản ứng đầu tiên đều là quay người thoát đi. Tuy nhiên vẫn có rất nhiều người bình tĩnh ra sức cứu giúp những người còn sống sót. Sư phụ, sư phụ của ta, họ. Thượng quan vũ đồng nghĩ tới một khả năng đáng sợ, khuôn mặt dịch dung ngâm đen giờ không còn một chút máu, vội vàng nhìn xung quanh tìm kiếm. Lúc này, Thu Nguyệt Giao và Lánh Dương Dương đống nhiên tiến vào từ cửa động, mang theo mấy thiếu nữ lãnh ngưng cung bắt đầu giúp đỡ người bị thương. Thượng quan vũ đồng nhìn thấy mới thở phào nhẹ nhõm Lúc này mới phát hiện chính mình không ngờ vẫn cầm lấy tay lang tiêu. Nàng nóng mặt, vội vàng bung ra, giả vợ như không có việc gì. Tuy nhiên, bởi vì câu cảnh báo của Lăng tiêu nên lúc nãy không ít người đều tập trung ánh mắt lên người hắn. Vừa rồi tình cảnh hỗn loạn, những người bên cạnh Lăng tiêu đều chết sạch, tự nhiên không ai chú ý tới hắn vừa mới buộc phát ra khí thế hùng mạnh kia. Tuy nhiên có mấy người thực lực mạnh mẽ cũng chú ý tới Lăng tiêu, vẻ hồ nghi đánh giá hắn vài lần, thấy hắn tuổi tác cũng không nhỏ. Có lẽ là một kẻ khá mạnh trong một môn phái không được xếp hạng nào đó. Vì vậy, mọi người cũng bất cảnh giác đối với lăng tiêu. Tên đệ tử cổ gia kia vẻ mặt không thể tin nổi, lắc đầu tự lầm bẩm Không có khả năng. Sao lại như vậy? Quá mức trái với lẽ thường. Sao ngay ở cửa đã thiết kế trận mưa tên hung ác như vậy? Cổ gia ta từ thời thượng cổ đã tinh thông nghiên cứu cơ quan thuật, nhưng chưa bao giờ gặp phải tình huống thế này. Tiên đệ tử cổ gia nói như vậy trên thực tế cũng để giảm sức ép lên bản thân. Tuy nói mọi người chỉ là vào xem náo nhiệt, nhưng giờ đã chết rất nhiều người, có trời mới biết trong những người đó có bao nhiêu đệ tử các đại thế gia môn phái. Mọi người chỉ thấy tên đệ tử cổ gia kia vừa động tay, lập tức mưa tên như chút nước, che kín toàn bộ không gian sơn đậu. Cổ Cơ Quan sư, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra vậy? Thần Chiêu Nhiên lúc này mới phản ứng, trầm giọng hỏi tên đệ tử cổ gia. Tần gia chủ, ta ta cũng không biết tại sao lại thế này, ta dám thề, cổ gia chúng ta tuyệt đối chưa bao giờ gặp tình huống như thế này. Thật là đáng sơ di tích thượng cổ này nếu không phải do người đại ác lập ra thì thì. Tên đệ tử cổ gia hoảng sợ lấp áp. Thấy tên đệ tử cổ gia dáng vẻ chật vật, tần phong đứng bên cạnh tần chiêu nhiên sốt ruột, quát lên hỏi. Thì cái gì? Đó là bên trong có bảo vật cực kỳ quý giá. Tên đệ tử cổ gia nói xong câu này. Dường như chút được gánh nặng, thở vào một cái, sau đó lắp bắp nói. Tần gia chủ, hai phần bảo vật được trên này, cổ gia cổ gia ta từ bỏ rất nguy hiểm. Trừ khi tần gia các ngươi bất chấp tất cả ép buộc ta. Thực sự cổ gia ta từ trước tới nay vẫn không hề tranh đoạt với mọi người, không ngờ hôm nay lại gián tiếp chết trên tay ta hơn 700 người. Nếu gia chủ ta biết, chắc chắn sẽ trách phạt ta rất nặng. Vừa nói. Đệ tử cổ gia không ngừng dùng tay háo lau mồ hôi trên chán, nhưng lời nói đã đỡ lắp bắp hơn rất nhiều. thần chiêu nhiên có chút biểu tình khó xử, trên thực tế là trong lòng đang vui như hoa nợ. Tuy rằng đây thực sự là một thai nạn, nhưng có thể một trận mưa tên tiêu diệt hơn 700 đệ tử các thế gia, môn phái, quả thật còn hiệu quả hơn cả thần Long Đại Nhân. Cho nên tần chiêu nhiên không hy vọng những người đó không đi theo. Xem ra, Bên trong di tích thượng cổ này quả thật rất có khả năng có bảo vật quý giá như tên đệ tử cổ ra nói. Vậy thì các đại thế gia môn phái mà không chịu đi vào mới là lạ. Quả nhiên, đệ tử cổ ra vừa dứt lời, liền có người lạnh lùng hư một tiếng, thẳng nhiên nói. Chỉ một trận mưa tên mà cũng không chống đỡ được thì chết là xứng đáng. Ừ, chẳng lẽ không biết rằng cứ vào di tích thượng cổ là sẽ có nguy hiểm sao? Nếu đã muốn xem thì cũng phải chuẩn bị săn tinh thần cho cái chết. Nếu chết chỉ có thể tự trách là thực lực mình không đủ, sao có thể trách được? Ai chẳng biết cổ ra là cơ quan sư thế gia. Cho nên người cứ yên tâm phá giải các cơ quan đi. Ngay từ lúc này, chúng ta đã xác định sinh tử do số mệnh, kẻ nào sợ chết thì cứ lùi ra đi. Người này nói cực kỳ khó nghe, không ít người bị thương hung hăng trừng mắt nhìn y đi Tuy nhiên dù tức giận nhưng trong lòng vẫn hiểu. Người ta nói đúng là sự thật. Ai bảo các ngươi ôm tâm tư muốn an toàn nên đi lùi lại phía sau. Nếu đi sát lên phía trước một chút, tới gần sát cửa đá, như vậy không phải là không có việc gì sao. Lúc này rất nhiều người của tần gia và các thế gia môn phái khác bắt đầu đưa những người bị chết và bị thương ra ngoài. Ai chết rồi thì đành chịu. Tóm lại, đây chỉ là một thai nạn bất ngờ mà thôi. Thần triêu nhiên cắn răng một cái nói. Cổ cơ con sư. Ngươi thấy đấy. Đúng như lời huynh đệ câu ra nói, sinh tử có mệnh, sẽ không ai trách ngươi. Nếu ra chủ cổ ra có nói gì, đến lúc đó ta sẽ thanh minh cho. Thân phận của tên đệ tử cổ ra này hiển nhiên cũng không thấp, chỉ thoáng do dự một chút liền nói. Một khi đã như vậy, ta đây sẽ làm hết sức. Trên thực tế, là một cơ quan thế gia, khi phát hiện cơ quan như thế này, Mức độ hấp dẫn đối với bọn họ không thua kem chút nào so với một bản kiếm kỹ thiên cấp hấp dẫn người luyện võ. Di tích thượng cổ này quá mức quỷ dị, kỳ thật tất cả mọi người căn bản không thể tưởng tượng được. Một vách tường đầy rêu xanh không ngờ lại phát ra ba lượt mưa tên dày đặc như vậy. Tên đệ tử cổ gia này đi tới trước cửa đá, sờ soạn một lúc. Lúc này, ngoại trừ một ít người có thực lực mạnh, không còn mấy ai dám vào. Trong 300 người vừa may mắn thoát chết có hơn 200 người không nói tiếng nào liền rút lui ra ngoài. Nói đùa à, nơi này tập hợp mấy chục cao thủ thực lực kiếm tông và kiếm hoàng. Dưới tình huống như vậy, không đủ thực lực còn hy vọng kiếm chắc được gì đây. Vừa rồi đại đa số đều là người muốn vào xem náo nhiệt, cũng chưa từng có kinh nghiệm khai quật di tích thượng cổ. Nhưng chỉ vì xem náo nhiệt mà mất mạng, trừ những kẻ đầu hốc có vấn đề ra, chẳng còn ai muốn xông vào làm gì. Thiên đệ tử cổ ra lúc này rốt cục không phụ sự mong đợi của mọi người. Một tràng âm thanh trầm đục văng lên, cánh cửa đá chậm rãi kéo sang một bên, lộ ra một thế giới thần bí ở phía sau. chương 287, Lựa chọn Cảnh tượng trước mặt cực kỳ đồ sộ, khiến tất cả mọi người dù vừa trải qua một hồi kinh hồn đều không kìm nổi cảm thán. Ngay cả mấy người có thực lực kiếm tông và kiếm hoàng thậm chí mấy lao già đầu tóc hoa dâm cũng không kìm nổi mở to hai mắt nhìn giật mình vì cảnh tượng trước mặt. Tống Minh Nguyệt và Thượng quan Vũ Đồng đều nhìn tới ngây người. Thượng quan Vũ Đồng kinh hô. Trời, đây là thế giới gì vậy? Thật đẹp. Ta thật sự hoài nghi, sau lưng cửa đá này có phải là một thế giới hoàn toàn khác so với thế giới của chúng ta hay không? Không thể tưởng được trên hải đảo Tần Gia Ta, không ngờ có thể có kỳ cảnh như thế, thật sự là, thật sự là, thật con mẹ nó đẹp. Thần Phong không kìm lòng nổi bật nói một câu thô tục. Tuy nhiên lúc này còn ai để ý hắn nói tục hay không đâu. Tất cả mọi người đều trận mắt há hốc một nhìn. Sau cánh cửa đá là một thông đạo rộng chừng hơn 20 thước, bên trong tối thui nhưng vẫn có thể thấy đường đi quanh co, lên xuống như một con rồng đang ngốn lượn, nhìn về phía xa không thấy điểm cuối. Thông đạo này hướng xuống phía dưới, mà hai bên thông đạo cứ cách hơn 50 thước lại có hai cây đèn đường. Hai cây đèn đứng đối diện nhau, bên trên phát ra hảo quang đủ loại màu sắc, giữa bóng tối mờ mịt, lại càng hình thành một thế giới thần. Bí. Thông đạo này ngoát ngồi éo, không biệt đi tới đâu, như thể không có điểm cuối. Cho dù kiếm hoàng ở đây cũng không thể nhìn thấy. Điểm cuối. Cảnh tượng trước mặt quả thực tráng lệ khiến tất cả mọi người trong lúc nhất thời nghẹn lời không nói được gì. Lập tức, tất cả mọi người phản ứng lại. Cho dù ở đây có rất nhiều thế gia môn phái được kiến lập trên những di tích thượng cổ nhưng đều chưa ai được thấy loại di tích thượng cổ như thế này. Tên đệ tử cổ ra vẻ mặt mê say nhìn cảnh tượng trước mặt, nói như thể đang mơ ngủ. Có thể tự tay, tự tay mở mở ra loại di, di tích này cuộc đời này không hưởng nữa. Ý gì vui mừng tới mức lại nói lắp. Nhưng không ai để ý y hề nói lắp. Thần chiêu nhiên thậm chí cũng không kìm nổi gật đầu liên tục. Lao quay sang thì thầm với người bên cạnh vài câu. Người đó lập tức xoay người đi luôn. Tin rằng mấy Lao Tổ Tông chắc chắn cũng sẽ hứng thú nhìn tình cảnh này. Tới lúc này, Tần Triêu Nhiên mới hạ quyết tâm, tất cả những gì ở trong di tích này đều chỉ có thể thuộc về Tần Gia. Tần Triêu Nhiên nghĩ vậy, quay đầu lại, ánh mắt lẽ lên nhìn những người của các thế gia môn phái khác. Tiếp đó hắn quay lại, sâu trong đôi mắt đã trở nên lạnh như băng. Tên đệ tử cổ ra đi trước dẫn đường. Cảm nhận mặt đất chắc chắn dưới chân, ý ghi mới thật cẩn thận chậm rãi đi tới. Lúc này bỗng nhiên có người chỉ vào cách đó không xa kinh hô. Xem kìa! Chỉ thấy cách đó không xa, còn có mấy thông đạo cùng một tiểu đều hội tụ tới đây. Đến cuối cùng, tất cả đều hội tụ thành một con đường đi xuống phía dưới. Toàn bộ công trình ngầm này khiến người ta ngạc nhiên thán phục Không ngờ đây hoàn toàn bị người ta đào giống. Như thế cần bao nhiêu nhân công đây? Đại đa số di tích thượng cổ, có thể có thông đạo rộng hai chục thước, cao hơn 10 thước đã là công trình rất to lớn rồi. Vậy mà di tích trước mặt này lại hoàn toàn đảo điên nhận thức của mọi người. Nơi đây như thể một thế giới hoàn toàn khác vậy. Đoàn người đại khái còn lại hơn 100 người, đều đi tới vậy mà không hề phát ra âm thanh gì. Đối mặt với công trình hành tráng như thế này, cho dù là cao thủ kiếm hoàng lúc này cũng cảm thấy vô cùng nhỏ bé. Tin tưởng! Nếu có thể một ngày nào đó hoàn toàn phát hiện được những bí mật chôn vùi ở đây, sau đó cùng mở ra cho cả thế giới nhân loại, tin tưởng rằng nó thậm chí còn có thể nâng cao tốc độ phát triển của toàn xã hội. Không ai tin tưởng, người làm ra nơi như thế này có thể lạc hậu hơn so với nhau loại hiện tại. Đây mới là di tích thượng cổ chân chính. bỗng nhiên trong đám đông có một người bật lên tán thưởng. Ánh đèn mờ ảo chiếu lên những khuôn mặt đầy tâm sự của đám người khiến người ta có một cảm giác quỷ dị. Tống Minh Nguyệt kéo cánh tay Lang Tiêu, hơi khẩn trương khe nói. Lang Tiêu, huynh nhiều kiến thức, đã từng gặp loại di tích thượng cổ thế này bao giờ chưa? Lang Tiêu lắc đầu nói. Chưa thấy. Có thể xây dựng được nơi như thế này, có lẽ không phải là người. Để nói là thần sao? Thượng quan vũ đồng đống nhiên hỏi, sau đó lại lắc đầu. Không có khả năng. Có lẽ chính là năng lực của người thời cổ đại. Rất nhiều tư liệu đều có thể chứng minh, rất nhiều công trình kiến trúc và sáng kiến của bọn họ đối với ngày nay gọi là thần tích cũng không đủ. Lúc này, bên cạnh có một lao già bỗng nhiên nói tiếp. Cô nương này nói rất đúng. Thời thượng cổ có rất nhiều người mà năng lực của họ cũng chẳng khác gì thần trong mắt thế nhân thời nay đâu. Trong lòng lăng tiêu cũng có chút không cho là đúng, thầm đủ. Các người đã thấy bộ dạng chân chính thần là như thế nào chưa mà dám nói nơi này giống như thần tích? Ai đã gặp thần tích? Cho dù kiếp trước ở tu chân giới, Lăng Tiêu cũng chưa gặp thần tích bao giờ, nhưng Lăng Tiêu đã gặp người tu chân độ kiếp kỳ sáng tạo ra tiểu thế giới. Cái gọi là tiểu thế giới, chính là một không gian do chính người có pháp lực hùng mạnh mở ra. Pháp lực càng lớn, có thể mở ra không gian càng lớn. Thậm chí, Nghe nói người tu chân đại thừa kỳ có thể nuôi dưỡng cả sinh vật bên trong tiểu thế giới của mình, giống như thể thế giới thực. Loại công trình kiến trúc ngầm trước mắt này chưa chắc đã là làm ngầm. Bởi vì toàn bộ kiến trúc ngầm bị bao trong một kết giới như thể được một trận pháp bảo vệ. Tuy nhiên lăng tiêu sẽ không nói phát hiện này cho bất cứ ai. Trên đại lục thương lan, có luyện kim sư, có luyện dược sư, có người luyện võ, thời đại thượng cổ còn có ma pháp sư có thể vận dụng các loại nguyên tố trong thiên địa, phát huy ra tuy lực hùng mạnh, tuy nhiên chỉ không có trận pháp sư. Cho nên, vì sao di tích này lại có kết giới, lang tiêu hiện tại không biết được. Hán đoán, kết giới này là do rất nhiều người có thực lực hùng mạnh liên hợp sáng tạo ra, để nó chìm xuống dưới đất, trải qua hàng vạn năm vẫn sẽ bị chôn dưới lòng đất, vẫn duy trì bộ dạng như cũ. Mà thông đạo này dường như được kiến tạo dựa theo địa thế của hồng đảo, lên cao xuống thấp, vốn lượn vòng quanh. Nhưng Lăng Tiêu lại cho rằng, thông đạo này là sau khi di tích thượng cổ chìm xuống dưới đất mới được kiến tạo. Cho nên, trong lòng Lăng Tiêu cũng rất bội phục người đã tu kiến nơi này. Nếu không có thực lực hùng mạnh, sao có thể kiến thiết ra công trình kiến trúc vĩ đại như vậy? Người ở thời thượng cổ quả thật rất vĩ đại. Đoàn người đi vào thấy không hề có vấn đề gì. Hơn nữa, sau khi đi được nửa đường, quay đầu nhìn lại lối vào, chỉ có thể thấy một lối nhỏ như một lỗ kim. Có chút ánh sáng trắng mở nhạt. Tên đệ tử cổ gia thấy tới lúc này vẫn không có vấn đề gì liền nói với tần chiêu nhiên. Thần gia chủ, con đường này có lẽ là an toàn. Theo quy luật, phía trước sẽ xuất hiện. Hôm nay như thể thần đen đuổi ám vào đầu tên đệ tử cổ gia. y không nói thì thôi, y vừa nói tới đây chợt cảm giác mặt đất dưới chân truyền đến những tiếng động nhỏ run run. Tiếng động này như thể những tiếng sấm liên tục từ sâu dưới đất chuyển tới dưới chân bọn họ rồi ẩm ầm bùng nổ. Khi nghe thấy tiếng sấm, tất cả mọi người đều ngưng thần cảnh giác nhưng không ngờ dưới chân bọn họ lại nổ tung. Tên đệ tử cổ gia kia vừa biến sắc mặt liền bị tần chiêu nhiên cắp bay lên trời như thể cắp một con gà. Hiện tại, những người còn lại bên trong, thực lực yếu nhất có lẽ chính là thượng quan Vũ Đồng đang ở bên cạnh Lăng Tiêu. Những kẻ khác ít nhất cũng có thực lực ma kiếm sư bậc bà trở lên. Ngoài ra, cao thủ cấp kiếm tông và kiếm hoàng lại càng nhiều hơn. Những người này đều thét lên, chân đạp vào hư không, bay lên trên, sau đó hoảng sợ nhìn mặt đất phía dưới, thấy đứt vỡ từng tốc như thể một tấm lưới bị kéo đứt ra. Sau đó mặt đất không ngừng sụt xuống. Điều khiến người ta càng cảm thấy sợ hãi hơn chính là đã nửa ngày nhưng căn bản không hề nghe thấy tiếng đất đá rơi chẳng đáy. Nói cách khác, Dưới chân bọn họ là một vực rất sâu. Lăng tiêu lôi kéo thượng quan vũ đồng, sau đó khe nhữ mày nhìn cảnh tượng tối đen đang cắn nuốt hết thể dưới chân bọn họ, thân mình bỗng nhiên chìm xuống phía dưới. Thống minh nguyệt gần như là không có nửa phần do dự, liền cùng theo lăng tiêu rơi xuống phía dưới. Những người đang lơ lửng trên không chung đều dùng ánh mắt khó tin nhìn ba người. Có người thậm chí còn nghĩ rằng ba người này có thực lực thấp kém, không chống đỡ nổi nên đã bị rơi xuống. mà phía sau, Mặt đất vẫn tiếp tục sụp xuống. Tần triêu nhiên vừa nắm lấy tên đệ tử cổ ra vừa trầm giọng quát. Nhanh lên. Chạy về phía trước, trước khi ở đây sụp đổ hoàn toàn. Nói xong thân mình lao nhoáng lên một cái, bay nhanh về phía trước. Những người còn lại hơi do dự một chút, đều bay nhanh theo tần triêu nhiên. Bởi vì trôi qua nửa ngày như vậy nhưng phía dưới đáy vẫn không hề chuyển tới chút thanh em nào. Có trời mới biết phía dưới sâu bao nhiêu. Ba tên kia điên rổ mới có thể đi xuống đó. Đám người tần triêu nhiên có thực lực rất mạnh, tốc độ mặt đường sụp xuống cũng không nhanh, cho nên bọn họ liền bay về phía trước rất nhanh. Qua qua một hồi lâu, mọi người dừng lại, quay đầu lại nhìn, mặt đường đã không còn sụp xuống nữa. Đoạn đường dài hơn 10 dặm đã hoàn toàn sụp xuống. Ba kẻ đó có lẽ là không sống nổi. Tên đệ tử cổ ra được buông ra, vẫn còn đang kinh hồn, nói... Không nghe thấy thanh âm đổ vật rơi xuống chưa chắc đã là sâu mà có thể có khả năng, phía dưới còn có cơ quan. Thần chiêu nhiên vẻ mặt hờ hứng nói. Đó là lựa chọn của họ, chẳng ai ép buộc cả. Chúng ta đi. Đám cao thủ tần ra bên người Tần chiêu nhiên và người của các thế gia đều lặng lẽ đi theo thần triêu nhiên, tiếp tục tiến về phía trước. Lăng tiêu mang theo thượng quan vũ đồng, và Tống Minh Nguyệt cùng nhau xuống phía dưới. Bay chừng thời gian uống một chén trà. Vẫn không hề thấy đấy, trước mặt vẫn tối đen như mực, căn bản là không hề nhìn thấy gì. Lăng tiêu kim đang đại thành, hai mắt như điện, tự nhiên thấy được, đang cấp tốc phi hành bỗng nhiên mở miệng nói. Nhanh, Minh Nguyệt, cầm lấy tay của ta. Thống Minh Nguyệt nắm lấy tay lăng tiêu. Dù năng có thực lực ma kiếm sư bậc 6 giờ cũng chỉ miễn cưỡng thấy được thứ gì đó. Trong mơ hồ, dường như thấy một khối gì đó rất lớn trông không rõ bộ dạng đang ở đó. Chương 288, một quyển sách cổ. Thượng quan Vũ Đồng đã biết khá rõ về Lăng Tiêu lại càng vô cùng nghi hoặc. Nàng nhíu nhíu mày, nhìn bóng dáng Lăng Tiêu lúc này dịch dung thành một trung nhân nhân, trong lòng thầm nghĩ, hắn lấy đâu ra thời gian học tập những thứ này cơ chứ? Chẳng lẽ, trên đời này thực sự có loại thiên tài tuyệt thế sao? Cho dù có truyền thuyết rằng người chữa trị được thiên mạch, thực lực sẽ tiến triển cực nhanh, tuy nhiên, truyền thuyết đó chỉ nói tới thực lực thôi mà. Nàng nhớ lại Lăng Tiêu lúc học ở Học viện Đế Quốc, so với bạn bè cùng lứa, trên lệnh quả thật là rất lớn. Trong đầu Thượng quan Vũ Đồng thậm chí còn có một ý niệm, so sánh Lăng Tiêu với đám học sinh ở Học viện Đế Quốc lúc này quả thật là làm nụ hắn. Ý tưởng này nảy sinh khiến Thượng quan Vũ Đồng cũng không kìm nổi sứng sốt. Vậy mà không lâu trước đây, các học sinh của Học viện Đế Quốc đều hổ thẹn vì người bạn học Lăng Tiêu này. Lăng Tiêu đi tới phía trước. Di tích thượng cổ này đã phủ định hoàn toàn suy đoán trước đó của Lăng Tiêu. Tuy nhiên, chính vì vậy mà Lăng Tiêu lại càng hứng thú hơn. Có thể tạo cho một quần thể kiến trúc to lớn một vẻ huyền bí như thế này, điều này thuyết minh rằng, ở đây có thứ tốt. Nếu không, ai lại nhàm chán tới mức xây một đống cơ quan rồi để không cơ chứ. Thượng quan Vũ Đồng và Tống Minh Nguyệt nắm tay nhau, chậm rãi đi theo sau Lăng Tiêu. Thấy Lăng Tiêu đang sờ soạn nơi bách tượng. Để làm dịu không khí có chút khẩn trương ở đây, Tống Minh Nguyệt khẽ cười với Thượng quan Vũ Đồng. Tỷ tỷ còn không biết đâu. Hiểu biết của Lăng Tiêu về cơ quan thuật còn vượt xa tên cơ quan sư đệ tử cổ gia cơ. Khi vừa mới bắt đầu tiến tới cửa động, trong nháy mắt khi tên đệ tử cổ gia đó đưa tay lên sờ đám rêu xanh, huynh ấy đã muốn ngăn cản, tuy nhiên không kịp tròn nên mới cảnh báo. Thượng quan Vũ Đồng nhìn chầm chầm vào Lăng Tiêu, gật đầu, vẽ mặt tươi cười. Thần sắc cũng chấn định rất nhiều, nói, cậu ấy có thành tựu hôm nay, ta thực sự vui vẻ cho cậu ấy. Tống minh nguyệt khẽ cười nói, đều giống nhau. Lúc này, lang thiêu đã đốt lên hơn 10 cây đuốc được gắn ở trên vách tường, chiếu sáng khu vực xung quanh. Tin rằng, nếu những người đó vẫn còn ở phía trên, nhất định có thể thấy ánh sáng phía dưới. Có lẽ khi đó họ sẽ thay đổi chủ ý. Ba người lúc này mới nhìn rõ, trước mắt chính là một đại sảnh hình đông. Đường kính hơn 10 thước, không hề có một cây cột nào, cứ như vậy nối thẳng với phía trên. Trước mặt là một bức tường cao hơn 30 thước, cực kỳ chân nhắn. Trên đó có các loại bích họa đủ loại màu sắc. Phong cách của các bích họa cũng khác so với bích họa của thời bấy giờ. Những nhân vật trong đó có thể thấy là nhân loại, tuy nhiên những động vật khác ở trong đó thì hơn nửa là chưa bao giờ xuất hiện ở trong bất cứ tư liệu nào. Thượng quan Vũ Đồng Tán thưởng Không biết bích hỏa này đã tồn tại đã bao nhiêu năm, nếu tỉ tỉ lăng tố của đệ thấy, chắc chắn sẽ rất thích. Lăng tiêu gật gật đầu, lại không nói gì, vòng quanh bốn phía vách tường, cuối cùng, ánh mắt hắn rơi xuống một góc phía tây. Hắn đi tới, động chạm vài cái, đồng nhiên truyền đến một tiếng nổ ẩm vang. Cả Tống Minh Nguyệt và Thượng quan Vũ Đồng đều giật mình hoặc sợ. Thượng quan Vũ Đồng khẽ vô ngực, nhìn vào cánh cửa nhỏ vừa mở ra ở đó, nói Bên trong có thể có nguy hiểm hay không? Tống Minh Nguyệt nói. Không có việc gì. Chúng ta cùng vào xem đi. Hai nàng đang nói, chỉ thấy lăng tiêu không người chui vải, mà ngay trong nháy mắt lăng tiêu đi vào, dị biến nổi lên. Ẩm. Toàn bộ mặt đất đều run dậy. Cánh cửa đá đang mở không ngờ đột nhiên khép lại. Hai nàng thượng quan vũ đồng và Tống Minh Nguyệt vội vàng lao tới nhưng không kịp. Tống Minh Nguyệt la lớn. Phu quân. Chàng có thể nghe thấy ta nói không? Bên kia im ắng, không truyền lại một chút thanh âm nào. Hai nàng liếm nhau, đều nhìn thấy vẻ kinh ngạc trong mắt đối phương. Vừa rồi các nàng đều không thể nhìn được là tường đá này dày bao nhiêu, nhưng rất hiện là sẽ không thể quá mỏng được. Nhưng các nàng đều không ngờ rằng không hề có chút thanh âm nào truyền lại. Hai nàng lại lớn tiếng hô tới đứt họng. Thanh âm cứ truyền đi rồi lại vang vọng trở về, nhưng ở phía lăng tiêu lại không hề có chút tiếng động nào. Cánh cửa đá này quả thật rất dày, chừng hơn 30 thước. Tốc độ của lăng tiêu rất nhanh, vừa mới đi vào chợt nghe thấy tiếng khối đá lớn đang hạ xuống ấm ấm. Hắn định quay lại nhưng không còn kịp nữa. Lăng tiêu nhìn thoáng qua khối đá này, biết rằng nó rất dày. Nếu hắn dốc toàn lực xuất ra một kích, hẳn có thể mở ra được. Tuy nhiên, quy lực khi khối đá này bị kích vỡ chắc chắn sẽ làm Tống Minh Nguyệt và Thượng Quan Vũ Đồng bị thương. Dù sao... Lưu ở nơi này có lẽ sẽ an toàn. Cho dù phía trên có người xuống cũng sẽ không làm khó dễ hai đệ tử của thế gia bình thường. Trước mắt còn có bao nhiêu nguy hiểm, nếu có các nàng bên cạnh, mình cũng sẽ phải phân thần đi chiếu cố các nàng. Hơn nữa, Tống Minh Nguyệt Hẳn là cũng hiểu được đạo lý này, nàng sẽ nói cho giáo sư tỷ tỷ nghe. Nghĩ đến thượng quan vũ đồng, Lăng tiêu không kìm nổi nét miệng cười khổ. Hắn thực sự có chút đau đầu đối với vị tỷ tỷ này. Cũng may hiện tại không cần suy nghĩ tới vấn đề này. Hoàn cảnh hiện tại đã hoàn toàn thu hút hương thú của lăng tiêu. Bên trong này cũng tối hôm, hơn nữa ở đây khác so với bên ngoài chính là, trên đỉnh đầu lăng tiêu có trần. Trong bóng tối, lăng tiêu vẫn có thể nhìn thấy rất rõ ràng. Trên cao khoảng chừng 20 thước cũng có các loại bích họa Lăng tiêu đánh ra xung quanh một lượng, không gian ở đây rộng hơn 10 thước, dài khoảng 30 thước. Lăng tiêu hiện tại càng có lý do tin tưởng. Toàn bộ nơi đây do rất nhiều căn phòng thế này tạo thành. Còn mỗi phòng dùng để làm gì thì? Ánh mắt lang tiêu rơi xuống một cái bàn nằm ở giữa phòng. Trên bàn mặt, bày đặt một quyển sách thật dài. Lang tiêu phát ra toàn bộ tinh thần lực, cảm thụ được hết thể trong căn phòng. Hiện giờ tinh thần lực của lang tiêu đã đạt tới trạng thái đỉnh của kim đăng kỳ. Tinh thần lực sung túc vừa phát ra, lập tức hòa hợp nhất thể với toàn bộ căn phòng. Hết thể mọi thứ đều nằm trong sự khống chế của lang tiêu. Bên dưới chiếc bàn có cơ quan. Trong bóng tối, đôi mắt lăng tiêu lập lệ tỏa sáng, thân mình chợt bay lên, sau đó xẹt qua cái bàn, đồng thời đưa tay ra cầm lấy quyển sách rất nặng trên đó. Ngay sau đó, chiếc bàn phát ra một tiếng nổ kịch liệt. Vô số đoàn kiếm nhọn hoát, sắp bén từ phía dưới cái bàn, bắn về phía lăng tiêu. Thân hình hắn nhanh như điện xẹt nẹ trái tránh phải giữa làn mưa kiếm, đồng thời một tay di động cực nhanh, trong không khí xuất hiện vô số tàn ảnh. Toàn bộ những thanh đoạn kiếm này đều bị lăng tiêu nắm vào trong tay, sau đó dùng tốc độ nhanh nhất thu vào trong nhận không gian. 999 thanh đoạn kiếm. Hơn nữa, toàn bộ đều chế tạo bằng hàn thiết, sắc bén vô cùng, lại rất nặng nghề. Người dám dùng loại đoạn kiếm này làm ám khí, nếu không phải kẻ điên thì đó là một thiên tài có thực lực rất mạnh mẽ. Lúc này ánh mắt lăng tiêu lại rơi xuống trên mặt quyển sách, chỉ thấy trên đó viết mấy chữ, kiếm kỳ bách khoa toàn thư chương 289, bảo vật và nguy cơ. Nhìn thấy vậy phản ứng đầu tiên của Lăng Tiêu là muốn cười. Kiếm kỹ bách khoa toàn thư. Bên trong tàng thư các của Thục Sơn có hàng ngàn vạn bản kiếm ký đủ loại. Vậy mà các thế hệ trưởng môn nhân Thục Sơn đều không dám nói Thục Sơn kiếm phái đã cất giữ đủ kiếm ký của thiên hạ. Một quyển sách cổ dài chừng một gang tay thế này không ngờ dám xưng là kiếm kỹ bách khoa toàn thư 3. Lăng Tiêu lập tức mất hưng thú với quyển sách này. Lúc đầu hắn còn tưởng đây là một quyển sách ma pháp thượng cổ nên rất hứng thú. Tuy rằng Lăng Tiêu biết rằng ma pháp sư thông qua sự khống chế đối với các loại nguyên tố trong trời đất mà tổ hợp chúng lại một lần nữa, hình thành các thủ đoạn công kích có uy lực rất lớn. Tuy nhiên làm như thế nào thì Lăng Tiêu lại không biết. Tuy nói người tu chân cũng có thể vận dụng thiên địa linh khí, hình thành đủ loại công kích. Ví dụ như thủy, hỏa, sấm, gió, vân vân. Lăng Tiêu thực ra đều có thể làm được, nhưng đối với một người tu chân lấy kiếm nhập đạo, hiểu biết của Lăng Tiêu đối với phương diện tri thức này cũng không nhiều. Trừ chân hỏa do chân nguyên lực hình thành vì do Lăng Tiêu cần chân hỏa để luyện chế đan dược và linh khí, cho nên hắn vận dụng hỏa rất thuần thục. Lăng Tiêu tùy tay ném bản kiếm kỹ bách khoa toàn thư vào trong chiếc nhẫn, chờ khi có thời gian sẽ xem sau, xem có phải người ở thời thượng cổ này huyên hoang hay không. Cho nên Đối với Lăng Tiêu quyển sách cổ thật dạy này không còn giá trị bằng 999 thanh đoạn kiếm làm bằng hàn thiết kia. Chờ khi nội lực đạt đến Kim Đan Trung Kỳ, Lăng Tiêu sẽ có thể vận dụng 999 thanh đoạn kiếm hàn thiết này một cách tự nhiên, tạo thành một kiếm trận tự hành. Cho dù đối mặt với đối thủ hùng mạnh hơn mình cũng có lực chiến một trận. Mà hiện tại, tu vi của Lăng Tiên cũng đã tới cảnh giới đỉnh của Kim Đan Sơ Kỳ, tịnh rằng chỉ cần một hoàn cảnh thích hợp. Hắn liền có thể đột phá đến kim đan trung kỳ. Mà tiến vào kim đan trung kỳ, chân nguyên trong cơ thể lăng thiên sẽ tăng trưởng lên gấp đôi. Người tu chân, càng tu luyện đến tầng cao hơn, mỗi lần tiến bộ đều cực kỳ gian nan, nhưng thu hoạch của mỗi bước tiến bộ đều tương đối kinh người. Tựa như sự khác biệt giữa kim đan sơ kỳ và kim đan trung kỳ sẽ không hề ít. Cho dù hiện tại Lăng tiêu đã là trạng thái đỉnh của kim đan sơ kỳ nhưng chỉ cần một ngày hắn chưa đột phá tới cảnh giới kim đan trung kỳ, chân nguyên trong cơ thể hắn vẫn chưa có thể tiến bộ quá lớn. Một khi đột phá đến kim đan trung kỳ, tính mạch sẽ vô cùng thông suốt. Nói một cách đơn giản, vốn ban đầu chỉ có thể cho một chiếc xe đi qua, khi tới kim đan trung kỳ liền có thể thông qua 5 chiếc xe. Khi tới kim đan hậu kỳ vậy là có thể thông qua 10 năm chiếc xe. Đây là sự khác biệt về thực lực khi tăng trưởng về cảnh giới trong cùng một bậc của người tu chân. Sự khác biệt này quả thật là to lớn. Lăng tiêu tiếp theo tìm cách thức mở ra căn phòng thứ hai. Đông nhiên hắn có một ý nghĩ khá thú vị, có lẽ chủ nhân ở đây là một người có thủ đoạn độc ác. Nếu người tới nơi này có thực lực dũng mãnh sẽ coi đây là một trò chơi. Người này và chủ nhân ở đây có thể tiến hành tỷ đấu, đấu trí và đấu dũng khí vượt qua cả ngàn vạn năm vượt qua thời không. Nhưng nếu người tới đây có thực lực rất yếu, như vậy y căn bản không có cơ hội nhìn thấy ánh mặt trời của ngày hôm sau. Có lẽ mỗi căn phòng ở đây đều mang theo nguy cơ bốn bể. Theo một tràng âm thanh ẩm vang, cánh cửa đá thứ hai mở ra, mà phòng này không ngờ lại sáng đèn. Lăng tiêu đầu tiên là sử sốt, lập tức hai mắt sáng ngời. Ánh mắt lóe ra nhìn chầm chầm vào bộ áo giáp bày ở trên bàn và một quái thú cực lớn đang ngồi trồm hôm ở phía sau bàn, nhìn mình bằng ánh mắt dữ tợn. Đột nhiên, Lăng tiêu cảm giác cả người lạnh toát, một trận hàn khí từ xương sống chạy lên đỉnh đầu. Yếu huyết hồng liên kiếm trợt phát ra một tràng âm thanh như rồng gầm. Theo bản năng, Lăng tiêu nghĩ, quái thú này là bậc mấy. Hơn nữa, có một câu hỏi vẫn treo trước mắt Lăng tiêu, làm sao con quái này có thể sống lâu như vậy? Thoạt nhìn, di tích thượng cổ này cũng có ít nhất vạn năm lịch sử, vậy mà không ngờ con quái thú này vẫn có thể sống trong này sao. Quái thú trước mặt thoạt nhìn giống hổ, thân có nhiều vàng trắng, đỏ, đen, vàng, đầu lại như sư tử mà có ba mắt. Đồng tử màu đỏ, hai chiếc răng nanh dài nửa thước cực kỳ sắc bén, tứ chi cường tráng, chiếc đuôi dài. Nó ngồi sổm ở đó, chỉ dung ánh mắt lạnh leo giữ tợn chăm chú nhìn lang tiêu, cũng không hề gầm rú. Đồng thời trên người nó truyền tới một khí tức hùng mạnh khiến lăng tiêu căn bản là không dám so sánh. Cho dù là đối mặt với một gã kiếm hoàng bậc thấp, lăng tiêu cũng không khẩn trương như thế. Khói thú này hẳn là ma thú đỉnh bậc 7 Lăng tiêu chỉ kiếm vào nó, trầm giọng nói. Nếu ngươi không công kích ta, ta liền mang ngươi rời khỏi nơi này hồi phục tự do cho ngươi. Ngươi là ma thú bậc cao có lẽ sẽ hiểu tiếng nhân loại, như vậy sẽ hiểu lời ta nói. Đúng không? Quái thú đông nhiên đứng lên, trên người bộc lộ ra khí tức mánh liệt hơn, một luồng sát ý lạnh như băng trực tiếp đâm vào tinh thần hải của lăng tiêu. Quả là một mà thú không biết tốt xấu. Lăng tiêu cảm thán, sau đó đột nhiên phát hiện ra sau trong ánh mắt quái thú này dường như có chút dấu vết dây rùa. Trong đầu chợt loại lên, lăng tiêu giật mình kinh hãi, lập tức nghĩ đến một khả năng, sau đó thầm than, xem ra không thể tránh khỏi một cuộc chiến sinh tử rồi. Đây hẳn là một con thú dối, bị không chế linh hồn, sau đó bị người ta ghi dấu ấn vào thần thức. Bất kể người hay thú, nếu đã bị ghi dấu ấn vào thần thức, như vậy sẽ trở thành con rối của đối phương. Về cơ bản, con dối có thể giữ lại được 70-80% thực lực vốn có, đồng thời thần trí của nó cũng bị che lại, không thể có tư tưởng của bản thân, chỉ phụng mệnh chủ nhân làm việc. Hơn nữa điểm mạnh lớn nhất của nó là có thể tồn tại ngàn vạn năm. Dù không ăn không uống cũng không hề chết đi. Trên thực tế, khi đã biến thành con dối thì người hay thú cũng đều không khác gì máy móc. Quái thu trước mặt có lẽ bị một người nào đó có thực lực hùng mạnh chế thành con rối, bắt nó bảo vệ nơi này, mệnh lệnh cho nó giết chết tất cả những kẻ đột nhập. Lang Tiêu cười khổ một tiếng, lập tức kiếm khí nổi lên đầy toàn bộ căn phòng. Kiếm khí nhẹ nhẹ do yêu huyết hồng liên kiếm phát ra, hung hăng đâm vào đầu con rối ma thu kia. Đúng nhiên con ma thú mở miệng Nhiệt độ không khí trong phòng đột ngột giảm xuống. Một chiếc áo giáp lué hảo quang lạnh léo màu làm trợt hiện lên trên người con rối ma thú. Kiếm khí vô cùng hung mánh của lăng tiêu chém lên người nó không ngờ không hề có chút thương tổn. Lăng tiêu giật mình kinh ngạc. Thoạt nhìn sức mạnh bị phong ấn của con rối ma thú này chỉ còn 80% không ngờ vẫn có thể ngăn trở kiếm khí do chân nguyên hình thành này. Chỉ sợ ma thú này có thực lực tương đương với ma thú bậc tá mất. Lăng Tiêu âm thầm kêu khổ trong lòng, tự nhủ chủ nhân nơi này quả thực biến thái, không ngờ đã thiết kế cơ quan tà ác ngay từ bên ngoài, bên trong còn mai phục con quái thú tà ác hơn vô số lần. Dù sao thoạt nhìn mai phục thế này vẫn còn rất quang minh chính đại. Dù sao nếu đã xông vào đây, vậy cũng sẽ phải chuẩn bị tinh thần đón nhận rủi ro, nguy hiểm chỉ có điều mức độ rủi ro này quá cao. Sau khi tự cấp cho mình một bộ áo giáp vô cùng cứng rắn do băng tạo thành, Con dối ma thú há mồm về phía lăng tiêu, giống lên một tiếng, sau đó mạnh mẽ lao tới. Tinh thần lực hùng mạnh long trời lở đất của nó cũng áp bách tới hắn. Nếu đổi là người khác có tinh thần lực kém hơn một chút, chưa kịp động thủ thì đã bị tinh thần lực của con rối ma thú này ép chết rồi. Cũng giống như lăng tiêu dùng khí thế của tinh thần lực công kích đại trưởng lão và nhị trưởng lão của lãnh ngưng cung. Người có tinh thần lực bậc cao dùng nguy thế áp bách kẻ có bậc thấp hoàn toàn là chính là ước hiếp người ta. Lăng tiêu một kiếm hung hăng chém vào đầu ma thú, nhưng không ngờ cái đầu của nó không có áo giáp băng nhưng còn cứng rắn hơn cả giáp băng. Bịnh! Thân hình lăng tiêu bị chấn bay đi, đụng vào vách tượng. Công kích của con dối quái thú này dường như cũng không phải rất linh hoạt, sắc bén, nhưng lực lượng và năng lực phòng ngự của nó quả thật hùng mạnh. Sau khi đánh bay lăng tiêu, con dối quái thú như thể không giết người thì không chịu thôi, ngoác cái miệng rộng, thân thể của nó với những màu xanh. Trắng, đỏ, đen, vàng lại càng rực rỡ dưới ánh đèn, đôi đồng tử màu máu càng đỏ thơm hơn. Con mắt thứ ba nằm ở mi tâm từ đầu đến giờ vẫn nhắm tịt chợt mở ra, nhìn cực kỳ quỷ dị. Lăng tiêu quát lớn. Phu quang lực ảnh. Yêu huyết hồng liên kiếm buộc phát ra khí thế vùng mạnh. Một kích mạnh nhất này của lăng tiêu lập tức phát huy hiệu quả, con rối ma thú ba mắt này bị kiếm đánh bay ra, đồng thời băng giáp trên người nó cũng vỡ nát. Con dối ma thú nảy va vào vách tường, phát ra những tiếng động lầm ẩm. Đồng thời, chân lăng tiêu đạp lên yêu huyết hồng liên kiếm, ngự kiếm phi hành, trong tay đống nhiên xuất hiện thành phụ ma kiếm, vọt thẳng tới con rối ma thú với tốc độ cực nhanh. Thế liêu kiếm sắc bén chỉ thẳng vào con mắt thứ ba của quái thú. Hai chân sau tráng kiện của quái thú đạp vào vết tường, con mắt thứ ba lập tức bắn ra một đạo hào quang màu lam, đâm thẳng về phía bụng lăng tiêu. Thân thể lăng tiêu ở giữa không trung lập tức né tránh cực kỳ linh hoạt, sau đó nắm lấy chiếc áo giáp thoạt nhìn có vẻ rất mềm mại đang nằm trên bàn. Lăng tiêu lập tức có cảm giác tâm huyết dâng trào, chiếc áo giáp như thể có linh tính, cầm trong tay rất thoải mái. Còn quái thu vốn không hề phát ra âm thanh nào chợt nổi giận gầm lên những tiếng long trời nở đất. Lăng tiêu nhanh chóng thu chiếc áo giáp vào trong nhẫn, đồng thời chống lại công kích của đối phương. Thân thể lăng tiêu lại đụng vào vết tường. Toàn bộ căn phòng đều rung lên. Lăng tiêu bị chấn động khỏe miệng dì máu, chân nguyên trong cơ thể vận hành với tốc độ cực nhanh. Chiêu phủ quang lược ảnh vừa rồi vẫn chưa dùng hết toàn bộ chân nguyên. Mà lúc này, đối mặt với con dối ma thú đang tấn công không chết không ngừng này, Lăng tiêu bỗng nhiên cười, đúng lúc con mắt thứ ba của ma thú lóe hào quang, đồng thời thân thể của nó Dũng mãnh lao tới, Lăng tiêu nhanh chóng lấy hàm hàn bảo đỉnh ra mở miệng đỉnh hướng về con rối ma thú. Ma thú ba mắt này lập tức lọt vào trong đỉnh. Lăng tiêu cất tiếng cười to. Con dối chính là con dối. Nếu đối mặt với một ma thú bậc 8 chắc chắn không thể thoải mái được như thế này. Không thể tưởng tượng được một ngày, lăng tiêu ta cũng tiến hành hang yêu trừ ma. Một khi đã như vậy, ta luyện hóa ngươi. Như vậy, đây cũng là sự giải thoát đối với ngươi. chương 290, đột phá kim đàn trung kỷ. Lăng tiêu nói xong. Ném hàn hàm bảo đỉnh vào giữa phòng. Hàm hàn bảo đỉnh lập tức rung lên kịch liệt. Có lẽ là theo bản năng của ma thú bậc cao, con rối ma thú này vẫn tồn tại một tia thần thức, khi tiến vào trong đỉnh liền điên cuồng phản kháng. Lăng tiêu khoanh chân nhẹ nhàng ngồi xuống, hai tay bắt đầu không ngừng kết xuất các loại thủ ấn, trong không trung lưu lại vô số tăng ảnh. Sau khi xuất ra các loại thủ ấn, lăng tiêu thúc dục chân hỏa trong cơ thể, xuất ra từ sông trường. Chân hỏa nóng bỏng vô cùng xuất ra từ bàn tay lang tiêu. Hắn lập tức nhanh chóng chuyển toàn bộ chân hỏa đó vào trong hàm hàn bảo đỉnh. Chân hỏa nóng bỏng lập tức thiêu đốt hàm hàn bảo đỉnh. Toàn bộ căn phòng nổi sóng nhiệt quần cuộn Lang tiêu vẫn bất động, tiếp tục thúc dục chân hỏa trong cơ thể. Chân nguyên tử kim đang quần quận lưu chuyển không ngừng, toàn bộ chân hỏa sinh ra lại tiến vào trong hàm hàn bảo đỉnh. Lang tiêu vừa dùng chân hỏa luyện con rối ma thú trong bảo đỉnh. Hắn biết rằng đây chính là những phản kháng cuối cùng của con dối ma thú kia. Sức phản kháng mạnh mẽ kinh người. Nếu Hàm Hàn Bảo đỉnh chưa được Lăng Tiêu luyện hóa thì có thể nó sẽ bị sức phản kháng kinh người này phá hỏng. Bên trong Hàm Hàn Bảo đỉnh không ngừng truyền đến những tiếng gầm giận dữ, thanh thế cực kỳ kinh người, nhưng lại không hề tiết ra một chút khí tức nào. Lăng Tiêu vẫn thần sắc thản nhiên nhưng nhìn thật kỹ trên mặt lại có một tầng hào quang nhàn nhạt giống như thần linh. Hắn vẫn không ngừng kết xuất các thủ ấn. Đến cuối cùng, lăng tiêu chụp một trưởng trên mặt hàm hàn bảo đỉnh, đạo chân hỏa cuối cùng tiến vào trong đỉnh. Mà lúc này, trong hàm hàn bảo đỉnh đã gần như không còn chút động tĩnh chỉ ngẫu nhiên có thể nghe thấy một tiếng động rất nhỏ. Chân hỏa của lăng tiêu bắt đầu luyện hóa con rối ma thú này. Bạch tuộc biển sâu bị lăng tiêu luyện hóa lần trước có thực lực vượt xa con dối ma thú này, nhưng con rối ma thú này lại có bản thể, cho nên trước hết phải luyện hóa hoàn toàn bản thể của nó. Chính vì vậy quá trình này có nhiều điểm rất khác. Thông qua phương thức luyện hóa ma thú hùng mạnh để tăng cường lực lượng của bản thân, chỉ sợ trên toàn bộ đại lục thương lăn này, Lăng Tiêu chính là người đầu tiên. Chỉ không biết người ở trong thánh vực là cái dạng gì. Tuy nhiên nếu thánh cấp mới chỉ là tầng lớp thấp nhất ở đó, như vậy trong lòng lăng Tiêu đã có ấn tượng đại khái về thực lực của thánh vực. Chỉ sợ bên trong thánh vực, Những kẻ mạnh nhất chính là những tồn tại khủng bố cũng như độ kiếp kỳ và đại thừa kỳ ở tu chân giới. Mang theo hy vọng vô tận hướng tới thanh vực, chân hỏa trong cơ thể lăng tiêu trợt mãnh liệt bốc lên, tốc độ luyện hóa được tăng cao rất nhiều. Hai người thượng quan Vũ Đồng và Tống Minh Nguyệt kêu gào nửa ngày, đồng thời tìm tòi ở đó rất lâu nhưng căn bản không hề tìm thấy phương pháp mở cánh cửa đá ra. Cuối cùng, hai người chỉ bất đắc dĩ buông tha, quyết định ở lại đây chờ lăng tiêu. Những cây đuốc đã được Lăng Tiêu đốt lên, chiếu sáng nơi đây. Tống Minh Nguyệt và Thượng quan Vũ Đồng tìm một chỗ sạch sẽ, ngồi xuống. Hai nàng liếm nhau, Tống Minh Nguyệt lúc này khôi phục cách đan mặc của Mỹ Nam Tử, môi hồng răng trắng, anh Tuấn phóng khoáng, cho dù ở hoàn cảnh hiện tại vẫn rất phong độ. Thượng quan Vũ Đồng nói, mội đóng giả nam nhân rất vấn tượng. Lúc trước, khi Lăng Tiêu biết mội, mội đóng giả đúng như thế này à? Tống Minh Nguyệt gật gật đầu nói, Có thể nói là như vậy. Tỷ và Lăng Tiêu biết nhau như thế nào? Nghe huynh ấy gọi tỷ là giáo sư, sao tỷ lại thích huynh ấy? Huynh ấy chính là học sinh của tỷ cơ mà. Những lời nói không hề quan tâm tới lễ nghi thế tục của Tống Minh Nguyệt khiến Thượng Quan Vũ Đồng đỏ mặt lên. Tuy nhiên nàng vẫn ngẩn đầu nhìn Tống Minh Nguyệt, trong đôi mắt mang vẻ thẹn thùng nhưng giọng nói êm thai lại có vẻ rất bình tĩnh. Khi ta biết Lăng Tiêu, tỷ tỷ cầu ấy vẫn dẫn cậu ấy tới học viện đế quốc. Khi đó, cậu ấy là một chú bé hơi thẹn thùng và tự ti. Thượng quan Vũ Đồng lộ ra thần sắc nhớ lại, như thể nàng đang nhìn thấy Lăng Tiêu thở ngày xưa. Tam đệ cứ gọi là Thượng quan tỷ tỷ. Lăng Tô cười hì hì một cách tinh quái nhìn Lăng Tiêu sau đó nói với bạn tốt khuê phòng của mình. Vũ Đồng đây là lão tam nhà mình. Đừng nhìn nó không có nhiều tiềm năng võ đạo, nó thật ra rất thông minh. Được rồi, mình phó thác nó cho cậu đấy. Nếu có người nào muốn ức hiếp nó, Ta sẽ không để yên đâu. Bởi vì cậu là tỉ mội tốt nhất của mình. Còn nữa, mình biết thực lực của cậu rất mạnh, kì hì. Cứ như vậy lăng tố rất vô trách nhiệm đẩy người đệ đệ rác rưởi của mình cho hảo tỉ mội của mình là thượng quan vũ đồng. Tới đây, đi theo tỷ tỷ Cậu cứ yên tâm, học viện đế quốc cũng không phải dạy hoàn toàn võ kỹ. Không thể tập võ cũng không phải là chuyện gì đáng lo cả. Phải nhìn thẳng vào chỗ thiếu hụt của mình. Bởi vì ai cũng có khuyết điểm, phải không nào? Thượng quan Vũ Đồng vào vai rất nhanh, quyết định trước hết phải khai thông tư tưởng cho đệ đệ của người bạn tốt của mình. Giáo sư, ta biết rồi. Ngài yên tâm, ta sẽ không mang thêm phiền toái tới cho ngài đâu. Dù tuổi còn nhỏ nhưng lăng tiêu trả lời thượng quan Vũ Đồng rất giả dặn, lao luyện. Thượng quan Vũ Đồng nết miệng cười, nói với Tống Minh Nguyệt. muội xem, ngay từ đầu cậu ấy đã là một chú bé ngoan. Tuần nữa còn rất lễ phép. Tuy rằng tỷ tỷ của cậu ấy nói cứ gọi ta là tỷ tỷ, nhưng cậu ấy cứ gọi ta là giáo sư. Kể từ đó, ta đều rất quan tâm tới cậu ấy. Đáng tiếc các học sinh ở học viện đế quốc không phải phú thì cũng quý. Những kẻ đó cho dù không cười nhạo trước mặt nhưng không hề thiếu chuyện chỉ trỏ sau lưng. Khi đó, cậu ấy ngày càng trầm mặc hơn. Bất kể nói gì với cậu ấy, cậu ấy đều không hề phản bác lại càng không hề biện giải cho mình một câu nào. Ta cảm giác, đoạn thời gian đen tối đó, cậu ấy đang ngủ đông trong kén vậy. Cho nên đã khiến cho cậu ấy tích lũy được rất nhiều điều mà bạn bè cùng lứa tuổi không bao giờ được tiếp xúc, cho đến khi phá kén liền phát ra hào quang sáng ngời. Tống Minh Nguyệt nhẹ dọng hỏi. Nói như vậy, tỷ tỷ thích lăng tiêu từ khi huynh ấy còn chưa trưởng thành sao. Thượng quan vũ đồng thản nhiên cười. Sao có thể như vậy được? Khi đó ta thích cậu ấy hoàn toàn là tỷ tỷ thích đệ đệ. Ta đối xử với cậu ấy như đệ đệ ruột thịt. Nếu có người ước hiếp cậu ấy, ta đều âm thầm trả thù thầy cho cậu ấy. Khi nhìn thấy dáng vẻ xa suốt của cậu ấy thì ta đều mạnh mẽ, lớn tiếng giao hấn. Hi hi. Có lẽ cho tới tận hôm nay, trong ấn tượng của cậu ấy, ta vẫn là một giáo sư rất lợi hại. Minh Nguyệt, mội là một cô nương tốt. Mội cứ yên tâm ta sẽ không tranh đoạt gì của mỗi cả, càng không tranh đoạt gì của các nàng diệp tử. Ta chỉ muốn luôn ở gần cậu ấy, theo dõi mỗi bước trưởng thành của cậu ấy, động viên cậu ấy từ sau lưng như vậy cũng đủ rồi. Ta thật sự không có hy vọng xa vời nào cả. Đúng vậy nam nhân như huynh ấy ai mà không thích chứ. Tống Minh Nguyệt Thì Thảo tự nói, trên mặt lập tức lộ ra nụ cười tươi sáng, sau đó vươn một tay ra, cười nói với Thượng quan Vũ Đồng. Tuy rằng mỗi rất để ý, Tuy nhiên quyền lựa chọn lại ở trong tay huynh ấy. Mội không muốn huynh ấy cho rằng mội lòng dạ hẹp hỏi, mặc dù mội chính là lòng dạ hẹp hỏi. Thượng quan Vũ Đồng cười cười, nắm lấy tay Tống Minh Nguyệt, cảm thấy ấm áp, mềm mại, cũng nói. Lúc này chúng ta hãy cầu nguyện, để cho cậu ấy có thể bình an quay lại đây. Lúc này, trên đỉnh đầu đống nhiên truyền tới một tràng âm thanh. Tống Minh Nguyệt có thực lực mạnh hơn một ít, nghe thấy trước tiên, sắc mặt hơi đổi. Thượng quan Vũ Đồng cũng thập phần mẫn cảm ngẩn đầu lên, nhìn hư không hắc cám trên đỉnh đầu bên ngoài vầng ánh sáng của những ngọn đèn. Có người tìm tới nơi này. Tống Minh Nguyệt trầm giọng nói. Chúng ta phải giả bộ không biết gì cả. Nói xong, có 50, 60 người từ phía trên hạ xuống rất nhanh, người cầm đầu đúng là tần chiêu nhiên ra chủ tần ra. Thấy hai người Tống Minh Nguyệt, lao hơi giật mình, tự nhủ, có ba người đi xuống, sao giờ chỉ còn lại hai người. Hóa ra, bọn ở phía trên cứ đi thật xa, đi mãi vẫn không thấy điểm cuối, như thể bị lạc đường vậy. Con đường đó như có thể mê hoặc thần trí mọi người, mọi người đi tới đi lui, phát hiện không ngờ mình vẫn đang ở trong một vòng luận quẩn. Những người đó bắt đầu tình ngộ tên đệ tử cổ gia kia suy nghĩ hồi lâu, mới nói rằng đây là một loại cơ quan mê hoặc thuật. Việc này cũng không trách được ý gì hết. ở các cơ quan sư thế gia, loại mê hoặc thuật này được coi là truyền thuyết. Làm gì có ai được gặp mê hoặc thuật chân chính. Những người đó lại quay trở về, khi tới đoạn đường bị sụp đột thì chuẩn bị bay về tìm cánh cửa khác. Đồng nhiên có người thực lực hùng mạnh nhìn thấy ở phía dưới mấy văn thước, dường như có ánh sáng. Sau đó những người đó nhớ rằng, có ba người hạ xuống ở đây, vì thế tần chiêu nhiên quyết định cùng hạ xuống theo. Sau khi rơi xuống đây mới phát hiện, không ngờ ba người lại chính xác, di tích thượng cổ quả thật ở dưới này. thấy thiếu một người, Tần Chiêu Nhiên sắc mặt hơi hơi chầm xuống, nhìn hai người Tống Minh Nguyệt, hỏi. Còn một người nữa chạy đâu rồi? Tống Minh Nguyệt thấy tên đệ tử cổ gia cũng bị Tần Chiêu Nhiên nắm lấy mang xuống đây, sắc mặt tái nhận, tinh thần cực kỳ vẻ vải, có lẽ khi hạ xuống quá sợ hãi. Có người này ở đây, muốn dấu giếm cũng mô ích, vì vậy, nàng chỉ tay về phía lăng tiêu biến mất, nói. Chính là nơi đó. Hán, hắn không biết chạm vào chỗ nào liền biến mất. Các người, các người mau giúp đỡ tìm xem. Thượng quan Vũ Đồng thì biểu hiện bộ dạng thật sự sợ hãi, túi đầu cũng không dám nói lời nào. Bất cứ ai ở đây đều có thực lực rất hùng mạnh, đều nhìn thấy thực lực của hai người Tống Minh Nguyệt và thượng quan Vũ Đồng đều không mạnh, cũng không để ý tới hai nàng. Ở nơi như thế này, muốn chạy đi đâu cũng không thoát, cho nên bọn họ đều không coi hai nàng ra gì. Thần triêu nhiên ra hiệu cho tên đệ tử cổ ra. Tên đệ tử cổ ra hơi hơi thở hát ra, sau đó đi tới, nhìn vài lần, câu mày hỏi Tống Minh Nguyệt. Hắn biến mất chính ở chỗ này sao? Tống Minh Nguyệt gật đầu thật mạnh, tự nhủ, xem ra cơ quan sư cổ ra này chỉ là có tiếng không có miếng mà thôi. Lăng tiêu đi xuống đây, sờ mó hai, ba lần đã đi vào được. Tên đệ tử cổ ra này thoạt nhìn vẫn còn khá mơ hồ, liếc mắt một cái là biết. Tên đệ tử cổ ra lại sờ soãng nửa ngày ở đó. Không ít người nhìn Tống Minh Nguyệt ánh mắt dần trở lên hồ nghi, tự nhủ chẳng lẽ tiểu tử này dám nói dối sao? Tuy nhiên ngẫm lại ở nơi thế này, dám nói dối với người hùng mạnh như bọn họ cũng cần dũng khí thật lớn, nhìn bộ dạng tiểu tử kia có vẻ như không có gan làm như vậy. Nếu Tống Minh Nguyệt biết được suy nghĩ trong nội tâm bọn họ, sợ rằng sau này có chết cũng không chịu giả dạng thành công tử hào hoa nữa. Qua một lúc lâu tên đệ tử cổ ra mới nói, tìm được rồi. Mọi người đều súng lại. Lúc này, Tống Minh Nguyệt đông nhiên có chút lo lắng, tự nhủ, nhiều người như vậy, nếu đi vào gặp Lăng Tiêu đã tìm được bảo vật chẳng phải là Lăng Tiêu sẽ bị nguy hiểm sao? Tuy nhiên suy nghĩ lại, với sự thông minh của mình, Lăng Tiêu chắc chắn sẽ có biện pháp ứng phó, có lẽ còn có thể bố trí trận pháp chờ những người này rồi cơ. Thiên đệ tử cổ ra chờ tất cả mọi người tới vây quanh mới nói đầy vẻ đau khổ. Đó là một cơ quan đơn hướng chúng ra không có khả năng đi vào. Thần triêu nhiên như mày hỏi, cái gì là cơ quan đơn hướng? Tên đệ tử cổ ra giải thích. Bên trong di tích thượng cổ có rất nhiều cơ quan là duy nhất một lần, khi đi vào sẽ bị khóa kín bên trong, có vào mà không có ra, cho nên tên là cơ quan đơn hướng. Thống Minh Nguyệt và thượng quan Vũ Đồng liếp nhau, sắc mặt đều biến đổi. Như thể tự an ủi chính mình, thượng quan Vũ Đồng nhỏ giọng nói. Đừng sợ, Hắn nhất định có biện pháp trốn ra. Tên đệ tử cổ ra kia khá thính hay. Nghe vậy hừ lệnh một tiếng, nói. Nam mơ đi. Đã gặp loại cơ quan này, đừng nói là người, cho dù là thanh âm cũng không thể thoát ra nổi. Trừ phi người đồng bọn của các ngươi có thủ đoạn phá giải cơ quan như ta, có thể tìm được một đường ra từ phía bên kia. Nếu không, chắc chắn sẽ bị nhốt chết ở trong đó. Thống minh 18 thầm hiểu môi. Thầm nói thủ đoạn của ngươi. Lăng tiêu còn giỏi hơn ngươi gấp trăm lần. Thần triêu nhiên làm việc cũng không làm nhẳng, thay thế, vung tay lên. Tìm phương pháp kế tiếp. Có lẽ là có chút sốt ruột, thần triêu nhiên nói chuyện cũng không khách khí. Tên đệ tử cổ ra tuy rằng bất mãn trong lòng, nhưng cũng không dám nói gì. Ở nơi thế này, người ta nếu muốn giết hắn, quả thực là một chuyện quá dễ dàng. Hắn có chút hối hận, nhưng đã đâm lao phải theo lao. Chỉ có thể tiếp tục kiên trì đi tới. Cơ quan thuật của cổ gia cùng quả thật không tầm thường, không quá lảo. Tên đệ tử cổ gia này liền tìm được một cơ quan, sau đó nói. Đó là một đại cơ quan. Tránh hết sang một bên nào. Chờ những người này đều tránh hết sang một bên song, tên đệ tử cổ gia lấy tay hấn mạnh vào vết tường. Tảng đá đó dít lên, chìm xuống phía dưới, sau đó là im lặng. Tên đệ tử cổ gia cùng sử suốt. Không ít người đều dùng ánh mắt hoài nghi nhìn y gì tên đệ tử cổ ra có chút không nhìn được, vừa muốn nói liền cảm thấy dưới chân bắt đầu rung lên. Vừa mới bắt đầu, là rung động rất nhỏ, dần dần bắt đầu lay động mạnh lên. Giữa đại sảnh chia đôi ra theo một đường thẳng, sau đó bắt đầu chậm rãi dâng lên trên. Những đất các khi mặt đường sụp xuống lúc trước đều không ngừng chảy rơi xuống hai bên theo sự đi lên của đại sảnh. Toàn bộ mặt đất đại sảnh không ngờ được phản thành hai từ chính giữa, tách ra làm đôi. Sau đó dâng cao lên. Mọi người đều trận mắt há hốt mổm. Tất cả mọi người đều tập trung ở cùng một chỗ. May mắn, ở hai đầu đều có phạm vi mấy thức không bị dâng lên. Đợi cho hai khối mật đất đại sảnh rán lên trên chân song, cảnh tượng phía dưới hoàn toàn hiện ra trước mặt mọi người. Mọi người, kể cả Thượng quan Vũ Đồng và Tống Minh Nguyệt đều kinh hãi ngây người, thậm chí còn rung động hơn cả khi nhìn thấy đoạn lối vào với những cây đèn đường như rồng ốn lượn lúc trước. Phía dưới là một mảng hào quang đủ các loại màu sắc rực rỡ, đen đuốc sáng trưng, vô số nhưng bức tượng bằng vàng được xếp đặt chỉnh tề. Ánh đèn sáng tới mức người ta khó có thể mở mắt được. Còn có vô số những chiếc thùng lớn nhỏ, có cái đang đóng, có cái mở ra. Bên trong những chiếc thùng đang mở đều là những tinh hoạch lấp lánh sáng, phát ra những dao động năng lượng, từ rất xa cũng có thể cảm nhận được. Ha ha ha ha. Cho dù toàn bộ những người ở đấy đều là thuộc các thế gia môn phái Coi tiền như rác, nhưng vẫn bị đồng của cải này làm cho đỏ mắt kinh hãi. Có người cười to vài tiếng, phi thân nhảy xuống. Phía sau có người vẫn do dự, nhưng thấy người kia nhảy xuống mà không hề có việc gì. Đều không kìm nổi nhảy xuống theo. Thống Minh Nguyệt và Thượng quan Vũ Đồng liếc mắt nhìn nhau. Đều lắc đầu. tiền tài ở phía dưới đương nhiên là động lòng người, nhưng trong lòng hai người đều nhớ tới an nguy của lăng tiêu. Cho dù phía dưới có cả ngọn núi vàng, Hai người cũng sẽ không để ý. Nhưng Tần Chiêu Nhiên liếc mắt nhìn hai người bong nhiên âm chầm nói: "Các ngươi cũng đi theo xuống dưới." "Vì sao?" Tống Minh Nguyệt thản nhiên nhìn Tần Chiêu Nhiên: "Chúng ta không có hứng thú đổi với của cải dưới đó." "Ha ha, lão hổ lại hứng thú đổi với người bạn đã biến mất của các ngươi." Nói xong, ánh mắt lao lóe lên, phát ra một tia sắc ý. "Hai người bất đắc dĩ." Âm thầm tức giận chửi mắng Tần Chiêu Nhiên quá mức giàu hoạt. Không ngờ dù chưa có chuyện gì đã tinh kế chỉ còn cách nhảy xuống theo đợi cho tất cả mọi người nhảy xuống mậ đất phía trên lại chậm rái khép lại có người muốn đi lên tên đệ tử cổ ra nói không cần lo lắng nơi này có lo thông hơi vì vậy khẳng định là có lối ra khác di tích này được thiết kế cực kỳ tinh diệu khẳng định không phải chuyên thiết kế để vây khốn người khác người nọ hỏi người cam đoan tên đệ tử cổ ra này dù thực lực không cao Tuy nhiên ở phương diện này cũng có thể nói là quyền uy, mà đã là người như thế thường không thích người khác nghi ngờ mình. Nghe vậy, khẽ cười nói. Nếu không tin, ngươi cứ việc đi lên. Theo lời nói của tên đệ tử cổ ra, khe hở cuối cùng ở phía trên cũng khép lại. Vẻ mặt tên đệ tử cổ ra lộ ra một tia trầm trọng. Người nọ thoáng phẫn nộ, nhưng lại nghĩ có nổi giận cùng đã muộn. Không kìm nổi trừng mắt nhìn tên đệ tử cổ ra một cái, quay đầu đi. Có thể đi theo tần triêu nhiên đến đấy, gần như toàn bộ đều là những người có thực lực mạnh mẽ thuộc các đại thế gia môn phái. Không ngờ không ai nhìn vào những pho tượng bằng vàng dòng cả. Mọi người đều không kìm nổi tập trung ánh mắt vào những chiếc thùng kia. thần chiêu nhiên ha ha cười. Tất cả tinh hoạch ma thú mọi người cùng chia. Có mặt là có phần. Nói vậy nhưng trong lòng lão lại suy nghĩ, bên trong gì tích thế này. Lăng tiêu đặt hai tay trên mặt hàm hàn đỉnh. Đã mấy canh giờ trôi qua, trên mặt đỉnh vẫn không có một chút biến hóa nào. Năng lượng tinh thần đã bị hoàn toàn luyện hóa ở trong đỉnh, theo hai tay của lăng tiêu, thông qua kinh mạch của hắn. Bắt đầu không ngừng quần cuộn tập trung về hướng đan điển của lăng tiêu. Hấp thu loại năng lượng tinh thuần này cảm giác cực kỳ thoải mái. Tu vi tâm cảnh hùng mạnh của lăng tiêu vẫn ổn định nâng cao, cực kỳ vững vàng, không hề có dấu hiệu tẩu hỏa nhập ma. Lại qua mười mấy canh giờ, Lăng tiêu hút nốt tia năng lượng cuối cùng từ trong hàm hàn bảo đỉnh vào trong cơ thể. Trong đan điền của hắn, viên kim đan cũng lớn lên rất nhiều. Thân hình lăng tiêu chậm rãi hạ xuống mặt đất, vẫn nhám hai mắt, khoanh chân như trước, hai tay bắt đầu chậm rái kết xuất những thủ ấn, gian đường cho chân nguyên trong cơ thể. Chân nguyên bắt đầu điên cuồng vận chuyển trong các kinh mạch đã được mở rộng rất nhiều, nhanh chóng vận hành chín đại chu thiên. Sau đó, một luồng trọc khí chợt phun ra từ lồng ngực lăng tiêu. Hắn thét dài một tiếng, giọng nói như trung đồng. Chấn động cả căn phòng cũng phải run dậy. Ở phía dưới, có mấy kẻ mạnh thực lực kiếm hoàng đống nhiên ngừng đầu, ánh mắt lộ ra thần sắc hồng y. Tuy nhiên ngay sau đó liền khôi phục bình tĩnh, nhưng trong lòng bọn họ đều biết, bên trên khẳng định đã xảy ra biến hóa gì đó. Một khí thế vô cùng khổng lồ phát ra từ thân thể lang tiêu. Hắn mở to hai mắt, một hào quang màu hoàng kim cực kỳ trói mắt phát ra. Sau một hoi lâu mới chậm rãi thu lại, Lăng Tiêu không ngừng ngạc nhiên vui mừng, mình thu được cơ duyên thực sự to lớn. Trước khi bị chế thành con rối ma thú, ma thú bị mình luyện hóa này ít nhất có thực lực đỉnh bậc 8. Thậm chí, Lăng Tiêu còn nghi ngờ rằng nó có thực lực bậc 9. Bởi vì hấp thu năng lượng tinh thuần này, không ngờ giúp đỡ Lăng Tiêu vừa mới đột phá trạng thái đỉnh của Kim Đan Sơ Kỳ, tiến nhập Kim Đan Trung Kỳ. Lăng Tiêu xuất ra 999 thanh hàn thiết đoản kiếm vừa mới thu được, lập tức, toàn bộ căn phòng hiện lên đầy những bóng kiếm dày đặc. Tất cả những thanh kiếm này đều vô cùng sắc bén. Theo ý niệm của Lăng Tiêu, bắt đầu chậm rãi di động tới vị trí của mình, sau đó di động theo chính thể. Lấy Lăng Tiêu làm trung tâm, chậm rãi quay vòng tròn. Lăng Tiêu hét lớn một tiếng. Chạm. 999 thanh hàn thiết đoản kiếm bỗng nhiên như thể bùng nổ, lấy Lăng Tiêu làm trung tâm, bán tung ra bốn phía, chém lên trên vách tường xung quanh. Bức tường đá không ngờ lại cứng rắn tới vậy. Hàn thiết đoạn kiếm sắc bên như thế cũng chỉ có thể chém vờ được một chút nhỏ mà thôi. Lăng tiêu cười to vài tiếng, sau đó thu hồi 999 thanh hàn thiết đoạn kiếm. Chờ khi có thời gian, phải tế luyện chúng một phen, khi đó quy lực phát ra sẽ cực kỳ to lớn. Lúc này lăng tiêu mới lấy chiếc áo giáp ra. Cảm giác tâm hồn cảm ứng lại xuất hiện. Lăng Tiêu nhận thấy mặt sau của áo giáp còn khắc một hàng chữ, tác phẩm luyện kim thuật đỉnh cao, tinh kim nguyệt quang giáp. Lăng Tiêu nhìn chiếc áo giáp mềm mại này, không nhận ra được nó dùng chất liệu gì để chế thành. Trên mặt giáp tỏa ra hảo quang màu vàng nhàn nhạt, nhạt, giống như ánh trăng. Áo không có tay áo, không có cốc áo, thuật nhìn vô cùng đơn giản, chỉ là một khối hình trụ, có hai lỗ thủng để dôi tay. Hơn nữa, Lăng Tiêu tìm một vòng không ngờ không hề phát hiện nói một chỗ nối nào. Điều này thuyết minh sự quý giá của chiếc áo giáp này. Bông nhiên lăng tiêu đặt tinh kim nguyệt quang giáp trên mặt bàn. Nhìn may chữ tác phẩm luyện kim thuật đỉnh cao, sau đó lấy yêu huyết hồng liền kiếm tử trong nhận ra. Kiếm quang bùng lên, kiếm khí hùng mạnh của kim đàn trung kỳ khiến yêu huyết hồng liền kiếm bỗng nhiên phát ra một tiếng vang lanh lạnh. Sau đó, lăng tiêu quát to một tiếng, hung hăng chém vào trên tinh kim nguyệt quang giáp. Một kiếm này cho dù là một kẻ mạnh cấp bậc kiếm tông cùng có thể đứt làm hai đoạn. Chiếc bản không biết đã trải qua bao năm tháng ở phía dưới, không thể chịu nổi sức mạnh to lớn đó. Sụp đô ẩm. Sau khi sụp xuống, Lăng tiêu nhìn lại tinh kim nguyệt quang giác, không ngờ trên nó không có chút dấu vết nào. Bà bối. Lăng tiêu mỉm cười vui vẻ. chương 291, đội hình hùng mạnh. Có thứ này sẽ đảm bảo an toàn thêm một phần khi đối địch. Lăng tiêu cởi áo khoác ra, sau đó mặc bộ tinh kim nguyệt quang giáp vào, rồi lại mặc áo khoác vào, trong lòng cũng có chút nhớ đến Tống Minh Nguyệt và Thượng quan Vũ Đồng đang ở bên ngoài. Bởi vì ngay khi hắn luyện hóa con rối ma thú, hắn đã từng nghe qua bên kia chuyển tới tiếng vang kỳ lạ, lúc ấy đang là thời khắc mấu chốt để luyện hóa nên lăng tiêu cũng không thể phân tâm. Hiện tại thời gian đã trôi qua nửa ngày, bên kia đã phát sinh biến hóa như thế nào khiến cho trong lòng lăng tiêu cũng hết sức lo lắng. Tuy nhiên Lăng Tiêu cũng hiểu được, toàn bộ cơ quan ở đây đều là đơn hướng. Mình chỉ có thể ra ngoài phòng nhỏ này từ một hướng khác mà không thể quay lại. Nói cách khác, cần phải tìm xem có lối nào để đi ra hay không. Lăng Tiêu tìm một hồi. Trên vách tường, hắn tìm được một chỗ cơ quan. Sau khi ngưng thần cảnh giới, nhẹ nhàng ấn xuống, mặt đất đống nhiên chuyển đến một trận rung động rất nhỏ. Lăng Tiêu cảm thấy cơ quan kia không được ấn vào hoàn toàn, trên tay hơi hơi dùng sức. Ở một tiếng, chính giữa mặt đất đột nhiên tách ra một cái khe hở lớn, rộng chừng hai ba thước. Đúng lúc từ chỗ cái bản vừa bị lăng tiêu dùng một kiếm chém vỡ ra, tiếp đó lăng tiêu thấy tại bên dưới đó, một vùng ánh vàng lớn rực rỡ, hào quang trói mắt chuyển đến, sau đó, có người bay nhanh như điện tới. Lăng tiêu thoáng đúng người, nhảy xuống khe hở kia, sau đó khe hở tự động chậm dãi khép lại. Người đứng trước mắt đúng là Tần Phong, con của Tần chiêu Nhiên. Thần Phong nhìn Lăng Tiêu, biết hắn chính là một trong ba gã lúc trước. Tuy nhiên, lúc này quan trọng hơn hết là hắn phát hiện điều gì đó từ trên người Lăng Tiêu. Thần Phong tựa như cười tựa như không nhìn Lăng Tiêu. Bằng hữu, ngươi cũng tìm được cái gì rồi sao? Sau khi Lăng Tiêu tiến vào kim đan trung kỳ, lúc này hắn đã hoàn toàn có thể thu liễm khí tức của mình. Đối mặt với Thần Phong, Lăng Tiêu cũng chỉ thả ra khí tức không kém hắn mấy, khiến Thần Phong hiểu lầm. Tuy Lăng Tiêu chính là một gã ma kiếm sư bậc cao, nhưng vẫn chưa đạt tới tu vi kiếm tông. Cho nên, Tần Phong thậm chí cảm thấy bản thân mình có thể chiến thắng gã trung niên này. Hai người thượng quan Vũ Đồng và Tống Minh Nguyệt ở bên kia, nhìn thấy Lăng Tiêu, trên mặt đều lộ ra vẻ ngạc nhiên vui mừng. Dựa theo theo cách xưng hô trước đó, hai người cùng nhau đi tới, hướng về phía Lăng Tiêu kêu lên. Sư Thúc, người không sao chứ? Chúng ta lo lắng đến chết đi được. Lăng Tiêu thản nhiên cười cười, nói, không có việc gì, ai biết đã xảy ra chuyện gì, ta đã xem qua, còn tưởng rằng trong phòng kia có bảo bối nhưng kết quả một sợi lông cũng không có. Ta tìm đã lâu, rốt cục ta đã tìm được chỗ cơ con này. Ta không nghĩ tới lại có thể trông thấy các ngươi, các ngươi làm sao xuống được đây. Tống Minh Nguyệt Trợt chỉ tần phòng, nói, hai người chúng con gặp bọn họ, liền cùng nhau đi xuống đây. Tần Phong nghe Lăng Tiêu nói mình cũng không tìm được cái gì, lại trông thấy bộ mặt suối quậy chán nản của hắn nên cũng hiểu được có khả năng không có bảo bối nào ở phía trên. Bởi vì tất cả bảo bối đều ở trong này rồi. Bọn họ đã lưu lại ở nơi này thời gian khá lâu, cùng nhau thu thập bảo bối ở nơi này. Chỗ này có hoàng kim, tinh hoạch ma thú, ngoài ra còn có rất nhiều điển tịch từ thời đại thượng cổ, trong đó cũng có một số kiếm kỹ và công pháp. Đương nhiên những thư kiếm kỹ và công pháp mới khiến những người đó đều đỏ mắt. Bởi vì cho tới bây giờ, bọn họ đã tìm được hơn 10 bộ kiếm kỹ và công pháp, đại bộ phận đều từ địa cấp trở lên. Thậm chí còn có một quyển thánh cấp bậc thấp. trừ những kiếm kỹ và công pháp, hầu hết mọi người đều rất quan tâm tới những bản thảo điển tịch thượng cổ. Nếu như có thể tìm được bản thảo của luyện dược sư, điều đó quả thực chính là thu hoạch lớn nhất của họ. trừ điều đó ra còn có binh khí được chế tạo bằng hàn thiết sắc bén, không chỉ là kiếm, còn có rất nhiều loại vũ khí khác. Thoát nhìn, ở thời kỳ thượng cổ, vũ khí của người luyện võ có rất nhiều dạng biến hóa, cũng không chỉ giới hạn trong một loại là kiếm. Những người đó trông thấy lăng tiêu hoàn toàn không tổn hao một chút gì, cũng có thể đi vào nơi này, đều vô cùng kinh ngạc, nhất là gã đệ tử cổ gia kia, vẫn cho rằng về phương diện thuật cơ quan, không ai có thể đủ khả năng vượt qua cổ gia. Mà ở nơi này chỉ có một mình hắn là người cổ gia, cho nên không ai có thể mạnh hơn hắn về phương diện thuật cơ quan. Nhưng gã trung niên rất bình thường ở trước mặt, trước hết là lựa chọn trên con đường lúc trước, hắn quyết định rất nhanh, trực tiếp chọn rơi xuống, mà mình lại không thể đưa ra một chút kiến giải, mặc dù theo chủ định của mình, lúc ấy mình cũng cho rằng phải nhảy xuống. Sau đó về phân phá giải cơ quan, người này có thể thông qua cơ quan đơn hướng để tiến vào địa phương khác sau đó lại có thể tìm được một chỗ cơ quan rơi xuống để đến nơi này. Toàn bộ điều này, thuật nhìn tựa như hết sức dễ dàng, nhưng trên thực tế, gã đệ tử cổ gia này lại biết, về phương diện thuật cơ quan, người không có trình độ tương đối, mà muốn tìm được loại cơ quan này, quả thực khó còn hơn lên trời. Thậm chí, có rất nhiều cơ quan có nguy hiểm, nếu như người không biết, tùy tiện ấn lung tung, còn có thể mang đến thương vong rất lớn. Ngắm lại khi một đám vào động, Chỉ một lần sơ sẩy của hắn, liền tạo thành thương vong cho hơn 700 người. Cho nên trong lòng gã đệ tử cổ gian này có loại bản năng phản cảm và cảm giác nguy cơ đối với chuyện lăng tiêu đến. Nếu như vào lúc bình thường, hắn nhất định sẽ không như vậy, thậm chí còn có thể khiêm tốn thỉnh giáo lăng tiêu một phen. Nhưng hiện tại không như vậy, bên trong bảo tàng này, hắn có hai phần. Hắn tin rằng tần gia có lẽ dám lén lút giết hắn ở sau lưng. Nhưng tuyệt đối không dám cắt lại hai phần tài bảo của hắn. Trừ phi tần gia mất trí giết sạch mọi người ở nơi này, trừ người tần gia. Tuy nhiên điều đó căn bản là không có khả năng. Trong hơn 10 người ở đây, thực lực kiếm hoàng đã chiếm hơn phân nửa. Những người còn lại trên cơ bản đều là cường giả có thực lực kiếm tông. Trong những người này, người của tần gia chỉ chiếm 1 phần 5 mà thôi. Hơn nữa, người mạnh nhất cũng không phải người tần gia. Cho nên... Gã đệ tử cổ gian này thậm chí không quá để ý lăng tiêu mà rời ánh mắt qua nơi khác, tiếp tục tìm kiếm những cơ quan. Trong nửa ngày đã qua, hắn đã phá giải hơn 10 chỗ cơ quan có nguy hiểm, khiến cho mọi người vốn lúc đầu phản đối hắn, cũng không kìm nổi có thêm vài phần kính trọng hắn. Phải biết rằng, bên trong thượng cổ di tích này, cơ quan cũng không chỉ là các loại như tiễn, cạm bấy, lối đi ưu tối, đồ khí, cái gì cũng có. có thể nói, Chỉ cần mọi người có thể nghĩ đến những cơ quan ác độc thì ở trong này đều có thể tìm được, đừng nói là người khác, mà ngay cả đệ tử cổ gia, cũng phải thật cẩn thận. Có rất nhiều cơ quan, căn bản nếu không phải thực lực hùng mạnh thì có thể lẽ tránh được. Trong mắt Tống Minh Nguyệt và Thượng quan Vũ Đồng tràn ngập vẻ thân thiết, khiến trong lòng Lăng Tiêu cảm thấy ấm áp rất nhiều, nhìn những người đang bận rộn, nhẹ giọng nói. Chẳng lẽ nói, toàn bộ bảo tàng của chỗ di tích này đều ở đây hay sao? Hai nàng Tống Minh Nguyệt và Thượng quan Vũ Đồng đều quá hiểu Lăng Tiêu, thấy hắn như vậy, như thế nào mà không biết hắn chiếm được thứ tốt. Thượng quan Vũ Đồng cười nói: "Sư thúc, Tần gia gia chủ thật sự là người tốt, lao nói, tinh hạch ở đây người kiếm được thì có phần. Mọi người đều chia nhau phân phối, hi hi, thật tốt quá. Chúng ta rốt cục không cần vất vả đi ra ngoài săn bắt ma thú như vậy." Không ít người ở đây nghe Thượng quan Vũ Đồng nói những lời này, thiếu chút nữa cũng ngã tại chỗ người có thể đến nơi này, trừ ra ba người Lăng Tiêu bọn họ, làm gì có ai thuộc thế gia môn phái không được xếp hạng chứ? Đông Hải Triệu gia, Tây vực Lý gia, Long Cốc Câu gia, Tiến Triệu Dư gia, Thiên Sơn Tuân gia, Tuyết vực Chu gia, Tử Xuyên Chiến gia, những gia tộc Lăng Tiêu từng có quan hệ, đều có người ở nơi này. Người đến từ Đông Hải Triệu gia là gia chủ Triệu Kính Chi, còn có một gã cường giả kiếm hoàng bậc 1, cũng là người Triệu gia, lặng lẽ đi theo bên cạnh Triệu Kính Chi thì thật các gia tộc cũng không khác nhau lắm, hơn phân nửa gia chủ có thực lực cũng không cao lắm, bởi vì bọn họ phải xử lý quá nhiều chuyện, nên họ căn bản không có khả năng tập trung toàn bộ tâm tư vào trong tu luyện. Người của Tây vực Lý gia tới đây tương đối nhiều, ngoại trừ Lý Nham là kiếm tông bậc 6, còn lại tất cả 10 người cùng tiến vào. Những người đó đều là cường giả hạch tâm của Lý gia, ngoại trừ hai gã có thực lực kiếm tông bậc 6 giống như Lý Nham, còn lại 8 người khác đều có thực lực kiếm hoàng. Người cao nhất cũng có thực lực kiếm hoàng bậc 4. Long cốc câu gia cũng có 6 người tiến vào gã có bộ dạng đặc biệt giống câu du là một gã kiếm tông bậc 5, tên là câu thích, là gia chủ câu gia ở Long cốc, còn 5 người khác, toàn bộ đều có được thực lực từ kiếm hoàng trở lên. Hơn nữa, có thể nhìn ra được, người của câu gia và người của lý gia đều đề phòng lẫn nhau. Hiển nhiên, câu gia đã biết câu du chết, và cũng đã biết chuyện của câu du và lý Nam Tuy nhiên, lúc này đương nhiên còn chưa tới lúc phải động thủ, nhưng ở bên trong thượng cổ di tích này, thực lực của những người bên câu ra kém hơn Lý Gia một ít, cho nên, cẩn thận để phòng người Lý Gia đánh lén cũng là chuyện hợp lý. Yến Triệu Dư Gia cũng có 5 người. Tuy nhiên, thoạt nhìn Yến Triệu Dư Gia có vẻ kém không ít, ngoại trừ họ có một gã kiếm hoàng trung cấp và 3, còn 4 người khác, toàn bộ đều có thực lực kiếm tông. Thiên Sơn Tôn Gia cũng đã từng phái đệ tử đi tới thành Pẹn Gia tiếp xúc lăng tiêu cùng các thế gia. Tuy nhiên, lần này họ tới đây cũng không tính là quá mạnh mẽ, cũng không có kiếm hoảng, chỉ có bốn gã kiếm tông. Thoạt nhìn họ cũng hết sức khiêm tốn, khiến người ta cảm giác giống như họ đi xem náo nhiệt. Nhưng những thế gia môn phái này, ngoại trừ là nhất lưu hay nhị lưu đã được công nhận, lại có nhà nào muốn bại lộ thực lực chân chính của mình ở trước mặt người khác hay sao? Thuyết vực chu gia gia tộc này cũng rất khiếm tốn, không ngờ cũng đưa đến đây 10 người. Hơn nữa, trong đó có 6 gạ có thực lực kiếm hoàng. Thoạt nhìn tuổi tác của họ cũng rất lớn, dâu tóc bạc trắng, trên mặt hiện lên vẻ chính khí. Nhưng nếu họ không vì của cải bảo bối thì làm sao có khả năng họ chạy tới loại địa phương này. 4 gã còn lại cũng là cường giả có thực lực kiếm tông. Thử xuyên chết ra, gia tộc này không chết không thôi với lăng tiêu. Một đám người kia gồm có 12 người. Chỉ có một mình chết thế vân là Lăng Tiêu và Tống Minh Nguyệt đều nhận thức. Hơn nữa còn biết thực lực của Lão là kiếm hoàng bà ba, còn lại 8 gã kia có có được thực lực kiếm hoàng. Hơn nữa, thoạt nhìn cũng không kém hơn chết thế vân. Lăng Tiêu trông thấy thế như mày, thầm nói thực lực của triết gia quả nhiên hùng mạnh. Thoạt nhìn, có lẽ lần thịnh hội thế gia này, đại bộ phận cao thủ của triết gia đều tập trung ở nơi này. Thần gia có 13 người đến đây. 13 người này, ngoại trừ gia chủ Tần Chiêu Nhiên là kiếm tông bậc 6 và con trai Tần Phong là ma kiếm sư bậc 6, còn những người khác, không ngờ đều là cường giả kiếm hoàng. Đây chính là chỗ tốt của địa chủ, Tần Chiêu Nhiên gần như triệu tập toàn bộ cường giả có thực lực kiếm hoàng của tần gia đến đây, thăm dò thượng cổ di tích. Còn có nhiều gia tộc khác đang nhìn thèm thuồng, mê say, không có chuẩn bị hoàn toàn, làm sao được chứ? còn lại Chính là gã đệ tử cơ quan sư cổ gia kia, thực lực hết sức nhỏ yếu, sau đó chính là ba người lăng tiêu này, thoạt nhìn cũng yếu hơn so với từng nhóm nên cũng khó trách không ai quá để ý đến thực lực của bọn họ, cũng thật sự khó lọt vào trong mắt người khác. Trừ những người này, lăng tiêu còn chú ý tới ba người, dường như họ tách biệt với thế giới bên ngoài, tuy rằng cũng đi theo vào đầy đứng, nhưng như cũng giống như đi xem náo nhiệt. Điều này khiến lăng tiêu nghi hoặc trong lòng. Bọn họ giả vờ thẳng nhiên, hay là thật sự không cần bảo vật ở chỗ thượng cổ di tích này. Thấy lăng tiêu kỳ quái, nhìn ngây ngốc bọn họ cả ngày Tống Minh Nguyệt nhẹ giọng nói. Mội nghe nói ba người kia đến từ một thế gia siêu cấp, hình như gọi là tình võ thế gia gì đó, tên rất uy vũ, mội cũng nhìn không ra thực lực ba người kia. Lăng tiêu nhìn lướt qua bọn họ, rồi cười nói. Bọn họ đều có thực lực kiếm tông, một người bậc chung và hai người bậc cao. Tống Minh Nguyệt cả kinh miệng khẽ nhết, dung chiếc quạt xếp trong tay một chút rồi mở ra, tiếp đó nàng che giấu nụ cười. Cao, thật sự là cao. Vì sao mà Tống Minh Nguyệt kinh ngạc như vậy? Dù sao đêm nay trong đám người này, cường giả kiếm hoàng chiếm hơn phân nửa, cho dù những người này đều là tinh nhuệ của các đại thế gia, nhưng nhiều cường giả kiếm hoàng như thế tập trung ở trong này, cũng khiến người ta có loại cảm giác ra đầu muốn nổ. Rất khó tưởng tượng. Nếu nhiều kiếm hoàng như vậy cùng một lúc vây công một người, điều đó sẽ đưa tới tình cảnh gì? Chỉ sợ, đó sẽ là một loại huy lực hủy diệt chứ. Nguyên nhân tống minh Nguyệt chân chính kinh ngạc là, ba người kia ở tình võ thế gia, người lớn nhất còn chưa đến 30. 30 tuổi cũng là quá nhiều rồi, xem ra hắn cũng khoảng 25, 26 tuổi. Người có tuổi ít nhất cũng khoảng 20 tuổi, trên mặt còn mang theo vẻ ngây nô. Ba người trông ngờ nghẹt như vậy lại có thể là ba gã kiếm tông, một bậc trùng, hai bậc cao sao. Vẻ mặt thượng quan vũ đồng cũng kinh ngạc, lén nhìn trộm vẻ mặt có chút kiêu căng của ba người kia một cái, thầm nói trong đại lục thương lan quả nhiên cường giả như mây. Vốn nàng cảm thấy cho dù mình được coi là cao thủ trẻ tuổi ở bên trong thế gia ẩn thế, nhưng không nghĩ tới, chân chính so sánh với thế gia nhất lưu thì kém quá nhiều. Cũng như những bạn cùng lứa với mình. Thậm chí những sư muội đồng môn còn nhỏ tuổi hơn mình, hiện tại hơn phân nửa đều đạt được thực lực ma kiếm sư rồi. Giờ vừa trông thấy ba người trẻ tuổi của thế gia siêu cấp này không ngờ lại có thể là kiếm tông. Nghĩ vậy, Thượng quan Vũ Đồng không kìm nổi âm thầm lắc đầu, không thể suy nghĩ nữa, nghĩ nhiều cũng như vậy mà thôi. Cho dù ba người này được thế gia siêu cấp dùng hết tài lực của gia tộc để tạo thành cao thủ, chuyện đó cũng quá khó tin rồi. Rốt cuộc bọn họ làm sao trở nên hùng mạnh như vậy Dường như bọn họ chú ý tới có người đang quan sát bọn họ Ba người trẻ tuổi kia quay mặt về phía bên này Một người trong số đó rõ ràng là con gái đang dịch dung Trong mũi phát ra một tiếng hừ lạnh kinh thường Sau đó xoay mặt đi Quay về phía hai người bên cạnh nói Mấy kẻ không được xếp hạng thật sự là chẳng ghét Cứ nhìn chầm chầm vào chúng ta Thật không biết bọn họ như thế nào mà có lá gan lớn như vậy Nơi như thế này cũng dám hòa lẫn tiến vào, cũng không thấy xấu mặt sao. Gã thanh niên anh Tuấn lớn nhất bên cạnh nháy đôi mắt to, nhìn cũng không thèm nhìn đám lăng tiêu bên này một cái, nói. Tiểu muội không ngờ muội lại quan tâm tới ánh mắt sùng bái mình của mấy kẻ thuộc môn phái không được xếp hạng Ta đã nói với mội rất nhiều lần, coi những người đó là con kiến thì được rồi, bọn họ không cùng một thế giới với chúng ta. Người trẻ tuổi nữ giả nam trang kia hừ lạnh một tiếng. Nói với giọng bất mãn cực nhỏ. Thế cô gái đến từ thế tục giới kia thì sao? Ở trong mắt huynh, cũng là con kiến sao. Người trẻ tuổi anh Tuấn kia trừng mắt nhìn cô gái bên cạnh một cái, giọng nói lạnh lẽo. Làm sao có thể so sánh bọn họ với nhau chứ? Không nên bôi nhọ nàng. Cô gái kia hừ một tiếng, không thèm nhắc lại nữa. chương 292, trọng bảo hiện thế gây nên phân tranh. Trong mắt vũ đồng trật lué lên nhìn bộ dáng kiêu ngạo của mấy người bên kia, thở vài lần thật sâu, cố gắng làm cho mình bình tĩnh lại, sau đó cố gắng suy nghĩ, người ta có lý do để kiêu ngạo, nếu như ngươi cũng hùng mạnh hơn bọn họ thì bọn họ khẳng định không dám như vậy. Nàng vừa nghĩ, lại nhìn phán qua lăng tiêu bên cạnh, một mảng suy nghĩ quay cuồng, rốt cục cũng bình tĩnh lại. Nếu như các ngươi biết được có người mới 15, 16 tuổi đạt tới cấp bậc kiếm hoàng chắc chắn kinh ngạc đến nỗi con mắt cũng muốn rơi xuống. Trong lòng thượng quan vũ đồng suy nghĩ có chút ác ý. Lăng tiêu liếc mắt một cái thì đã nhìn thấu vẻ mặt kiều căng của ba gã thanh niên kia, cũng không có bao nhiêu hương thú với bọn họ, mà trong lòng đang tính chiều sâu của thượng cổ di tích này, đến tuột cùng đã tới địa phương nào rồi. Tuy rằng chỗ này khô giáo, lại có cửa thông gió, nhưng trước sau lăng tiêu cũng có loại cảm giác, hiện tại bọn họ dường như là ở sâu dưới đáy biển. lúc này Bắt đầu có rất nhiều người đi tới tụ lại ở phía gã đệ tử cổ gia, hình như là đang gặp cơ quan to lớn gì đó, hay là đã phát hiện bảo vật. Lăng tiêu trông thấy biểu tình trên mặt những người đó dường như đều rất hưng phấn, nhất là gia chủ tần gia tần chiêu nhiên, trong đôi mắt kia trợn lóe, cũng không biết là đang nghĩ đi đâu. Hơn phân nửa là hắn không có lòng hảo tâm gì. Thống minh nguyệt nhẹ giọng than thở ở bên cạnh lăng tiêu. Nàng có cảm giác sợ hãi đối với tần chiêu nhiên trong tận đáy lòng, bởi vì người này rất âm trầm, tâm cơ quá sâu. Có thể nghĩ đến nhiều kế hoạch độc ác như vậy thì có thể thấy được tâm tư ác độc của người này. Nếu có thể, cả đời Tống Minh Nguyệt cũng không muốn nhìn thấy kẻ tiểu nhân này. Khi ba người lăng tiêu muốn tụ lại, một gã cường giả có cấp bậc kiếm hoàng của tần gia, cô ý muốn che ở trước mặt ba người lang tiêu. Xem ra, hắn muốn ngăn cản ba người tiến lên. Hơn nữa, người tu chân có tâm tình trầm ổn, tu vi thuần khiết, nên lăng tiêu cảm ứng vô cùng linh mẫn đối với tà khí sát khí cùng với một số khí tức âm vu từ trên người những cường giả kiếm hoàng này, lăng tiêu cảm nhận tà khí nồng đậm trong lòng khe khẽ thở dài. Xem ra, việc tần gia này tạo ra siêu cấp cao thủ, xác thực là tu luyện công pháp tà ác. Cho dù hắn không có tâm tư trừ ma vệ đạo gì nhưng ít ra, Trung Quy cũng nên nghĩ biện pháp giữ tính mạng cho mình chứ người sa đọa vào ma đạo, đến cuối cùng khẳng định sẽ phát điên. Nếu như 11 tên cường giả kiếm hoàng của tần gian này đột phá tiếp đến cảnh giới kiếm tôn, như vậy, toàn bộ đại lục có lẽ thật sự không có lực lượng gì có thể chống đỡ nổi bọn họ. Tuy rằng ba người trẻ tuổi này vừa mới làm nhục ba người mình một phen, tuy nhiên, ở trong lòng ba người Lâm Tiêu, người như thế hiển nhiên sẽ không đáng để ở trong mắt, lại càng không để ở trong lòng, cho nên, cũng không có liếc nhìn ba người đó nữa. Nhưng thật ra người trẻ tuổi nữ đóng giả nam trang kia không chút nào che giấu vẻ khinh thường trong ánh mắt, quét mắt nhìn lăng tiêu một cái. Thiện thể, tính cả cường giả kiếm hoàng của tần gia, nàng cũng chưa để ở trong mắt. Cường giả có thể tu luyện đến cảnh giới kiếm hoàng, cho dù tà tu giống như tần gia vậy, cũng sẽ không thèm so đo với mấy tiểu tử. Tuy nhiên, cô bé tiêu ngạo không biết trời cao đất rộng này có lẽ làm cho một gã cường giả kiếm hoàng của tần gia bất mãn, lạnh lùng hứ một tiếng. Nhưng cũng không nói gì, chẳng qua trong lòng lại nghĩ, siêu cấp thế gia thì lợi hại sao? Hãy chờ tấn ra ta, hừ, xem đến lúc đó, các người có thể vây đuôi như chó mừng chủ không? Gã đệ tử cổ gia kia bận biểu đến nỗi đầu đầy mồ hôi, phá giải cơ quan không phải chỉ khảo nghiệm kinh nghiệm và trí tuệ, mà còn yêu cầu rất cao đối với thể lực. Mà hơn một nửa người của cơ quan sư cổ gia có thực lực cũng không cao, cho nên, thời gian qua lâu như vậy. Gã đệ tử cổ gia đã có chút mệnh thở hồng hộ. Nếu muốn hóa giải cơ con này, người không có kinh nghiệm thì không thành, thậm chí do bọn họ hỗ trợ cũng phải vạn phần cẩn thận, không cẩn thận thì sẽ gây thành đại họa Cho nên gã đệ tử cổ gia này thà rằng dùng thân lực của mình còn hơn. Với lúc quay đầu liền trông thấy lăng tiêu ở trong đám người, gã đệ tử cổ gia này chỉ hắn nói Vị bằng hữu kia, đúng, là người đó, lại đây giúp ta đi. Nếu như để một mình ta mở ra được chỗ cơ con này, thì phải cần vài canh giờ. Ngươi giúp ta một chút, chúng ta có lẽ rất nhanh có thể mở ra. Thấy gã đệ tử cổ ra lên tiếng, thần triêu nhiên thoáng do dự. Đại khái lao nghĩ, thế ra không được xếp hạng đến một gã kiếm tông cũng không có thì có năng lực gây ra sóng gió gì chứ. Cùng lắm là đáp ứng hắn trước cho hắn một chút ưu đãi, thần chiêu nhiên nói. Ngươi cũng biết thuật cơ quan. Vậy thì tốt lắm. Sau khi thành công, thần gia tự nhiên sẽ không bạc đáy ngươi. Lăng tiêu khẽ gật đầu, cười nói. Chỉ mong không thêm phiền là tốt rồi. Theo bản năng trong tận đáy lòng, gã đệ tử cổ gia này cho rằng gã trung niên trước mắt này nhất định có xuất thân thấp kém, khẳng định không bằng người đã học tập chuyên môn từ nhỏ như mình. kỳ thật gã đệ tử cổ gia hoàn toàn có lý do để kêu ngạo. Từ khi hắn được sinh ra, trên cơ bản đã làm bạn với các loại cơ quan từ nhỏ đến lớn. Có rất nhiều cơ quan trong mắt người thường thì như tử thần, nhưng ở trong mắt hắn thì thân thiết giống như đồng bọn Chỉ cần ngươi đến với ta, khẳng định sẽ không gặp thêm phiền phức. Gã đệ tử cổ gia thoáng hơi có chút tự đáp nói. Ta nhìn ngươi tiêu chuẩn hẳn là không tồi. Chờ chuyện nơi đây song xuôi, hoan nên ngươi đến làm khách của cổ gia. Lời của gã đệ tử cổ gia này khiến ánh mắt của không ít kiếm hoàng ở đây không kìm nổi sáng ngời lên. Ai cũng biết. Một gã đệ tử của gia tộc cơ quan sư nói ra lời như vậy là có ý tứ gì? Có thể giao thiệp tốt với cơ quan sư thế gia, đó cũng là chuyện mong ước của rất nhiều cường giả kiếm hoàng. Không nghĩ tới người trong thế gia không có cấp bậc lại có thể có vận may tốt như vậy, giành được hảo cảm của người cổ gia. Lăng tiêu có chút rụt rẹt cười, nói, chuyện đó hiển nhiên là được rồi. Tuy rằng gã đệ tử của cổ gia có một ít cảm xúc hoài nghi và mâu thuẫn với Lăng tiêu. Tuy nhiên một mình hắn xác thực rất khó mở ra cơ quan khổng lồ này. Hơn nữa người giống hắn cả ngày nghiên cứu các loại cơ quan, cũng cũng không quá giỏi về việc kết giao. Cho nên, sau khi hắn thấy lăng tiêu rất có lễ phép lại rất ôn hòa, một chút oán khí trong lòng cũng đã biến mất. Gã đệ tử cổ gia này quả thật bất phạm, dùng một hồi công phu lớn như vậy, không ngờ đã tìm được tất cả ngọn nguồn cơ quan ở đây. Hơn nữa hắn còn nhận định ngay tại dưới chân bọn họ còn có một gian phòng. Mà cũng là phòng phía dưới nhất, về phần nơi đó có bảo vật hay không thì cũng không thể biết được. Nhưng nhìn nơi này đều có rất nhiều bảo vật như thế. Tất cả mọi người đều tràn đầy cảm giác trở mong đối với tầng phía dưới. Gã tuổi trẻ đầu lĩnh bên phía tinh võ thế ra kia nhìn về phía lăng tiêu và gã đệ tử cổ ra đang bận rộn ở chỗ cơ quan, ánh mắt chật lóe, giống như dáng vẻ rất có hứng thú. Cô gái bên cạnh hắn thì đi lại xung quanh đến chán chết sau đó bắt đầu lần lượt đánh giá những pho tượng bằng hoàng kim này. Những người này giống như đều biết thân phận của bọn họ, mặc kệ cô nương đóng giả công tử đi lại như thế nào, cũng không ai tới hỏi nàng hoặc là ngăn chờ nàng. Lăng Thiêu thấy cơ quan tinh xảo trước mắt này, trong lòng không kìm nổi so sánh với việc nắm giữ cơ quan của mình, sau đó có chút kinh ngạc phát hiện, cơ quan ở nơi này không ngờ không kém hơn chút nào so với thuật cơ quan của mình nắm giữ. Điều này nói lên rằng, Thời thượng cổ ở Đại lục Thương Lan còn có một đám người giỏi tay nghề như vậy, có thể thiết kế ra một số cơ quan nhỏ bé vô cùng tinh xảo. Thậm chí, ngay cả loại cơ quan khổng lồ như thế, cũng có thể làm được tới mức không hề thô giáp mà rất tinh xảo nhắn ngụy. Mỗi một linh kiện thoạt nhìn đều đã trải qua tinh luyện mài rua tinh xảo, không biết đã trải qua bao nhiêu năm tháng mà nó vẫn duy trì sự mượt mà, bóng loáng, vận hành như xưa, không có cảm giác đình trệ không chân tru. Ở trước mặt người ngoài, Lăng Tiêu cũng không có cố ý khoe cái gì, gã đệ tử cổ gia kia phân phó như thế nào thì hắn liền làm như thế. Tuy rằng hắn hoàn thành chưa chắc là tốt bao nhiêu, nhưng chung quy chỉ có thể nằm trong yêu cầu của gã đệ tử cổ gia. Qua một lát sau, gã đệ tử cổ gia có thái độ càng ngày càng tốt với Lăng Tiêu, nói chuyện cũng hay cười hơn. Vị đại ca này, nếu ngài không lớn tuổi như vậy, nếu ngài có thể trở về tuổi trẻ 20... Ta chắc chắn sẽ mời ngài gia nhập cổ ra. Tiêu chuẩn như ngài tương đối tốt rồi. Lăng tiêu nhẹ nhàng cười. Ngươi qua khen rồi, lúc còn trẻ ta cũng vô ý xem được mấy bộ sách, xem nhiều thấy có một chút hiểu mà thôi. Gã đệ tử cổ ra vừa phá đi một chỗ cơ quan có tính công kích, sau đó vừa nắm tay kéo ra, rồi cười nói. Ngươi qua khiêm tốn nữa rồi. Tiêu chuẩn của ngươi thực sự rất tốt, đến đây giúp ta một phen, giúp ta kéo cái này ra phía dưới. Cho toàn bộ chúng ta cùng chứng kiến thần tích xuất hiện. Không nên dùng nội lực. Gã đệ tử cổ ra hét lớn một tiếng. Đến đây, mở ra. Nói xong, lăng tiêu cũng tiến tới. Hai người cùng nhau mạnh mẽ kéo cái nắm tay dài hơn một thước. Hai người dùng khí lực tương đương. Cái nắm tay này dường như nặng gần ngàn cân. Không dùng nội lực, lấy lực lượng của hai người. Không ngờ mới miễn cưỡng kéo lên. Khi kéo đến một nửa, vẻ mặt hai người đã đến mức đỏ bừng. Da đệ tử cổ gia thật sự dùng ra sức khỏe trong người, Lăng Tiêu cũng giả vờ. Đối mặt với rất nhiều cường giả như thế, hắn cũng không muốn mình trở thành tiêu điểm một chút nào. Hiện tại, những người này đều cao ngạo, trong mắt cũng chưa để ý tới mấy người Lăng Tiêu. Lăng Tiêu chính là đang mong loại thái độ này của họ. Tây vực Lý gia và Long Cốc Câu ra đang đề phòng lẫn nhau, bầu không khí trong đó cũng hết sức khẩn trương. Trên thực tế, Lăng Tiêu không biết được là, ngay tại buổi tối đầu tiên Hai nhà này thiếu chút nữa đã xảy ra xung đột. Lý Nham và Câu Du đã từng đại chiến một hồi. Hơn nữa, gã Câu Du kia còn nói ra, hắn muốn tiêu diệt toàn bộ Tây vực Lý Gia. Sau khi Lý Nham trở về gia tộc, đương nhiên hắn đã nói ra lời của Câu Du, cho nên toàn bộ người của Lý Gia đều hết sức oán giận Long Cốc Câu Gia. Thấy lần này Long Cốc Câu Gia mang người tới có thực lực không mạnh, đám cường giả Lý Gia sớm đã bắt đầu có chủ ý với bọn họ rồi. nhưng hiện tại Gần như mọi người đều rời ánh mắt tập trung tới trên người lăng tiêu và gã đệ tử cổ ra. Gã đệ tử cổ ra lại gầm lên giận dữ, nắm tay lại tiếp tục kéo. Lúc này tần chiêu nhiên hỏi, các người muốn chúng ta giúp một phen hay không? Gã đệ tử cổ ra vội vã lấp đầu, thở dốc nói, không cần, ở dưới này đều là cái chốt bánh răng ngầm. Chúng ta điều chỉnh đến đây một cách khó khăn, nếu như có nhiều người, hay là sử dụng nội lực, lập tức lại làm loạn. Cơ quan này chỉ có dùng vừa sức mới có thể mở ra phía dưới Lúc này tần triêu nhiên và rất nhiều người mới bừng tỉnh hiểu ra Khẽ gật đầu, trách không được gã đệ tử cổ gia này thận trọng như vậy Quả nhiên là khác nghề như cách quả núi Tu luyện ở trên võ đạo thì hùng mạnh Nhưng khi trông thấy loại cơ quan thuật này cũng chỉ có thể đứng ở một bên xem náo nhiệt Gã đệ tử cổ gia nhìn lăng tiêu, đồng nhiên cười sáng sàng Lúc này lăng tiêu đã hoàn toàn chiếm được sự đồng ý của hắn nên hắn lớn tiếng cười nói. Huynh đệ, lại tăng thêm một ít lực. Chúng ta hợp tác vui vẻ nhé. Nói xong, hai người cùng nhau quát lên một tiếng, cái nắm tay thật dài kia bị hai người tinh thần hăng hái tăng thêm, sau đó mạnh mẽ đẻ xuống phía dưới. Cách ba, tiếng nổ từ dưới chân mọi người đột nhiên văng lên. Mọi người ở đây đều có thực lực hùng mạnh, nhưng đối mặt với thứ mà mình không hay biết này. Họ vẫn có bản năng cảnh giác. Theo một tiếng nổ này, họ cũng bắt đầu ngưng thần giới bị hơn. Lúc này, tất cả mọi người đều cảm giác, cảnh vật trước mắt hình như là đang biến hóa. Sau đó mọi người lập tức phát hiện, bọn họ đang rơi xuống. Đúng vậy, từng đợt âm thanh và chạm trói thai không ngừng văng lên, sau đó toàn bộ mặt đất đều bắt đầu chìm xuống phía dưới. Hai người Tống Minh Nguyệt và Thượng Quan Vũ Đồng đi tới bên cạnh Lang Tiêu, trong lòng cũng có chút khẩn trương. Qua một mảnh ưu tối, chìm xuống ước chừng sâu hơn 20 thước, sau đó lúc này mọi người mới kinh ngạc vô cùng khi phát hiện bọn họ chìm vào giữa một đại sảnh rộng mênh ngông. Đại sảnh này không biết lớn bao nhiêu, bởi vì không có ngọn đèn nên bốn phía đều là một mảnh tối đen. Nhưng từ tiếng hồi âm có thể nghe ra, chỗ này hết sức trống trải, diện tích hết sức lớn. Theo sự dừng lại ổn định dưới chân mọi người, hào quang mỏng manh chiếu sáng bốn phía Sau đó có thể thấy những phiến đá trơn trượt màu tối được lát ở dưới chân. Cứ cách hơn 50 thức trong đại sảnh lại có một cây cột thô to. Những cây cột này đứng sừng sững ở chỗ đó, vô thanh vô tức như đã vạn năm tháng. Có người trợt nhấp chân, muốn đi xuống dưới, gã đệ tử cổ ra cao mày, đông nhiên lên tiếng ngăn cản. Châm đã. Không nghĩ tới chầm một bước, mũi chân của gã cường giả kiếm hoàng của tần gia đã chạm vào mặt đất bóng loáng. Một tiếng động nhỏ văng lên, gã cường kiếm hoàng của tần gia dẫm lên trên mặt khối đá kia, chân sau cũng đi theo bước về phía trước, sau đó xoay người, thản nhiên nhìn lướt qua, không có biểu tình gì. Tuy nhiên vẻ khinh thường trong ánh mắt kia còn rất rõ. Gã đệ tử cổ gia vốn còn muốn nói cái gì, thấy thế ngậm miệng lại, thầm nói ta đang nhắc nhở người, nếu người muốn chết thì đừng trách ta. Nghĩ mình là cường giả kiếm hoàng là vô địch sao? Ở trước mặt cơ quan thượng cổ thực sự mạnh mẽ thì thực lực kiếm hoàng cũng không chịu nổi một kích. Gã đệ tử cổ ra cười lạnh trong lòng, trên mặt cũng không hiện lên một chút biểu tình, hơi cúi đầu, sau đó nhìn những người ở hai bên. Cách, cách, cách. Gã cường giả kiếm hoàng của tần gia kia bước mỗi bước đều hết sức cẩn thận. Tuy nói hắn không hiểu cơ quan thuật nhưng tới cảnh giới kiếm hoàng, sự nhạy cảm đối với cảm giác nguy hiểm của hắn có lẽ còn mạnh hơn rất nhiều so với người bình thường. Đi được vài chục bước, phía trước chính là một mảnh tối tăm mơ hồ, tên cường giả kiếm hoàng này dừng lại. Đông nhiên, vẻ mặt hắn biến sắc, ngay sau đó, khối đa dưới chân hắn đột nhiên rơi xuống dưới. Thân hình tên kiếm hoàng này trợ treo lơ lửng, không núp đích, nhưng rất lâu mới nghe thấy tiếng vọng lại rơi xuống của phiến đá này. Hơn nữa, âm thanh này là tiếng động rơi xuống ở trong nước vọng lại. Sắc mặt gã cường giả kiếm hoàng của tần gia chưa đổi chút nào. Đối với loại cấp bậc hùng mạnh như hắn mà nói, cơ quan như vậy quả thực là nhỏ quá. Nhưng đúng lúc này, dị biến lại phát sinh, một tấm lưới lớn từ trên đỉnh đầu của hắn rơi xuống. Tên kiếm hoàng này đại khái có ý định khoe khoang, cũng không lắc mình nẻ tránh, hoặc có lẽ, hắn chưa từng có kinh nghiệm đối mặt với cơ quan thể này. Hắn cất giọng hết to, một luồng khí thế vô cùng khổng lồ trong dây lắt buộc phát ra, trong tay bỗng nhiên xuất ra một thanh bảo kiếm chém sắt như chém bùn màu đen. Đón tấm lưới lớn này, thổi lên một luồng kiếm khí hùng hồn như thực chất, mạnh mẽ chém tới. Động tác này tuyệt đối dứt khoát, khiến người ta cảm giác, cường giả có thực lực kiếm hoàng quả nhiên là giống với tên gọi, thật sự là quá hùng mạnh. Nhưng điều kế tiếp khiến tất cả mọi người trận mắt há hốc mồm chính là, sau khi tấm lưới lớn kia bị kiếm khí hùng mạnh của tên kiếm hoàng quét qua, không ngờ giấy lên một hỏa tuyến, sau đó, không tổn hại một chút nào. Mau lùi lại. Một tên cường giả có thực lực kiếm hoàng của tần gia hét to lên, mà lúc này, tấm lưới lớn kia đã chụp xuống rồi, bao phủ tên cao thủ kiếm hoàng của tần gia vào trong đó. Ngay sau đó, tên võ giả hùng mạnh có thực lực kiếm hoàng bậc trung này không ngờ lại phát ra vài tiếng kêu hoàng sợ. Cứu ta! Mau tới cứu ta! Vật này đang ăn mò ta! Á! Có thể bức một gã cường giả thực lực kiếm hoàng thất thố như thế, thậm chí còn la hoàng lên. Có thể thấy được sự lợi hại của tấm lưới lớn này. Năm sáu gã cường giả có cấp bậc kiếm hoàng của tần gia đồng thời phi thân ra ngoài, chuẩn bị một người chiếm giữ một chỗ để cứu ra người một nhà. Nhưng không ngờ, tay họ còn chưa chạm vào tấm lưới lớn kia, liền cảm giác một luồng lực lượng kinh khủng hấp dẫn mình dính vào trên tấm lưới. Những gã cường giả kiếm hoàng này sợ tới mức rút tay về theo bản năng, có một người rút tay hơi chậm một chút, một bàn tay bị dính lên, kêu lên một tiếng hoảng sợ. Sau đó nhanh chóng lui về sau. Mọi người hoảng sợ phát hiện, tay trái của hắn đã loang lổ máu thịt. Lại nhìn tên kiếm hoàng bị tấm lưới lớn bao phủ đang không ngừng phát ra tiếng kêu rên lớn. Ngay từ đầu tiếng cầu cứu còn lớn, nhưng sau đó, thì giận dữ hét Hãy mau giết ta, mau, mau, mau giết ta. Chỉ có điều, gần như tất cả mọi người bị dọa đến tròn váng, không đợi mọi người cùng phản ứng. Tên cường giả có thực lực kiếm hoàng trong lưới đã chỉ còn lại một bộ xương khô. Rồi chỉ một chút sau đó, ngay cả bộ xương khô cũng không còn lại một chút nào. Tấm lưới kia mềm mại nằm út xuống phía dưới. Vài tên cường giả kiếm hoàng của tần dao miệng khẽ nhết, hơi hơi run rẩy, bị cảnh tượng trước mắt này làm sợ tới mức đờ ra tại chỗ. Đối với nhân loại mà nói, bọn họ hoàn toàn xứng đáng là cường giả, thậm chí... Những người bình thường ở trong mắt bọn họ chỉ giống như con kiến nhỏ bé. Nhưng bọn họ cũng là người, vẫn không chân chính trở thành thần. Cho nên, đối mặt với chuyện không biết, lúc không thể chiến thắng lực lượng thần bí, họ cũng sẽ sợ hãi như vậy. Tấm lưới này rất cổ quái. Gã đệ tử cổ ra co rút tại chỗ, chết cũng không muốn rời khỏi chỗ này nửa bước. Thật là đáng sợ, một gã cường giả kiếm hoàng có thực lực mạnh mẽ, không ngờ ngay cả phản kháng cũng không thể làm được như vậy ngay cả một chút cho tàn cũng không còn. Đôi mắt lăng tiêu cũng sáng lên, trong lòng thầm tính toán, nó tuyệt đối là pháp bảo. Tu chân giới cũng có loại pháp bảo có hình dạng như lưới. Một khi thực sự bị lưới tóm lấy, trừ phi thực lực hùng mạnh đến một mức nhất định, nếu không, cho dù người có tu vi cao hơn người tung lưới, cũng không tránh được vận mệnh bị luyện hóa. Hơn nữa, nếu như cấp bậc pháp bảo đủ cao thì đại bộ phận năng lượng luyện hóa cũng bị nó hút lấy. đến lúc đó, Pháp bảo cũng sẽ càng ngày càng lớn mạnh. Ta muốn giành lấy nó. Lăng tiêu thầm nghĩ trong lòng. Hắn có thể nghĩ như thế, những người đó sao lại không nghĩ tới chứ? Chê cười, bảo bối nháy mắt cắn nuốt một gã kiếm hoàng bậc trùng, ai mà không muốn chứ? Cho dù không biết thứ này do cái gì chế thành, vì sao có thể có được năng lực biến thái như vậy, nhưng không ai hoài nghi, nó là một thứ tốt. Chiếm được nó thậm chí còn lớn hơn so với việc gia tộc có được một gã cường giả kiếm tôn. Kiếm tôn là cường giả bên ngoài ra mặt đối địch, tấm lưới này giống như cực phẩm bảo vật có thể bí mật ra tay. Mà ngay cả ba người trẻ tuổi đến từ thế gia siêu cấp, trong mắt cũng liên tục có tia sáng kỳ dị, ánh mắt chợt loay ra, thầm nghĩ phải như thế nào mới có thể làm cột gia vương tha thứ này. Tưởng tượng chuyện này là rất khó, bởi vì nó mà tần gia đã tổn hại một gã cường giả kiếm hoàng còn nằm trong địa bàn của họ. Nếu như bọn họ có thể buông tha loại bảo vật này, thì không ai tin. Quả nhiên, tần triêu nhiên hiện lên vẻ mặt bi thống, giọng nói cũng mang theo một ít run dậy, nước nở nói. Thất thúc ra, ngại như thế nào lại ra đi như vậy, điều này không phải sự thật. Tần phong cùng với đám kiếm hoàng lợi hại của tần gia cũng có vẻ mặt bi thương. Chuyện này quả thực làm cho người ta không ngờ tới rồi. Cũng không ngờ nổi. Một tấm lưới lớn lại có thể có uy lực hùng mạnh như vậy, hoàn toàn tạt vào đầu những kẻ đang hưng phấn này một theo nước lạnh. Như thế nào có thể cầm nó lại, ta muốn tận mắt nhìn thấy thứ này rốt cuộc là thứ gì, lại có thể ác độc giết thất thuốc da của ta. Thần chiêu nhiên ngẹn nào trầm giọng nói. Mọi người nhìn lẫn nhau. Gã kiếm hoàng của tần da mới vừa bị tấm lưới kêu hút bàn tay một chút, lúc này đi tới đó, dơ bàn tay của mình với máu thịt còn mơ hồ. Giọng nói hơi có chút run dậy. Thứ kia không thể chạm vào được là rất rõ ràng, không thể chạm được. Các ngươi nhìn xem bàn tay này của ta, chỉ chạm có một chút, liền biến thành như vậy. Sắc mặt tần triêu nhiên âm trầm, thầm nói chạm không được thì càng phải mang đi. Bảo vật tốt như vậy, nếu rơi vào trong tay người khác, đến lúc đó nó quay lại đối phó tần gia ta, chẳng phải là chê cười lớn sao. Tuy nhiên... Toàn bộ những cường giả có thực lực kiếm hoàng ở đây đều là tinh nhuệ của thần gia. Hơn nữa có lẽ họ cũng là tiền bối của lão, nên lão cũng không thể trách cứ, cho nên, nhẫn lại nói. Thứ này quá mức các độc, vì để về sau nó không hại người khác được nữa, nhất định phải mang nó đi. Đến lúc đó, chúng ta tiêu hủy cũng được, để nó không di họa thế gian. Tần triêu nhiên nói xong, còn quay đầu lại nhìn những người đó. Mọi người làm sao không biết trong lòng lão nghĩ cái gì. Tuy nhiên lúc này, trái lại không có một người nào lên tiếng. Một gã kiếm hoàng của tần gia lập tức lấy ra một thanh trường kiếm từ trong nhẫn không gian, thật cẩn thận đi đến gần tấm lưới lớn kia. Khi trường kiếm muốn chạm vào tấm lưới lớn kia, tấm lưới lớn kia kêu lên một tiếng, tựa như bị người từ trên cao ném đi, bay thẳng về phía trước. Gã kiếm hoàng tần gia kêu hoảng sợ giống như con chim sợ cành cong. Thân thể nhanh chóng lui lại phía sau hơn 10 thước, thối lui đến trước mặt mọi người. Tiếp đó, mọi người chợt nghe thấy từ 4 phương 8 hướng chuyển đến số lượng lớn tiếng thú giống. Âm thanh trầm thấp mà có lực, dường như rít gạo ở trong vết hầu. Lăng tiêu biến sắc, thầm nghĩ rằng, quả nhiên chú có trọng bảo thì còn kèm theo nguy hiểm. Kẻ nào biến thái như thế, lại có thể phong ấn rất nhiều con dối ma thú như vậy. Chiếm được một con, đã khiến thực lực lăng tiêu đột nhiên tăng mạnh. Nếu như có thể lại có thêm mấy con, kim đan hậu kỳ cũng sẽ đạt được chứ. Lăng tiêu lập tức vứt bỏ ý tưởng không thực tế này, đôi mắt tập trung vào tấm lưới lớn kia. Kim đan trong cơ thể không ngừng phát ra chân nguyên quần cuộn ở chung quanh thân thể lăng tiêu hình thành một vòng bao phủ, đồng thời, cũng bao phủ hai nàng vào trong đó. Mọi người nhất định phải đồng tâm hiệp lực. Nếu không, không ai có khả năng còn sống đi ra khỏi nơi này. Thần triêu nhiên lớn tiếng nói. ngay sau đó, Người của Lý Gia Tây Vực đột nhiên hung hăng động thủ, mục tiêu trái lại không phải con dối ma thú nhiều vô cùng đang từ bốn phương tám hướng vây tới đây, mà là, long cốc câu ra bên cạnh. chương 293, đục nước béo cỏ. Đối mặt với Lý Gia đột nhiên nổi lên gây rối loạn, dược ra sớm có phòng bị mọi người cũng sắp tới, dược sảng thực lực kiếm tông bậc nằm kém coi nhất lại lớn tiếng nói. Các ngươi muốn làm gì? Có thù hận gì không thể giải quyết được. Tranh chấp nội bộ ở nơi này, chẳng lẽ các ngươi cũng không nghĩ muốn đi ra ngoài sao? Lý Nam cười lạnh một tiếng. Ít nói đi. Thực lực nếu như đảo ngược lại các ngươi sẽ nhẫn nhịn không ra tay ư. Đừng nhiều lời. Trước giải quyết sạch các ngươi, tiếp đó đối phó những ma thú này cũng không muộn. Tần triêu nhiên tuy rằng thấy giữa hai nhà có ân oán với nhau, có điều cũng không nghĩ tới lý ra này nói động thủ liền động thủ ngay. Hơn nữa. Lý ra có được 10 cường giả kiếm hoàng đối phó với Dược Gia chỉ có 5 tên cường giả kiếm hoàng, quả thực chính là ưu thế áp đảo đẻ bẹp người. Nếu không tiến hành ngăn trở, chỉ sợ người của Dược Gia Long Cốc tham gia thịnh hội lần này, một người cũng không còn. Dược Gia Long Cốc có phải rất hùng mạnh hay không, điểm ấy cũng không trọng yếu, nhưng thịnh hội lần này cử hành trên địa bàn của Tần Gia. Hơn nữa, Tần Gia còn có ý muốn nhúng tay tranh giành chức vị minh chủ. Làm sao có thể trơ mắt nhìn thảm kịch này phát sinh chứ? Dương tay. Mọi người nghe ta nói một lời. Tần chiêu nhiên bất chấp khó khăn lớn giọng kêu lên, nhưng tại hiện trường hoàn toàn không có người nào nghe hắn. Hắn không biết làm sao đành chuyển ánh mắt cầu xin giúp đỡ về phía người của các môn phái thế gia khác. Nhưng lại phát hiện người của các môn phái thế gia này đều lộ ra một bộ dáng việc này không quan hệ với ta. Tất cả đều tránh ra xa. Vừa quan sát cuộc chiến đấu giữa Lý Gia và Dự Gia, vừa đề phòng những cặp mắt xanh biếc gầm u kia. Ngao ô! Không biết con ma thú nào dẫn đầu gào lên một tiếng, từ trong bóng tối lao ra bổ nhào vào người gần nhất, một đám ma thú đông đúc ở phía sau cũng đều đào theo, giống như nước thủy triều phong ảo tới chỗ sáng này. Chiếc thế vân sắc mặt luôn âm trầm, vung bảo kiếm trong tay lên, một làn kiếm khí vừa dài vừa to hùng hàng quét về phía mấy con ma thú đang bổ nhào tới hắn, một trận mưa máu Mấy con ma thú đó lập tức bị chém thành hai đoạn. Mùi máu tươi nồng nặng chẳng những không có dọa khiếp những con ma thú khác, ngược lại càng khơi dậy thêm hung tính của chúng. Cả đám đều hung hăng gào thét bổ nhào tới tấn công. Muốn chết? Chết thế vân phẫn nộ gầm lên liên tục, đồng thời kiếm khi dồn dập phát ra điên cuồng chém giết ma thú. Người chết ra nhìn thấy đều như mày, tuy rằng họ hiểu động cơ cho hành động của hắn, do người cháu thân thiết duy nhất bị người sát hại. Mặc dù hắn đã phái người đi báo thủ, nhưng hiện tại cũng không thể tự mình ra tay, trong lòng hắn bực bội thế nào cũng có thể biết được. Rất nhiều người theo chém giết ma thú phát hiện ra một vấn đề, phần lớn ma thú này đẳng cấp cũng không cao, cũng chỉ bậc ba bậc 4 soảng xoàng như nhau. Đối với người thường mà nói, bầy đàn ma thú bậc ba bậc 4 lớn như vậy, quả thực đúng là một trường kiếp nạn. Nhưng lúc này ở tại đây không có người nào không phải là cường giả tinh anh của các thế gia. Với thực lực kiếm hoàng chỉ đối phó với ma thú bậc 3 bậc 4, quả thực là rất dễ dàng. Nhưng trong đám ma thú đó đống nhiên chen vào một hai con vô cùng hùng mạnh. Tấm lưới. Trong những con ma thú vây quanh tần ra còn có một con ma thú mạnh mẽ như thế bổ nhào tới, vừa đúng lúc đụng đầu với tần phong, tần phong thiếu chút nữa đã bị tổn thương. May mà có trưởng lão tần ra cùng theo phía trước, nếu không hậu quả thật không thể lường được. Cuộc chiến giữa Lý Gia Tây Vực và Dược Gia Long Cốc mau lẹ hơn so với trong tưởng tượng. Lý Gia lấy cái giá phải trả là một vết thương nhẹ của một gã kiếm hoàng, chém chết hết 6 người Dược Gia Long Cốc. Kể cả Dược Sảng Gia chủ của Dược Gia. Giết sạch sẽ. Một người cũng không lưu lại. Tần triêu nhiên như thế nào cũng không nghĩ tới, Lý Gia lại gan lớn đến thế. Ở trước mặt nhiều người như vậy dám giết sạch tinh anh của Dược Gia Long Cốc tới đây lần này. Bên ngoài tuy rằng còn có một số đệ tử cấp thấp nhưng xem ra, chỉ sợ trước sau cũng sẽ bị độc thủ của Lý Gia. Lý Nham một bên vừa chém giết một con ma thú, vừa nói. Gia chủ tần gia. Cũng không phải Lý Gia không hiểu quy củ Dược gia này nhúng tay tranh đoạt giang sơn ngôi vị hoàng đế của hoàng thất Lý Gia ta. Giết hậu nhân Lý Gia, hơn nữa tuyên bố sẽ tiêu diệt Lý Gia ta. Hử, tưởng Lý Gia ta là quả hồng chín dục hay sao? Muốn hái lúc nào thì hái hay sao? Tần triêu nhiên dĩ nhiên biết trước chuyện các con mắt dòm ngó ngôi vị hoàng đế của Hoàng Thất La Nguyệt. Đối với ngoại giới truyền lưu các loại lời đồn, các môn phái thế gia cao cao tại thượng này cũng không thèm để ý đối với bọn họ mà nói, chẳng qua là cái chết của hoàng đế giới thế tục mà thôi, ai làm chủ giang sơn đó cũng không có can hệ gì với bọn họ. Lúc này vừa nghe lý ra người ta nói như thế, tần chiêu nhiên lập tức hiểu rõ, Dược ra này khẳng định là thế lực sau lưng một phương trong trường tranh giành hoàng quyền đó. Chỉ có điều lý ra giết chóc như thế cũng có phần quá đáng. Nghĩ vậy, tần chiêu nhiên tung một cước đá bay một con ma thú hình dáng hổ đang phong tới, đồng thời trong lòng hắn chợt dùng mình, lý ra này đúng là đang lập uy đây. Nghĩ vậy, trên mặt tần chiêu nhiên lộ ra vẻ giận dữ, nhưng lúc này hiển nhiên không phải là thời điểm tính toán. Trong lòng hắn này sinh ý tưởng ác độc, nếu quả thực quá huy hiếp, để cho ba lão tổ tông giết sạch toàn bộ đám các ngươi. Để cho tất cả môn phái thế gia, nguyên khí bị thiệt hại lớn. Lăng tiêu bảo vệ cho hai nàng, còn thêm gã đệ tử cổ ra đang run bẩn bật, đồng thời ở trong lòng hắn tính toán, phải như thế nào mới có thể lấy được cái lưới lương kia, nếu lấy lộ liêu chắc chắn sẽ bị người phát hiện. Đừng thấy người nhiều như vậy đều đang chém giết ma thú, nhưng thần thức cả đám đều rất hùng mạnh, lăng tiêu cảm giác như có rất nhiều làn khí như cái lồng bao phủ chung quanh. Rõ ràng đám cường giả kiếm hoàng này, vừa mới trải qua mạng lưới dết chóc của Lý Gia, đúng là ngoại trừ người trong gia tộc, đều không tin tưởng người nào. Nhưng cứ như vậy, nếu Lăng Tiêu hơi có chút cử động khác lạ, nhất định không thoát khỏi sự chú ý của bọn họ. Lăng Tiêu đang nghĩ ngợi, đột nhiên phía sau truyền đến một chàng tiếng thú gầm giống chấm thấp, thanh âm đó dường như vang lên từ tận đáy lòng của mọi người. Không ít cường giả thực lực kiếm hoàng đều biến sắc mặt, Một lao giả chết ra từ đầu vẫn không có ra tay bỗng nhiên mở hai mắt, bắn ra hai luồng tình quang, trầm giọng nói. Không ngờ có ma thú hùng mạnh thế này. Xem ra, ta cũng phải ra tay rồi. Lại là tiếng gầm phẫn nộ, từ trong bóng tối bốn phương tắm hướng, lập tức hiện ra mấy con ma thú. Số lượng tuy ít, nhưng sắc mặt mọi người đều ngưng trọng hẳn lên. Ba gã cao thủ kiếm tông trẻ tuổi của thế gia tinh võ cũng không có ra tay lấy tấm lưới vẻ mặt bình tĩnh đứng ở nơi đó xem náo nhiệt. Thậm chí, thời điểm Lý Gia chém giết người rực ra, bọn họ cũng đều lạnh lùng đứng ở tại chỗ nhìn, vừa không có ý khuyên giải, cũng không có ý tiến lên chợ giúp bên nào. Mà sau khi nghe một hồi tiếng thú gầm giống này, ba người đều biến sắc, đồng thời liếc nhìn nhau. Sau đó ngẩn đầu nhìn lên bầu trời cao vô tận, một gã trẻ tuổi nói khẽ. Đi! Nói xong, thân mình ba người cùng nhau thăng lên phía trên. Một chút ý lưu luyến cũng không có. Nhìn ra được, tương lai người trẻ tuổi kia tiền đồ vô lượng, cầm được thì cũng vương được, tuyệt đối không dây dưa tiếp tục ở lại phía dưới. Có lẽ như thế mới có thể vất vắt được một ít chỗ tốt. Bởi vì thế ra sau lưng bọn họ, khiến tần da cũng thế, môn phái thế ra khác cũng thế, hoàn toàn không mảy may nảy sinh chút ý phản kháng nào. Cho nên, mặc kệ ở nơi này phát hiện cái gì, chỉ cần có mặt ba người bọn họ liền phải có một phần của bọn họ. Nhưng lúc này mỗi người đều cảm cảm thấy được chung quanh vô tận sắc ý, nguy cơ dồn dập từ phía. Đến ngay cả đệ tử cổ gia thực lực yếu nhất, đều cảm thấy được bầu không khí càng thêm âm trầm cùng bố. Nếu như chúng biết bay chỉ sợ là đã sớm bay đi rồi, tuyệt sẽ không ở tại chỗ này để nội tâm trải qua cha tấn thật lớn. Ba gã trẻ tuổi kia rời đi, làm cho tôn gia thiên sơn chỉ có bốn gã cường giả kiếm tông, cũng không có tâm tư tiếp tục ở lại. Cùng đưa mắt trao đổi với nhau một cái, sau đó đều nối nhau bắn người lên như điện xạ rời khỏi nơi này. Nhưng những người có ý muốn những bảo vật ở đây, đều dốc sức chống cự lại ma thú, không ai lựa chọn rời đi. Ma thú tuy rằng hùng mạnh, nhưng nhiều cường giả kiếm hoàng như vậy cũng không phải ngồi không. Cho dù là ma thú bạc bẻ, dưới tình huống đối mặt với đông đúc kiếm hoàng như thế, cũng chống đỡ không được bao lâu, đều bị chém thành mảnh vụn. Từ trước tới nay có lẽ đây là hành động săn bắt ma thú đầu tiên có nhiều võ giả bậc cao tham dự nhất. Nếu như bình thường gia tộc nào cũng sẽ không phái ra nhiều kiếm hoàng như vậy cùng tiến hành săn bắt ma thú, trừ phi là ma thú bậc 7 bậc 8 trở lên, nếu không căn bản là điều sỉ nhục đối với cường giả kiếm hoàng. Thống minh nguyệt mắt thấy đám cường giả lý ra vừa mới đánh giết tất cả người rượt ra, trong lòng nàng quả thực vui mừng như mở hội. Nói cách khác, Dược ra Long Cốc vốn hẳn là địch nhân lớn nhất của lăng tiêu mới đúng. Tân cách là thủ hạ của lăng tiêu đã xé dược du thành hai nửa. Phương thức giết người tàn khốc như thế, khiến cho rất nhiều người nhìn thấy cảnh đó vĩnh viễn cũng không thể quên được. Hơn nữa lăng tiêu còn đoạt của dược du một thanh bảo kiếm, thanh kiếm đó hiện giờ diệp tử đang sử dụng, nhìn theo phẩm chất không kém bao nhiêu so với yêu huyết kiếm. Không nghĩ tới mối thù hận này lại được lý ra tiếp còn mất. Từ nay về sau sợ là dược ra Long cốc sẽ theo sát lý ra tây vực không chết không ngừng. Đại đối đầu của lăng tiêu cũng giảm ít đi phần nào, Tống Minh Nguyệt sao có thể không vui mừng chứ? Tống Minh Nguyệt vừa nghĩ ngợi, vừa phóng ánh mắt tới trận doanh giữa dư ra yến triệu, lòng thầm nghĩ, bọn họ chỉ có một kiếm hoàng bậc trùng, còn lại toàn bộ đều là thực lực kiếm tông, như thế nào ma thu không đến ăn thịt tất cả bọn họ đi? Như vậy, cứu gia của phu quân lại bất đi một nhà. Ồ. Đúng rồi, còn chết ra nữa. Tống Minh Nguyệt suy nghĩ trong lòng. Lúc này, tấm lưới bay lên tới chô ba gã kiếm tông trẻ tuổi của thế gia tinh võ, và bốn gã kiếm tông của tôn gia thiên sơn lại rơi xuống với tốc độ cực nhanh, có người cao dọn quát. Màu tránh ra. Có vật nặng rơi xuống. Khi thật không cần bọn họ nhắc nhở, đám kiếm hoàng đang hôn chiến cũng đều cảm giác được, đều tránh khỏi chỗ đó. Sau đó liền thấy đá tảng nhiều vô số kể, ẩm ẩm nện xuống. Chỉ trong chốc lát đã lấp kín cửa động. Ẩm, Ẩm, Ẩm. Phía trên vẫn không ngừng truyền xuống tiếng vang liên tục. Cũng không biết đá tảng kia từ đâu rơi xuống, sao lại nhiều như vậy, không ngờ đã lấp kín cửa động. Vô số pho tượng vàng và tinh hoạch ma thú bị chôn vùi ở bên trong, hoàn toàn không có cách nào lấy ra được nữa. Đệ tử cổ gia bị lăng tiêu ném khỏi nơi đó chưa hết kinh hồn thì Thảo nói. Mẹ nó! Chẳng lẽ hôm nay thiên thạch rơi xuống cũng là kỹ thuật cơ quan sao? Quá thần kỳ rồi. Thật sự là rất thần kỳ. Loại kỹ thuật cơ quan trong truyền thuyết này, không ngờ hôm nay ta được xem thấy. Ha ha. Từ nay về sau, ta sẽ là cơ quan sư tuổi trẻ xuất sắc nhất của thế hệ cổ gia. Lăng tiêu lại căn bản không để ý đến tên đệ tử cổ gia này. Ném hắn rời khỏi nơi tấm lưới đó, chỉ là không muốn nhìn thấy hắn bị đẻ chết. Giờ phút này... Thân mình lăng tiêu vừa đúng lúc tới phía dưới phạm vi cái lưới lớn kia. Xoẹt. Một tiếng, cái lưới lớn lại mở ra lần nữa, phủ chụp xuống mấy người phía dưới. Lăng tiêu cười lạnh một tiếng, lấy ra hàm hàn bảo đỉnh, dơ lên phía trước trong lòng gào to một tiếng. Lớn. Hàm hàn bảo đỉnh đột nhiên tăng vọng, phạm vi ước chừng tới mấy thước. Thu cái lưới lớn vào trong đó Ngay sau đó miệng đỉnh đóng lại, lăng tiêu kết thủ ấn, hàm hàn bảo đỉnh kịch liệt thu nhỏ lại thu vào trong nhẫn không gian của lăng tiêu. Đồng thời, bởi vì hàm hàn bảo đỉnh đã được lăng tiêu luyện hóa vài lần, mặc dù tâm ý tương thông với lăng tiêu, lần này trái tim lăng tiêu như bị một kích nghiêm trọng, giống như bị người dùng đại trùy hung hăng nện lên trái tim mình, sắc mặt lăng tiêu tái nhận, lập tức phun ra một ngụm máu tươi. Trong khoảnh khắc lăng tiêu thu cái lưới, hán phát ra rào chắn tinh thần lực hùng mạnh, ngăn cách trong phạm vi mấy thước ở chung quanh mình. Biến ý niệm thành cương khí được hắn dùng tới cực hạn. Bởi vậy, không ai ngờ đến tấm lưới lớn có thể dễ dàng giết chết kiếm hoàng kia đã bị người thu mất. Mà lăng tiêu vì tinh thần lực cạn kiệt thu tấm lưới, không nghĩ tới khi tấm lưới bị thu vào trong hàm hàn đỉnh lại cũng không chịu yên, còn hung hăng kích cho hắn một cái như vậy. Tống Minh Nguyệt và Thượng quan Vũ Đồng ở bên cạnh cảm nhận được vẻ khắc thường của lăng tiêu, trong bóng tối đen như mực chưa biết đã xảy ra chuyện gì. Thực lực của Tống Minh Nguyệt cũng chỉ có thể nhìn thấy mơ hồ, mắt thấy cái đỉnh kia đột nhiên biến thành thật lớn. Sau đó tấm lưới lớn liền biến mất không thấy. Trong lòng nàng ngạc nhiên không thôi, vội lấy ra đan dược, đưa cho lăng tiêu đan vào. Ánh mắt lăng tiêu có chút tảm đạm, hắn vất tay khỏe miệng nổi lên một tia cười khổ. Xem ra, tấm lưới này hơi khó hàng phục đây. Có linh tính. Ừ, có linh tính cũng hủy diệt ngươi. Tấm lưới này không giống như yêu huyết hồng liên kiếm. Yêu huyết tuy rằng cũng coi linh tính, nhưng chủ động nhận chủ. Linh khí nhận chủ cũng khác với con người, người đầu hàng có thể làm phản. Linh khí một khi đã nhận chủ trừ phi người chủ kia chết đi, hoặc là bị người có thực lực quá mạnh mẽ cương ép xuất ra khỏi chủ nhân để cướp đi, cương ép hủy diệt thần thức, sau đó luyện hóa thành linh khí của chính mình. Nếu không, tuyệt đối không sẽ để người khác sử dụng. Lăng tiêu chào máu tươi ra khỏe miệng, hắn lấy tay lau sạch. Kim đan trong cơ thể nhanh chóng chữa trị vết thương của hắn, sau đó tấm lưới kia làm ẩm ý điên cuồng ở trong hàm hàn đỉnh, không ngừng tạo ra vết thương trong cơ thể lăng tiêu. Cứ như vậy, khép lại phá hư, rồi khép lại rồi phá hư. Trong cơ thể lăng tiêu 108 chỗ đạo nguyên vốn là vô cùng bình thường, lại do tấm lưới lớn này liên tục gây sức ép, không ngờ trong lúc không để ý tới, lại mở rộng kinh mạch rất nhiều. Điểm lợi ích của Kim đan Chính là chỉ còn một hơi thở thoi thóc thì còn có đường sống. Thậm chí trái tim bị người ta đánh nát, cũng có thể ở trong khoảng thời gian ngắn một lần nữa tạo ra một mạng người. Cho nên, có người dùng đại đạo kim đan để hình dung kim đăng kỳ, quả thực ở một mức độ nhất định, có được thể chất bất tử bất diệt. Lang tiêu ở trong này không ngờ lâm vào một loại trạng thái tu luyện kỳ dị, sáu giác quan đều ở đó, nhưng miệng lại không thể nói, thân không thể động. Tống Minh Nguyệt và Thượng quan Vũ Đồng cũng nhìn ra tình trạng cổ quái này, cả hai đều cầm kiếm hộ vệ ở bên cạnh lăng tiêu. Mà hàm hàn đỉnh sớm đã được lăng tiêu luyện hóa cũng mơ hổ có được linh tính. Giờ phút này chứng kiến chủ nhân bị đà thương, không ngờ cũng nổi giận, cái đỉnh kia ở trong nhẫn không gian của lăng tiêu cũng điên cuồng vận chuyển lên. Mặt khác, yếu huyết kiếm ở trong nhẫn không gian cũng bột phát ra khí thế hùng mạnh, một màn hào quang màu trắng khí thế hào ạt, bên trong sen lẫn những sơi tơ hồng bao phủ bốn phía hàm hàn đỉnh, thân kiếm hung hăng áp chế ở mặt trên hàm hàn đỉnh. Hai kiện phát bảo, không ngờ liên thủ áp chế tâm lưới kia. Lúc này lăng tiêu mới dễ chịu hơn rất nhiều, nắm tay Tống Minh Nguyệt và thượng quan vũ đồng sông thẳng vào chỗ sâu trong bóng tối. ga đệ tử cổ ra sửng sốt một chút, lập tức kêu lên. Chờ ta với, đừng bỏ ta lại. Bên kia, một lượng lớn ma thú khôi lỗi, giống như sóng thủy chiều nào tới bọn họ. Đến ngay cả đám cường giả kiếm hoàng cũng đều biến sắc, phẫn nộ mắng, kẻ chạy trốn không ra sao. Một con ma thú bậc 7 không phải là đối thủ của kiếm hoàng. Vậy 1000 con thì sao? Chương 294, chuyển thế truyền thừa. Từ chỗ bóng tối phía sau ma thú hùng mạnh ù ù như sóng thủy triều bình thường tràn ra, giống giận, dữ dào, bầy đàn vô số ma thú phóng vọt tới đám kiếm hoàng đang chém giết. Hơn nữa, điểm chết người chính là Những con ma thú bậc cao đó giống như là điên cùng rồi, đồng loạt phóng tơi chính là công kích đủ loại nguyên tố. Băng tiễn, binh khí, hỏa cầu, hỏa xà, trông đá, đá tảng gồn đồn che trời phủ đất. Hơn nữa, những nguyên tố công kích này lại không giống như những thứ hỏa cầu đá tảng các loại bình thường không có sức uy hiếp đối với võ giả bậc cao. Mà những nguyên tố ma thú phát ra công kích đó, không sen lẫn chút tạp chất nào, lực lượng nguyên tố thật lớn đến ngay cả cường giả kiếm hoàng cũng không dám đón đỡ. Lăng tiêu hai mắt sáng như ánh đèn, tại cảnh vật tối đen như mực này cũng không bị ảnh hưởng chút nào, dẫn tống minh nguyệt và thượng quan vũ đồng dùng tốc độ cực nhanh phong chạy về một hướng. Tên đệ tử cổ gia kia, mới vừa chạy theo lăng tiêu bọn họ mấy bước, lại bị tần chiêu nhiên trộp lấy và táo lôi trở lại. Ba người thực lực yếu kém kia chạy đi đâu thì chạy, chết sống tần triêu nhiên cũng không hề quan tâm. Nhưng gã đệ tử cổ gia này Một là, chỗ rửa lớn nhất giúp bọn hắn có thể rời khỏi nơi này. Hai là, tất cả mọi người đều nhìn thấy gã đệ tử cổ gia cùng theo chân bọn họ tới đây. Nếu như hắn chết ở chỗ này, tần gia đúng thật sẽ hết đường chối cãi. Tương lai tần gia có thể sẽ làm chủ thiên hạ, nhất thống môn phái thế gia ẩn thế, nhưng chuyện đó sẽ ảnh hưởng đến tương lai. Cho nên, cái mạng nhỏ của gã đệ tử cổ gia này, bọn họ nhất định phải bảo vệ cho tốt. Chỉ trong chốc lát đó. Ba người lăng tiêu sớm đã mất dạng. Tần triêu nhiên đoán hận quay đầu lại nhìn thoáng qua đàn ma thú bậc cao như sóng thủy triều hào hào phong tới, trong lòng còn thầm nghĩ, tấm lưới lương kia, tần gia ta nhất định phải đoạt được. Nếu tần gia ta không chiếm được vậy thì Lao Phu sẽ tự tay cho nổ tan nơi này. thần gia không chiếm được, nhà khác cũng đừng mơ tưởng lấy được. Nghĩ đến đây, tần triêu nhiên lớn tiếng kêu gọi người của gia tộc tụ họp lại cùng nhau rút lui, người các thế gia khác cũng đều giống nhau. Tần triêu nhiên nhìn thoáng qua ba gã đệ tử thế gia tinh võ. Trong bóng đêm phản phất nhìn thấy vẻ tao nhã và cao ngạo trên mặt bọn họ đã hoàn toàn biến mất, thay vào đó là một loại sợ hãi thật sâu. Trong lòng láo cười lạnh, giờ mới biết sợ sao? Mấy tên tiểu tử thúi không biết trời cao đất rộng là gì. Thế gia tinh võ các ngươi sớm muộn gì cũng là đá lót đường của tần gia ta. Nơi này tuyệt đại đa số đều là cường giả thực lực kiếm hoàng. Tuy rằng đang trốn chạy. Nhưng cũng không hoảng loạn, thỉnh thoảng vài người cùng nhau quay đầu lại, cùng hợp lực đánh vào đám ma thú đuổi sắt tới huy lực một kích hợp lực của mấy kiếm hoàng vô cùng hùng mạnh, đám ma thú đó liền bị kích chết ngay tại chỗ. Cứ như vậy, một đoàn cường giả tinh anh của các môn phái thế gia, bị một đám ma thú bậc cao truy đuổi chạy trốn thật thảm hại. Chuyện này nếu để người thế tục biết, thế nào cũng phải cười đến rất cả quay hàm. 7 chúng ta chạy đi đâu đây? Tống Minh Nguyệt trong lòng rất tò mò, bởi vì thai nàng nghe khoảng cách với những người đó càng lúc càng xa. Lăng Thiêu một tay ôm thượng quan vũ đồng, tay kia thì kéo nàng, đã chạy như bay thời gian đã lâu, ngay cả tiếng ma thú gào thét bên kia cũng như tiếng sóng gầm liên tục đã nghe rất mơ hồ. Hiển nhiên, ba người đã chạy trên đường ngược lại với những người đó. Bọn họ cũng không biết chính xác đường đi tới địa phương nào. Chạy theo bọn họ thì có kết quả gì tốt chứ? Thượng quan vũ đồng gần như là bị lăng tiêu kẹp ở dưới nách, nàng thật rất é e lệ, may mà trước mắt tối đen như mực, không nhìn thấy gì. Nếu không, thế nào nàng cũng xấu hổ đến không thể độn thổ cho xong. Tống Minh Nguyệt ngâm nghĩ, quả có chuyện như thế, tuy nhiên căn cứ vào nhận thức trước sau như một của lăng tiêu, cuối cùng Tống Minh Nguyệt cảm thấy lăng tiêu cũng không phải là loại người gặp chuyện thì hoảng loạn. Nhìn con đường hắn chạy cũng chứng thật điểm này, lăng tiêu cũng không giống như chạy loạn mà dường như đang tìm kiếm cái gì đó. Chúng ta phải tìm vài thứ. Lăng điêu mang theo thượng quan Vũ Đồng và Tống Minh Nguyệt chạy như điên lâu như vậy, nhưng chân nguyên trong cơ thể vận hành rất nhanh nên không có cảm giác mỏi mệt chút nào. Vừa nói xong, tốc độ hắn chậm lại, hai mắt chăm chú nhìn một cây cột thật lớn phía trước, ngay sau đó hắn dừng chân lại. Thật kỳ quái, vì sao đám ma thú đó không có đuổi theo chúng ta tới đây chứ? Tống Minh Nguyệt như đang lầm bầm nói, đúng thật. Tốc độ chạy của ba người cũng không nhanh hơn đám cường giả kiếm hoàng, cũng không kém bọn hắn bao nhiêu, nhưng vẫn không có ma thú truy đổi theo hướng bọn họ. Đúng vậy, ta cảm thấy có điểm không thích hợp đấy. Thượng quan vũ đồng được lăng tiêu buông xuống. Nàng ổn định lại tâm tình mình, với lúc nói đến đề tài khác, lúc này nàng dịu dàng lên tiếng để che giấu bất nội thẹn thùng trong lòng. Không có gì khác thường, bởi vì phía này có thứ gì đó đàn ma thú sợ hãi. Chúng nó căn bản là không dám tới đây. Lăng tiêu nói rất khẳng định, sau đó vòng quanh cây cột cỡ hai người ôm trước mắt, vừa đi vừa sờ soạn như đang tìm thứ gì đó. A vậy chúng ta còn tới nơi này, chẳng phải là chui đầu vào lưới à? Thượng quan Vũ Đồng Sửng sốt nói. Thị lực tống minh nguyệt miễn cưỡng có thể thấy được cây cột này, dường như cũng đơn giản không có gì khác lạ, mặt trên có điều khác lờ mờ gì đó nhưng vì nơi này quá tối, nàng cũng không thấy rõ lắm. Nghe thượng quan vũ đồng nói, tống minh nguyệt phản bác. Địa phương càng nguy hiểm, mới càng có khả năng có thứ tốt chứ. Thượng quan vũ đồng sửng sốt một chút, ngay sau đó nói. Cùng với cô bé lăng tố kia thật đúng là cùng một luận điệu. Cuối cùng bàn tay của lăng tiêu ngừng lại một chỗ, hắn vừa hấn xuống, vừa cười nói. Các người không thấy lạ là nhiều ma thú như vậy đã ở đâu tới sao? Còn nữa vì sao chúng không hề đi qua bên này? Đúng vậy, vì sao nhỉ? Tống Minh Nguyệt đi tới, đôi mắt sáng ngời trong bóng tối. Ma thú này đều là con dối ma thú. Lăng tiêu thuận miệng nói xong, ngón tay rốt cục đã ơn bảo. Xoét một tiếng, một cánh cửa không một tiếng động mở ra trước mặt Lăng tiêu, xuất hiện một cái động tối đen, không ngờ không có phát ra chút tiếng động nhỏ nào. Tống Minh Nguyệt thấy thế, có cảm giác như lông tơ cả người mình trợn dựng lên, cảm giác như một luồng băng lạnh thuần túy thổi qua khiến nàng không kìm được sợ run cả người. đây Đây là cái gì? Thượng quan vũ đồng cũng lại gần, thị lực của nàng không nhìn thấy gì, chỉ mơ mơ hồ hồ thấy trên cây cổ xuất hiện một cánh cửa. Vào xem thì bên ngay. Lăng tiêu biểu hiện rất châm ổn. Trên thực tế, trong lòng hắn cũng trầm xuống. Hắn nghĩ lại chuyện trải qua vừa rồi vẫn đúng như suy đoán của hắn, lúc tới cho di tích thượng cổ này. Bên trong nơi nơi đều tỏa ra mùi hương quỷ dị, từ đầu đến cuối con đường ốn lượn khúc chiếc không có ánh đèn. Đến khúc mặt đường đột nhiên sụt xuống, phía dưới giống như vực sâu thăm thẳm, tiếp đến những căn phòng cổ quái kỳ dị, mỗi phòng dường như đều có bảo bối như nhau. Sau đó chính là đại sảnh chứa đầy hoàng kim và tinh hạnh. Đến cuối cùng bị một đống lớn đá tảng trôn bùi. Tưởng tượng lại, nếu như người thực lực kém một chút, mà trong lòng quá mức tham lam, trải qua những thứ đó, phòng trừng sinh mệnh cũng phải kết thúc. Nếu như vậy cũng chưa chết, vậy thì quá tốt. Phía dưới còn có hơn 1.000 con dối ma thú bậc cao đang chờ sẵn. Chuyện này cho dù là ai cũng không thể tưởng tượng được. Chẳng qua phòng trừng người thiết kế nơi này cũng thật không ngờ tới, lại có thể có một đội ngũ hùng mạnh như vậy đến đây cùng một lúc. Nếu như chỉ có vài tên cường giả kiếm hoàng kiếm tông xuống dưới, vậy thì hiện tại đã sớm chết không có chỗ chôn Nghĩ đến đây, Lăng tiêu cũng không khỏi toát mồ hôi lạnh đầy người. Người nọ thiết kế nơi này, tâm tư ác độc quả thực hiếm thấy. Xem ra địa phương này nguyên vốn không phải chuẩn bị cho hậu nhân sở hữu. Không giống chỗ di tích tỷ tỉ, tỉ lăng tố phát hiện kia, thuần túy chính là nơi trốn để mọi người nghiên cứu và tu luyện về thời đại thượng cổ. Bên trong đó mặc dù có cơ quan, cũng chỉ là bản thân lúc ấy thiết kế ra, để phòng ngừa người ngoài xâm nhập, cũng không có ý nhằm vào hậu nhân mấy trăm mấy ngàn năm sau. Cho nên lúc ấy lăng tiêu liền suy đoán, địa phương này cũng không phải là di tích thượng cổ gì. Mà là một nhân vật hoặc gia tộc hùng mạnh nào đó thời thượng cổ đặc biệt xây dựng ra, là một chỗ có công dụng đặc thù nào đó. Căn bản cũng chưa bao giờ nghĩ tới xếp để địa phương này cho hậu nhân mở ra. Những pho tượng vàng đó thà rằng dùng đá tảng chôn bùi, cũng không muốn bị người mang đi. Tư điểm đó có thể nhìn ra tâm tư của chủ nhân chỗ này. Thêm nữa ngàn vạn con dối ma thú xuất hiện, lăng tiêu đông nhiên có thêm suy đoán, nơi này có phải là thời đại thượng cổ hay không. Hay chỉ là một gia tộc nào đó đặc biệt dùng để làm nơi thử nghiệm? Bởi vì nếu chỉ có một hai con dối ma thú, còn có thể giải thích là đặc biệt dùng để trấn thủ nơi này. Nhưng xuất hiện nhiều như vậy điều giải thích duy nhất chỉ có một, đó chính là có người muốn dùng đàn ma thú này để mưu đồ chuyện gì đó. Đến cuối cùng, có lẽ không đợi đến thời điểm bọn họ hành động, lại đột nhiên xuất hiện sự cố gì đó, nên vội vàng phong tỏa nơi này. Sau đó thiết lập vô số cơ quan. Rồi mọi người cũng đều bỏ đi Lý do này cũng đúng vì đến bây giờ cũng không nhìn thấy một bộ hài cốt nhân loại nào Cho nên nơi này cũng không phải là một lăng mộ Mà mục đích của lăng tiêu chính là muốn tìm đến chỗ điều khiển tất cả cơ quan và ma thú Vốn sở học của lăng tiêu cực kỳ pha tạp Đối với kỹ thuật cơ quan này tuy rằng không tính là tinh thâm Nhưng ít ra có thể đạt tới mức hiểu biết Hơn nữa sau khi kim Đan đại thành Lăng tiêu nhìn trong đêm tối rõ như ban ngày Hắn phát hiện có một ám ký khác lạ, nếu không có nhãn lực như hắn cho dù nơi này đèn đuốc sáng trưng cũng không dễ dàng nhìn ra được. Bởi vì không gian này sâu dưới lòng đất ước chừng hơn 20 thước. Trên đỉnh đầu tất cả đều vẽ những hoa văn phức tạp, không nhìn kỹ, căn bản là không tìm được chỗ am ký giống như bảng chỉ dẫn phương hướng kia. Ở thời điểm ba người bỏ chạy, lang tiêu kiên trì dựa theo bảng chỉ dẫn, thẳng đường đi tới chỗ này. Hiện tại xem ra dường như hắn suy đoán đúng rồi. Lúc này ba người đi vào bên trong cây cột, cánh cửa dường như chế tạo bằng kim loại tự động khép lại không một tiếng động. Đồng thời một ánh sáng dịu dàng từ phía trên đầu ba người chiếu sáng. Sau đó, kết. Một tiếng văng nhỏ, mặt đất dưới chân ba người bắt đầu chìm xuống phía dưới. Hai nàng đều hơi có chút khẩn trương, không biết nên đón các nàng sẽ là cái gì đây. Thời gian không lâu lắm khoảng chừng mười mấy lần hít thở, không gian chở bọn họ ngừng lại. Sau đó trước mặt họ mở ra một cánh cửa, đột nhiên trước mắt đèn đuốc sáng trưng, bất thình lình hiện ra trước ánh sáng ngời, khiến ba người đã quen trong bóng đêm thiếu chút nữa không mở mắt ra được. Hai mắt lăng tiêu lập tức được che kín một lớp màu vàng kim, bán ra hai tia sáng như thực chất, trong nháy mắt ánh sáng trước mắt tối sầm lại một chút. Đợi đến khi Tống Minh Nguyệt và Thượng quan Vũ Đồng thích hứng với độ sáng trước mắt, hai nàng mới kinh ngạc phát hiện vị trí hiện giờ của bọn họ, cũng là một đại điện dưới lòng đất. Nhưng có điều khác biệt, so với phía trên đại điện này hình đồng chỉ chừng hơn 20 thước bề dài, có vẻ nhỏ hơn rất nhiều. Hơn nữa, ngay tại chính giữa có một cây cột rất thô, đúng là cây này đã mang bọn họ xuống. Chiều cao đại điện cũng chỉ 5-6 thước, phía trên cách không xa, treo một cái đèn thủy tinh thật lớn. Phát ra hào quang sáng ngời chói mắt, thấy rõ từng sợi lông măng. Cũng không biết thuộc loại tinh hoạch gì mà có thể cung cấp năng lượng chiếu sáng nhiều năm như vậy hay là một khi cây cột bên trong không gian này khởi động, phía dưới mới sáng lên. Ba người đi tới trước, một pho tượng thần thật lớn đứng ở đó, cũng được chế tạo bằng vàng, cao trường 3 thước. Pho tượng đặt nơi đó giống như một vị thần, khiến người ta có cảm giác một loại áp lực thật lớn. nay tượng thần này dường như không khác gì với pho tượng vừa mới bị đá tảng vừa lấp. Thượng quan Vũ Đồng Khép Tâu Mày nói, mọi người cũng không có ai chú ý nhiều tới nguyên nhân chủ yếu là pho tượng khắc bằng vàng. Chính là những pho tượng đó thoạt nhìn điều khắc đều là nhân loại bình thường. Có nam có nữ, cũng không có động tác và phục sức gì khoa trường, trong tay cũng rất ít có cầm vũ khí. Mà pho tượng trước mắt này, sở dĩ làm cho người ta vừa nhìn thấy, theo bản năng liền cho rằng là tượng thần. Đó là vì pho tượng vàng thật lớn này lúc nào cũng phát ra một uy áp bất người. Làm cho tận đáy lòng người ta có loại cảm giác sung kính. Lăng tiêu khen nhữ mày đi đến gần. Trước mặt tượng thần còn bày trí một cái bàn, trên mặt bàn đặt một quyển trục, còn có một thanh trường kiếm bộ dáng phong cách cổ xưa, ngoại trừ hai thứ đó ra, cũng không có vật gì khác. Lăng tiêu đưa tay cầm lấy quyển trục trên bàn. Thống Minh Nguyệt và Thượng quan Vũ Đồng vẫn có chút khẩn trương nhìn quanh bốn phía, sợ lại xuất hiện cơ quan khủng bố gì chăng? Haha, ha, đã tới đây rồi, bất kỳ cơ quan gì thật ra cũng không còn ý nghĩa nữa. Lăng tiêu cười giải thích. Bất cứ một cường giả nào cũng đều không thích làm cho địa phương của mình biến thành một đám hỗn loạn. Nói xong hắn mở quyển trục trong tay ra. Phía trên là một bức họa vẽ hình một thiếu nữ, dung mạo xinh đẹp, dáng người cao gầy, toàn thân mặc váy dài lụa trắng trông như một nàng tiên. Nhưng lăng tiêu và hai nàng đều trận mắt há hốc mồm. Bởi vì bức vẽ trên bức tranh này, không ngờ là thượng quan vũ đồng. Hoặc là nói, gương mặt thiếu nữ này và thượng quan vũ đồng giống nhau như lúc. Lại nói vừa nhìn thấy quyển trục này, vì vật liệu lăng tiêu đã từng thấy qua, đúng là thời thượng cổ mới có cái loại giấy chuyên dùng cho ma pháp quyển trục. Loại công nghệ chế tạo giấy này, đã thất truyền hơn vào năm. Nói cách khác, thiếu nữ trên bức tranh này tuy rằng giống hệt như thượng quan vũ đồng, nhưng bức vẽ tuyệt đối không thể là nàng. Thượng quan tỷ tỷ đây đây là chuyện gì vậy? Chẳng lẽ chỗ di tích này, là tổ tiên gia tộc của các người lưu lại hay sao? Tống Minh Nguyệt Kinh Ngạc hỏi Vừa quay đầu nhìn lại thấy ánh mắt thượng quan vũ đồng có chút dại ra đôi mắt đỏ ngầu, dùng sức cắn chặt môi dưới, thân mình cũng có chút hơi run run, giống như đang cố sức kiểm chế tâm tình của chính mình. Tỷ tỷ, tỷ làm sao vậy? Thống minh nguyệt nhẹ dọng hỏi, bởi vì thấy bộ dáng của thượng quan vũ đồng rất bi thương. Hơn nữa bức họa quỷ dị này làm cho người ta một loại cảm giác không chân thật. Thượng quan vũ đồng vương tay, cầm bức tranh trong tay lăng tiêu. Bàn tay ngọc của nàng khẽ run dậy, trong miệng thì thào lầm bẩm. Không ngờ là sự thật, không ngờ có thật như vậy. a Lăng tiêu bỗng nhiên kinh ngạc nhìn thấy, ngay khi quyển trục tới tay thượng quan vũ đồng, tại chỗ trống chân trên góc trái quyển trục, không ngờ xuất hiện tám chữ to rồng bay phượng múa. Thương do tâm sinh, chuyển thế chuyển thừa. Tướng mạo do tâm mà sinh ra, truyền thừa chuyển thế ba. Cái này cái này nghĩa là gì? Lăng tiêu câu mày hỏi. Mặc dù hắn là tu chân ở kiếp trước, đối với chuyển thế luân hồi thật ra cũng không xa lạ gì, nhưng tới đại lục thường là này, đúng là lần đầu tiên thấy hai chữ chuyển thế trên tư liệu văn tự. Hơn nữa, tám chữ này rốt cuộc có ý nghĩa gì, Lăng Tiêu cũng không hiểu được chút nào. Điều này khiến Lăng Tiêu có chút không thoải mái. Từ trước tới nay hắn đều thích nắm giữ mọi chuyện trong tay mình. Rất nhiều chuyện trong mắt người khác thì vô cùng nguy hiểm. Tỷ như nói tiến vào Phạm Đế Á Đại Tuyết Sơn một trong 10 đại cấm địa của đại lục Nhưng vì lăng tiêu rất hiểu rõ năng lực của mình, hắn có thể tránh thoát được phần lớn ma thú. Ngược lại, đối với lăng tiêu lúc đó mà nói, là nhân loại trái lại càng thêm nguy hiểm. Cho nên, hắn có gan tiến vào Đại Tuyết Sơn, có gan tiến vào Đầm Lầy Vẹn Dị Ác, cũng có gan bước trên con đường của vùng băng hải địa cực. Tuy rằng không thể nói một chút nguy hiểm cũng không có. Nhưng ít ra trên cơ bản Lăng Tiêu đối với chuyện xảy ra đúng là có khả năng làm được do trong lòng hắn đã tính trước. Nhưng ở nơi này, lần đầu tiên Lăng Tiêu có cảm giác như bị người khác khống chế. Thượng quan Vũ đồng dĩ nhiên mở miệng, yếu ớt nói: "Lăng Tiêu, biết vì sao từ thờ nhỏ tỷ tỷ rời khỏi gia tộc, hơn nữa từ đó không quay về không?" Lăng Tiêu lắc đầu, lai lịch của Thượng quan Vũ đồng trước giờ vẫn luôn như một câu đố. Lăng Tiêu cũng chỉ biết gia tộc sau lưng nàng cũng không nhỏ. Ngoài ra, hắn chỉ biết sư môn thượng quan Vũ Đồng là Bách Hoa môn. Nàng đến học ở học viện đế quốc, sau đó ở lại làm giáo sư. Ở trước mặt người khác nàng cao nhãm mà lạnh như băng, còn trước mặt mình thì đầy nhiệt tình nóng bỏng. Nhưng trước nay thượng quan Vũ Đồng lại rất ít đề cập tới chuyện gia tộc của chính mình. Gia tộc của ta là một thế gia rất cổ xưa. Gia tộc không tính là lớn, cũng có một số cường giả cấp bậc kiếm hoàng. Cũng giống như các môn phái thế gia khác cũng có một vài bí pháp để cao thực lực. Thượng quan Vũ Đồng nói xong, trên mặt lộ ra một kia tự hào. Tống Minh Nguyệt nao nào trong lòng thầm nghĩ, khó trách lúc nào mình cũng có cảm giác trên người thượng quan Vũ Đồng có loại khí tức đồng loại, hóa ra cũng xuất thân là Đại Thế Gia, có một số cường giả cấp bậc kiếm hoàng vậy thì không thể là gia tộc nhỏ. Chỉ có điều thượng quan Vũ Đồng khiêm tốn mà thôi. Nhưng gia tộc của ta lại có một truyền thuyết, đồng thời, cũng là một cái ma chú. Từ thời Thượng Cổ đã khởi đầu, Thượng Quan Vũ Đồng nói tới đây, nhìn thoáng qua tượng thần kia, trong ánh mắt mang theo một chút thần sắc phức tạp. truyền thuyết nói là tổ tiên gia tộc Thượng Quan đã từng có thực lực cực kỳ mạnh mẽ, tu luyện một loại công pháp, loại công pháp này có thể chuyển thừa cách xa thế hệ. Thậm chí cách xa nhau mấy vạn năm cũng có thể chuyển thừa. Đây giống như là một loại thức tỉnh, mỗi 1.000 năm, người được lựa chọn, đều sẽ tự nhiên thức tỉnh. Sau đó trong một thời gian ngắn thực lực sẽ có đột phá rất lớn. Thậm chí trong vòng mười mấy năm cũng có thể đột phá đến cảnh giới kiếm hoàng. Đó là chuyện tốt nha. Ma chú là thế nào? Tống Minh Nguyệt tò mò hỏi. Nếu chỉ như thế, đương nhiên là chuyện tốt thật hiếm có. Thượng quan Vũ Đồng thở dài, sau đó nói. Vấn đề là, Phàm là người được lựa chọn không thể sống quá 30 tuổi. A cái này sao lại có chuyện này? Tống Minh Nguyệt giật mình kinh ngạc không thôi. Ha ha, ta cũng không hiểu rõ lắm. Dù sao theo gia tộc ghi lại, cũng không có một đệ tử được truyền thừa nào có thể tránh thoát ma chú này. Đã có mười mấy người đều gặp phải vận mạng như vậy. Bất kể chết như thế nào, tống lại không thể sống qua 30 tuổi. Vậy tỷ tỷ cũng là người được lựa chọn làm đệ tử kế thừa. Tống Minh Nguyệt lộ vẻ mặt nghi hoặc, bởi vì dựa theo cách nói của Thượng quan Vũ Đồng, đệ tử được lựa chọn truyền thừa. Thực lực sẽ thập phần hùng mạnh, nhưng vì sao đến bây giờ tu vi của Thượng quan Vũ Đồng còn chưa đạt tới ma kiếm sư chứ? Thượng quan Vũ Đồng cười khổ nói, Ta quả thật ứng với người được lựa chọn, bởi vì mỗi năm trước đây người được lựa chọn trong gia tộc, canh giờ sinh ra đều giống nhau như lúc. Nhưng phụ mẫu ta bởi vì thương ta, để cho ta tránh khỏi chuyện kế thừa này, khi ta vừa mới được sinh ra, liền đưa ta đến chỗ sư phụ đó, mà sư phụ là người lánh ngưng cùng, cho nên ta cũng liền vào lánh ngưng cung. Quả thật, ta không có nhận được kế thừa gì đó, nhiều năm như vậy cũng không có tìm tới thượng môn. Vì thế cứ tiếp tục qua 7-8 năm nữa, đợi đến khi qua 30 tuổi, nếu ta có thể sống đến lúc ấy, là ta có thể về gia tộc. Như vậy, ma chú này tự nhiên cũng được hóa giải. Cũng sẽ chứng thật một điều, chỉ cần rời khỏi gia tộc, là có thể tránh thoát được ma chú. Vậy cái này cái này là chuyện gì xảy ra? Tống Minh Nguyệt chỉ vào quyển trục trong tay Thượng quan Vũ Đồng. Ôi, việc gì đến sẽ đến, có muốn trốn cũng không được, tương do tâm sinh. Ha ha. Thượng quan Vũ Đồng vẻ mặt bất đắc dĩ cười khổ nói. Trước khi Lăng Tiêu lấy quyển trục này, phía trên không có bức họa, bởi vì có ta ở đây, cho nên bức họa sẽ hiện ra là hình tượng của ta. Nói cách khác, người đắp tượng này, hẳn chính là một tổ tiên gia tộc Thượng quan, rất có khả năng cũng là ngọn nguồn của ma chú. Lúc này lăng tiêu mới hiểu vì sao khi thượng quan vũ đồng nhìn thấy tượng thần vàng này, biểu tình trên mặt lại phức tạp như thế. Nhìn thấy tổ tiên của mình, theo lý phải nên quỳ lệ, nhưng đối mặt với cái ma chú kia, nếu như nói còn có thể thản nhiên để đối mặt, không oán hận tổ tông vậy mới là kỳ lạ. Tỷ tỷ, có thể ma chú này cũng không phải tổ tiên gia tộc của tỷ, mà là cựu gia của các người đánh xuống hay không? Tống Minh Nguyệt xuất thân ở Đại Thế Gia. Đối với một ít truyền thuyết gì đó, nhiều ít cũng có chút hiểu biết. Hơn nữa, nàng căn bản là không tin có người lại nguyện rủa hậu thế của chính mình. Cho dù ma thú ác độc hung tàn đi nữa cũng sẽ không ăn thịt con của mình, huống chi là nhân loại đứng đầu trăm loài. Thượng quan Vũ Đồng khẽ lắc lắc đầu, nàng cũng không biết. Chỉ có điều, rốt cục nàng vẫn không tránh được vận mệnh nhận truyền thừa này. Hơn nữa, không ngờ còn đến trước mặt tượng thần tổ tiên của mình. Thượng quan Vũ Đồng nhắm hai mắt lại, ứa ra hai dòng lệ, hai tay nâng quyển trục, nàng quỳ gối trước mặt tượng thần vàng. Đông nhiên, một luồng lực lượng thật lớn nhưng dịu dàng, đẩy bắn lăng tiêu và tống minh nguyệt rời đi thật xa. Sau đó, từ trên mặt tượng thần vàng, đột nhiên buộc phát ra một vầng hào quang rực rỡ, vô cùng trói mắt, bao phủ thượng quan vũ đồng ở bên trong. Lăng tiêu định xuống tới, lập tức một lực lượng rời non lớp biển, mạnh mẽ va vào mình lăng tiêu, đồng thời nghe một tiếng quát chấm thấp. Ngươi đã thu được trí bảo tinh kim nguyệt quang giáp của gia tộc thượng quan, sao có thể cắt ngang truyền thừa. Lùi ra, thân mình lăng tiêu giống như diệu đứt dây, bị ném bay ra xà, đụng mạnh trên vách tường ở phía sau, sau đó rơi xuống đất. Tống minh nguyệt vội vàng chạy tới, vẻ mặt kinh hãi, nhìn lăng tiêu nói. Phu quân huynh, huynh không sao chứ. Lăng tiêu lắc đầu, tinh kim nguyệt quang giáp này quả thật có chỗ độc đáo, thân thể mình va chạm mạnh lên vách tường cứng rắn như vậy. Không ngờ không có bị thương tổn gì. Thấy lăng tiêu không bị tổn thương, tâm tình tống minh nguyệt hơi hoán lại, nhưng trên mặt vẫn rất khẩn chương hỏi. Vừa rồi là ai nói chuyện? Thật sự là tà môn. Lăng tiêu thầm than thở trong lòng, tổ tiên thượng quan vũ đồng đến tột cùng là ai, lưu lại một tia thần thức, không ngờ cũng có thể hùng mạnh như thế. Vừa mới trong khoảnh khắc kia, lăng tiêu đống nhiên cảm thấy mình đối mặt chính là một tiên nhân không thể chiến thắng, mà không phải một nhân loại. Đúng vậy, người khác không biết nhưng lăng tiêu biết rất rõ, tượng thần kia chính là một kia thần thức được lưu lại, ngay cả phân thân cũng coi như không có. Không ngờ có thể hùng mạnh như vậy. Chẳng lẽ nói, người này đã thành thần sao? Cho dù là những kiếm thánh tiến vào thánh vực, khẳng định cũng không có loại bản lĩnh này. Ở trên mặt tượng thần lưu lại thần thức của bản thân, ở trong nhận thức của lăng tiêu, ít nhất tu vi phải tới phân thần kỳ. Phân thần kỳ tương đương với thế giới này là tu vi gì? Lăng tiêu căn cứ vào so sánh thực lực. Nghĩ tới nghĩ lui, chỉ sợ cũng chỉ có võ giả cảnh giới đỉnh cao của đại lục, kiếm thần mới có thể so sánh cùng. Tổ tiên gia tộc thượng quan là kiếm thần. Lăng tiêu đông nhiên cảm thấy buồn cười, nhưng nghĩ lại chỗ di tích này quy mô hoành tráng, cho dù là cường giả kiếm thánh chỉ sợ cũng không mở ra được. Sắc mặt lăng tiêu dần dần nghiêm túc hẳn lên, nếu đây đúng là sự thật. Như vậy xem ra tổ tiên gia tộc thượng quan, thậm chí phải là cường giả đại đế sống ở thánh vực trước đây. Phu quân, huynh mau nhìn xem, đây là cái gì? Tống minh nguyệt kéo lăng tiêu ra khỏi dòng suy tư, lấy tay chỉ vào trong góc phòng. Một cái thủy tinh cầu thật lớn đường kính chừng một thước, chỉ thấy mặt trên có rất nhiều người đang chạy phía trước, đằng sau đàn ma thú đông đúc đang cố sức đuổi theo. Sau đó, số lượng ma thú dường như càng ngày càng nhiều. Hơn nữa đều rất hùng mạnh. Vì thế một số cường giả kiếm hoàng tụt lại phía sau, chỉ cần bị vây quanh, kết cục lập tức liền ma thú điên cùng cắn xé. Hai người vội vã đến gần một chút để xem cho rõ, vừa nhìn thấy những gương mặt quen thuộc kia, rõ ràng đúng là những người vừa mới chạy trốn. Hai người hai mặt nhìn nhau, chẳng lẽ đây là chuyện đang xảy ra hay sao? Sau đó Tống Minh Nguyệt chỉ vào một cường giả kiếm tông đang rơi vào giữa bầy ma thú. Nhìn xem, đây là gã kiếm tông của thiên sơn tôn ra. Thủy tinh cầu làm cho gương mặt của gã kiếm tông trở nên có chút vặt mẹo, nhưng nét mặt bi phận đó dường như có thể xuyên thấu qua thủy tinh cầu mà chuyển đến trong lòng hai người. Sau một kiếm chém một con ma thú bổi nhào tới, vô số nguyên tố công kích che trời phủ đất đánh tới gã kiếm tông. Gã kiếm tông thiên sơn tôn ra kia há mồm gào lên một câu gì đó, đông thân thể tự bạo nổ tung. Toàn bộ ma thú ở chung quanh trong phạm vi mấy chục thức đều bị nổ chết. Huyết nụ vang khắp nơi. Cả hiện trường cực kỳ đấm máu. Tống minh nguyệt gắng gượng chịu đựng dạ dày quay cuồng, sắc mặt tái nhận, lầm bầm nói. Thật là đáng sợ, đám ma thú này thực đáng sợ. Những cường giả đó đều là kiếm tông trở lên đấy. Lang tiêu cũng giật mình kinh sợ không thôi. Không thể tưởng được nền văn minh thời thượng cổ lại phát triển tới mức như thế. Chuyện xảy ra bên kia, không ngờ có thể thông qua thủy tinh cầu chiếu ra tại đây. Đúng lúc này, chợt nghe thượng quan vũ đồng khẽ rên một tiếng. Hai người vội quay đầu lại, thấy vầng hào quang màu vàng đã biến mất. Truyền thừa nhanh như vậy liền đã xong. Trong lòng lăng tiêu nghĩ đến, chương 295, Thượng Cổ Bí Văn. Thượng quan Vũ Đồng đứng đó, trên người có vẻ tăng thêm một chút phóng khoáng xuất trần, có cảm giác giống như một nữ tử Phàm trần bình thường biến thành một tiên nữ. Thượng quan Vũ Đồng đột nhiên tiếp nhận một lượng lớn tin tức nên trên mặt còn nhiều chút mê man. Sắc mặt nàng thoạt nhìn rất bình tĩnh nhưng một hồi cao hứng. Một hồi đau buồn, một hồi lại vừa căm hận dâng lên. Tỷ tỷ. Tỷ tỷ không sao chứ. Thống minh nguyệt đi tới, nhưng chẳng dám tới gần thượng quan vũ đồng. Nàng hết sức hoài nghi, hiện tại đứng ở chỗ này có phải là thượng quan vũ đồng? Hay không? Lăng tiêu cũng không nghĩ nhiều như vậy, bởi vì chuyển thừa loại này ở tu chân giới là chân thực có thực, hơn nữa từ thần thức của pho tượng thần kia, có thể thấy cũng không có ác ý đối với bọn họ. Tỷ tỷ. Thì không có việc gì chứ. Lăng tiêu đi tới gần thượng quan vũ đồng nhẹ giọng hỏi. Giọt lệ theo khỏe mắt của thượng quan vũ đồng chạy xuống. Sau đó ngục đầu vào ngực lăng tiêu nghẹn nào. Một bên tống minh nguyệt nữ mày Lập tức xoay người. Lại nhìn vào thủy tinh cầu kia. Qua một hồi lâu. Thượng quan vũ đồng mới từ trong lòng lăng tiêu ngừng đầu. Nói. Có phải ta rất mềm yếu hay không? Lăng tiêu lắc đầu. An ủi nói. Đông nhiên trải qua những chuyện này. Ai ai cũng không có chuẩn bị tâm lý, thoải đã hết sức xuất sắc rồi. Thật không? Thượng quan vũ đồng yếu ớt nói. Ta đột nhiên đã biết rất nhiều chuyện. Nói xong ngầng đầu nhìn thoáng qua tượng đắp hoàng kim đột nhiên trở lên bình thường. Lăng tiêu lúc này cũng phát hiện ra áp lực thật lớn từ pho tượng kia đã hoàn toàn biến mất. Đồng thời hắn cảm nhận được ở trong cơ thể thượng quan vũ có một cỗ sức mạnh quần quần, dường như đã tiến nhập vào cảnh giới kiếm hoàng. Tâm lý có chút giật mình. Nhưng lăng tiêu cũng hướng về phía thần tượng túi người thi lễ. đa tạ ngài ban tạo. Trên mặt thượng quan vũ đồng hiển nhiên có chút nghi hoặc, vừa rồi nàng đúng là không có nghe thấy âm thanh gì. Lăng tiêu hỏi. Đã xảy ra cái gì? Tỷ tỷ có thể nói một chút được không? Thượng quan vũ đồng gật đầu dịu dàng nói. Trước tiên nói tới những người truyền thừa thất bại của gia tộc. Là chúng hiểu nhầm tổ tiên, năm đó tổ tiên lưu lại truyền thừa thuyết pháp, đồng thời còn có một tấm bản đồ. Nhưng bản đồ lại bị mất. Cho nên chính xác nhận truyền thừa, lẽ ra trước tiên phải ở bên trong từ đường của gia tộc tiếp nhận khai hóa. Tiếp đó trước khi 30 tuổi dựa theo bản đồ đến nơi đây tiếp nhận truyền thừa, tổ tiên ta nói cho ta biết bản đồ kia nhất định là bị cựu ra ăn trống đi, hơn nữa còn sát hại những người biết chuyện mới xuất hiện ma chú thuyết pháp. Lúc này, Thống Minh Nguyệt đi dạo trở về nói. Ta đã nói mà, bọn họ sẽ không hại chính con cháu của mình đâu. Thượng quan vũ đồng ngợt đầu, tiếp đó nói. Đồng thời ta còn phải biết một bí mật to lớn. Tổ tiên của ta không ngờ chính là một nhân vật vĩ đại ở cùng thời kỳ với đồng thánh vực đại đế. À, thật sự ư? Tống Minh Nguyệt Kinh Hô lên tiếng, không phải do nàng không kinh ngạc, mà thánh vực đại đế là thần trong lòng những người biết việc này. Hắn sinh trong loạn thế, thống nhất thiên hạ, lại xả thân hóa thành thánh vực mới đảm bảo thế giới cân bằng. Nếu nói như ai là người mà nhân loại đáng ghi nhớ nhất thì Thánh vực Đại Đế nhất định là xếp hạng nhất. Mà tổ tiên của Thượng quan Vũ Đồng không ngờ là sống ở cùng một thời đại với Thánh vực Đại Đế. Việc này quả thực làm cho người ta kinh ngạc nhưng điều càng kinh người hơn vẫn còn ở phía sau. Thượng quan Vũ Đồng thản nhiên cười sau đó nói. Hơn nữa, tổ tiên của ta và Thánh vực Đại Đế năm đó cùng nhau tranh đoạt thiên hạ và là kẻ thù không đội trời chung của nhau. Đáng tiếc đến cuối cùng lại thất bại. Nơi này sau đó được tổ tiên ta khai sáng tạo ra một căn cứ. Toàn bộ những ma thú kia đều là quân đội ma thú do tổ tiên nuôi dưỡng. Đáng tiếc, thánh vực đại đế quá hùng mạnh. Không đợi tổ tiên của ta bồi dưỡng hoàn hảo đám ma thú này cùng ông ta quyết chiến, thánh vực đại đế không ngờ hóa thân thành thánh vực, biến mất khỏi thế gian. Điều này nghe cũng quá kinh người. Thống minh nguyệt lắc đầu thở dài nói. Thật sự khó có thể tin nổi. Nhưng cẩn thận ngắm lại, dường như thật đúng là như vậy. Người bình thường quả thực không thể sáng tạo ra không gian nơi này, lại còn có nhiều ma thú hùng mạnh như thế. Nếu không phải vậy, làm sao có khả năng xuất hiện nhiều ma thú bậc cao như vậy? Tổ tiên của tỷ tuy rằng thất bại nhưng rất là tài giỏi đó. Tống minh nguyện tán thưởng. Thượng quan vũ đồng đống cười khổ, sau đó tiếp tục nói. Cho nên tổ tiên ta liền lưu lại biện pháp chuyển thế truyền thừa. Hy vọng có thể tìm ra một người thích hợp, tiếp thu truyền thừa của người, đạt được thực lực to lớn sau đó san bằng thánh vực. Đây là tâm nguyện lớn nhất của người. Á! Thống minh nguyện nhìn thượng quan vũ đang không nói gì nói. nhiệm vụ này thật sự rất gian khổ. Đúng vậy, chính người còn không làm được, lại còn muốn chúng ta có thể làm sao. Thượng quan vũ đóng nhìn lăng tiêu có chút bất đắc gì nói. Khi ta nhận kế thừa, tổ tiên của ta có nói để có thể giúp ta hoàn thành tâm nguyện. Người nói đệ là người ngoài số mệnh. Lăng tiêu bất chợt dùng mình, hai mắt như điện bắn thẳng đến pho tượng hoàng kim kia. Bức tượng đó trông rất phong độ, khoe miệng khẽ nhét lên, nhìn kỹ có hình ảnh mờ nhạt của vũ đồng, hai mắt hưu thần như thể đang nhìn lăng tiêu mỉm cười. Rất lợi hại. Lăng tiêu vừa ngạc nhiên thầm thán phục một tiếng. Từ khi đến thế giới này, đây là lần đầu tiên có người có thể vừa ngắn gọn dứt khoát chỉ ra bản thân mình là người ngoài số mệnh. Cái gì gọi là người ngoài số mệnh, chính là nguyên bản hắn không thuộc về thế giới này. Không thể tưởng tượng được người này chỉ một tia thần thức cũng có thể xuyên qua chính lai lịch của mình, không hổ có thể đối kháng với người hóa thân ra thánh vực. Tống Minh Nguyệt đột nhiên hỏi. Vậy tổ tiên của tỷ sau này lại đi nơi nào? Nghe ý tứ của người, sau khi thánh vực đại đế hóa thân thành thánh vực thì người còn sống chứ? Thượng quan Vũ Đồng lắc đầu nói. Ta cũng không biết, người không nói. Chỉ có điều người dùng nguồn sức mạnh lớn đã thông kinh mạch của ta, hơn nữa kinh mạch của ta còn được mở rộng. Sau đó người nói hiện tại ta đã có thực lực của kiếm hoàng, chỉ cần tiếp tục tu luyện trong vòng 100 năm có thể gia nhập thánh vực. Sau đó còn nói lăng tiêu có thể là người trợ giúp ta, chứ những điều đó ra cũng không giao cho ta nhiều đồ vật này nọ, nói là thời gian khẩn cấp không kịp nói. Thực thân kỳ! Tống Minh Nguyệt nghe xong từ đấy lòng không khỏi tán thưởng một tiếng. Đi quanh Thượng Quan Vũ hai vòng sau đó đó nói. Lúc trước Tu Vi không đến ma kiếm sư, không ngờ trong khoảnh khắc trở thành cao thủ kiếm hoàng, trong vòng trăm năm sau còn có thể đủ thực lực tiến vào thánh giai, thực làm cho người ta không thể tin được. Tỷ tỷ, mội thật sự hâm mộ tỷ đó nha. Thống Minh Nguyệt cười nói. Chúc mừng tỷ gặp được kỳ ngộ. Thượng Quan Vũ đông thản nhiên cười, cũng không phải đột nhiên thực lực mình tăng mạnh mà là nguyện vọng của Tổ tiên nàng quá mức kinh người san bằng Thánh Vực. Vậy đây là dạng tu vi gì mới có thể làm được điểm ấy? Từ Thượng Cổ đến nay, mấy vạn năm thời gian trôi qua, có bao nhiêu thế gia môn phái, lại có bao nhiêu người tiến vào Thánh Vực, nhiều người còn không phải ở thế gia môn phái nào cũng tiến nhập. Chỉ sợ hiện giờ ở Thánh Vực, cao thủ Thánh Giai đã nhiều vô số kể. Cho dù trong vòng trăm năm, mình có thể tiến vào Thánh Giai, nhưng phải làm thế nào đây? Chỉ sợ bên trong thánh vực tùy tiện chọn ra một người cũng có thể đánh bại chính mình. Cho nên, Thượng quan Vũ Đồng cảm thấy tổ tiên của mình thật sự là rất điên cuồng, không ngờ đến mấy vạn năm sau còn tính kế cho con cháu đi vào. Nàng từ nhỏ không lớn lên ở trong gia tộc cho nên tính tình cũng không giống những kẻ coi trọng gia tộc hơn hết thảy Hơn nữa, Thượng quan Vũ Đồng còn rất nhiều huynh đệ, nếu giờ phút này nàng lấy thực lực kiếm hoàng về gia tộc, Chỉ sợ nam nhân thừa kế trong gia tộc đều nhìn nàng như cái gai trong mắt. Cho nên, thượng quan vũ đồng quyết định không thực hiện mệnh lệnh tổ tiên kia. Cái này chính là muốn nàng chết hiểu. Quả nhiên, lang tiêu trầm ngâm một chút cũng như mày nói. Tỷ tỷ, nếu thực lực đã tăng lên, như vậy cần phải tiếp tục tu luyện đi thôi. Tỷ tỷ hẳn đã được truyền thừa công pháp và kiếm kỹ. Về phần tâm nguyện kia của tổ tiên, ha ha, chẳng qua chỉ là một niềm hy vọng mà thôi. Ở thời điểm này thực không thể coi trọng được. Thượng quan Vũ Đồng gật đầu nói, ta hiểu được mà. Còn nữa, tốt nhất tỷ tỷ cũng không phải nói cho ra tộc biết. Lăng Tiêu trầm giọng nói, trải qua hơn 2 năm làm chủ cuộc sống, Lăng Tiêu gặp rất nhiều cái gọi là lợi ích gia tộc mà không chú ý đến cuộc sống hạnh phúc của con cái. So với họ, chính gia tộc mình xem ra vẫn là rất tốt. Nhưng cho dù hiện tại, chỉ sợ trong mắt rất nhiều quý tộc danh tiếng lâu đời, Lăng ra cũng chỉ là một quý tộc nhà giàu mới nổi mà thôi. Thống Minh Nguyệt cũng nghiêm túc đề nghị nói. Đúng vậy, tỷ tỷ ngàn vạn lần không thể nói ra chuyện này ở trước mặt gia tộc. muội cho rằng tỷ tỷ không cần phải trở về gia tộc, nếu không sẽ đe dọa đến lợi ích của người kế vị gia tộc. Chúng ta cùng nhau quay về thành PENGIA đi. Thực lực của tỷ tỷ cao lên cũng có thể giúp đỡ tỷ rất nhiều chuyện. Sau khi truyền thừa, Thượng quan Vũ Đồng đã khôi phục lại diện bạo. Nghe vậy trên mặt hiện lên một tầng đỏ bừng xinh đẹp vô cùng, nhẹ nhàng gật đầu. Tống Minh Nguyệt lúc này lôi kéo hai người chạy tới trước mặt thủy tinh cầu nói. Những người đó quả là không may, đã chết rất nhiều người. Tuy nhiên Tần Gia, Chết Gia và Lý Gia thì thương vong cũng không lớn lắm. Ba siêu cấp kiếm tông vốn rất kiêu ngạo giờ cũng vô cùng chật vật. Thường, nếu không có các cao thủ của Tần Gia và Lý Gia, triết triết Gia bảo hộ, bọn họ sớm bị cắn chết hết. Trên thủy tinh cầu, đệ tử cổ gia đang vẻ mặt khẩn trương mở ra một cơ quan, sau đó là những người đó đều cố hết sức chống đỡ. Trừng hơn 1000 ma thú bậc cao hầu như đã bao phủ lấy hơn 10 cường giả còn lại. Lúc này cơ quan rốt cục bị mở ra, người của triết gia và Lý gia tranh chấp đường lao vào, còn tấn công lẫn nhau một trận, cuối cùng lại phải trả giá một gã kiếm hoàng tự bạo. Cơ quan trầm rãi khép lại, thủy tinh cầu lập tức trở lên tối om. Thượng quan Vũ đồng nói: Bọn họ chạy đi rồi. Lăng tiêu gật đầu. Tốt lắm chúng ta cũng đi. Tống Minh Nguyệt vẻ mặt vui sướng khi người khác gặp họa Lần này toàn bộ gia tộc bọn họ nguyên khí đại thường. Chúng ta cứ lặng lẽ trốn đi là tốt nhất. Thượng quan Vũ Đồng cười khẽ. Đúng lúc ta biết một lối đi bí mật thông ra bờ biển. Tác giả, Tiểu Đào Phò. N.G. Lợi. chương 296, Luyện thể dưới đáy biển. Tống Minh Nguyệt quay đầu nhìn thoáng qua bên trong thủy tinh cầu. Ma thú cao cấp đang điên cuồng tấn công, lại nhìn thượng quan vũ đồng nói. Tỷ tỷ có biện pháp thu phục những ma thú kia không, nếu có thể. Chúng ta còn sợ ai nữa? Thượng quan vũ đồng cười khổ lắc đầu nói. Những ma thú này chỉ nhận thức một người chủ nhân, tuy nhiên sẽ không tấn công hậu nhân có mang huyết mạch của thượng quan gia tộc. Tống Minh Nguyệt Ngưng Thần suy nghĩ chính xác, quả thật những ma thú không có truy đuổi chúng ta, hóa ra là như thế. Lăng tiêu có chút không nờ tới. Tuy nhiên trong lòng Lăng Tiêu vẫn cho rằng, những ma thú không dám qua bên này là vì đây là cấm địa của thế gia môn phái. Tuy ma thú có thực lực hùng mạnh nhưng phần đông bọn chúng cũng bị bức bách mà làm, nên bây giờ có chút rối loạn ở đầu trận tuyến, cũng không thể tưởng tượng được là chúng có thương lượng bàn bạc. Chúng ta rời khỏi chỗ này đi. Thượng quan Vũ Đồng vẻ mặt chân ổn, bình tĩnh nói. Cảm thụ được sinh lực đang chạy tràn đầy trong trong kinh mạch. Tuy không có mức quá kiêu ngạo nhưng trong lòng vẫn có chút kích động. Trong lòng nàng luôn mách bảo luôn luôn phải điểm tĩnh, nhất định không để yêu nữ Tống Minh Nguyệt chê cười. Quả nhiên Tống Minh Nguyệt có chút không ngờ liếc mắt nhìn thượng quan Vũ Đồng một cái, trong lòng thầm bội phục nghĩ rằng nếu ta đột nhiên tăng mạnh thực lực, liệu có thể trầm ổn như thế hay không? Theo sự chi dẫn của Vũ Đồng, lang tiêu ba người theo lối đi bí mật ra tới bên ngoài. sao đầy trời, từng trận gió lạnh thổi đến làm cho người ta khoan khoái cả người. Ba người thậm chí còn không biết đến thời gian đã trôi qua được vài ngày. Bọn họ bây giờ đang ở hòn đảo của Tần Gia, ở mặt khác, không biết những người đó có thể chạy ra bên ngoài hay không. Cho dù bọn họ có may mắn trốn được, bên dưới đông đảo ma thú tồn tại như vậy, trong một khoảng thời gian ngắn, bọn cũng không có can đảm quay trở lại. Tuy rằng không hoàn toàn do xét đầy đủ, nhưng đám người kia không phải là không có thu hoạch, chiếm được không ít kiếm kia và công pháp. Tinh hoạch của ma thú cũng thu lượm đi không ít rồi. Về phần pho tượng hoàng kim kia tuy có giá trị nhưng đối với bọn họ mà nói không phải là đồ vật quý hiếm. Cho nên những người đó nếu có thể chạy ra cửa thoát chết, cũng không thể nói rằng họ không có thu hoạch. Lúc này nghe một tiếng kêu lanh lảnh văng lên, Lăng tiêu thấp giọng nói. Tiểu sửu đến nay Quả nhiên tiếng kêu văng lại, ba người có thể thấy trên bầu trời đêm xa xa có một vệ trắng bay với tốc độ nhanh vào tới. Sau đó hạ xuống phía trước cho ba người đứng, hưng phấn kêu to. Lăng tiêu nhìn tiểu Sửu mắt sáng rực lên, trên người nó có một cỗ lực lượng hùng mạnh đang chạy, hiển nhiên là nó đã có biến đổi. Con thú nhỏ này rốt cục có thể đạt tới cảnh giới nào nữa, lăng tiêu cũng không để trong lòng. Dù sao từ khi còn trong trứng, nó cũng đã hút khô hai quả tinh hạch ma thú bậc nằm duy nhất lúc bấy giờ của lăng tiêu. Lăng tiêu nghĩ... Nếu tiểu xỉu không có gì đặc biệt thì đã ngay lập tức bắt nó nương ăn. Dường như chuyện cũ đang xảy ra trước mắt, bao hồi ước queo trở lại, lang tiêu vô cùng thân thiết sờ sờ đầu tiểu xỉu. Tiểu xỉu cũng dùng cái đầu đầy lông ngực mà cọ cọ vài cái vào lồng ngực lang tiêu, rồi hướng về phía thượng quan vũ đồng kêu kêu vài tiếng. Tại bầu trời đêm này, tiếng kêu của nó vang vọng thật xa. May mắn là cao thủ ở đây không tới nếu không họ sẽ không buông tha. từ khi tiểu xỉu đắp xuống Trong phạm vi 10 giảm xuất hiện một mảng yên tĩnh, động vật cùng không dám phát ra nửa điểm âm thanh. Đây là áp lực của ma thú bậc cao, chỉ hơi nhướng mày cái là có thể làm cho ma thú cấp thấp run dậy. Ba người ngồi thoải mái trên người tiểu sỉu, tiểu sỉu hung dung bay lên, trong nháy mắt đã cao hơn mấy trăm mét, bay về hướng thành vẹn dị ạt. Đột nhiên từ sau truyền đến một cố áp lực kinh khủng, tiểu sỉu giật mình sợ hãi kêu lên một tiếng, thân hình lào đảo, thiếu chút nữa là rơi xuống. Phía dưới là đại dương minh ngông, lẩy thực lực ba người nếu có rơi xuống biển cũng không hề gì, tuy nhiên đối phương là dạng gì. Xa như thế, không nhìn thấy người mà có thể có áp lực cường đại như thế. Lăng tiêu lập tức nghĩ đến ba lão bất tử của thần gia, vội vàng nói. Minh Nguyệt, tỉ tỉ các người mau cùng tiểu xỉu đi trước. Ta chặn hắn một bước rồi sẽ theo sau mọi người. Thượng quan vũ đồng thái độ kiên quyết nói. Không được. Thực lực của ta bây giờ cũng đã đạt đến cảnh giới kiếm hoàng, quyết không thể để đệ ở lại một mình được. Tống Minh Nguyệt tuy rằng thực lực yếu nhất, mới chỉ là ma kiếm sĩ Ba ba, tuy nhiên cũng tỏ thái độ kiên quyết không kém gì thượng quan vũ đồng, hai mắt sáng rực nhìn Lăng Tiêu. Phu quân không phải nói rằng, ngay cả chết cũng muốn chết chung một chỗ à. Lăng Tiêu vừa cảm động vừa buồn cười nói, chết cái gì mà chết, không ai có thể chết ở đây được. Các người nếu không đi thì là chết thật đó. Kiếm tôn là cao thủ mà các người có thể ngăn cản được sao? Hay là Minh Nguyệt đã quên cái đỉnh của ta? Tống Minh Nguyệt thò tay lấy ra một viên thâm hải độc long nhãn có công hiệu tị thủy, đưa cho lăng tiêu, nhìn hắn thật sâu rồi nói. Phú quân, Minh Nguyệt và tỷ tỷ ở thành vẹn di ạt chờ chàng Thượng quan Vũ Đồng định nói cái gì nhưng đã bị Minh Nguyệt lôi đi, tiểu xỉu sớm đã được lăng tiêu phân phó, hai cánh vũ mạnh, bất trợt vụ nhanh, nháy mắt đã biến mất ở trong bóng đêm. Lăng tiêu đứng giữa hư không, hướng về phương xa cao rộng quát. Người nào đang ẩn nút ở đó, có bản lĩnh thỉ ra đấu với ta 300 hiệp. Há ha ha ha ha. Đông nhiên, ở phía hải đảo phương xa truyền đến một tiếng cười giàn ua, chi có điều tiếng cười kia dương như không có một chút ý cười đều nào mà lạnh như băng, khiến người nghe có cảm giác sởn tóc gáy. Không biết trời cao đất dày là gì. Chi với tu vi của người, ta đây đã mặc kệ người rồi. Lại còn dám chủ động tiêu gạo. Thật sự là chán sông à. Cùng với sự xuất hiện của âm thanh kia, vong xuất hiện một đạo hào quang bảy màu dài mấy chục thước chém về phía lăng tiêu. Đạo hào quang kia có uy lực và khí thế mà lăng tiêu ít thấy trên đời. Mà so sánh với cố khí thế trước mặt thì cao thủ kiếm hoàng trước đây đánh nhau với hắn giống như trẻ con đang làm xiếc hết sức bình thường không đáng gì để nói. Đồng thời lăng tiêu cũng hét một tiếng to. Trong cơ thể kim đàn đang không ngừng phóng xuất ra chân nguyên. Chân nguyên ở kinh mạch chạy nhanh theo 108 huyệt đạo toàn thân của lăng tiêu phóng ra, bao trùm bên ngoài lăng tiêu một tầng hào quang vàng, cứng rắn vô cùng. Trong tay hắn, yêu huyết hồng liên kiếm khí bắn ra đón lấy đạo lực lượng hùng mạch kia. Âm thành già nua có vẻ hơi kinh hô một tiếng nhưng lập tức cười lạnh nói. Kẻ không biết thì không sợ, còn biết thì vô chi, ha ha, chết đi. Khi đế lợi đế. Bốn đạo kiếm khí vây quanh thân thể lăng tiêu, ngang dọc chém về phía thân thể lăng tiêu. Người này ra tay độc ác, muốn dùng bản lĩnh nhanh chóng giết chết lăng tiêu. Năm đạo kiếm khí sắt y dày đặc mang theo một mùi vị tử vong. Hơn nữa với khí thế của người kia đã hoàn toàn áp chế lăng tiêu. Thậm chí hắn có cảm giác không thể thở được. Mà thân thể lăng tiêu lại giống như kẻ giảo quyệt, tránh trái tránh phải, thoát ra khỏi mấy đạo. Kiếm khí kia. Yêu huyết hồng liên tuân ra một cỗ kiếm khí dài hơn 10 thước màu đỏ. Đây là lần đầu tiên yêu huyết kiếm phát ra kiếm khí màu này sau khi đã được luyện hóa. Ha ha, tiểu tử thật sự có tài, ta thật sự cảm thấy luyến tiếc ngươi. Nhưng ta vẫn phải hút lấy máu huyết của ngươi. Âm thanh giả nuôi lại văng lên, tuy nhiên những lời nói này làm cho ta cảm giác sợ hãi không thôi. Qua nhiên là một trong ba gã kiểm tôn của tần gia. Lăng thiêu vừa nghĩ vừa cố gắng đâm kiếm với tốc độ thật cao không biết tự lượng sức mình. Âm thanh giả nùa có phần trêu đùa dễ cật như mèo dẫn chuột. Trên mặt lăng tiêu hiện ra vẻ biến sắc, đối mặt với cao thủ cấp bậc kiếm tôn, không liệu mạng thì hắn đến một chút cơ hội cùng không có, chỉ cần có một chút lơ là là có thể lâm vào tình cảnh vạn kiếp bất phục cho nên hắn không nói một lời. Lao tổ tông kiếm tôn của tần gia một thân hát bào, ẩn dấu tấm thân giả mua trong bộ quần áo đen, thấy lăng tiêu hướng lại đây, bật cười ha hả. Đưa đôi tay nhăn meo như ương chảo chụp lời yêu huyết hông liên kiếm. Kiếm chưa tới, kiếm khí đã tới trước. Không ngờ không làm lão tổ tông kiếm tôn của tần gia bị thương chút nào. Trên mặt láo tổ tông tần gia xuất hiện một tia châm chọc cười lớn. Lúc này dị biến xuất hiện, một cái đỉnh lớn chừng năm thức đống nhiên từ trên trời răng xuống. Giống như một khối thiên thạch trên trời với sự ma sát vào không khí, đỉnh lớn chuyển sang màu đỏ rực cuộn cuộn, sóng nhiệt cách vài trăm thức cũng có thể cảm giác được. Nó hung hạn hướng về kiếm tôn lão tổ tông tần ra. Tần gia kiếm tôn phẫn nộ gào thét một tiếng. Muốn chết. Cố khí thế hùng mạnh theo thân thể lão buộc phát ra, với khoảng cách mấy chục thức như lăng tiêu nháy mắt đã bị trấn bay. Lăng tiêu giống như một chiếc lá tàn, lao vùn vụ xuống dưới biển. Song song với đó, tôn đỉnh lớn cùng áp đến trên đầu tần ra láo tổ. Tần ra lão tổ gầm lên giận dữ, tay cầm bảo kiếm thuốc dục lực lượng toàn thân. Hung hăng đám tới cái tôn đỉnh lớn trên đầu. Bảo kiếm kia căn bản không thể địch nổi lực lượng không lồ đó, nhanh chóng vỡ vụn. Trần ra lão tổ nổi giận gầm lên một tiếng, tiện tay ném kiếm xuống, bàn tay khô héo nắm chặt, trên mặt phủ một vầng sáng màu bạc, đánh vào đáy bảo đỉnh, miệng thét lên một tiếng. Phá! Hắn đoán chắc cái đỉnh lớn sẽ tan ra, nhưng không có gì xảy ra, điều này cực kỳ cổ quái, không ngờ phản chấn toàn bộ năng lượng hủy diệt của lao trở về. Hoa! Và... Kiếm tôn lão tổ tông tần ra miệng phun một ngũ máu, giận dữ phát ra một tiếng giống, sau đó thân hình trợt lóe lên, một cước đá vào bên cạnh đỉnh. cực hàn bảo đỉnh như thể đã hoàn thành sứ mệnh một cách thành công nên rất vui sướng rơi xuống biển. Phan, bọt nước văng lên tung tué. Kiếm tôn lão tổ tông tần ra nhìn quanh, không thấy bóng dáng lăng tiêu đâu không kìm nổi tức giận trong cổ họng phun ra một ngụm tiên huyết. Không thể tưởng tượng được. Chính mình là cảnh giới kiếm tôn không ngờ lại bị một người với thực lực kiếm hoàng hung hang đùa bỡn một hồi. Cái tôn đỉnh lớn kia rốt cục là cái gì? Lao cũng không muốn làm rõ. nhịn không được sử dụng lực lượng toàn thân đánh xuống dưới biển. Thương thế của lăng tiêu căn bản không nặng, lơ lửng trên mặt biển thu lại hàm hàn bảo đỉnh vai chuẩn bị lặn xuống rời đi. Không ngờ một sức mạnh khổng lồ trong dây lát kéo tới, xung quanh một ngàn thước mặt biển giống như có một người không lồ ở dưới biển hút khí. Ngay lập tức xuất hiện một cái hố nước. Sau đó sóng biển bị kích thích bọn vang khắp nơi, vô số sinh vật biển bị vị kiếm tôn tần ra này một trường giết chết. Ngay sau đó, những đợt sóng biển từ trên cao rơi xuống, toàn bộ mặt biển trong phạm vi vài dặm dường như nhốn nháo hình thành lên một dòng nước xoáy lớn. Kiếm tôn tần ra kia khi phát tiết xong sau đó giận dữ body. Những kiếm tôn này vốn nhận được mật báo là có phát hiện ra một di tích cổ có quy mô đồ sộ. Bên trong chắc chắn có bảo vật nên mới xuất hiện, mật khác hai người đã theo cửa đi vào, còn Lao thì thủ lại trên đảo phòng ngứa bất chắc. Tiểu sĩ ủ kêu vài tiếng to, ít nhiều đã gây cho lão sự chú ý, nghe tiếng kêu và nhận thấy đó là một ma thú bậc cao, cảm thấy kỳ quái. Nghĩ rằng có đại nhân vật đang ở đây không ngờ con ma thú kia lại cản quấy như vậy. Sau đó, Lao cảm giác rằng ma thú kia không bay đi. Bất chợt cảm thấy hiếu kỳ liền bay đến hướng này rồi lại cảm ứng được trên người ma thú dường như có người, bởi vậy liền xuất ra áp lực khổng lồ chấn áp ma thú kia lại. Cũng không tưởng rằng áp lực vừa nổi lên đã bị bắn ngược trở lại. Vì có thần Long Đại Nhân hứa hẹn, mấy người kiếm tôn tần gia cũng không nổi hấp thu máu huyết, cho nên ngay từ đầu vị kiếm tôn tần gia này chỉ tò mò, cũng không thể ngờ lại ăn một đòn đau từ một kẻ có thực lực yếu đôi kia. Trong lòng lão cực kỳ căm hận, lại mong muốn không ngáo người nào trông thấy bằng không còn mặt mũi nào nhìn mọi người. Lăng Tiêu cảm giác được có sức mạnh đánh vào mặt biển, liền bật người chui vào hàm hàn bảo đỉnh. Cũng không thể ngờ rằng vẫn chậm chân một bước, bị lực lượng của kiếm tôn kia đánh trúng, nửa người xương cốt vỡ vụn. Lăng Tiêu bỗng dưng tiếp đi ở trong bảo đỉnh. Lập tức hàm hàn bảo đỉnh theo dòng nước xoáy chậm rãi chìm xuống đáy biển. Trong khi chìm xuống, có vô số sinh vật muốn lại đáy tìm tòi đều bị hàm hàn đỉnh phát ra một luồng hàn khí lạnh lẽo. Đều vô cùng sợ hãi chạy mất, cũng không biết trải qua bao lâu. Hàm hàn đỉnh dừng lại ở đáy biển, mặc kệ dòng nước ngầm chảy vẫn vững như ngọn núi. Đồng thời đó, bên trong hàm hàn đỉnh, hàn khí nhẹ nhẹ tiến vào thân thể lăng tiêu. Hàn đỉnh này là do lăng tiêu luyện hóa nên lăng tiêu trọng thương cũng giống như hàn đỉnh bị trọng thương. Kim đan trong cơ thể lăng tiêu có chút giảm đạm tuy nhiên vẫn chứa trị cho lăng tiêu đâu vào đấy. Dần dần, ngoại thương trên thân thể lăng tiêu được chữa trị hoàn toàn. Nhưng thần chí lăng tiêu vẫn mê man. Hàm hàn đỉnh ở đáy biển không ngừng hấp thu năng lượng thủy hệ nguyên tố, sau đó lại không ngừng tới hút vào thân thể lăng tiêu. Vòng đi vòng lại sinh trưởng không ngừng. Bên ngoài đảo tần ra lúc này lại náo nhiệt phi thường. Tác giả, Tiểu Đào Phò, N.G. Lợi, chương 297, Huynh muội liệt ra. Không ngờ tên tinh anh đệ tử của cổ gia dưới tình huống như vậy cùng tìm được một đường sống cho mọi người. Mang theo một đám người chật vật chạy ra con đường sông đó Có thể nói nếu không có tên cổ gia đệ tử này Nhìn lại một đoàn toàn các cao thủ có thực lực mạnh mẽ là Kiếm Hoàng Kiếm Tông cũng không thể làm được việc gì May mắn nhất là ba gã đến từ tinh võ thế gia Bởi vì gia thế bọn họ Tần gia không dám đắc tội ở trước mặt họ Cho nên bọn họ tất cả đều còn sống Mặc dù tất cả đều chật vật vô cùng Ngay cả gã công tử mặt trắng cùng tóc thai dối bời Tin rằng nếu không phải kẻ mù, đều có thể nhận ra đó là một nữ tử. Tuy nhiên sau khi đi ra, trên mặt không còn sự kiêu ngạo nữa mà thay vào đó là một biểu tình đầy sự tàn khốc, bọn họ đến từ nhưng thế ra đầy kiêu hánh nay bị trà đạp lên sự tự tôn đó. Cái gọi là tôn nghiêm, kiêu ngạo, phong độ và cao quý đối khi đối mặt với những ma thú hung ác, ánh mắt lạnh leo, răng nanh sắc bén và trong miệng bước ra nhưng mùi hôi thối thì quả thực không đáng coi trọng. So sánh vận mệnh với những cái đó thậm chí không đáng để tính toán. Tin tưởng rằng, nếu có thể thoát khỏi tình huống này bằng sự hiến dâng trinh tiết của mình, tiểu cô nương đến từ siêu cấp thế gian này chắc chắn cùng sẽ làm mà không một chút do dự. Bởi vì nàng đã bị dọa cho vỡ mật. Tiến vào thượng cổ di tích này, bốn gã kiếm tông của thiên sơn tôn ra cũng không may mắn sống sót. Long Cốc câu gia nam cao thủ kiếm hoàng, một cao thủ kiếm tông cùng bị Tây vực lý ra tấn công giết chết toàn bộ. 5 người của Hiến Triệu Dư ra ngoại trừ tên Kiếm Hoàng Bậc Trung thì toàn bộ bị diệt vong. 12 người của Tứ Xuyên Chết ra thì 9 cao thủ Kiếm Hoàng còn lại 6, 3 gã Kiếm Tông đều bị giết sạch. 11 người của Tây Vực Lý Gia thì 8 gã Kiếm Hoàng Cường giả chỉ còn lại 4 người. Trong đó một người tử vong trong chiến đấu với Chết ra còn đâu toàn bị chết vào tay ma thú, ba xả Kiếm Tông, kể cả Lý Nham đều chỉ còn lại một nửa tính mạng. Bản thân bị trọng thương không biết đến tận khi nào mới có thể phục hồi hoàn toàn. 10 người tuyết vực chu ra thì kiếm tông toàn bộ bị giết chết, nhưng cao thủ kiếm hoàng thì may mắn vẫn còn sống. 6 người này có thể nói là thật sự may mắn. 13 người tần ra thì những cường giả kiếm hoàng liều chết bảo vệ hai người tần phong và tần chiêu nhiên. Hơn nữa hai người này chạy ở đầu tiên may mắn thoát khỏi đại nạn tuy nhiên toàn bộ bị thương không nhẹ. Ít nhất phải tỉnh dưỡng 1 năm rưỡi mới hồi phục. Còn lại 11 cường giả kiếm hoàng đã chết mất 4 người. So sánh với việc đi tìm bảo vật thì chỗ thượng cổ di tích này có thể dùng hai chữ động quỷ để hình dung. hai cường giả kiếm tôn của tần gia kia không có sự chỉ dẫn nên đi tìm khắp nơi một vòng cuối cùng không tìm được đường quay trở về. Nếu gặp phải lực lượng ma thú kinh khủng kia thì kết quả như thế nào cũng còn chưa biết. Bởi vì căn cứ vào những người còn sống nhớ lại thì bên trong lực lượng ma thú hôn loạn kia thì có rất nhiều ma thú bậc tám. Nhớ lại năm nào ở Hải đảo thuộc Hải vực Tống ra, một con thâm hải độc long ma thú bậc 8 mà mười mấy cường giả kiếm hoàng vây đánh đều không thể làm nó thương tích, cuối cùng Tống ra lão tổ tông Tống Khê phải tự mình ra tay mới giết được nó. Nếu bên trong hàng ngàn ma thú mà có mấy chục con là ma thú cấp 8 thì cho dù có hai kiếm tôn cường giả đi nữa thì cũng chịu chết mà thôi. Có thể trốn ra khỏi đây là một vận may to lớn đối với những người này. Hơn nữa Ngay cả ba người trẻ tuổi kiếm tông của tinh võ thế gia đều hướng tới cổ gia đệ tử kia cảm kích vô cùng. Nếu không có tên cổ gia đệ tử này, bọn họ đều không có khả năng trốn tới đây. Kết quả như vậy rất nhanh được loan truyền khắp đảo. Nhưng kẻ vốn còn chờ kết quả xem kiếm được những bảo vật gì đều trận mắt há hốc mồm. Không ai có thể nghĩ tới một di tích thượng cổ trên hòn đảo nhỏ của tần gian này lại cường đại như thế. Nếu tần gia không có tổn thất trầm trọng thì mọi người đều cho rằng đây là âm mưu của tần gia. Chẳng có một gia tộc nào lấy sinh mạng bốn cường giả kiếm hoàng của gia tộc mình để đi hãm hại người khác, chứ khi là điên mất rồi. Mà những người vốn không có tư cách đi vào, trong lòng luôn cảm thấy bất bình thì cho rằng đây là một may mắn. Tiến vào lần này gần như toàn bộ nhưng cường giả kiếm tông đều không toàn mạng chứ đừng nói gì đến nhưng nhưng kẻ có thực lực ma kiếm sư. Hơn nữa tại thời điểm mở ra, Một trận mưa tên đã tiêu diệt hơn 700 người. Thượng cổ di tích này thật là giết người man dợ à không ngờ lại là mồ chôn của phần lớn cường giả, chi sợ đây chính là lần đầu tiên từ trước tới giờ ở thế giới này. Bởi vì các thế gia đều tổn thất trầm trọng, rất nhiều môn phái không được xếp hạng đều như được thấy ánh mặt trời vừa hừng. Bởi vậy trong thịnh hội giao lưu lần này có một hiện tượng là, càng là tiểu gia tộc thì càng vui vẻ. Mà các đại gia tộc môn phái tổn thất trầm trọng này đều thờ ơ, thậm chí còn có người đầu tiên ly khai, dự định trở về gia tộc một lần nữa tính toán phục hồi lại. Tần gia cũng không có lấy cớ làm khó vì dù sao nguyên khí của tần gia cùng đại thương. Đó là lý do mà một lão tổ tông kiếm tôn của tần gia chạy tới trên đảo Vạn nhân Giao, muốn mời thần Long Đại Nhân chủ động ra tay. Lần này tần gia tuy rằng có tổn thất rất lớn nhưng các thế gia khác cùng tổn thất lớn hơn. Nếu nhân cơ hội này tiêu diệt toàn bộ nhưng cường giả đó thì có thể loại bỏ mấy siêu cấp thế gia, lúc đó tân gia hoàn toàn có thể làm bá chủ nơi đây. Về phần thịnh hội lần này, vẫn có không ít thế gia không hề có cao thủ tham gia như hải vực tống gia, thì cũng không hề gì. Tân gia vẫn là thế gia có ba cường giả kiếm tôn. Hơn nữa không lâu trong tương lai con số này còn có thể tăng lên. Nhưng lão tổ tông kiếm tôn của Tần gia đi đến đảo của Vạn Niên Dao nhưng lại không tìm thấy chút gì có liên quan tới khí tức của Vạn Niên Dao, chỉ có thể trở về. Tần Chiêu nhiên là loại người cầm được cùng có thể buông được, cho dù không vùng tay thì phải làm thế nào đây? Lao không có là gan trách cứ Long Thần đại nhân, cho nên người của nhưng môn phái thế gia phần lớn là rời đi. Ba ngày sau đó, hải đảo của Tần gia trở lên một mảng im lặng. Tất cả tần gia đệ tử lại khôi phục lại công việc hàng ngày. Chẳng qua tần gia có còn là tần gia trong quá khứ hay không thì không ai có thể biết được. Lần này ở trong di tích cổ tổng cộng tìm được một quyển kiếm kỹ thanh cấp. Sau khi người của tần gia sao chép thì được ba người của tinh võ thế gia mang đi. Người ta cũng không muốn mà đây là gia chủ tần gia chủ động đưa tới. Cùng chính vì ba người đó đã cùng tìm thấy sự sống trong cái chết nên rất cảm khái. Không nghĩ rằng tần gia lại biết điều như vậy, do đó ba người tình võ thế gia không những hứa hẹn, khi về gia tộc nhất định vì việc tần gia trở thành minh chủ mà nói tốt vài câu. Như vậy, tần chiêu nhiên cùng đạt được mục đích, kiếm kỹ thánh cấp kia hắn có thể nhường không như vậy sao? Nếu thật vậy mới khiến người khác chê cười. Nhưng vô số người đều thấy tần triêu nhiên thả ném gánh nặng cho người khác mà được người ta cảm tạ còn hơn là chờ những siêu cấp thế gia viếng thăm Không thể không nói. Ở phương diện này, Tần Chiêu nhiên quyết đoán hơn xa người bình thường. Tìm được 3 bản thiên cấp kiếm kỹ bậc chung cùng đều phân chia cho chết già, Lý gia và Tuyết vực Chu gia, còn hơn chục bản địa cấp kiếm kỹ thì phân cho mấy thế gia môn phái khác tham dự. Thần gia đã đạt được hơn nửa mục đích, đó là những thế gia môn phái chết thảm trọng. Nếu Long thần đại nhân không hiểu nguyên do gì mà không có xuất hiện, lúc này gia chủ Thần gia chủ động đưa ra hảo ý còn khiến cho các thế gia môn phái đó cảm động đến rơi cả nước mắt. Thần triêu nhiên quả thật đã có một nước đi thượng sách. Phí công một cách vô ích, thịnh hội lớn cứ như vậy nhanh chóng kết thúc, nhưng đánh giá về những chuyện xảy ra ở thịnh hội này thì tương lai ngàn năm sau vãn có người bàn đến. Trên bong tàu của một con thuyền xa hoa, ba người trẻ tuổi hai nam một nữ, đúng là ba người trẻ tuổi tu vi kiếm tông của tình võ thế gia. Lớn tuổi nhất chính là đại trưởng tôn của tinh võ thế gia tên là Liệt Dương, bên cạnh là mỗi cùng cha khác mẹ của hàn tên là Liệt Tình, còn một nam nhân trẻ tuổi nữa là đường đệ của Liệt Dương tên Liệt Khuyết. Trong đó Liệt Dương có thực lực là kiếm tông bậc 6, tuổi còn trẻ có thể nói sau này có tiền đồ vô lượng, thậm chí có người nói trong vòng trăm năm, hắn có thể tiến vào thánh vực. Với thực lực là kiếm tông bậc 3, Liệt Tinh ở Liệt Gia cùng là một cao thủ ở thế hệ trẻ. Bộ dạng nàng cùng tuất tha mỹ lệ nên cùng đầy sự kiêu ngạo. Liệt huyết cùng Liệt Dương là anh em coi chung ông nội, ở cùng lập thế hệ trẻ của liệt gia cũng có được thực lực là cảnh giới kiếm tông bẩm năm. Lúc này, Liệt Dương đang an ủi tiểu muội cùng cha khác mẹ của mình. Bây giờ ba người quần áo cùng khôi phục lại sự cao quý giả tạo, trong mắt lại bắt đầu có vẻ phấn khởi. Liệt Dương nói, "Tiểu muội, sự việc đã qua đi, không nên suy nghĩ nhiều." Đây cũng là một bài học cho chúng ta. Dù có cường đại đến đâu nhưng đối mặt với ma thú hùng mạnh cùng nhất thời không thể định lại. Vẻ mặt liệt tình có chút thận thở, không nói gì vì nàng đã bị dọa cho khiếp sợ. Khi đó nàng cảm giác rằng tử thần đang ở trên đầu, lúc nào cũng có thể lấy sinh mệnh của nàng. Như vậy sao không khỏi sợ hãi? Bị cảm giác tử vong de dọa cảm thấy rất kinh khủng. Liệt khuyết cho rằng điều này không đúng, cười nói. Đại ca! Tần gia quả thật có con mắt tinh tưởng, đã đưa kiếm kỳ thánh cấp cho chúng ta, cũng không phải là tệ. Không tệ cái giam ấy. Liệt Dương bất thình lình chửi một câu, sau đó vẻ mặt hung tận nói. Bọn họ làm như vậy là chuyển áp lực sang cho chúng ta. Người nghĩ đây là ý tốt của tần gia sao? Đừng nghĩ rằng chúng ta là siêu cấp thế gia, người khác không dám chọc gẹo nhưng trên thực tế cây to đón gió. Lần này trở về gia tộc, chúng ta hãy an phận là tốt rồi. Liệt Dương nói xong không kìm nổi nhớ tới hình bóng xinh đẹp kia, trong lòng không khỏi nóng lên, nàng có khỏe không? Từ một năm trước, gặp gỡ với nữ tử bình thường đến từ thế tục đó, Liệt Dương 20 năm lòng không hề dao động, đã không kìm nổi nhưng gợn sóng nổi lên. Nàng đúng là thuần khiết, lương thiện, xinh đẹp mê người. Mới nghĩ như vậy, Liệt Dương đã có cảm giác nỗi nhớ nhà. Chẳng qua cảm giác không thoải mái là vì trong lòng nữ tử kia vẫn luôn nhớ về một nam tử ở tục giới chương 298, tới tận cửa khiêu khích. Nam tử kia là ca ca là thanh mai trúc mã của nàng, người mà nàng vẫn luôn ngưỡng mộ. Liệt dương không phục, nam tử bình thường có thể so sánh với thiên tài của một siêu cấp thế gia không. Đó là lý do mà hắn cho rằng kẻ kia như cái gai trong mắt, muốn tìm đến kẻ đó, sau đó dấm kẻ đó dưới chân và nói cho nàng ai mới là kẻ đáng để nàng nhung nhớ. Liệt dương vẫn hay hỏi nàng, nam nhân kia là ai? Nhưng nàng vẫn không chịu nói, và bảo rằng chỉ sợ Liệt Dương gây bất lợi cho hắn. Càng như vậy, thì nàng càng chứng tỏ nàng là một nữ nhân thấu tình đặc lý. Trong mắt của Dương Liệt, nàng lại càng trở lên quý báu, bởi vì Liệt Dương từ nhỏ ở đây chỉ có biết đến tu luyện, tu luyện và tu luyện. Cả ngày đều ở đó tu luyện, nên con người của hắn cùng hóa thành tảng đã không có tình cảm. Nếu không gặp nàng, làm sao có thể vẻ mặt tươi cười giống như bây giờ. sau này, Liệt Dương vô tình thấy nàng viết một cái tên đầy trên tờ giấy, chi có hai chữ lăng tiêu. Nét chữ sâu sắc, rõ ràng là dùng tình cảm mãnh liệt khắc hòa vào. Liệt Dương trong thâm tâm đầy tức giận, thề rằng, sẽ mang điều bất lợi đến cho lăng tiêu, nên mới hỏi ra kẻ đó ở phương nào. Hóa ra là một hầu tức ở thành quẹn di ạt ở tục giới. Đại quý tộc, xem ra cùng là một thiếu niên có tài. Liệt Dương khẽ nết miệng cười lạnh, tuy nhiên sẽ rất nhanh thôi. Ngươi sẽ biết trên đời này còn vô số người không thể trêu vào. Chỉ có khi hắn chết thì nàng mới toàn tâm đi theo ta. Nàng là một cô gái lương thiện và thuần khiết, liệt dương ta nhất định sẽ không bông tay. Đại ca lại phát bệnh mê gái rồi. Liệt khuyết cùng liệt tình nhỏ rộng than thở. Nếu so sánh về những đệ tử của gia tộc, liệt khuyết cùng không sợ vị ca ca này. Hai người từ nhỏ sống cùng một chỗ, thứ hai là thiên phú không sai lệnh cho lắm, tương lai đều sẽ đi vào thánh vực. Nếu không đoàn kết đồng lòng thì vào trong thánh vực càng dễ dàng bị người ta bắt nạt. Bởi vậy, tình cảm của ba huynh muội liệt ra đều vô cùng tốt, nói chuyện cũng không cần phải e rẻ nhiều. Liệt dương không thèm để ý, hướng về phía trước miệng nở một nụ cười. Liệt khuyết làm thành bộ dạng luôn mửa, lắc đầu nói. Đi thôi ta không chịu nổi mất, tiểu muội muội có đi không? Liệt tình mặt không chút máu nhìn liệt dương nói. Từ khi có tiểu hiên muội muội đại ca liền không muốn chúng ta nữa. Ôi thật thương tâm. Muội muội, điều này là đại ca cam tâm tình nguyện, có lẽ một ngày nào đó muội phải gọi người ta là tẩu tẩu mất." Liệt Khuyết cười hì hì nói. "Hử, còn lâu muội mới gọi nàng ta là tẩu tẩu." Liệt tình nhíu mày, trên mặt hiện lên thần sắc kiêu ngạo, cười lạnh nói. "Cho dù đại ca ta thật sự yêu nàng thì sao nào? Một nữ tử muốn vào siêu cấp thế gia làm thiếu nãi nãi sao? Đừng có nằm mơ." Liệt tình nói mấy câu đó lạnh như băng, cực kỳ rõ ràng. Liệt dương sắc mặt biến đổi vội và nói. Tốt lắm tốt lắm, chúng ta không bàn luận về đề tài này nữa, chúng ta đi thôi. Ở lâu trên đại lục nghe nói cá biển ăn ngon lắm, chúng ta đi câu cá đi. Liệt tình không có nửa điểm sợ hãi vị đại ca này còn cười lạnh nói. Hơn nữa trong lòng nàng ta không phải chỉ có mình đại ca, mội thấy không đáng để đại ca làm như vậy. Đủ rồi. Liệt Dương gào lên một tiếng, hai tay nắm chặt, gân xanh trên trán nổi lên, mặt đầy vẻ dữ tợn. Liệt Tình sợ tới mức đành đứng dậy bước đi, tuy không sợ hắn nhưng bộ dạng nổi nóng của Liệt Dương rất đáng sợ. Lời nói của Liệt Tình như mùi dao sắc nhọn đâm vào trong lòng Liệt Dương, làm cho hắn có cảm giác thống khổ. Hắn nam chặt tay, thân thủ như nước chảy mây trôi đi tới trước mặt một người. Người kia tuổi khoảng chừng 40, vẻ mặt cứng nhắc, ánh mắt có chút thừa ra. Nếu dáng vẻ đi đường không lộ ra thực lực phi phàm của hắn thì người ta còn tưởng hắn là thằng đốc. Liệt Phong, ngay sau khi thuyền cập bến, người ngay lập tức đi tới thành vẹn dị xả phía nam nước La Nguyệt, tìm tên thành chủ, tên hắn là Lăng Tiêu, thay ta giao hấn hắn một chút. Nếu có cơ hội, tốt nhất là bốn, giết hắn. Câu cuối cùng của Liệt Dương dường như nghiến răng nghiến lợi, vẻ mặt đầy sự căm thủ. "Thiếu ra, nếu có cơ hội là sao?" Liệt Phong chớp chớp mắt, Trên mặt lộ ra đầy vẻ trâm trọc, thiếu ra không tin vào năng lực thuộc hạ hay sao. Gương mặt Liệt Dương co giật vài cái, biết Liệt Phong không phục Bởi vì lần này đi vào di tích cổ, Liệt Dương nhất quyết không mang theo hắn, sau đó lại có nguy hiểm lớn như vậy, nên Liệt Phong luôn tự trách mình, đồng thời oán giận Liệt Dương không cho hắn đi theo. Nội nhờ có điều gì xảy ra thì làm sao? Liệt Phong là chi nhánh của tình võ thế gia, Thoạt nhìn thì tưởng là 40 nhưng thực chất là hơn 200 tuổi. Hơn nữa thực lực cùng là cảnh giới kiếm Hoàng Bậc Nam. Trung thành và tận tâm, nhưng tính tình hơi cứng nhắc, rất xem trọng nguyên tắc, bởi vậy cho nên Liệt Dương cũng không thích hắn. Nhưng Liệt Phong mang sứ mệnh bảo vệ hắn, nên không thể không dùng đến, vì vậy Liệt Dương rất đau đầu. Vừa vặn lại có một cơ hội lại có thể cho hắn rời khỏi, có thể dễ dàng nhận thấy là Liệt Phong nhất định không vừa lòng. Đương nhiên ta tin vào thực lực của ngươi, ta tin tưởng ngươi rất nhanh sẽ mang tin tức tốt về cho ta. Trên mặt Liệt Dương hiện lên vẻ tươi cười nói. Liệt Dương nhớ lại nửa năm trước, chính mình đã cứu một nữ tử tử trong tay một tên cường đạo. Lần đầu tiên hắn đã thích nữ tử đó, nàng có thân hình mềm mại mỹ lệ, tính tình ôn hòa, nói năng tao nhã. Liệt Dương không thể tưởng tượng được mình luôn coi thường thế tục không ngờ ở nơi đó lại sản sinh ra một nữ nhân xuất chúng như vậy. Trong lúc nhất thời, tâm hồn băng giá của hắn dường như đang tan chảy. Qua giao thiệp càng ngày càng nhiều, hắn càng yêu thích nữ tử này nhiều hơn. Nghe nàng nói nàng như ngọn cỏ dại, đã không còn nhà để về, Liệt Dương đã không ngần ngại nhận nàng ở lại, không thèm nhìn những ánh mắt khắc thường của gia tộc. Trong lòng hắn thầm nghĩ, các ngươi làm sao hiểu được điểm tốt của nàng? Càng yêu mến nàng thì hắn càng hận người tên là Lăng Tiêu, tuy rằng hắn chưa bao giờ gặp qua. Bây giờ thì được rồi. Hắn không còn sống được bao lâu nữa. Đừng nhìn liệt phong chỉ có thực lực là kiếm hoàng bậc 5, ngay cả kiếm hoàng bậc 6 cũng có thể bị hắn ám sát. Bởi vì liệt phong là thích khách bẩm sinh. 3. Lăng tiêu đang ở trong hàn hàn đỉnh, hàn hàn đỉnh thì đang ở đáy biển. Cũng không biết trải qua bao lâu, nó vẫn không ngừng hấp thụ tinh hoa của thủy hệ nguyên tố, đến chữa trị cho thân thể lăng tiêu. Sau đó thân thể lăng tiêu đã phục hồi rất nhanh. Tinh hoa thủy hệ nguyên tố lại theo huyệt đạo của Lăng Tiêu tiến vào chính giữa kinh mạch và dung nhập vào Kim Đan. Lăng Tiêu bị thương, Kim Đan lúc đầu ảm đạm giờ lại một lần nữa tràn chế sức sống. Chỉ có điều Lăng Tiêu vẫn chưa có dấu hiệu tinh dậy. Cứ như vậy, 3 tháng đã trôi qua, trong ngáy mắt đã đến tháng 4 năm 1455 đế quốc lịch. Tân thành Phèn Di Ad cũng đã tu sửa hoàn hảo theo nguyện vọng của Lăng Tiêu. Trong khoảng thời gian này... Thành quẹn gì ạt cùng xảy ra rất nhiều sự tình, hoàn toàn đều là mấy nữ nhân giải quyết. Diệp tử cùng không quá mức kinh ngạc đối với thượng quan giáo sư, đều là nữ nhân, nàng sớm đã nhận ra thượng quan vũ đồng cùng yêu thích lăng tiêu, trong lòng nghĩ không biết có phải hay không nhưng cũng không nói. Dẫu sao thì tin tức về lăng tiêu không có. Sống phải thấy người, chết phải thấy xác Ở tình huống như vậy, làm sao còn có nửa điểm tâm tư nào khác nữa chứ? Hai tháng trước. Thành bẹn gì ạ đã nên đón một lần trả thù của chết ra. May mắn là lần đó Phong Linh đã kịp thời chạy tới báo tin tức cho mấy người diệp tử, nên thành bẹn gì ạ có chuẩn bị trước. Tuy chết ra dường như cùng biết có người tiết lộ tin tức nhưng vẫn phái ra một tổ ám sát, đuổi giết đoàn người Phong Linh. Vương siêu chết trận, gại ạ cùng đường minh trọng thường, đó là cái giá phải trả cho sự phân ra hành sự, mới khiến An Nhã và Phong Linh chạy đi thông báo tin tức. chết ra cùng không đến nhiều người, Chỉ có ba cường giả kiếm hoàng, tuy nhiên đều có thực lực bà ba. Mặc dù bên này có thời gian thoải mái chuẩn bị, tuy nhiên Thập Tam Gia và Thập Tứ Gia đều bị trọng thương, sau cùng tần cách dẫn binh mã gấp rút trở về, mới khiến cho mọi người lang ra trong thành vẹn gì ạ may mắn thoát khỏi đại nạn. Dưới sự phối hợp của Thập Tam Gia và Thập Tứ Gia, ba người chết ra cùng bị thương hai người, thấy tần cách gia nhập chiến đoàn, liền chạy thẳng chỉ lưu lại một câu là có thể quay lại. Nhưng mà lâu như vậy, người của chết gia vẫn không quay lại. Đến khi Tống Minh Nguyệt và Thượng quan Vũ Đồng trở về thì bọn Diệp Tử mới biết chết gia đã tổn thất rất lớn ở hải đảo của tần gia, trong thời gian ngăn sẽ không quay lại phục thủ. Hơn nữa thập tam gia và thập tứ gia thân mang trọng thương đều trở về hải vực dưỡng thương. Tần cách được Diệp Tử thông báo là ở đây không có việc gì nữa liền trở về quân doanh. Nghe nói tướng quân Lăng Thiên Khiếp sắp giải ngũ về nhà. Đến lúc đó hắn là mang toàn bộ người nhà đến tân thành vẹn dị ạt. Ở đây, Thượng quan Vũ Đồng có thực lực mạnh mẽ, đã đạt đến cảnh giới kiếm hoàng bậc 2. Tống Minh Nguyệt cùng có thực lực ma kiếm sư bậc 6, có thể nói nếu không có thế gia môn phái đến thành vẹn dị ạt thì không ai có thể xúc phạm tới bọn họ được. Chỉ có điều, không thấy lăng tiêu nên không có ai là vui vẻ. 3. Liệt phong thành danh đã trăm năm, tuy nhiều năm như vậy nhưng rất ít khi rời khỏi gia tộc mà hắn có một vài lần rời khỏi tinh võ thế gia, đều là nhiệm vụ ám sát, trừ lần này. Đã là siêu cấp thế gia thì muốn nắm trong tay lại cục. Tất cả các siêu cấp thế gia đều như vậy, bọn họ căn bản không cho phép một siêu cấp thế gia mới ra đời. Cho nên người nào ở gia tộc khác hùng mạnh thì liệt phong với thực lực kiếm hoàng bậc năm và khả năng ám sát rất mạnh sẽ đi hành sự, điều đó đủ để cho hắn gây ra rất nhiều huyết án. Mà lúc này tưởng cũng là như vậy nhưng bị tiểu tử Liệt Dương phái đến đây. Liệt Phong cũng không có gì bất mãn vì cứ giết người là hắn thích. Đường đường là kiếm hoàng bậc năm, lại tự mình đi thu thập một tiểu tử của một thế gia ở tục giới. Nếu lại dùng thủ đoạn ám sát, Liệt Phong cảm thấy đó sẽ là nổi si nhục tên tuổi của tinh võ thế gia. Cho nên hắn vào phủ lĩnh chủ, tự mình nói tên họ, buộc lăng tiêu ra đây nhận lấy cái chết. Thượng quan Vũ Đồng và Diệp tử đi ra. Cùng Tống Minh Nguyệt Liếc nhìn nhau, thấy trong mắt đối phương lộ ra sự kinh ngạc và sợ hãi. Các nàng đã gặp người này ở tần gia, hơn nữa còn biết hắn đến tử tình võ thế gia. Nhưng bọn họ không có khả năng nhận ra vì lúc trước hắn đã dịch dung. Như vậy hắn đến nơi đây là vì cái gì? Trong lúc nhất thời, toàn bộ phủ Linh chủ như lâm vào đại địch, mà Liệt Phong cùng khinh thường nói. Nói lại một lần nữa, tiểu tử kêu mau ra đây nhận lấy cái chết, nếu không muốn ta sẽ giết chết hết các người. Tác giả, Tiểu Đào Phò, N.G. Lợi, chương 299, Quần Kiếm Hội Tụ. Thượng quan Vũ Đồng có thể cảm nhận người trung niên trước mặt có vẻ đờ đẫn nhưng thực lực rất mạnh mẽ. Nàng mới tiến cấp lên cảnh giới kiếm hoàng, bất kể là thành thụ kiếm kỹ công pháp hay kinh nghiệm thực chiến, đều không thể so sánh với người tiến vào cảnh giới này đã lâu. Thống minh Nguyệt nhìn Diệp Tử, nói, đám người băng hải bí tộc kia. Diệp tử như mày đáp. Quên đi, ngoài lăng tiêu, bọn họ cùng không có nghe lệnh của ai. Bọn họ có thực lực mạnh mẽ nhưng đều nhát như chuột. Tộc trường ý phong lại gian xảo vô cùng nói rằng không muốn ai có thể phát hiện ra sự tồn tại của bọn họ. Ta nghĩ rằng họ sống ở trong háng động lâu lắm, nên lòng dũng cảm cũng biến mất. Quên đi không để ý đến bọn họ. Tống Minh Nguyệt có phần lặng lẽ, trở về lâu như thế, hiển nhiên là những chuyện xảy ra đều ít nhiều hiểu biết. Ngay cả người chết ra lần trước tấn công nơi này Diệp tử cũng đi cầu tộc trưởng ý phong của Băng Hải bí tộc trợ rút dù sao lăng tiêu cùng đã mang bọn họ ra khỏi cơ địa của họ ở Băng Hải hơn nữa lăng tiêu chính là thần mà Băng Hải bí tộc tín ngưỡng nhưng khi Diệp tử nhìn thấy ý phong thì không nghĩ rằng thỉnh cầu của nàng bị lao từ chối Ý Phong nói nếu đối phương tiến vào bên trong tử tức phủ và đã thương đến các nàng thì lão mới ra tay nếu không lão vì trách nhiệm đối với gia tộc Một khi bí mật về băng hải bí tộc bị lộ ra, có lẽ không được bao lâu bọn họ sẽ phải rời khỏi mảnh đất này. Trong mắt của Y Phong, yêu cầu này là đương nhiên. Nếu người tìm Lão là Lăng Tiêu, Lão Khang định giúp không chút do dự. Quan niệm của Y Phong cho rằng không cần để ý đến người khác, cho dù người cầu Lão là nữ nhân của Lăng Tiêu. Hơn nữa, sau khi xây dựng thành mới, Y Phong trực tiếp đem tộc nhân kéo đến địa bàn mới của băng hải bí tộc, rời khỏi phủ lĩnh chủ. Cho nên Diệp Tử có thành kiến lớn đối với Ý Phong. Ngay cả hôm nay có người gây loạn tới cửa, Diệp Tử hoàn toàn không muốn cầu xin bọn họ, bởi vì con người đều có sự tôn nghiêm. Ý Phong không phải là con người, cho nên mặc dù trải qua rất nhiều năm, Lão vẫn không hiểu rất nhiều lý lẽ của nhân loại. Có rất nhiều chuyện mà nhân loại thấy rằng không thể dễ dàng tha thứ thì Lão lại coi là chuyện bình thường nên làm. Cho dù Lăng Tiêu trở về có nổi giận với Lão, Lão cũng có đủ lý do. Đồng thời, Lăng Tiêu vẫn có một lý do phải lưu bọn họ lại, bởi vì chi có băng hải bí tộc mới có thể nuôi dưỡng băng tinh thiên tàm. Mà băng tinh thiên tàm chính là linh dược tốt nhất có thể nâng cao thực lực của thuộc hạ Lăng Tiêu rất nhanh. Cho nên Ý Phong có đủ tự tin không cần để ý đến những nữ nhân của Lăng Tiêu. Húng chi, ở trong lòng của Ý Phong vẫn còn tồn tại một ý niệm. Lao thờ phụng bạch tuộc biểu sâu làm thần của băng hải bí tộc cũng không phải là một năm hai năm. Sao có khả năng chuyển biến nhánh như vậy? Mà Lăng Tiêu luyện hóa bạch tuộc biển sâu, đồng thời cũng đem một tia linh hồn liên hệ vào trong người mình. Đúng vậy, giữa Ý Phong và bạch tuộc biển sâu chắc chắn cảm ứng được linh hồn của nhau. Cho nên, ngay cả Lăng Tiêu cũng chưa từng quá chú ý rằng, Ý Phong có thể cảm ứng được sự tồn tại của hắn. Mà mấy tháng gần đây, Ý Phong đều không cảm thấy sự tồn tại của Lăng Tiêu. Hơn nữa, Thấy Lăng Tiêu và Tống Minh Nguyệt cùng nhau đi nhưng nay Tống Minh Nguyệt đã trở lại, còn Lăng Tiêu vẫn không thay trở về. Đồng thời, lúc Tống Minh Nguyệt trở về, mọi người trong phủ lĩnh chủ ai cũng mặt mẩy hủ rũ. Với sự từng trải của Ý Phong thì không khó có thể đoán ra chuyện gì đã xảy ra, Lăng Tiêu rốt cuộc không về được. Có hai ý tưởng này, Ý Phong chuẩn bị áp dụng, một khi Lăng Tiêu thật sự không về, nếu ra tay rút vội vã giúp đỡ thì ngay lập tức. Bí mật về băng hải bí tộc sẽ bị lộ ra trước mặt thế nhân. Ý Phong không muốn nghĩ tới trường hợp này, bởi vậy Ý Phong luôn luôn do dự, lưỡng lử không biết có nên gì cư hay không. Bởi vì nếu lăng tiêu không còn nữa, gia tộc tử kinh hoa ở phương Bắc có thể sẽ tiết lộ việc sự tồn tại của bọn họ. Ý Phong tuyệt đối không nhận ra rằng chính mình rất nhắc gan. Liệt Phong lạnh lùng đứng ở cửa lĩnh chủ phủ, vẻ mặt không còn chút kiên nhẫn. Lại nói tiếp. Hắn có thể có khả năng đến sớm nhưng ở trên đường chậm trễ một chút vì hắn cũng nhân cơ hội muốn nhìn thế giới tục giới ra sao mà khiến bao người người nghĩ đến. Trước đây hắn vốn rất vội vã, không thể tinh tâm để trải nghiệm thế giới này. Mà lần này, rốt cục Liệt Phong cũng hiểu được, thế tục giới vốn rất bình thường trong mắt hắn, tại sao lại vui vẻ như thế. Quả thật nó cũng có điểm hấp dẫn người ta. Cứ như vậy, hắn chậm rãi một đường tiến vào thành vẹn gì ác, trong lòng thầm nghĩ. Nếu giết lăng tiêu tiểu tử này, mình sẽ phải nhanh chóng về gia tộc. Nghĩ tới đó, tinh thần liệt phong có chút không tốt. Cho nên thân thể hắn phát ra luồng sát khí ngày càng nồng đậm. Nam. Thượng quan vũ đồng thản nhiên bước ra, trong lòng mặc dù căng thẳng vô cùng, đối mặt với một áp lực to lớn, chính mình không có cơ hội chiến thắng, nhưng có thể trơ mắt nhìn hắn đại khai sát giới sao. Trải qua giao lưu thịnh hội của các thế gia môn phái. Thượng quan Vũ Đồng đã hiểu sâu thêm thế nào là người trong thế gia ẩn thế. Lại càng hiểu biết rằng sư môn lãnh ngưng cung của mình tính ra là rất tốt. Đa sổ các môn phái thế gia ẩn thế, cho dù là không được xếp hạng, đều rất ít để người thường vào trong mắt. Quả thúc, ở tục giới, tu vi ma kiếm sư có thể coi là tuyệt thế cao thủ, nhưng ở trong thế gia ẩn thế thì ma kiếm sư chi là vừa mới nhập môn thôi. Cảnh giới khác nhau, mang đến địa vị cũng khác. Điều này là chuyện hết sức bình thường. Chi sợ ở đấy trong ánh mắt của Liệt Phong thì chính mình và mọi người chỉ là con kiến, dẫm lên những con kiến đó thì sẽ không cảm thấy bất dứt lương tâm. Thượng quan Vũ Đồng ngẩn đầu lên đứng ở trước mặt hắn, đôi mắt mang theo băng giá nhìn người trung niêu thản nhân nói. Lăng tiêu không có ở đây, có chuyện gì đợi hắn về ta sẽ báo lại. Tiền bối thực lực mạnh mẽ sao lại phải làm việc lật vặt, bức người như vậy. Ha ha ha! Làm việc lật vặt. Liệt Phong ngửa mặt lên trời cười lớn, sát khí toàn thân bộc phát. Người xem xung quanh không hiểu nguyên nhân bị cố sát khí làm cho thất khiếu chảy máu chết bất đắc kỳ tử, gần hơn chút thì thân thể nổ tung. Máu me văng khắp nơi. Còn có một nữ nhân mang theo con nhỏ đi ngang qua nơi này, vừa đi đến phía sau Liệt Phong thì bị cố sát khí hùng mạnh ép nổ thành một màn sương máu. Tiểu hài tử đó trong tay cầm một hình người đổ chơi bằng đường. Bụng. Một tiếng. Rơi vào vũng máu trên mặt đất. Ngay lập tức, những người ở xa xem náo nhiệt sợ hãi chạy bốn phía. Phía xa lăng vọ dẫn dắt một đoàn nhân mã nâng nỏ lớn trên tay ngắm về phía liệt phong. Tuy nhiên lãng vọ cũng hiểu được rằng kẻ trí dựa vào khí thế có thể giết người, thì nỏ lớn không thể gây tổn thương lớn cho đối thủ. Cho nên, tất cả lăng vọ và binh lính phía sau đều mắt đỏ rực, răng cắn chặt đứng đó ở đó, hơn nữa còn lớn tiếng hô đuổi những người muốn xem náo nhiệt đi. Ở thành quèn gì ạ, trong nháy mắt đã 2 năm, Lăng Võ đã sớm coi cư dân nơi này trở thành con dân của mình. Thấy người nọ giết chóc bình dân vô tội, Lăng Võ hướng về phía trung niên đứng trước phủ thành chúa quát: "Ngươi, ngươi là kẻ khốn khiếp. sao không đi tìm kẻ cao thủ hơn mình mà giết, lại đi hạ sát bình dân tay không tấc sát? Nếu ngươi sinh con, con của ngươi sẽ mù mắt, chết ai. Một ngày nào đó, con cháu của ngươi Toàn bộ gia tộc người đều bị người khác tiêu diệt. Người đổ súc sinh, hôn láo. Lãng võ giống lên giận dữ. Đám quân lính giống như thổ phỉ của hắn đến từ phương Bắc Lạnh Giá thấy liệt phong làm loạn, cả phụ nữ và trẻ con cũng giết, tất cả đều mắt đỏ như máu. Nghe thấy lãng võ chửi xong thì tất cả đồng thanh chửi. Cút đi lao giả, lao giả súc sinh. Lao sinh con đều không có mắt. Lãng võ mang theo hơn trăm người, tiếng hô vang vọng khắp trời. Tất cả thành mẹn gì ạt đều có thể nghe thấy những tiếng chửi của họ. Liệt phong bùng phát ra sát khí hùng mạnh, chính là công pháp thánh cấp gia truyền của tinh võ thế gia tên là thất sát, tu luyện đến mức cao nhất thì có thể dựa vào sát khí để giết người. Ngay cả cao thủ cũng có thể bị thương, chứ nói gì đến những bá tánh bình dân. Tống Minh Nguyệt và Thượng quan Vũ Đồng cùng mấy người sát mặt tái nhợt, lùi về phía sau. Người thực lục hơi yếu như Diệp Tử thì bị sát khí xâm nhập kinh mạch. Phun ra một ngụm máu tươi. Mặt biến sắc vàng gọn. Phúc bá và mạnh ly căn bân là cũng không chịu được nổi khí thế của cường giã kiếm hoàng. Trong lòng đều hiểu được người này có phần cường đại hắn so với hai người kiếm hoàng của chết gia trước kia. Xem ra hôm nay lành ít dữ nhiều. Thượng quan vũ đồng nổi giận một tiếng. Tay cầm bảo kiếm của tổ tiên rút ra khỏi vỏ. Trên thân kiếm tinh quang phát ra. Bán ra một co sát khí Uy nghiêm khiến liệt phong không khỏi sử sốt. Lùi lại hai bước. Ánh mắt phát sáng hét lớn. Kiếm tốt, kiếm tốt thật sự là kiếm tốt. Ha ha ha, hôm nay thanh kiếm này nhất định thuộc về ta. Nói xong, thân hình vận khởi, tinh thần áp chế khổng lồ che phủ bầu trời hướng tới thượng quan vũ đồng đè xuống, miệng cười lạnh nói. Nhóc con, tuổi ngươi còn nhỏ không ngờ đã đạt tới cảnh giới kiếm hoàng. Đáng tiếc, ngươi hôm nay gặp ta, nhất định là phải chết. Cô sát khí bao trùm toàn thân thượng quan vũ đồng. Thượng quan vũ đồng hai mắt đỏ đau, cắn răng quát lớn. Tất cả lui ra sau. Thống minh nguyệt lôi đám người bị thương rất nhánh lùi ra phía sau, đồng thời kinh hô. Tỷ tỷ không thể. Thượng quan vũ đồng trên mặt lộ ra vẻ buồn bã, không nói gì Cầm bảo kiếm xuyên qua sát ý của Liệt Phong, bước đi về phía Liệt Phong. Liệt Phong cười lạnh. Khá lắm, đúng là nữ nhân can đảm, muốn tự bảo gây thương tích cho ta ư. Nam mơ. Chết đi. Đơn trưởng vung lên, một cô kinh lực rời non lấp biển áp về phía Thượng quan Vũ Đồng. Thượng quan Vũ Đồng vẫn không thèm để ý, hai mắt đầy thù hận nhìn thẳng vào Liệt Phong, dường như cho dù chết cũng muốn đời đời kiếp kiếp nhớ kỹ hắn để trả thù. Từ trước đến nay, trời không sợ đất, đất cũng không sợ trời, Liệt Phong tay vẩy đầy máu tươi nhưng đột nhiên cảm nhận được ánh mắt đầy đáng sợ của nữ nhân này. Theo bản năng, ánh mắt lao lóe lên không dám nhìn thẳng. Thượng quan vũ đồng không có chút đề phòng trên người, lao tới phía liệt phòng, lực lượng hùng mạnh trong cơ thể vận chuyển đã đạt tới trạng thái cao nhất, chỉ cần bàn tay của liệt phong chạm vào sẽ gặp phải sự bùng nổ mạnh mẽ. Cao thủ có thực lực kiếm hoàng muốn chết, đủ để liệt phong cảm thấy sợ hãi. Sau khi cảm thấy nữ tử này muốn hắn cùng chết, thân hình trong dây lát lùi về phía sau, đồng thời nét mặt ra mua nóng dần lên, ngoài miệng chửi. Nữ nhân điên. Tống Minh Nguyệt nhìn thấy mắt như muốn nổ tung, máu trong người dường như dồn lên đại não. Trong lúc nhất thời trên mặt Tống Minh Nguyệt bỏ bừng, Hoàng Kim Thú Cốt châm trên đầu hóa thành hóa thành một đạo hào quang kim sắc như tia chớp phóng nhánh về phía liệt phong. Đồng thời, Tống Minh Nguyệt cảm giác toàn thân kinh mạch lúc đầu bị kìm hãm nay sáng tỏ thông suốt, đã rất lâu ở trong bình cảnh. Không ngờ ở thời khắc này bốn. Thăng cấp, Hoàng Kim Thú Cốt hung hăng lao về phía liệt phong. đồng thời Thượng quan Vũ Đồng khỏe miệng có chút cười lạnh. Cũng không thể nói gì. Vừa rồi, nàng tập trung toàn bộ lực lượng toàn thân, lại trong tức khắc từ song trưởng rốt vào cổ kiếm, một đạo sát khí hùng mạnh tựa như một cơn hồng thủy, theo mũi kiếm của Thượng quan Vũ Đồng phóng ra ngoài, đánh cho kiếm khí hùng mạnh của Liệt Phong tan tác. Kiếm khí lúc này hung hăng đánh vào Liệt Phong, hộ thể chắn khí trên người Liệt Phong nháy mắt bị phá vỡ. Hàn Kinh Hải vô cùng nháy mắt đã rời khỏi nơi đó một khoảng cách cả ngàn thước. Sắc mặt hắn vừa xấu hổ vừa giận dữ mà biến thành màu đỏ tía, ở không trung gào thét nói. Nữ nhân đáng chết. Dám trêu đùa ông. Thanh âm từ không trung chuyển đến như sấm vang. Đồng thời thân thể hắn như tia chớp lao tới hướng thượng quan vũ đồng. Trong tay hiện lên một thanh bảo kiếm màu bạc, hung bao quét về phía đối phương. Thượng quan vũ đồng cười lạnh nói. Là người nhát gan sợ chết. Nói xong, nàng ngâng bảo kiếm phóng ra hơn 10 đạo kiếm khí bắn về phía liệt phong. Hoàng kim cốt thu châm của Tống Minh Nguyệt thì như một con môi đáng ghét đuổi theo Liệt Phong. Thân thể Liệt Phong bùng phát ra khí thế hùng mạnh nhưng không ngờ không thể thể thổi bay nó ra. Lúc này, trên tán thành quẹn dì ạt đống nhiên xuất hiện một người dâu tóc bạc trắng, liền phát ra một trợ giống, khí thế khổng lồ cuộn cuộn bay tới. Liệt Phong sắc mặt chợt biến đổi, không ngờ xuất hiện một khí tức không kém mình là bao nhiêu. Hắn đành phải buông tha cho hai người thượng quan Vũ Đồng và Tống Minh Nguyệt. Hướng về phía người đang tới, lần lượt hai người trên không trung đối kháng lẫn nhau. Ẩm! Trên không trung vang lên một tiếng nổi như xét đánh. Thân thể hai người đều văng về phía sau mấy ngàn thước. Đồng thời, hoàng kim thú cốt châm của Tống Minh Nguyệt cũng tìm thấy một cơ hội hung hăng đâm tại sườn dưới của Liệt Phong, nơi đó đúng là nơi yếu nhất của con người. Ngay lập tức hắn nổi giận gầm lên một tiếng, tay gạt đồ vật vừa đâm vào người mình ra, sau đó định cùng cao thủ vừa này so chiêu thị. Mắt Liệt Phong lập tức cứng đở, đồng thời về phía chân trời xa xôi. Xuất hiện một mảng lớn ánh sáng mờ ảo, rất nhiều đoạn kiếm hình thành một trận địa nhanh như chấp phi tới phía mình. Thượng quan Vũ Đồng ở không trung thở hồn hẹn, kiếp mắt nhìn về phương xa bông không khỏi giật mình. Đồng thời nàng liếc nhìn người vừa cứu mình trong thời khắc mấu chốt là băng hải tộc trưởng Y Phong, trên mặt lộ ra một tia trào phúng. chương 300 ta đã trở về. Thượng quan Vũ Đồng lướt nhìn qua Y Phong trong lòng đỗng nhiên có cảm giác mệt mỏi. Vừa rồi nàng liên tục mạnh mẽ chống đờ, tự đủ nếu mình cùng nhát gan thì thành bẹn gì ạ cũng không thể cứu được, người đó sẽ giết toàn thành, ngay cả bách tính bình dân cùng không tha, thì nghĩ gì đến nhưng người ở tử tức phủ. Chẳng qua sau khi thấy lăng tiêu, thượng quan vũ đồng như tìm thấy người đáng tin cậy, mặc dù biết rằng thực lực lăng tiêu không thể bằng mình hiện tại nhưng không biết vì sao, chỉ cần nhìn thấy hắn, nàng liền có cảm giác an toàn. Thượng quan vũ đồng nhẹ nhàng dừng thân hình trên mặt đất, trong khi đó ở bên kia, Lăng võ xuất lĩnh quân đội phát ra nhưng tiếng hoan hô rung trời. Hiển nhiên bọn họ cùng nhìn thấy người từ phía chân trời bay đến. Lăng tiêu đứng trên đại kiếm dài hơn 20 thước, rộng 2 thước phá không phi hành. Ở phía trước hắn, 999 thanh hàng thiết đoạn kiếm Hàn quang lẻ lên xếp thành trận địa vây đánh về phía liệt phong. Đồng thời, một thanh âm mơ hổ do Lăng tiêu chuyển đến. Kẻ tới là ai? Hãy lưu lại tính mạng. Phía bên này Liệt Phong đống nhiên có cảm giác một mối nguy cơ đang hướng về phía mình. Đây là bản năng cảm ứng của cao thủ luyện võ. Trong lòng y dì rất ngạc nhiên, chẳng lẽ tại thế tục giới này lại còn có người hùng mạnh vậy sao? Người là Lăng Tiêu. Liệt Phong lệnh giọng hỏi. Chính là ta. Lăng Tiêu hướng về phía Liệt Phong lộ ra một nụ cười, sau đó sắp xếp 999 thanh đoàn kiếm hàn thiết quỷ dị ở không trung vây quanh Liệt Phong hình thành một trận thế ba tầng. Dưới bầu trời trong sáng, khí thế và sát khí phát ra từ kiếm trận không ngờ có phần cường đại hơn so với Liệt Phong vừa rồi. Hơn nữa trên bầu trời, lúc đầu không thấy một đám mây nào thì giờ đầu tiên là mây trắng dần dần biến thành đám mây màu đen cuộn cuộn, một luồng gió lạnh đỗng nhiên thổi đến. Tiếp đó, nhưng đoàn kiếm Hàn thiết vây quanh Liệt Phong chuyển động theo gió lạnh bay lên. Liệt Phong cảnh giác nhìn chầm chằm vào nhưng đoàn kiếm Hàn thiết quỷ dị. Bản thân cùng không ngừng động đậy cảnh giác quanh đề phòng. y căn bản cùng không biết đây là thứ gì, đừng nói là gặp, nghe qua cùng chưa bao giờ nghe qua. Những đoạn kiếm hàn thiết kia chuyển động càng ngày càng nhanh, lăng tiêu bỗng nhiên hét lên một tiếng. Chém. Ngay lập tức có 111 đoạn kiếm hàn thiết tuân ra kiếm khí đáng sợ, chém tới hướng liệt phong. Thoạt nhìn thì rất lộn xộn nhưng nhìn kỹ lại thì 111 đoạn kiếm hàn thiết đó không ngờ hướng tới 108 huyệt đạo của liệt phong. Còn lại 3 thành kiếm, một cái chém đầu, một cái đâm vào tim, một cái cuối cùng thì thẳng tấp bắn về phía chỗ yếu hại của Liệt Phong. Liệt Phong kinh hãi vô cùng, hét lớn, kiếm trong tay nháy mắt đâm ra 3000 ảo kiếm. Mỗi một kiếm đều chuẩn xác vô cùng, đâm về phía trên của Hàn Thiết Kiếm, hòng dùng tốc độ hủy đi, nhưng cây Hàn Thiết Kiếm này. Nhưng không ngờ rằng, nhưng thanh Hàn Thiết Kiếm này đã sớm được Lăng Tiêu luyện tế. Đã không còn là những thanh kiếm bình thường mà đã có chân nguyên lực của pháp bảo linh khí. Không có lực lượng vô cùng mạnh mẽ, sao có thể đánh nát chúng? Lăng tiêu hừ lạnh một tiếng, đem bảo đỉnh ra. Bảo đỉnh kia theo gió lớn bay phía trên đầu liệt phòng, đường kính không ngờ hơn trăm mét, biến xung quanh biến thành lạnh giá. Xung quanh trong phạm vi chăm thức nháy mắt lá trên cây cối đang xanh tươi đóng thành một tầng băng dày, sau đó một tiếng động không ngừng văng lên. Nhưng nhánh cây nhỏ bị nhưng mảng băng dày đẻ xuống không ngừng rơi xuống. Vô số dân chúng thành vẹn gì ạt ra ngoài xem thì thời tiết trợn biến đổi, cùng phong gào thét, mưa rông xối xả như đá đánh vào cửa sổ, đều phát ra nhưng âm thanh lốt bút. Nhưng dân chúng muốn xem náo nhiệt sợ tới mức đành quay vào trong nhà. Phủ chủ lĩnh, mọi người sớm đã có hạ nhân đưa ồ, Lăng vọ dẫn đám binh lính kiên cường, mặt không chút thay đổi đứng ở trong cơn mưa, ngửa mặt nhìn lên trời. Lăng võ như chút được gánh nặng trong lòng, hét lớn. Mẹ ơi! Lao đại đã trở lại. Chúng ta hãy dùng sức hô lớn, cấp cho đại nhân thêm sĩ khí siết chết tên suốt sinh kia. Được! Trong cơn mưa lớn, một ngàn thanh niên kêu gạo, trợ huy vì lang tiêu. Dừng lại trên mặt đất, ý phong mặt mày ủ rũ nhìn nam nhi trẻ tuổi phía trên trời kia, trong lòng biết chính mình có chuyện khó nói. Lão không kìm nổi ánh mắt cầu xin hướng về phía đám người Diệp tử cùng Tống Minh Nguyệt, nhưng những người đó căn bản không thèm liếc nhìn Lão một cái. Thượng quan Vũ Đồng băng bó vết thương đang chảy máu trên ngực, miệng ngầm chặt, khuôn mặt trắng non bương mấy sợi tóc vì cuồng phong rơi xuống, đôi môi xinh xắn nhìn lăng tiêu ngạo nghe đứng thẳng, trong lòng thầm nghĩ, ta biết cậu sẽ trở về mà. Liệt Phong cảm giác nhưng đoạn kiếm hàn thiết này như những con rùi, ở giữa cuồng phong, mưa lớn bao vây lấy mình Liên tiếp công kích khiến hắn khó có thể đối phó. Ngay sau đó liền thấy một chiếc đỉnh lớn từ đâu xuất hiện ngay trên đầu mình hạ xuống. Hảo giác. Liệt phong nổi giận, gầm lên một tiếng. Thực lực kiếm hoàng bậc năm bị hắn vận dụng đến cực điểm. Một đoàn kiếm Quang vây quanh hắn thành một tâm chắn phòng hộ, ngăn chặn đoàn kiến hàn thiết ở phía ngoài. Nhưng Liệt phong tự biết rằng hắn sẽ không thể kiên trì được bao lâu nữa, nếu không trốn thoát ra ngoài, chi sợ hôm nay tính mạng của mình chỉ có thể lưu lại đây. Hiện tại đã không còn thời gian suy nghĩ, vì sao một tiểu tử ở tục giới không ngờ có rất nhiều thủ đoạn, hơn nữa toàn bộ đều là chính mình nhìn thấy lần đầu. Liệt Phong đã sống rất nhiều năm, sự tôn nghiêm và mặt mùi sao có thể quan trọng hơn tính mạng chứ? Bởi vì chỉ có sống sót thì mới có thể tìm danh dự và thể diện quay trở lại. Hắn liên tục gầm lên, đầu tối xuống, thân hình lao xuống đánh bay một thanh đoạn kiếm hàn thiết. Sau đó trong lòng Liệt Phong nổi lên một suy nghĩ. Chỉ cần hôm nay có thể chạy khỏi nơi này, lang tiêu bốn. Lao tử cùng người kẻ sống người chết mới thôi. Một tấm lưới thật lớn màu đen đột ngột xuất hiện, phát ra sát ý vô tận, giống như vô số vong linh ở trên đó đang rẽ rửa ho hét, lập tức làm tinh thần lực của Liệt Phong nhếu loạn. Liệt Phong xa xuống với tốc độ cực nhánh, muốn chuyển phương hướng nhưng đã quá muộn rồi. Hơn nữa, còn có đỉnh lớn phía trên, bốn phương tám hướng là hàn thiết kiếm trận, cho dù là chạy. Hắn có khả năng chạy trốn ở đâu? Ta là tinh võ thế gia. Liệt phong còn chưa dứt lời thì cảm giác mình húc phải một tâm lưới lớn, giống như là côn trùng đụng phải mạng nện, liều mạng dây rùa cùng không thể thoát được. Liệt phong cảm giác một lực lượng ăn mòn khủng khiếp truyền đến, đốt cháy toàn bộ quần áo trên người hắn đang mặc. Thực lực cảnh giới kiếm hoàng đã có thể luyện thân thể thành tường đồng vách sát, nhưng Liệt phong lại hoảng sợ vô cùng khi phát hiện ra thân thể mình truyền đến cảm giác đau đớn nóng bỏng. Cảm giác thân thể vững chắc của mình không ngờ rất nhanh biến mất. Hắn không kìm nổi quát lớn. Người dám giết ta. Màu thả ta ra. Nếu không, tình võ thế bảy. Lời còn chưa dứt, hắn cảm giác trước mặt tối sầm. Hóa ra cái đỉnh lớn đã đưa hắn vào bên trong. Một chàng kêu gạo thảm thiết thê lương từ bên trong đỉnh văng lên. Liệt phong còn sót lại một ý niệm cuối cùng trong đầu. Không ngờ là, không ngờ tiểu tử này lấy được tấm lưới ở hải đảo tần ra. Chẳng phải nghe nói tấm lưới đó không lấy được ra từ trong thượng cổ di tích sao. Đáng tiếc bốn. Tin tức này, ta vĩnh viễn không thể truyền ra ngoài. Sau khi nuốt liệt phong vào, hàm hàn bảo đỉnh nhỏ đi như bàn tay rơi xuống tay lang tiêu. Giờ phút này, liệt phong trong đỉnh đã bị tấm lưới hoàn toàn luyện hóa. Ngay cả linh hồn cũng không thể thoát được. Một cương giả cảnh giới kiếm hoàng, trong cơ thể chứa đựng sức mạnh cường đại, lại bị tấm lưới và hàm hàn bảo đỉnh rết chết. Thực lực hai kiện pháp bảo này lại tăng lên một tầng. Lăng tiêu trên không trung thu 999 đoàn kiếm hàn thiết quay trở lại trong tay, đưa vào trong bảo đỉnh. Lực lượng của Liệt Phong vừa chết còn rất nhiều, nhân cơ hội lại luyện tế đoạn kiếm hàn thiết cùng không tồi. Lúc trước vóng lưới này tên là phê hồn ma vong bị lăng tiêu dốc hết sức bình sinh luyện hóa. Dùng mất 7 ngày 7 đêm mới hàng phục được linh trí của nó, thủy diệt linh trí của nó, dùng chính thần thức của mình. Từ đây chính mình là chủ sở hữu Chiến đấu chấm dứt, trên trời mây đen tản đi, ánh nang trói trang chiếu vào thành sau cơn mưa. Phong ốc như mới, cây xanh vẫn như cũ, không khí tản ra một hương vị sảng khoái. Hết thể đều có vẻ như hừng hực sức sống, đương nhiên, nhưng cái cây đại thụ chết công phía trước cửa phủ lĩnh chủ thì không tính. Lăng tiêu hạ thân xuống mặt đất, nhìn thủ hạ dưới trướng mình và những hồng nhan tri kỷ, ánh mắt hắn lưu lại trên môi khuôn mặt kia một khắc. Lăng võ thấy ánh mắt của Lăng Tiêu, không kìm nổi ưỡn ngực chi huy nhưng binh lính hùng mạnh đứng nghiêm. Lăng Tiêu nhìn bọn họ khẽ gật đầu, sau đó ánh mắt nhìn xuống mọi người ở phủ lĩnh chủ. Xuân Lan, Thu Nguyệt, hai nàng trong mắt đầy nước mắt, đôi môi đỏ mọng, si ngốc nhìn chính mình. Một đoàn diệp tử đệ đệ muội mội, thế là những ai làm việc ở phủ lĩnh chủ đều ra đến đây, trong ánh mắt của họ tràn đầy thần sắc xuống bái, nhất là những thiêu nữ so với tuổi của diệp tử không sai biệt mấy. Sắc đẹp cùng không ở dưới Diệp Tử, nhìn Lăng Tiêu với ánh mắt đầy hái mộ. Đây là vị ca ca trẻ tuổi đã giải cứu bọn họ từ động ma ra, cấp cho bọn họ một gia đình ấm áp Phú Bá, Mạnh Ly, Phong Linh, Diệp Tử, Tống Minh Nguyệt, còn có Thượng quan Vũ Đồng, còn có rất nhiều người ở phủ lĩnh chủ. Ánh mắt Lăng Tiêu lướt qua trên mặt bọn họ. Sau đó hắn nhẹ giọng nói, ta đã trở về. Tiếp theo Lăng Tiêu còn nói thêm, ta đã trở về. Sau này, không còn có người nào có thể ước hiếp đến mọi người, rốt cuộc không ai dám ức hiếp mọi người. Ai đã từng ước hiếp qua chúng ta, ta sẽ rẻ dỗ toàn bộ bọn họ. Đồng thời thực lực của mọi người sẽ tăng lên rất nhanh. Ta đã làm mọi người khổ quá. Ở một góc, Ý Phong lúc này vẻ mặt cung kính đi tới, không người nói. Chủ nhân! Lăng tiêu thản nhiên nhìn thoáng qua Ý Phong, nhẹ giọng nói. Người đi đi! Tiểu thành vẹn di ạ không thể nuôi nổi, nhưng đại thần như ngươi.